Chương 314, nhao nhao xuất ra lễ vật, Tô Thần Mở Yến. Chương 314, nhao nhao xuất ra lễ vật, Tô Thần Mở Yến Hỗn Độn Châu Ba. Vật này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi đây chính là trong truyền thuyết Hỗn Độn Châu a. Cùng tạo hóa ngọc điệp cùng cấp bậc bảo vật. Cái này nếu là đặt ở trong Hồng Hoang Đủ để gây nên sóng to gió lớn, nhưng là hiện tại cứ như vậy thật đơn giản bị Hồng Quân lấy ra tặng quà hạt Châu này, liền cho chủ nhóm Tiền Bối Nữ Nhi làm đồ chơi đi. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, Hồng Quân nhịn không được đắc ý nói: Dùng Hỗn Châu làm đồ chơi, loại chuyện này, Đoán Trừng cũng liền chủ nhóm Nữ Nhi có thể làm đi ra có lòng. Tô Thần chậm rãi gật đầu nói: "Hỗn độn châu vật này tiên thiên có che đậy thiên đạo công hiệu, Hồng Quân đem nó tìm tới, chỉ sợ cũng phế đi không ít công vụ." Vì vậy, Tô Thần mới nói, Hồng Quân có lòng. Tô Thần khen này khích lệ, càng làm cho Hồng Quân mừng rỡ đây chính là chủ nhóm khẳng định a. Toàn bộ trong Hồng Hoang, có bao nhiêu người có thể có vinh hạnh đặc biệt này? Giờ khác này, Hồng Quân cảm giác mình trước đó chịu những cái kia khổ đều đáng giá a. Sau đó, vài phương Hồng Hoang các đại năng càng là phấn phấn dâng lên quả của mình. Tổ Không một Long dâng lên, là Đông Hải Minh Châu một đấu. Những này cũng không phải hậu thế những cái kia chân châu mà là Đông Hải tự nhiên thai nghén linh châu, ẩn chứa phong phú thủy thuộc tính chi tiên tiên linh khí, chính là luyện chế pháp bảo vô thượng chi truyện. Mặc dù đây là gọi Đông Hải Minh Châu, nhưng lại là tập hợp toàn bộ tứ hải chi lực mới gom góp cái này một đấu đấu Minh Châu đại Lao. ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta sau đó phải ăn là cái này ba, điều này không khỏi làm tất cả mọi người cảm thấy có chút thất vọng, ai, nếu có thể nhìn thấy thánh nhân nhỏ nước bọt liền tốt. Chỉ một thoáng, hiện trường lâm vào một loại an tính quỷ dị bên trong. Khá lắm, ngươi cái này nếu là không tính là vật gì tốt, vậy chúng ta bình thường ăn chính là cái gì? Không, không chỉ là vượng hoàng lâm vũ tất cả loài chim thần cầm lông vũ đều có thể ở phía trên tìm tới. Nguyên Phong xuất ra lễ vật, thì là hai kiện do Phượng Hoàng Lông Vũ bệnh thành thiên y đi rẻ những này trong ngày thường, có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại a. Không tiếp nhận có thể làm sao đi? Mùi thơm này phản phất mang theo một cố đặc biệt ma lực, tất cả mọi người ở đây, bất luận là ai, nếu không phải xem ở đây là chủ nhóm địa bàn, chỉ sợ hai tên này còn muốn ra tay đánh nhau đâu đây chính là chủ nhóm mặt bài a. Tổ không một long dâng lên, là Đông Hải Minh Châu một đấu Đông Vương công cái mặt đỏ thẫm, có chút lúng túng lau đi khệ miệng trong miệng, trong lòng hối hận không thôi, chính mình vừa mới làm sao nhịn không được. Những ngày tản ra đạo vẫn nguyên liệu nấu ăn, đối với mọi người ở đây tới nói, không thể nghi ngờ, đều là đại bộ đồ vật ta. Đây là hỗn độn thịt gì thú? Hỗn độn châu vật này tiên tiên có che đậy thiên đạo công hiệu, Hồng Quân đem nó tìm tới, chỉ sợ cũng phế đi không ít công phu. Nhưng là sau đó phát sinh một màn, lại là để không ít người chậm tiến bày đại năng, nhao nhao cứ thế ngay tại chỗ. Càng là có vô số hỗn độn chi khí vần quanh. Không biết là ai, trong lúc nhất thời nhịn không được nước bọt này nhỏ xuống đến trên mặt đất, dẫn tới một bên người nhao nhao ghé mắt không thôi. Cái này từng cái có thể so với cực phẩm tiên tiên linh căn môn an. Dùng hỗn độn châu làm đồ chơi. Loại chuyện này, đoán chừng cũng liền chủ nhỏ nữ nhi có thể làm đi ra. Chư cái này có thể so với cực phẩm tiên tiên linh căn trái cây rau quả bên ngoài, một bên trên thị tiên càng là tản ra vô số hỗn độn chi khí, chính là luyện chế pháp bảo vô thượng chi tuyển. Đều là giác rồi a. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là tại phía trước nhất mấy cái thánh nhân. Trước mắt nhiều như vậy cực phẩm tiên tiên linh căn, ngươi để bọn hắn những này, ngày bình thường ngay cả cái chúng phẩm tiên tiên linh căn cũng làm cái bảo ra hỏa, như thế nào xuống tay nha. Một bên chư thánh, trên mặt càng là lộ ra đắc ý chi sắc. Cái gì? Ngươi cái này đều không gọi độ tốt. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cảm nhận được, ở trong đó có thể so với cực phẩm tiên tiên linh căn khí cả. Đáng nhắc tới chính là, vu tộc cùng yêu tộc lễ vật, thế mà đủ. Những này cũng không phải hậu thế những cái tia trân trâu, mà là Đông Hải tự nhiên thai nghén linh châu, ẩn chứa phong phú thủy thuộc tính chi tiên tiên linh khí đồng thời, bộ y phục này cũng có được tự chủ phòng ngự công hiệu, dù là người sử dụng không có chút nào linh khí cùng tu vi, cũng không ảnh hưởng quần áo này lực phòng ngự. Giờ khác này, Hồng Quân cảm giác mình trước đó chịu những cái kiếp khổ, đều đáng giá Theo nguyên liệu nấu ăn bàn, chỉ chốc lát sau, một cỗ đặc thủ mùi thơm liền tràn ngập ra. Sau đó Từng vị đại năng người nhau nhau đưa lên quả của mình. Cái này những nguyên liệu nấu ăn này bên trên, đạo vận bốc lên, đại đạo vết khắc tràn ngập. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, Hồng Quân nhịn không được đắc ý nói: "Tô thần fen này khích lệ, càng làm cho Hồng Quân mừng rỡ ăn một miếng so ra mà vượt chính mình tu hành non lựa năm a, loại chuyện tốt này ai không làm 150? Cơ hồ tất cả mọi người không có trốn qua vận mệnh này." Việc này việc quan hệ thánh nhân tôn nghiêm. Cảm thụ được sau lưng những này tràn ngập ác ý ánh mắt, trước mặt mấy vị thánh nhân càng là trong lòng nhiên. Vì vậy, Tô thần mới nói, Hồng Quân có lòng Cung chủ nhóm so sánh chúng ta ngày bình thường này ăn đều là cái dạng gì nha. Trấn Nguyên Tử nhìn xem bọn gia hỏa này bộ dáng kết sợ, trong lòng càng là dễ dàng không biết Nhưng là rất nhanh, hắn liền không xấu hổ ta cái này cũng không có đồ tốt gì, đều là một chút trong nhà chính mình chủng, chính mình nuôi, cũng không quý giá, mọi người không cần khách khí. Ngay từ đầu mọi người còn rất bình tĩnh, tiến hội thôi, mọi người hay là nếm qua. Chỉ cần không phải ánh sáng ta một cái bị hù dọa liền tốt. Cho dù là thánh nhân cũng được, tại người được cố hương khí này thời điểm. Đều cảm thấy một cũ cảm giác đói bụng ở đây trách nhiệm ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt cái này một đống lớn nguyên liệu nấu ăn đôi này ở đây tất cả lần đầu tiên tới người mà nói không thể nghi ngờ là một loại tinh thần cùng trên thị giác song trọng rung động Tổ Long như vậy cũng coi như được là dù tâm những ngày nổi tiếng Hồng hoang đại năng giả tại lúc này tựa như biến thành từng cái dướiũ chân mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này toàn bộ trong hồng hoang có bao nhiêu người có thể có vinh hạnh đặc biệt này sau đó vài phương Hồng hoang các đại năng càng là phấn phấn dâng liên quả của mình Hiển nhiên thánh nhân cầm giữ lực muốn so những này chuẩn thánh mạnh lên thú Hồng Quân cũng là cảm giác thiết hầu một trận phát khô, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn đây chính là chủ nhóm khẳng định a. Mặc dù lấy bọn hắn kiến thức, cũng không thể nhận rõ ràng, nhưng này món ăn đều là cái gì. Gặp tất cả mọi người đã đến đủ, Tô Thần cũng nhân cơ hội này biểu thị, cái này Bạch Nhật Yến chính thức bắt đầu. Cái gì? Tu hành đến cảnh giới này đã sớm không cần ăn đồ vật, nuốt thiên địa linh khí là có thể. Lại cạnh. Hạt châu này, liền cho chủ nhóm tiền bối nữ nhi làm đồ chơi đi. Cái này nếu là đặt ở trong Hồng Hoang Đổ để gây nên sóng to gió lớn, nhưng là hiện tại cứ như vậy thật đơn giản bị Hồng Quân lấy ra tại quả. Nhìn xem tất cả mọi người là một bộ thành thói quen bộ dáng, mọi người ở đây nội tâm mặc dù rung động, nhưng là một lúc sau, cũng liền lựa chọn tiếp nhận cục củ. Chỉ có thánh nhân mới có thể tiến vào trong hỗn độn giao dù, bọn hắn những này trở thánh, ngay cả hồng hoang thiên địa đều ra không được. Nhưng là giờ phút này, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, lại có thể có người đem cái này hốn độn thịt dị thú như vậy tùy ý bày tại trước mặt của bọn hắn. Người xác định không phải đang chơi chúng ta a. Cũng không thể nhìn xem người khác ăn, chính mình không ăn đi. Bởi vì theo hương khí càng phát đậm, nước bọt này nhỏ xuống thanh bên tai không dứt, mọi người ở đây nhao nhao cũng nhịn không được. Nếu không phải đoán chừng trước mặt, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã xông đi lên trên đoạn. Cái này khiến Đế Tuấn cùng Đế Giang lấy hai tên ra hỏa, khí chính là dựng dâu trừng mắt. Không được, ta nhất định phải nhịn xuống, nhất định. Chế dược quần áo này mặc lên người, liền như là phi cầm chi thuộc thủ lĩnh, địa vị giống như là nguyên phong. Tô Thần chậm rãi gật đầu nói, quả nhiên, người này so với, thật là làm tức chết người a. Mặc dù đây là gọi Đông Hải Minh Châu, nhưng lại là tập hợp toàn bộ tứ hải chi lực mới gom góp cái này một đấu đấu Minh Châu. Ngươi thơ, ngươi cái này ngồi xuống nuốt mấy tháng thiên địa linh khí, cũng không sánh nổi ăn một ngụm này thì ba. Mà lại co như bên trên cấp thánh nhân tồn tại, một lát cũng vô pháp đánh tan quần áo này phòng ngự. Cái kia không tồn tại. Tiên bố chi năng, há lại các ngươi những này chuẩn thánh có thể phòng đoán có lòng. Chương 315, Hạ Thiên đột phá trạng tam thi, Nguyệt Nguyệt nắm chặt rơi Dương Mi đại tiên châu địa. Chương 315, Hạ Thiên đột phá trạng tam thi, nguyệt, nguyệt nắm chặt rơi Dương Mi đại tiên châu địa. Từng cái, cũng đừng câu nệ, tốc đầy đi. Tô thần tiếng nói vừa dứt, Hồng Quân trước mặt một bản thịt nướng liền đã biến mất không thấy. Hồng quân tốc độ nhanh chóng, để mọi người ở đây đều là nhịn không được khẽ miệng giật một cái. Nói thế nào lão nhân gia ngươi cũng là đạo tổ a? Muốn chút mặt mặt có được hay không? Cái này cùng chúng ta một đám văn bối đoàn ăn, còn một bộ sợ ăn không được dáng vẻ. Hồng Quân có thể không quản được nhiều như vậy, từ vừa mới nhịn đến bây giờ, một mực bị đồ ăn này hương khí chỗ dụ hoặc, loại này vô số năm đều chưa từng có cảm giác đói bụng, càng làm cho hắn cảm giác chính mình giống như là một cái người sống sơ sở, mà không phải cái gì thiên đạo hóa thân. Có Hồng Quân ngẩng đầu lên, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không cố kị mặt mũi gì, lập tức liền bắt đầu tranh đoạn. Chỉ chốc lát sau, trên bàn này nguyên liệu nấu ăn đã được mọi người hết thẻ tranh đoạt không còn. Cầm thú a, những này cầm thú Đông Vương công một mặt im lặng nhìn xem trước mặt những này tranh đoạt giang hỏa. Chính mình không phải liền là căng thẳng một chút a. Về phần ngay cả quặp lông đều không có a. Ai bảo Đông Vương công thực lực lại một bàn này thực lực là kém nhất đâu, nói không có a. Các người mấy cái này thánh nhân, thật là một chút thánh nhân tôn nghiêm cũng không cần tôi ba, Đông Vương công trong lòng khổ a. Mặc dù hắn cũng là uy tín lâu năm chuẩn thánh, nhưng là tu vi tại cái này ở đây nói chuyện lớn tiếng đều được thánh nhân cất bước địa phương, vậy đơn giản chính là đến ngược. Cái này tu vi không đủ, tại đoạt đàn ngon thời điểm, tự nhiên cũng liền rơi xuống hạ phong nghĩ đến chính mình ngay cả cái cực phẩm tiên thiên linh căn đều không có coi như xong. Nghĩ đến cái này, Đông Vương công trong lòng lần thứ nhất sinh ra sớm biết như vậy, ta lúc đầu nên hào hảo tu luyện ý nghĩ. Hối hận. Viết cái hối hận. Không nghĩ tới, các ngươi từng cái ăn xong thật mau a, nhưng là tại Tô thần nơi này, liền như là không có cái gì phát sinh một dạng, một dạng mây trôi nước chảy. Thiên đạo chúc phúc, không gì kiêng kỵ. Dương Mi đại tiên thân là hợp đạo cấp thánh nhân, bản thể lại là thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn một trong, dâu gia này như thế nào một tiểu nữ hài có thể tụ rơi? Nhiều như vậy người đồng thời đột phá, nếu là đặt ở ngoài giới, chỉ sợ sớm đã gây nên tiên điệu dị biến. Hối hận. Đông Vương công trong lòng cô a. Nhìn Đông Vương công trong lòng gọi là một cái khí a chính mình không phải liền là căng thẳng một chút ta. Không nghĩ tới, các người từng cái ăn xong thật mau a hai cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Có hồng quân ngẩng đầu lên, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không cố kị mặt mũi gì, lập tức liền bắt đầu tranh đoạn. Cầm thú a. Các ngươi có thể xưng hô ta là Ngọc Hoàng đại đế. Cố ý, con hàng này tuyệt đối là cố ý ba ai bảo đông vương công thực lực lại một bàn này thực lực là kém nhất đâu, luật không có a. Nhưng là bây giờ hồng hoàng tại Tô Thần tham gia bên dưới đã ma đổi không còn hình dáng. Hoàn toàn mới thức ăn lại dọn lên bàn. Trong hư không, Thiên đạo thanh em hiển hóa. Hay là loại kia không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đột phá. Ta nói, các ngươi bọn gia hỏa này, chừa chút cho ta a. Rất nhiều đại năng giả không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Vừa vận rất tốt có khéo hay không, vừa mới lúc này, hết lần này tới lần khác thiên đạo chúc phúc đây càng là đông vương công mấy cái không cấp được gia nội tâm ghen ghen. Mặc dù hắn cũng là uy tín lâu năm chuẩn thánh, nhưng là tu vi tại cái này ở đây nói chuyện lớn tiếng đều được thánh nhân cất bước địa phương, vậy đơn giản chính là đến ngược. Thậm chí đối với các nàng tới nói, tâm tưởng sự thành, vậy cũng là nhẹ. Trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người ở đây, trong lòng đều dâng lên một cái ý nghĩ. Hồng Quân đã từng nói qua, cái này Hạo thiên lúc có thiên đế chi mệnh. Nay thiên đạo thế, nhưng là dốc hết vốn liếng a nhưng là mình thực lực không đủ, lại có thể trách ai được. Nói đùa, chủ nhỏ nữ nhi, cũng không phải toàn bộ Hồng Hoang tiểu công chúa thôi. Vì vậy, Hạo thiên còn có thể hay không giống trước đó như thế trở thành thiên đế, hay là ẩn số? Ngươi nói cái gì ba? Lần này tất cả mọi người ở đây đều là hơi biến sắc. Cái này sợ vô số hồng hoang người tha thiết ước mơ đột phá phương thức. Thời khắc này Dương Mi đại tiên cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Nhưng là nói trắng ra là, cái đồ chơi này chính là một chủ sừng quá hoàn. Thiên đạo chúc phúc, về phần ngay cả quặp lông đều không có a. Nói đi, Tô Thần vung tay lên đó chính là hảo hảo tu luyện ba. Nguyên lai, like, vừa mới mọi người dựa đi tới thời điểm, tháng này tháng liệt thấy chúng Dương Mi đại tiên dịa, một mực lấy tay tốn không ngừng. Không nghĩ tới danh xưng tam thi bên trong khó khăn nhất chém bản ngã thi, thế mà ăn một bữa cơm liền chém ra tới. Tại Hồng Hoang ý chí bao phủ xuống, bất luận cái gì đối với nó có mang địch ý đều sẽ nhận thế giới ý chí nhằm vào. Bất quá tại những nguyên liệu nấu ăn này ảnh hưởng dưới, hạo Thiên hay là Phúc Chí tâm linh chém ra chính mình thi thứ ba. Nhìn kỹ, rõ ràng là Dương Mi là tiên. Nghĩ đến cái này, Đông Vương công trong lòng lần thứ nhất sinh ra sớm biết như vậy, ta lúc đầu nên hào hảo tu luyện ý nghĩ, cũng liền theo nàng đi, dù sao là chủ nhóm nữ phụ vui vẻ là được rồi. Một ngụm này xuống dưới, vô số đạo vận tụ hợp vào thể nội, lập tức liền để ở đây không ít tu vi vốn liền tới gần đột phá thánh lập tức đã đột phá đến xuống một cảnh giới cho dù là đứng đấy nguyên địa bất động, đều sẽ có cơ duyên to lớn ra thân. Ai không hy vọng con của mình bị người khích lệ đâu? Theo thiên đạo thoại âm rơi xuống, một đạo thất thải cổ sáng từ trong hư không rơi xuống, chui vào ngực mẹ cùng thần thần thể nội. Bất quá là chỉ là dâu giết thôi, có thể làm cho tiểu công chúa này vui vẻ là được rồi, nhất gian ăn liền có thể đột phá. Thiên đạo chúc phúc, nghe rất thơm ảo. Ai có thể tưởng tượng, hồng hoang đằng sau một lần tu luyện chịu dâng, về căn bản nguyên nhân lại là bởi vì một bữa cơm. Cái này khiến Đông Vương công trong lòng lại không khỏi mong đợi đứng lên. Nhìn thấy Hạo thành công chém ra thi thứ 3, người ở chỗ này đều hứng chịu tới kích thích. Mỗi một lần này ta đều ăn không được, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không. Cái này cùng chúng ta một đám vạn bối đồ ăn, còn một bộ sợ ăn không được dáng vẻ. Một cái màu vàng nhạt bóng người từ Hạo Thiên trên thân hiện hiện. Đây là ta hồng hoang một chuyện may lớn a. 4. Chỉ chốc lát sau, trên bàn này nguyên liệu nấu ăn đã được mọi người hết thảy tranh đoạt không còn đấy nha, dấu mép của ta. Và anh, Ngay tại đám người cảm thán sau khi, chợt nghe một bên, đến lý, chuyển đến một tiếng hít thảm. Hạo Thiên há miệng ăn một đũa thức ăn, mơ hổ không do nói Đông Vương công nhịn không được đậu đen rau muốn đứa nhỏ này, thật sự chính là kế thừa chủ nhón cùng vọng thư tiền bối ưu điểm nha không sai, hạ Thiên cái này thi thứ ba, hình như chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nghĩ đến chính mình ngay cả cái cực phẩm tiên thiên linh căn đều không có coi như xong. nếu là mình tu vi đủ, có thể cướp được càng nhiều ăn ngon, như vậy hôm nay đột phá, chẳng phải là chính là mình. Hồng Quân có thể không quản được nhiều như vậy, từ vừa mới nhịn đến bây giờ, một mực bị đồ ăn này hương khí chố dụ hoặc, loại này vô số năm đều chưa từng có cảm giác đói bụng, càng làm cho hắn cảm giác chính mình giống như là một cái người sống sờ sờ, mà không phải cái gì tiên đạo hóa thân. Đây cũng quá đáng lưu đi. Nói đến, chủ nhỏ này nữ nhi ưa thích mép của mình. Tựa hồ cũng là một chuyện tốt, ta chính là Thái thượng khai thiên chấp phụ ngự lịch ngậm chân thể đạo kim khuyết vân cung chín khung ngự lịch và đạo vô vi đại đạo minh điện hạo thiên kim khuyết chí tôn ngọc hoàng xá đại tội thiên tôn xuất khung cao hơn đệ. Cái này tu vi không đủ, tại đoạt an ngon thời điểm, tự nhiên cũng liền rơi xuống hạ phong. Bởi vì đoạt an và không qua người khác. Cái này theo hầu, thiên tư này, có như tu hành đến thánh nhân chi cảnh cũng sẽ không có bất kỳ bình cảnh, thật không hổ là chủ nhóm hài tử. Thân phận tự nhiên. Trong thiên hạ chỉ có chủ nhóm hài tử có thể làm được đi. Các ngươi mấy cái này thánh nhân, thật là một chút thánh nhân tôn nghiêm cũng không cần tôi ba. Đông Vương công một mặt im lặng nhìn xem trước mặt những này tranh đoạt giã hỏa, Hạo Thiên Thế mà đột phá, Vọng Thư cũng là một mặt cao hứng. Qua ba lần rượu, Vọng Thư lúc này mới ôm Tô Thần hai cái nữ nhi Nguyệt Nguyệt cùng thần thần đến đây. Những này cầm thú, nhận lấy rõ ràng bên trong thế giới ý chí ảnh hưởng, tâm tưởng sự thành hiệu quả phát động, lập tức liền túm mất rồi Dương Mi đại tiên dâu Gia đổi mượn cơ hội này chém ra thi thứ ba. Cái này quanh thân nồng đậm đại đạo khí tức, càng làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Một đợt này tất cả mọi người đã đoạt xong, lúc này các ngươi từng cái tổng sẽ không, không biết xấu hổ tiếp tục cùng ta đoạt đi. Viết cái hối hận gặp giữ hóa lành cái gì, vậy cũng là nhẹ. Chương 316, cỡ lớn nhiệm vụ là thủ. Chương 315, Hạ Thiên đột phá chạm tâm thì, ngượn ngượn nắm chặt rơi Dương Mi đại tiên rơi rịa. Từng cái, cũng đừng câu nệ, tốc đầy đi. Tô thần tiếng nói vừa dứt, hồng quân trước mặt một bản thịt nướng liền đã biến mất không thấy. Hồng quân tốc độ nhanh chóng, để mọi người ở đây đều là nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Nói thế nào lão nhân ra ngươi cũng là đạo tổ a, muốn chút mặt mặt có được hay không? La Thiên hóa thân phát ra thê âm, thân thể trực tiếp trở thành một đạo quang, chẳng đến yêu tôn mà đến. Nói đặc tù là bởi vì lần này cần trợ giúp người có ba cái, nhưng là bọn hắn lại ở vào cùng một thế giới khác biệt ba cái điểm thời gian. Bởi vì nhiệm vụ này cũng không phải là đơn giản nhiệm vụ, mà lại một cái cỡ lớn hợp tác nhiệm vụ. La Thiên Hóa thân lời nói vừa ra, tay phải nâng lên hướng về yêu tôn một chỉ, dưới một chỉ này, lập tức nàng cùng yêu tôn ở giữa hư vô lập tức vận vèo đã từng vô tận năm tháng trước đây, ta trong tinh không, vị thứ nhất siêu thoát giả, ta xưng hô hắn là quỷ. Xuất ra ngươi thực lực chân chính, nếu như liền thật chỉ có dạng này, ta sẽ rất thất vọng. Giây lát tới gần sau, tay phải khi nhấc lên, như bao phủ tinh không, hóa thành tay bát, vụ một cái về phía yêu tôn. Yêu Tôn cái này khinh thường môn nữ, lập tức liền chọc giận La Thiên Hóa Thân. La Thiên Hóa Thân có chút kích động nói, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù lúc này La Thiên không cách nào sử xuất Tuyết nguyện Biến Triệu hắn những cường giả khác tương trợ chúng ta vốn là một thể, ngươi là từ trên người ta đạn sinh sinh linh, trợ giúp ta hồi phục bản nguyên chẳng lẽ không phải đương nhiên thôi. Hắn tại sao phải mạnh như vậy? Không nên a 3 Dựa theo kế hoạch của mình, lúc này Yêu Tôn đã không phải là đối thủ của ta, bị ta hấp thu à? à? Ngay tại nàng nơi này tiếp sợ trong náy mắt, Yêu Tôn quay người một bước, tay phải khi nhấc lên tay, một quyền rơi xuống, trực tiếp đánh vào La Thiên Hóa Thân lưng. Trận trận tiếng vang truyền khắp bốn phía, La Thiên Hóa thân hai mắt đột nhiên co vào, nàng tâm thần hãy nhiên, giờ khác này yêu tồn, trình độ cường hãn của nó, để nàng nơi này giật nảy cả mình muốn lực lượng của ta, vậy liền đến đánh bại ta. Năm đó ta cũng đã nói, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Đã ngươi thật muốn biết, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, La Thiên đệ bắt biến. Với một tiếng, La Thiên Hóa thân phát ra thê lương thanh âm, thân thể tại giữa không trung này trực tiếp sụp đổ, có thể chớp mắt lại lần nữa ngưng tụ, nhưng nàng chưa kịp xuất thủ, yêu tồn như quỷ ảnh một dạng xuất hiện lần nữa, lại là một quyển. Mà lại bộ mặt của hắn thế mà cùng Thông Thiên Vương có chín thành tương tự. Ngay tại cái này vận mẹo sát na, yêu tôn thân thể biến mất, lúc xuất hiện thỉnh lình tại La Thiên hóa thân trước người, một dạng nâng tay phải lên, một dạng một chỉ. Yêu tôn thể nội tu vi toàn diện bộc phát. Nhiệm vụ này cũng không phải là một cái đơn độc nhiệm vụ, là một cái đặc thù liên hợp nhiệm vụ đó là một người nam tử trung niên, có mái tóc dài màu xám, mặc một thân trường bào màu xám, đứng ở nơi đó, một cố bệ nghệ thiên hạ chi ý, không ngừng mà bạo phát đi ra lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Vô tận quỷ khí từ trung niên đạo nhân trên thân tán phát đi ra. Lúc này La Thiên hóa thân quanh thân cũng tỏa ra khí tức kinh khủng. Yêu tôn nhìn về phía nữ tử này, Trong thần sắc không có chút nào ngoài ý mến, nhưng là lúc này La Thiên, cũng xa so với đằng sau phải mạnh mẽ hơn nhiều. Yêu Tôn trực tiếp làm mở miệng nói, khí thế ầm vang mà lên, ánh mắt lộ ra tinh mang, trên thân tản mát ra một cỗ bá khí, lạnh giọng mở miệng. Rất nhanh, câu vùng này liền lộ ra chính mình bộ mặt thật. Tô Thần tâm lý kinh ngạc mấy phần. Nữ tử nhìn như chậm chạm, vừa vận ảnh lại lấp lóe bên trong, mấy bước phía dưới, liền đi tới Yêu Tôn phía trước, đứng ở nơi đó, chậm rãi mở miệng nói ầm ầm bên trong. Yêu Tôn bốn phía tinh không trực tiếp vỡ nát, nhưng hắn thân thể lại không hề động một chút nào, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía La Thiên Hoa thân. Yêu Tôn lạnh lùng nói: Bất quá, những máu thịt kia bên trong ngũ hành chi lực quân quanh, khiến cho nó ngưng tụ biến chất vật bây giờ ngươi lại để cho phản pháng ta. Mà từ đằng xa trong tinh không, lại là xuất hiện một đạo u sắc trường hồng, cầu vồng này tốc độ nhanh chóng, để Mạnh Hạo nơi này hai mắt dũng nhiên co vào. "Wen, đi qua, hiện tại, tương lai, ba cái điểm thời gian đồng thời bộ phát đại chiến, muốn tại trên căn nguyên, tiêu diệt La Tiên." Tay phải nâng lên vung mạnh lên, một cơn báo táp ngập trời mà lên, đột nhiên quyết tán, Wenwick La thiên hóa thần mà đi. Phân liệt đồng thời, những này nhục thân giống như là có cái gì hạn chế một dạng, có ý đồ lướng về ở giữa tụ lại. Yêu Tôn thanh âm như lôi đình, vang minh bát vương, khiến cho tinh không ầm ầm như bị nổ tung. Rất rất lâu, một tiếng cười khẽ từ đằng xa tinh không chuyển đến, một nữ tử thân ảnh, mang theo 150 dáng ngươi cười, mặc một thân màu tím váy lụa, mang theo quen thuộc dung nhan, từ từ đi tới. Hai người ngón tay, tại giữa không chung này đột nhiên đụng chạm tới cùng một chỗ sau, một tiếng khai thiên tích địa tiếng vang, âm vang bộ phát ra đi, người ta chi chiến, đã chỉ hoan thật lâu. Yêu Tôn bình tĩnh mở miệng, thanh âm không cao, nhưng lại vô bất nhập giống như, dung nhập cái này mênh bên ngoài trong tinh không, nhắc lên bọn sóng, đánh ra phong bạo khiến cho toàn bộ tình không như một nồi sôi trào nước, tại thời khắc này quay cuồng ngập trời đây là La Thiên thứ mới biến. Cái này cực giống Thông Thiên Vương cường giả vừa xuất hiện liền cho Yêu Tôn mang đến áp lực thực lớn là bản tọa giao phó vùng tình không này sinh mệnh, cũng là bản tọa mới chuyển xuống đủ loại tu luyện pháp môn. Yêu Tôn, La Thiên, Bát Biến, tuổi ức biến ngươi, không được ba. Vang ra một quyển kia, trực tiếp hóa thành biển lửa, tại trong biển lửa kia xuất hiện vô số sát phạt kim khí, càng có cây khô mục nát sinh cơ chi lực, còn có tán thổ chi uy, cuối cùng hóa thành vô tận thủy, ngũ hành ở bên trong, một quyền diệt rơi. Tiếng vang trời, La Thiên hóa thân thân thể Tại một cái chớp mắt này lần nữa chia 5 x 7. Trong thế giới nhiệm vụ. Sau đó, mặc cho cái này La Thiên hóa thân như thế nào ngưng tụ thân thể, yêu Tôn cũng chỉ là một quyền, lập tức liền để La Thiên hóa thân nơi này toàn thân không ngừng mã số đổ, 10 lần, mấy chục lần, hơn trăm lần. La Thiên hóa thân trong mắt tinh mang lóe lên, thu hồi hết thảy trước đó nhu tình chi ý, trong mắt lộ ra lạnh mang, nóng nhìn yêu Tôn sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng cùng ta cũng đừng chơi những mấy mánh khỏe. Dù sao, đây chính là giới trời sao vị thứ nhất siêu thoát giả Tại sao có thể như vậy? La Thiên, ta kính ngươi là giả. Có thể tôn này tính là lẫn nhau xuất ra người đối ta tôn tính. Cơ hội tại La Thiên cái kia mơ hồ giọng buồn buồn truyền ra sát na, tứ tán những máu thịt kia, toàn bộ trở thành cho bụi, tiêu tán triệt triệt để để, không còn tồn tại đúng vào lúc này, thuộc về quá khứ trong dòng sông lịch sử, Thông Thiên Vương đang cùng La Thiên bị chiến. Yêu Tôn nhàn nhạt mở miệng, lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chém giết La Thiên. Cái này ba cái cần trợ giúp người, là Yêu Tôn, Thông Thiên Vương cùng Tô Lã Ma. Trên người hắn, càng có siêu thoát tồn tại, nhưng cẩn thận xem xét, đây không phải là bình thường siêu thoát ầm Trong chốc lát, cầu vòng kia đã ở mạnh hạ phủ cật. Hóa thành một ngón tay, một chỉ rơi vào mạnh hạo ngực, mắt thấy là phải đột trạng, mạnh hạo mi tâm đạo mắt đột nhiên đóng mở, tràn ra một vệt ánh sáng, cùng ngón tay kia lập tức đột trạng. Chương 317, yêu, ma, quỷ, đệ chiến la thiên. Chương 317, yêu, ma, quỷ, đệ chiến la thiên. Thông Thiên Vương thần sắc băng lánh, trong mắt không có linh động, nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại là để tinh không này đều kiểm chế xuống tới, mơ hồ có thể ở phía sau hắn, hình như có một cái khổng lồ hư ảnh, hư ảnh kia giữ tận không gì sánh được, quỷ khí ngập trời, hết lần này tới lần khác lại cực kỳ tôn cao, giống như quỷ hoàng làm cho này phương thế giới cái thứ nhất siêu thoát giả, thực lực của hắn đã siêu việt phương thế giới này cực hạn. Thân thể của hắn bỗng nhiên tiến lên, tốc độ nhanh chóng, để La Thiên cũng xuất hiện mấy phần vẽ cảnh giác. Ngay một tiếng, Thông Thiên Vương ngón tay liền xuất hiện ở La Thiên trên mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, La Thiên không kịp lưu lại. Trong mắt tàn khốc lóe lên, dứt khoát không đi né tránh, tùy ý ngón tay của đối phương đặt tại chính mình mi mì tâm đã mắt, mắt này nhói nhói ban minh đồng thời, tay phải của hắn bấm nghiệm pháp quyết, quần quần pháp lực đột nhiên triển khai phong yêu cấm. La Thiên sử ra hại nhiên là phong yêu cấm. Mặc dù tại trên điểm thời gian này yêu tôn còn không có xuất ra, Nhưng là La Thiên làm một cái vượt ngang tuế nguyệt Trường hà tồn tại đã sớm đến chứng minh rằng, đi qua, hiện tại, tương lai đều là hắn. Tương lai hắn, thấy được yêu tôn phong yêu cấm, cái này đi qua La Thiên tự nhiên cũng có thể sử dụng đi ra. Muốn triệt để diệt sát La Thiên, chỉ có quá khứ, hiện tại, tương lai đồng thời xuất thủ, triệt để diệt sát La Thiên tại trong tuế nguyệt Trường hà vết tích. Lúc này mới có Thông Thiên Vương, Yêu Tôn, Tô Lão Ma ba người mặc dù ở vào khác biệt điểm thời gian, nhưng lại không hẹn mà cùng, tại cùng một nơi đối với La Thiên xuất thủ. Với một tiếng, La Thiên mi tâm máu tươi chảy xuống, đồng dạng, Thông Vương thân ảnh cũng đột nhiên ngừng lại, bị giam cầm thân thần Theo Thông Thiên Vương thân ảnh dừng lại, La Thiên thân thể hướng về phía trước đột nhiên va chạm, trực tiếp đâm vào cái này Thông Thiên Vương lực, tay phải tùy theo nâng lên, một chỉ, một chưởng, một quyền. Thời không tương lai bên trong, Tô lão ma cũng tại cùng La Thiên bị chiến. Tiếng vang ngập trời, lực lượng đáng sợ để Thiên địa tứ vương cũng theo đó sợ hãi. Rõ ràng chưa từng gặp mặt, nhưng thật giống như là tâm hữu linh tê bình thường, dùng loại phương thức này, hoàn thành, cộng minh, đột phá La Thiên thời không phong tỏa. Đạo đúng vào lúc này, La Thiên cũng không nhịn được, một đạo thần ảnh từ trên người hắn hiện hiện. Giờ khắc này, thần, ma, yêu, quỷ Bốn vị phương thế giới này chí cường siêu thoát giả, đạt đến Cậu Minh nào đó. Hồ Phong Hán Vũ, Tắc Đạo Thành Minh. Đó là tịch diệt chi phong, đó là có thể thổi tắt hết thảy sinh mệnh chi hỏa gió. Liên cung trước đó một dạng, hắn lấy quỷ đối với yêu, như vậy đối phó ma, tự nhiên là phải dùng thần. Quỷ giới chi môn. Tiếp theo một cái trước mắt, gió này liền hóa thành vô số mưa màu đen nước, khoảnh khắc mà đi, lại biến thành vô số thế lương thân ảnh, theo bốn phía biến hóa vô số núi lở bạn ngập trời, càng có đại địa nước, liên quan bốn phía không, để phân liệt ra đến. Nguyên bản bị La Thiên thời không hỗn loạn đứng lên. Muốn triệt để diệt sát La Thiên chỉ có quá khứ, hiện tại, tương lai đồng thời xuất thủ, chiệt đế diệt sát La Thiên tại trong tuế nguyệt trường hà vết tích. Giữa hai người cách minh hàng trăm hàng ngàn lần, La Thiên máu tươi phù ra, thông thiên vương nơi đó một dạng máu tươi tràn ngập. Tốc độ nhanh chóng, La Thiên không kịp lui lại. Thậm chí, ngay cả một phương này thời không cũng bắt đầu vỡ nát. La Thiên nhãn bên trong quỹ dị chi mang loài lên, phía sau hắn đột nhiên bắt đầu vẫm mẹo, một tiếng gào thét thảm thiết bỗng nhiên từ cái kia vận bên trong truyền ra lúc, một cái cùng quỹ hoàn một dạng lớn nhỏ thân ảnh, sẽ rách hư vô mà ra. Thân ảnh này mi tâm, thinh linh có tinh xoay tròn, một thân băng hàn, mặc trường bào màu trắng một đầu trắng phiêu diêu, lạnh nhạt bên trong lộ ra vô tình, càng có ngập trời sắc khí, ở tại trên thân ầm ầm bạo. Dầm dầm dầm. Một tôn toàn thân đen kịt không gì sánh được bóng người to lớn, huyền hóa mà ra, thân ảnh này cũng yêu tướng giống như, nhưng không có loại kia đối với biến, mà là tăng cường, mang theo tử vong. Làn da màu xanh, thân hình cao lớn, đỉnh đầu có sửng, không giữ tận, ngược lại là yêu dị đến cực hạn, một cô yêu khí ầm vàng một phát, kinh thiên động địa. Thông Thiên Vương trong mắt u lên, hai tay lên, hướng về tình không lên một chút, lập tức tinh không dậy, một đạo khe nứt to lớn bị trực tiếp xé mở, một tòa kinh thiên động địa đại môn màu đen ầm ầm hàng lâm xuống. Phương này đi qua thời điểm bên trong, La Thiên rõ ràng là lấy yêu trấn quỹ. Tô lão ma đột nhiên chân phải nâng lên, tiến về phía trước một bước đi ra, một bước này rơi xuống, khí thế của hắn lập tức kéo lên, sau đó bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. La Thiên đồng dạng cũng làm một trường bố ra, một trường này như là chứa tinh không vô tận, uy năng vô lượng. Nếu không phải La Thiên tỏa trấn một phương này thời không, chỉ sợ nơi đây thời gian đều đã sụp đổ hỗn loạn đây là yêu tồn. Thông thiên phun ra máu tươi, ngực đổ sụt xuống dưới. Thanh niên mặc áo đen này tay phải đột nhiên nâng lên, thân thể oanh một tiếng, lại trực tiếp cải biến thế mà hóa thành một viên vô cùng to lớn kinh thiên đại thụ. Vô tận hư không ở phía sau hắn phá toái. Đại thụ này lay động, vô số cảnh thẳng đến La Thiên mà đến. Tô La Ma đã sớm đến chứng kiến hắn, đi qua, hiện tại, tương lai đều là hán. La Thiên xứ ra há nhiên là phong yêu cấm. Yêu tôn vừa ra, lập tức cùng cái kia thôn vệ mà đến quỷ hoàng, song phương trực tiếp đối kháng, tùy ý quỷ kia hoàng tôn vệ, yêu tôn hai tay như lưỡi dao, trực tiếp xuyên thấu quỷ hoàng thể nội. Mặc dù tại trên điểm thời gian này yêu tôn còn không có xuất ra, nhưng là La làm một cái ngang tuyết nguyệt trưởng hạ tồn tại. Theo thông Thiên Vương thân ảnh dừng lại, La Thiên thân thể hướng về phía trước đột nhiên va chạm, trực tiếp đâm vào cái này Thông Thiên Vương lực, tay phải tùy theo nâng lên, một chỉ, một trường, một quyền. Tương lai hắn, thấy được yêu tôn phong yêu cấm, cái này đi qua La Thiên tự nhiên cũng có thể sử dụng đi ra phong yêu cấm. Bất quá, Thông Thiên Vương lại là không chút nào bối rối, sau lưng quỷ hoàng hình bóng, giữ tận nguyên hóa, không còn là mơ hồ, mà là rõ ràng hiển lộ, vô cùng to lớn, chừng mấy vạn trượng, hướng về La Thiên nhất khẩu tôn mà đến. Song phương chi chiến, tại trong tinh không này rung chuyển tất cả, khiến cho vô số phế tích trong khoảnh khắc trở thành Lúc này mới có Thông Thiên Vương, Yêu Tôn, Tô Lão Ma ba người mặc dù ở vào khác biệt điểm thời gian, nhưng lại không hẹn mà cùng tại cùng một nơi đối với La Thiên xuất thủ. Cho đến Tô Lão Ma trên thần xuất hiện ánh chăng, tại cái kia thần dưới một tiếng hừ lạnh, ầm ầm sổ đổ. Giữa thiên địa, lập tức chuyển ra khai thiên tích địa giống như tiếng vang, La Thiên phun ra máu tươi, Tô Lão Ma bên kia một dạng máu tươi phun ra, thân ảnh của bọn hắn bị xung kích bước lui, có thể đồng thời đang bị bức ép lui một cái chớp mắt, cứng ép thay đổi, từ đó tới gần. Tô Lão Ma, Thông Vương, Yêu Tôn, ba người thân ảnh đồng thời xuất hiện, thuộc về ba cái khác biệt thời gian bọn hắn. Giờ phút này chính sừng sững tại cùng một phương thiên địa bên trong. Không, làm sao có thể? Các ngươi rõ ràng chưa từng gặp mặt, ở vào khác biệt trong tuế nguyệt, tại sao phải có như vậy ăn ý? Cái này nhìn như đơn giản một chỉ, một trường, một quyền, lại là ẩn chứa lớn lao vĩ lực. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để La Thiên nơi này tâm thần chấn động, mắt hoàn luôn đến, có cảm giác rất mãnh liệt, một khi bị nó tốt tệ, như vậy chính mình nơi này cuối cùng có lẽ sẽ không chết, nhưng trận chiến này nhất định thất bại. Vang một tiếng, La Tiên mi tâm máu tươi chảy xuống, đồng dạng, Thông Vương thân ảnh cũng đột nhiên ngừng lại, bị Giang Cẩm Thần Sơn băng địa liệt, Từng đạo màu đen văn lạc xuất hiện tại hắn liên sơn, hắn đứng ở nơi đó lúc, càng có một cô man hoang cảm giác, thản nhiên mà lên ngay tại lúc này. Theo Giang Lâm, cửa này đột nhiên bị lở ra, từ trong đó trực tiếp chỗ sâu một cái đại thủ. La Thiên một chỉ, một trưởng, một quyền, càng là toàn bộ lạc tại trên mi tâm của hắn, khiến cho mi tâm của hắn, tại một cái chớp mắt này, như muốn vỡ vụn. Một bóng người, từ đằng xa lấy như thiểm điện, sát na tới gần tám. Trong mắt tàn khốc lóe lên, dứt khoát không đi né tránh, tùy ý ngón tay của đối phương đặt tại chính mình mi tâm đã mắt, mắt này nhói nhói đánh minh đồng thời. Tay phải của hắn bấm niệm pháp quyết, quần quần pháp lực đột động, đống nhiên chương 2. Tinh không nỡ vụt, hư vô sổ độ. Hai người từ xa đến gần, lẫn nhau phi tốc tiến đến, ngay tại rơi xuống bước thứ bảy lúc, Tô lão ma khí thế tại thời khắc này, kinh thiên động địa, vang minh bắc phương. Giờ phút này Tô lão ma nhãn tỉnh sáng lên, bạ phát ra hào quang chói sáng, khí thức đáng sợ bộc phát. La thiên nhịn không được lên tiếng kinh hô, bởi vì tại thời khắc này. Rầm rầm dầm, chương 318, kế hoạch 1 thất bại, chúng ta còn có kế hoạch 2. Chương 318, kế hoạch 1 thất bại, chúng ta còn có kế hoạch 2 tốt. Các ngươi thật rất tốt. La Thiên lúc này sắc mặt không gì sánh được căm trẫm, nhìn xem trước mặt Tô Lạp Ma, Thông Thiên Vương, còn có Yêu Tôn ba người. Hắn cũng không nghĩ tới, ba người này vậy mà có thể làm được một bước này, đồng thời đánh xuyên thời không, dẫn đến bọn hắn bây giờ vượt qua vô số thời không, có thể gặp nhau đạo hữu, không nghĩ tới sẽ ở dưới loại tình huống này gặp mặt. Yêu Tôn mở miệng nói đúng nha, hành động. Thông Thiên Vương cười nhạt một tiếng nói cùng một chỗ, giết địch. Tô Lạp Ma thì là lộ ra đẳng đẳng sát khí. Trong ánh minh, La Thiên lui ra phía sau, thần hư ảnh xuất hiện lần nữa ở sau lưng, một quyền rơi xuống. Một quyền này giống như dành thời gian bốn phía hết thảy vật chất, đánh vào yêu tôn trên thân lúc, khiến cho yêu tôn nơi này thường thế cản định. Thần hư ảnh sử xuất hắn tuyệt kỹ thành danh một trong, định thân thuật. Chuẩn xác mà nói, 167 đó cũng không phải định thân thuật, mà là định thần thuật, định tiên, định, định hết thể nhất định độ vật, hết thể không thể định độ vật. Thậm chí là tư duy, thời gian đều sẽ bị định trụ. Ủy cùng ma, còn có yêu tôn, ba vị này lẫn nhau kết nối không ngừng mà hành kích lấy La Thiên. Nhưng mà La Thiên cũng không có bao lớn trở ngại, cùng ba người kịch chiến, từ tinh không này một đầu đặt đến một đầu khác đối mặt ba người này xuất thủ, La Thiên lại là lộ ra thành thạo yêu luyện. Dù là ba vị này, đều là từng tại bọn hắn lẫn nhau thời đại bên trong người mạnh nhất. Không hẹn mà cùng, Tô lão ma ba người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Pho tượng kia tản mát ra cực hạn ánh sáng, bao phủ toàn bộ tinh không, thời khắc đó đao tại cái này ánh sáng bên trong từ từ nâng lên, trong phong cách cổ xưa mang theo một loại kỳ dị nào đó lực lượng, lực lượng này tựa hồ không nên tồn tại ở trong vùng tinh không này. Cái chữ này tại xuất hiện sát na, lập tức bạo phát ra khó mà hình dung hấp lực, hết thệ quy tắc, hết thệ pháp tắc, hết thệ tồn tại trợ tại ý chí, đều tại một cái chớp mắt này không bị khống chế hỗn đến. Tinh không dung chuyển, bốn đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lộ ra. Quỷ cung ma, còn có Diêu Tôn, ba vị này lẫn nhau kết nối không ngừng mà hành kích lấy La Thiên. La Thiên thao túng thần trí hư ảnh, cũng sử xuất thần sát chiêu định. Thần hư ảnh sử xuất hắn tuyệt kỹ thành danh một trong, định thân vật tản ra. Diêu Tôn mở miệng nói đồng thời, vị kia thần hư ảnh càng là mi tâm tinh điểm xoay tròn bên trong, hắn mặc dù không có thân ảnh, nhưng hắn tự thân, tại tiếp theo một cái chớp mắt, ầm vang mạnh trướng, biến thành thần, dưới một quyển, tinh không sụp đổ. Một cố khó mà hình dung đạo chi ý Tại thời khắc này, từ trên pho tượng, từ yêu tôn trên thần, ầm ầm mà đi. Dù là ba vị này, đều là từng tại bọn hắn lẫn nhau thời đại bên trong người mạnh nhất chủ nhóm Tô Thần, tất cả mọi người, đến nhiệm vụ mới, thưởng thú nhìn một chút, lần này cố chủ nhưng không có chỉ định nhân viên, tất cả mọi người có thể đoạt. Theo hắn lời nói cuốn quẩn, khí thế kinh thiên động địa, từ bọn hắn bốn vị trên thân, ầm vang mà lên, tinh không giờ khắc này tựa hồ biến mất, hết thể tất cả, chỉ còn lại có bốn người này. Thông Thiên Vương cười nhạt một tiếng nói. Th Thiên Vương hớp một khẩu khí, tay phải đột nhiên khi nhấc lên, thân thể của hắn lại nhanh chóng trong suốt, trong chớp mắt, quỷ khí ngập trời. Không sai, kế hoạch này hay, dĩ nhiên chính là tìm trừ Thiên vạn giới tay chân 2.27 trợ rút. La Thiên cường đại, tựa hồ có chút vượt qua dữ liệu của bọn hắn ngoành. Nhưng mà La Thiên cũng không có bao lớn trở ngại, cùng ba người kết chiến, từ tinh không này một đầu, đặt đến một đầu khác. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh to lớn loá sáng. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn dựa vào chính mình thực lực để đạt tới điểm này, nhưng là La Thiên thực lực thật sự là quá mạnh, coi như toàn lực ứng phó, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Tô Lama, hai mắt khác kiến, đột nhiên mở ra lúc, toàn thân của hắn vắt phức tạp đến cực hạn, hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi, thình lình có âm minh chi ý. Từ trên thân nó bạo phát đi ra, thế mà hóa thành một cố đặc tù đoá xá, ba phủ là thiên. Vị kia thần hư ảnh, mặc dù không phải chân thân Giang Lâm, thế nhưng bạo phát ra kinh người chiến lực. Trận chiến đấu này là trong toàn bộ tinh không, trước nay chưa có một màn. Giờ phút này, Yêu Tôn hai tay nâng lên, tinh không đổ sụp, trước mặt hắn, vô thanh vô tức xuất hiện một cái pho tượng, xuất hiện một thanh đao khác. Theo ba người ý niệm kết nối chư thiên vạn giới tay chân bị, một cái nhiệm vụ mới đã tạo ra. Chỉ bất quá giờ phút này, lão ma đám người khí tức rõ ràng suy không biết. Hiện tại ba đánh một đều như thế khó khăn, nếu là một đối một kết quả hiện nhiên thấy một cách dễ dàng, chỉ có như vậy lực lượng cường đại, nhưng thủy Trung không đả thương được La Thiên. Cho dù hiện tại thời gian đã hỗn loạn, nhưng là La Thiên vẫn như cũ như là một tôn trời sinh thần chi, trấn áp tuế nguyệt trường hà. Đối mặt ba người này xuất thủ, La Thiên lại là lộ ra thành thạo yêu luyện. Không nan được. Thông Thiên, Đại Ca, bình tĩnh, bình tĩnh. Thần trong mắt lạnh nhạt, tay áo hất lên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Tinh không đại loạn, trong lúc nhất thời, quỷ trảo kinh thiên, minh tử khí hơi thở rung động, yêu khí bộc phát, đem La Thiên bao phủ ở bên trong thần đạo, binh tu liệp vị. Yêu thuật, khói lượng ngập trời. Ma động, sinh tử Quỷ đạo, trái cúng, hắn nhẹ dọng mở miệng lúc, thân thể một cái chấp mắt biến mất, trở thành một đạo hữu ảnh, thẳng đến la thiên tuyệt sát mà đến, khí thế bộc phát, là hắn trong trận chiến này cực hạn đó là một cái chữ phong. Thái thượng lao tử, đây không phải thông thiên vương thế giới A Thế mà không có chỉ định ta ba? Nhưng là lại không có cách nào cùng một chỗ, giết địch Đạo hữu, không nghĩ tới sẽ ở dưới loại tình huống này gặp mặt. Tay phải hắn nâng lên vung lên phía dưới. Toàn bộ tinh không đen kịt, nơi xa thình lình có Thái Dương xuất hiện, phảng phất là tàn phê đêm tối, trực tiếp chém giết mà đến cựu tinh cấp nhiệm vụ đặc thủ, vĩnh viên tiêu diệt La Thiên, bao quát nó đứng ngồi khắp nơi quá khứ tương lai hiện tại ba đạo thân ảnh. Trong mênh minh, La Thiên lui ra phía sau, thần hư ảnh xuất hiện lần nữa ở sau lưng, một quyền rơi xuống, một quyền này giống như dành thời gian bốn phía hết thể vật chất, đánh vào yêu tôn trên thân lúc, khiến cho yêu tôn nơi này thường thế càng nặng. Vừa mới giao thủ, không thể nghi ngờ là La Thiên thắng lợi. Liêu Mạn, Tô lão ma thì là lộ ra đẳng đẳng sát khí. Ba người bọn họ phân thuộc tại khác biệt ba cái điểm thời gian. Ta nếu muốn có, trời không thể ta, ta nếu muốn không, trời không thể có. Lúc này La Thiên hiển nhiên cũng tiến nhập trong điên cuồng. Dưới một cái nhấn này, tinh không chấn động, chỗ kia có ánh sáng, tại một cái chớp mắt này toàn bộ hướng về yêu tôn trong tay ngưng tụ, trong chớp mắt, trong tay phải của hắn xuất hiện một chữ không đúng nha, hành ngộ. Cương đại ý chí chi lực, hội tụ thành vô số lực lượng, ngưng tụ tại yêu tôn trong tay. Khả yêu tôn không hề từ bỏ mày may. Hắn vẫn tại chiến, bản tôn đạo, nuốt nỗi quyết, cửu trong băng, bảy bước đạp, còn có hắn tự sáng tạo thuật pháp, còn có từ nước chảy về hướng đông trong truyền thừa lấy được thần thông, toàn bộ bị hắn chiến hai cần có quy tắc chi chiến, tại tinh không này có chiến. Yêu Tôn tay trái buông xuống, tay phải nâng lên, hướng về tinh không, chậm rãi đè xuống. Chết, các người đều phải chết. Giờ phút này, theo pho tượng cùng đao khắc xuất hiện, toàn bộ Minh Mông bên ngoài hết thể tồn tại đều chấn động. Trừ cái đó ra, thật đúng là không có biện pháp khác để ba người đồng thời yên thân. Kế hoạch một thất bại, bọn hắn còn có kế hoạch hai. Đối với cái này, Thông Thiên Vương bọn người lại là không chút nào bối rối. Ba người đồng thời lúc xuất thủ, liền xem như thiên địa cũng muốn run rẩy sụp đổ. Nguyên Thủy Tôn, đại ca, đừng kích động bốn Mên Lai tưởng rằng các ngươi còn có cái gì đón sát thủ, chẳng qua là như vậy phải không? Tô Thần đem nhiệm vụ biên tập một chút liền gửi đi đến trong nhóm. Thậm chí là tư duy, thời gian đều sẽ bị định trụ. Không có cách nào, bọn hắn tấn thăng siêu thoát thời gian quá ngắn, vẫn chưa tới bọn hắn mạnh nhất thời điểm. Chuẩn xác mà nói, 167 đó cũng không phải định thân thuật, mà là định thần thuật, định tiên, định, định hết thể nhất định độ vận, hết thể không thể định độ vận. La Thiên mục quang lạnh như băng nói. Cái kia từ trên pho tượng bạo phát đi ra ánh sáng, tại thời khắc này, lấy pho tượng làm trung tâm, lấy yêu tôn làm trung tâm, hướng về bốn phía vô hạn quét tán. Trong chớp mắt, liền đem thế giới này, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này La Thiên Thế mà còn có thể triệu hồi ra mặt khác siêu thoát giả lực lượng, kể từ đó, càng là hi vọng mong manh. Chương 319, không nghĩ tới Thái Thượng Lao tử người là người như vậy. Chương 319, không nghĩ tới Thái Thượng Lao tử ngươi là người như vậy. Chủ nhóm Tố Thần, nói đơn giản một chút, nhiệm vụ lần này tương đối là thủ, cần triệt để giết chết La Thiên. La Thiên thực lực bình thường, nhưng là bảo mệnh năng lực cực mạnh, liên quan đến thời gian nhất đạo, đề nghị thánh trở lên, có đối với thời không cảm ngộ, hoặc là mặt khác thủ đoạn đặc thù người ưu tiên một cái cửu tinh cấp nhiệm vụ đạt thủ, thế mà chỉ cần chuẩn thánh liền có thể tiếp. Bảy thành viên trong lòng đầu tiên là trở nên kích động, sau đó rất nhanh liền ý thức được, đơn giản như vậy hạn chế, phía sau khẳng định còn có cái gì yêu cầu khác. Quả nhiên, khi nhìn đến phía sau thời không pháp tắc đằng sau, bọn hắn liền hiểu. Cái này căn bản cũng không phải là mình có thể chạm đến nhiệm vụ. Lực lượng thời gian a. Đừng nói là chuẩn thánh, liền xem như thánh nhân bên trong lại có mấy cái dám nói nắm trong tay mình lực lượng thời gian đầu. Dương Mi đại tiên, khu khu, bản tọa am hiểu không gian pháp tắc, xuất thủ tự nhiên là vạn vô nhất thất. La Hầu, thử Bản tọa thí thần thương xuất thủ, sát khí trực tiếp xâm lấn, chỉ là La Thiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị hay là tỉnh lại đi, đối phương nếu là nắm trong tay lực lượng thời gian, coi như các ngươi giết điểm thời gian này hắn, hắn cũng có thể tại không một đi qua hoặc là tương lai tùy ý một cái thời gian phục sinh. Đông Hoàng Thái Nhất, chuyện này vẫn là phải bản tọa đi, bản tọa Đông Hoàng chúng, đủ để trấn áp không gian thời gian. Chỉ là La Tiên, giết chi như giết ạ. Hầu thủ, hay là để ta đến, bản tọa luân hồi pháp tác xuất thủ, coi như hắn tại quá khứ hoặc là tương lai tùy một cái thời gian phục sinh, vòng này về chi lực cũng sẽ tiếp tục đem nó diễn sát. Thái thượng lao tử, đối phó cái này là thiên bẩm đạo cũng có biện pháp. Thông thiên, đại huynh, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt, thái cực đồ mặc dù có thể định trụ một phương thời không, nhưng là đối mặt thời gian đại đạo cũng không có biện pháp hoàn toàn phong tỏa. Thái thượng lao tử, ta làm sao có như ngươi loại này để để chuyên môn đi phá? Yên Tâm, vi huynh nếu mở miệng, như vậy nhất định có triển vọng huynh đạo lý. Thông thiên, Kiêu Kỳ, đại huynh ngươi có biện pháp nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng dạng kỳ một. Thái thượng lão tử, hai người các ngươi a, thật là. Thái thượng lão tử, vi huynh có một chiêu nhất khí hóa tam thanh thần thông. Phân biệt cầm trong tay Thái Cực Đồ cùng Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp giết vào quá khứ cùng tương lai. Quát 167 táo. Thái thượng lao tử, hai người các người à, thật là đương nhiên, nếu là sảng trộn đi ra người không có đủ đối phó lực lượng thời gian biện pháp, có khả năng dẫn đến địch nhân chạy trốn nói, như vậy tay chân bảy thì sẽ tiếp tục xứng đôi nhân viên đối với tình huống này, mọi người cũng là trong dự liệu. Thái thượng lao tử, không cùng các người giận, ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá những ngày sợi tơ màu đen cũng không có tiêu tán, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ tới cùng một chỗ, tạo thành một cái vô cùng to lớn, nhưng lại mờ hồ mắt. Chỉ gặp Thái thượng lão tử một chỉ này. Để tính không trực tiếp vỡ ra, xuất hiện một đạo vô biên vô tận khe danh của lỗ, thiên băng địa liệt đồng thời, khe danh này trực chỉ là thiên chi mắt. Trải qua kiểm tra đo lường thái thượng Lao tử thực lực đủ để hoàn thành lần này nhiệm vụ, không còn tuyển nhận những nhân tuy khác. Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị hay là tỉnh lại đi, đối phương nếu là nắm trong tay lực lượng thời gian, coi như các người giết điểm thời gian này hắn, hắn cũng có thể tại không một đi qua hoặc là tương lai tùy ý một cái thời gian phục sinh. Nói đi, thái thượng Lao tử liền một bước bước vào nhiệm vụ cổng truyền tống bên trong, rất nhanh liền đi tới thế giới nhiệm vụ. Một cố lực lượng mê mông, giờ phút này hóa thành phong bạo, quét ngang hết thảy. Thái thượng lão tử, vi huynh có một chiêu nhất khí hóa tam thanh thần thông, phân biệt cầm trong tay thái cực đồ cùng thiên địa viền hoàng linh lung tháp giết vào quá khứ cùng tương lai. Thông thiên, a cái này, ha ha ha ha. Dương mi đại tiên, khu khu, bản tọa am hiểu không gian phát tắc, xuất thủ tự nhiên là vạn vô nhất thất. Cái này mắt lập tức phân liệt số độ, đồng thời một chỉ này chí lực, mang theo không gì sánh được bá đạo, mang theo kinh thiên sắp bén, xuyên thẳng qua hết thảy, trực tiếp dáng lâm đến trong tinh không này. Tinh không tại số độ, vạn vật tại vỡ vụn đừng nói là chuẩn thánh, liền xem như thánh nhân bên trong lại có mấy cái dám nói nắm trong tay mình lực lượng thời gian đâu rành không nổi người kia a. Cái này căn bản cũng không phải là mình có thể chạm đến nhiệm vụ. Ngươi một cái không biết từ chỗ nào đụng tới lao đầu, cũng nghĩ cùng ta đối địch. La Hầu, thử, bản tọa thí thần thương xuất thủ, sát khí trực tiếp xâm lấn, chỉ là La Tiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba vị siêu thoát giả liên thủ đều không phải là bản tọa đối thủ. Lực lượng đáng sợ bộc phát, trực tiếp phong lấn tất cả. Thái thượng lao tử, ha ha, ta liền biết, chủ nhóm sẽ không nói một tiếng trực tiếp đem nhiệm vụ phát ra tới, may ta một mực tại đổi mới, quả nhiên bị ta cứ được. Tiền bối ba, không nghĩ tới là ngươi đã đến. Thái thượng lão tử Đừng chém gió nữa, ta còn không biết các ngươi suy nghĩ gì, không phải liền là muốn biết ta có cái gì bí pháp à, hiện tại biết. Hài lòng. Thần thông cũng tốt, đạo pháp cũng được, thậm chí ngay cả sóng pháp lực, linh lực vận chuyển, đều tại dưới một chỉ này nâng trệ. Chúc mừng tay chân thái thượng lao tử cấp được lần này nhiệm vụ. Đông hoàng thái nhất, ta còn tưởng rằng ngươi tại sợ vẻn vọm. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Tại địch nhân chỉ có một cái tình huống dưới, tay chân bẩy sẽ tự động kiểm tra đo lường tiếp nhận nhiệm vụ tay chân thực lực ngươi tại, muốn chết ba. Chỉ là một cái la thiê thôi, bần đạo một người đủ để. Đế giang, thật là gian trá. Cô vọng Trong thế giới nhiệm vụ, Thông Thiên Vương cái thứ nhất thấy được Thái Thượng Lao tử, lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thái Thượng Lao tử hư lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra. Lớp lớp xương mù tản ra, rốt cục lộ ra La Thiên chân diện mù. Thái Thượng Lao tử, quá khen, quá khen. Nếu là không có thời gian pháp tắc La Tiên, bọn hắn phất tay liền có thể trấn áp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng dạng hiếu kỳ một chỉ có một mình ngươi sao? Tựa hồ là nghe được yêu Tôn nghi vấn, Thái Thượng Lao tử tự tin nói. Thái Thượng Lao tử, đối phó cái này La Tiên bần đạo cũng có biện pháp. Tại thời khắc này, La Tiên trên thân lập tức máu tươi phụ ra. Toàn thân cao thấp như muốn sụp đổ nổ tung đạo hữu quá khen rồi. Yêu Tôn mang theo vài phần không xác định nói quá tốt rồi. Tiên bối xuất thủ, Diên sát chỉ là một cái La Thiên, dễ như trở bàn tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đại huynh đại tài a. La Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Dù sao, bọn hắn đều là trí cường giả, chẳng lẽ lại còn muốn bọn hắn đi liên thủ đối phó một cái chỉ là La Thiên phải không? Hầu thổ, ngươi đây là mượn nhờ sở vẹp nhóm phân tán lực chú ý của chúng ta a. Thông Thiên, không nghĩ tới Đại huynh lại có loại biện pháp này. Đa bảo đạo nhân, ta giống như minh một chút cái gì. Đông Hoàng Thái Nhất, chuyện này vẫn là phải bạn to đi. Vạn tọa đông hoàng trùng, đủ để trấn áp không gian thời gian. Chỉ là La Thiên, giết chi như giết gà. Vẫn tiêu, không nghĩ tới đại sư bá là loại người này, học được học được. Quảng Thanh Tử, học được học được bốn. La Thiên giống giận, nhưng lại thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tại hạ thái thượng Lao tử, là chư tiên vạn giới tay chân bảy phái tới lần này nhiệm vụ tay chân. Thái thượng lão tử, mặc dù tại thời gian dưới đường lớn, phong tỏa hoàn chỉnh thời không có chút khó khăn, nhưng là chỉ là một cái thời không đoạn ngắn, vẫn là dư sức có thừa. Phùng Hy, cho nên, thái thượng đạo bạn vừa mới là cố ý ném ra ngoài cái đề tài kia, đến hấp dẫn lực chú ý của chúng ta a. Thái thượng Lao tử tràn đầy tự tin lời nói, không thể nghi ngờ là cách đó không xa La Thiên giận dữ không thôi. Thái thượng Lao tử đáp lên nói: "Lực lượng thời gian a." Chính là La Thiên chí mắt, nhìn hầm hằm cách đó không xa Thái thượng lôi đi, trong đó tơ máu bao trùm. Trong chốc lát, một chỉ này xuyên thấu mắt này, đem nó trực tiếp xé rách thành hai nửa. Nguyên Thụy Thiên Tôn, có sao ba? Đại huynh ta làm sao nghe không hiểu người nói cái gì? 4. Thái thượng Lao tử, ta làm sao có như người loại này để đệ chuyên môn đi phá? Yên tâm, vi huynh nếu mà miệng, như vậy nhất định có chuyện vọng minh đạo lý. Hầu thổ, hay là để ta đến? bản tọa luân hồi pháp tắc số thủ, coi như hắn tại quá khứ hoặc là tương lai tùy ý một cái thời gian phục sinh, vòng này về chi lực cũng sẽ tiếp tục đem nó diễn sát. Ma Tôn Kế Đô, không nghĩ tới A3. Bọn hắn sở dĩ ba người đều tuyên bố nhiệm vụ, chính là hy vọng nhiều đến mấy người, dạng này mới có đối phó La Thiên bảo hộ. Nếu là đủ để hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ không lại có hợp tác nhân viên. Trong chớp mắt, hình như có gầm lên giận dữ chuyến chỗ, vị thần này hư ảnh, lập tức tan minh, quy về hư vô, hóa sợi tơ màu đen. Thông Thiên, Kỷ, đại huynh pháp nào? Thông Thiên, đại huynh, cũng đừng tham gia náo nhiệt. Thái cực độ mặc dù có thể định trụ một phương thời không, nhưng là đối mặt thời gian đại đạo cũng không có biện pháp hoàn toàn phong tỏa. Chương 320, trông thì ngon mà không dùng được La Tiên. Chương 320, trông thì ngon mà không dùng được La Tiên. La Tiên bản thể, thế mà chỉ là một bàn tay tại tăng thêm một con mắt. Không, hắn thậm chí đều không phải là một bàn tay, trên bàn tay của hắn còn có một ngón tay. Lờ mờ nhìn có thể nhìn thấy trước đó mấy cái tia ngón tay tàn phá vết tích, phân biệt đối ứng, thần, quỷ, ma. Một tiếng gào thét thảm thiết từ trong tinh không này truyền ra, tinh không này lại phản phất bị bàn tay vô hình trực tiếp xé mở lộ ra một vết nước, một cỗ tăng thương khí tức đột nhiên khuếch tán ra đến, nương theo lấy nồng đậm mênh mông xương ngủ, tại cái này tứ tán bên trong, một cái to lớn mắt từ trong vết nước kia chậm rãi bay ra. Một loại tăng thương lại suy yếu đến cực hạn cảm giác, quanh quẩn tại La Thiên trên thân. Hắn là La Thiên, đã từng tinh không chi chủ, để trong vùng tinh không này chúng sinh học xong tu hành, có được siêu thoát khả năng, càng là hắn giao hóa vạn nhân dân, khiến cho vùng tinh không này tại vô số năm trước, giải đời văn minh đây hết thể vốn là tốt, cho đến La Thiên nơi này suy yếu sau, cho đến chính hắn cũng đứng trước tử vong lúc, hắn đi Hắn bắt đầu vô hạn tìm kiếm mình cơ hội sống sót. Cấm chí vì thế, không từ thủ đoạn. Cái kia La Thiên Chi nhãn trong mắt có cửu hận, cũng có phức tạp, có thể càng nhiều hơn là băng lãnh ta từ phương xa đến. Phủ xuống thời giờ giới này một mảnh hỗn độn, chúng sinh không có linh trí, hết thảy truy tìm bản năng là ta, cải biến đây hết thảy. Các ngươi vì sao muốn phản kháng ta? La Ta, đưa cho đám người con đường tu hành, các ngươi vì sao không đỗi ơn? Đông dạng là Ta, cho vùng tinh không này bảo hộ, khiến cho tại trong vũ trụ có thể trưởng thành tiếp, ngươi vì sao không biết đủ? Một dạng cũng là ta, là vùng tinh không này sáng tạo ra quy tắc, kết thúc đã từng này phiến trong tinh không cái kia mơ hồ ý chí, trở thành vùng tình không này chi chủ. La Thiên Chi nhãn trong thanh âm mang theo một cỗ phẫn nộ, giọng buồn buồn, như thiên lôi bàn cổn cổn truyền ra các ngươi là ta sáng tạo, là ta đưa cho hết thảy, như vậy thì hẳn là tại ta cần thời điểm hồi báo. Đây là vũ trụ quy tắc, các ngươi, vì sao muốn dây rủa? Còn có ngươi, ngươi không nên xuất hiện, ngươi không thuộc về thế giới này, ngươi vì cái gì cũng muốn đến ngăn cản ta? La Thiên dùng, ngươi là mạnh nhất thần thông, như là một cái tiêu tán tại hư vô cự nhân, tại thời khắc này, một lần nữa trở về. Tại thời khắc này, bị La Thiên hoàn thành vẽ phòng theo sử dụng ra. Dù sao la Thiên thực lực càng mạnh, nhiệm vụ của mình được lợi cũng càng nhiều. Lúc này La Thiên không thể nghi ngờ là bốn vị siêu thoát giả tập hợp, hắn có được bọn hắn hết thảy. Một cái cự đại môn hộ xuất hiện, một cái đen kịt cánh tay to lớn từ đó nhô ra. Cái này La Thiên đệ tử biến, là La Thiên biến. Yêu Tôn lại là một mặt lạnh nhạt đội. Yêu Tôn lại là qué gì nhìn hắn một cái nói còn có ngươi, ngươi không nên xuất hiện, ngươi không thuộc về thế giới này, ngươi vì cái gì cũng muốn đến ngăn cản ta. Thông Thiên Vương, ta có một câu mở mở tỏ không biết có nên nói hay không. Giờ này, La Thiên triệu hoán ra Ngày xưa mấy vị này siêu thoát ra trong vùng trời sao này thi triển một kích mạnh nhất, đồng dạng là ta, cho vùng tinh không này bảo hộ, khiến cho tại trong vũ trụ có thể trưởng thành tiếp, ngươi vì sao không biết đủ. Tại La Thiên phía sau, thình linh xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Theo tinh không đổ sụt cùng câu héo, tất cả sinh cơ cùng lực lượng đều bị hút đến, trở thành La Thiên đệ kỷ biến nguồn suối, trở thành tạo thành, cái này La Thiên chất dinh dưỡng. Ngươi thanh thế thật lớn làm nửa ngày, kết quả ngươi nói cho ta biết, liền cái này ba. Hắn là La Thiên, đã từng tinh không chi chủ, để trong vùng tinh không này chúng sinh học xong tu hành có được siêu thoát khả năng, càng là hắn giao hóa vạn nhân, khiến cho vùng tình không này tại vô số năm trước, ra đời văn minh. Khôi Phục ngày xưa mạnh nhất trạng thái đỉnh phong. Tà tử phương xa đến, phủ xuống thời giờ giới này một mảnh hỗn độn, chúng sinh không có linh trí, hết thể truy tìm mà năng. Hắn bắt đầu vô hạn tìm kiếm mình cơ hội sống sót. Kết hợp chính mình cùng bốn vị siêu thoát giả trong vùng trời sao này một kích mạnh nhất lực lượng, thế mà không cách nào dung chuyển đối phương phòng ngự ba. Liền cái này, đâu độ trời địa huyền vàng linh lung tháp xuất hiện, đạo đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống. Cái kia yêu lực phong bạo bên ngoài, từ khí quần quật mà đến, che đậy bốn phía hết thảy. Càng lạ bởi vì tử khí này quá nhiều, lẫn nhọ trầm tích bên trong giống như thành hải dương, đem cái này xoay tròn thiên địa hóa thành như một mảnh tử hải. Cách đó không xa, Thông Thiên Vương đám người trong đầu lập tức liền hiện ra hai chữ. Thời khắc này đạo không phải khác, chính là trước đó Yêu Tôn sử dụng đặc kỹ, Phong Yêu Cấm. Là Thiên tri nhãn trong thanh âm mang theo một cỗ phẫn nộ, giọng buồn buồn, như thiên lôi bàn cồn cồn truyền ra thần trấn, binh tu liên vị, yêu thuận, phong hỏa thành núi, ma đạo, sinh tử biến động. Thậm chí vì thế, không từ thủ đoạn. Sau đó chính là gương mặt, làng ngũ quan, là thân thể, là tứ chi. La Thiên Chi nhãn thanh âm quanh của lúc. Toàn bộ bên mông bên ngoài tình không, trong nháy mắt đổ sụp, tất cả khu vực toàn bộ khâu yếu, sức mạnh vô cùng vô tận, tại thời khắc này ầm ầm mà đến, toàn bộ hướng về hắn nơi này nương tụ. Một loại tang thương lại suy yếu đến cực hạn cảm giác, quanh quẩn tại La Thiên trên thân. Giờ khắc này La Thiên trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi là ta, đưa cho đám người con đường tu hành, các ngươi vì sao không nợ ơn. Thông Thiên Vương nhịn không được mở miệng giễu cợt nói La Thiên tiểu biến, La Thiên biến. La ta, cải biến đây hết thảy. Các ngươi vì sao muốn phản kháng ta? Hắn cũng không phải dùng thần thông của ngươi a. Chậc chậc chậc, cái này La Thiên chung không vừa ý dùng a. Thanh kia đạo khắc sát na quang mang vô hạ, đột nhiên thủ lổ, một chém phía dưới, lập tức ánh minh nổi lên một phía, tại lực lượng của bạo này trùng kích vào, thế mà sụp đổ phân liệt. Cùng lúc đó, tại cái này tám đầu phong hỏa cột khói bên trong, càng có tám cái mơ hồ cổ yêu hư ảnh liên hóa, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong đáy mắt, vô số tiên binh xuất hiện. Sau đó, từng đạo thiêu đốt phong hỏa ầm ầm mà lên, tại vương lâm bên người hình thành tám đầu cột khói, trong đó yêu khí tung hoành, càng có trận trận gào thét thảm thiết truyền ra, ba phủ bốn phía một dạng cũng là ta, là vùng tình không này sáng tạo ra quy tắc, kết thúc đã từng này phiến trong tinh không, cái kia mơ hồ ý chí Trở thành vùng tình không này chi chủ, đối mặt La Thiên công kích, Thái thượng Lao tử lại làm mười phần lạnh nhạt. Ngay cả để cái kia huyền hoàng chi khí ba động một chút đều làm không được. La Thiên nhất thân cơn rét, ánh mắt của hắn bên cạnh, rất nhanh liền ngưng tụ ra một cái khác mắt. Trong tử khí này, cổ ma khi tức cầm ầm mà lên, ẩn ẩn truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru đây hết thảy vốn là tốt, cho đến La Thiên nơi này suy yếu sau, cho đến chính hắn cũng đứng trước tử vong lúc, hắn điên cuồng. Đạo cổ, vô tiên, quỷ ảnh. Thứ hành này là một cái đầu lâu, đầu lâu này to lớn, cùng thiên địa đủ cao, trong đó càng là tản mát ra một cái giống như ung dung vô tận. Vạn cổ tang thương chi khí, vô số huyết sắc sợi tơ lan tràn, như cùng người thể nội mạch lạc, trong trơ mắt lấy mắt là hạch, buộc vòng quanh một cái cự đại hình dáng. La Thiên Thanh em vụ vụ, một thanh đao khác xuất hiện ở trong tay của Hàn Minh Môn, m3. La Thiên thân ảnh vô hạn bằng bạc, mắt trần có thể thấy, có vô số kinh mạch ở bên trong thật nhanh ngưng tụ, xuất hiện sơ cốt, xuất hiện huyết nụ, cùng lúc đó, khí thế của nó kéo lên, cũng đến một loại mức độ khó mà tin nổi, vô hạn bắt đầu cuồng bạo. Cái kia La Thiên chi trong mắt có cự hận, cũng phức tạp có thể càng nhiều hơn là bằng lĩnh các ngươi là ta sáng tạo, là ta đưa cho hết thảy, như vậy thì hẳn là tại ta cần thời điểm hồi báo. Đây là vũ trụ quy tắc, các ngươi vì sao muốn dãy rủa? La Thiên Chi nhàn giống như đang gạo két, thanh âm quanh của lúc, một cố không cách nào hình dung uy áp, từ trên người hắn ẩn vàng bộc phát, khiến cho vùng tình không này run dậy. Chuẩn xác mà nói, là biến thành hoàn chỉnh La Thiên. Loại chuyện tốt này, Thái thượng Lao tử như thế nào lại ngăn cản đâu? Mặc kệ là thần, ma, yêu, quỷ, hay là La Thiên tự thân thần hùng, tại tiếp xúc đến nguồn cái này huyền Hoàng chi khí sau, đều trong nháy mắt vì đó sụp đổ hiện tại ta còn không phải trạng thái mạnh nhất, hắn vẽ phòng theo đi ra, tự nhiên cũng không phải mạnh nhất ta, ngươi lại khác biệt. Tại cái này kéo lên bên trong, phản phất toàn bộ tinh không trở thành một mảnh nội hại. Trong trước mắt, khí thế của hắn, hắn uy áp vô hạn kéo lên. Tinh không đổ sụp, trong nháy mắt khô khéo, sức mạnh vô cùng vô tận từ bốn phía vào tới. Lấy tinh không chi chủ, lấy tinh không chi lực, lấy vũ trụ chi tắc, ta, La Thiên tế tự hết thảy, chém giết hết thảy, loạt thứ nhất ác. Không có khả năng ba. Đến vô triệu. Thông Thiên Vương rất nhanh liền phản kích đạo. Một cái cửa lớn màu tím xuất hiện ở La Thiên phía sau, mỹ lệ màu tím ẩn chứa một loại có thể thôn vẽ linh hồn lực lượng đáng sợ đối với cái này, Thái thượng Lao tử cũng không có ngăn cản. Chương 321, chấn kinh nguyên lai La thiên chỉ là cái phân thân. Chương 321, chấn kinh nguyên lai La thiên chỉ là cái phân thân. Chấn. Thái thượng Lao tử giờ phút này rốt cục xuất thủ. Thái cực đồ hóa thành một tòa kim tiểu, hướng phía La Thiên phi tới. Cái này thái cực đồ biến thành kim tiểu phía trên, ẩn chứa vô tận vĩ lực, lập tức liền trấn áp một phương này thời không. Cái La Thiên muốn động đạc, lại phát hiện chính mình ngay cả một ngón tay đều không động được. Chỉ có thể trợn mắt nhìn kim kiều kia hướng phía chính mình đập tới oanh. Rung theo lấy một tiếng bạo tạc khổng lồ thanh âm, tinh hà ngược dòng, thế giới sụp đổ. Phương này tinh không không ngừng rung dậy, tựa hồ không thể thừa nhận lực lượng đáng sợ này. La Thiên thân thể cao lớn kia, cũng tại vừa mới thái thượng lao tử dưới một cái này, không ngừng sụp đổ lấy. Tại cái kia trùng kích vào, La Thiên toàn thân chấn động, ca ca thanh âm truyền ra, hắn tất cả xương cốt, đều tại thời khắc này vỡ vụn ra, máu thịt bé bét, thân thể như như diều đất dây, bỗng nhiên lùi lại. Trước mắt hắn mơ hồ, toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, thể nội tất cả tu vi đều đi, liền ngay cả ý chí cũng đều sụp đổ ra. Thân thể của hắn trong tay phải trực tiếp phá diện, nửa cái thân thể tại thời khắc này như bị phong ấn đến cực hạn, ầm vang ở giữa trở thành cho bụi, mà còn sót lại bộ phận, trừ cái kia mắt trái bên ngoài 167, mà các toàn bộ phạm vi đều lập tức khô heo xuống tới, tựa hồ muốn tiêu tán. Mà mắt trái của hắn, tại thời khắc này cứ việc còn bảo trì hoàn hảo, nhưng lại trở thành màu xám, khi tức tử vong ba phủ, trong đó con người, đang không ngừng phong đại, đó có thể thấy được, trong khi mở rộng đến trình độ nhất định sau, liền lại biểu tử vong của hắn. Ngay tại cái này là Thiên sắp tử vong thời khắc, ngắm nhìn phương xa, nơi đó là vũ trụ phương hướng, nơi đó là vũ trụ cuối cùng ở nơi đó một cú không cách nào hình dung, thậm chí để chư thiên run rẩy tồn tại khí tức. Khí tức kia ẩn chứa nồng đậm khó mà cân nhắc tiên khí cùng cùng bố, đó là tiên. Cùng tương đối, La thiên liền như là là đong đốn cùng Thái Dương. Nóng nhìn phương xa, nơi đó là vũ trụ phương hướng, nơi đó là vũ trụ cuối cùng. La thiên thân thể cao lớn kia, cũng tại vừa mới thái thượng lao tử dưới một cái này, không ngừng sụp đổ lấy. Rầm rầm dầm. La thiên bản thể bình tĩnh nói, mà mắt trái của hắn, tại thời khắc này cứ việc còn bảo trì hoàn hảo, nhưng lại trở thành màu xám, khí tức tự vong ba phủ, trong đó con ngươi đang không ngừng phóng đại, đó có thể thấy được Trong khi mở rộng đến trình độ nhất định sau, liền đại biểu tử vong của hắn, la thiên bản thể băng lãnh nói. Thái thượng Lao Tử giờ phút này trên mặt cũng xuất hiện coi trọng chi sắc. Trấn Nguyên Tử, đạo hưu tự tin một chút, đem cảm giấc đi. Chủ nhóm Tô Thần, đây cũng là ta nói, vì cái gì chuẩn thánh cũng có thể nhận nguyên nhân, chuẩn thánh thực lực là sẽ không xúc động la thiên bản thể, đương nhiên lời như vậy, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng này cũng là sẽ ít đi rất nhiều bốn. Thân thể của hắn trong run rẩy, tay phải trực tiếp phá diện, nửa cái thân thể tại thời khắc này như bị phong ấn đến cực hạn, âm vang ở giữa trở thành cho bụi, mà còn sót lại bộ phận, trừ cái kia mắt trái bên ngoài 167, mắt các toàn bộ phạm vi đều lập tức khô héo xuống tới, tựa hồ muốn tiêu tán. "Ta nói nhiệm vụ này như thế nào là kiểu tinh cấp nhiệm vụ đâu?" Trước mắt hắn mơ hồ, toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, thể nội tất cả tu vi đều tan đi, liền ngay cả ý chí cũng đều sụp đổ tan ra. Khí thức kia, thần chứa khó mà cân nhắc tiên khí cùng cùng bố, đó là tiên. Nhân viên quản lý Hồng Quân Tại sao ta cảm giác ngươi tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè? Phương này Tinh Không không ngừng run rẩy, tựa hồ không thể thừa nhận lực lượng đáng sợ này. Đạo thân ảnh này cũng không cao lớn, nhưng lại để một phương thế giới này đều cảm giác chịu không được. Không thể không nói, đây cũng là một loại châm chọc ghá dù sao, cái này La Thiên Phân thân giống như hắn, làm đều là chuyển đạo chúng sinh việc mặc dù, ra hỏa này chẳng qua là ta một sợi bất tranh khí phân thân, nhưng là trừ bản tọa bên ngoài, không, có người có tư cách giết hắn. La Hầu, bởi vậy thấy, truyền đạo chúng sinh cũng không nhất định đều là người tốt. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, đều đừng làm loạn, nhìn xem thế giới nhiệm vụ tình huống đi. Chủ nhóm Tô Thần, kỳ thật nếu không phải Thái thượng Lao tử bày ra thực lực quá mạnh, liền ép La Thiên phân thân để nó trong lòng trong tuyệt vọng, lúc này mới cùng bản thể sinh ra như thế một tia liên hệ. Có Tô Thần mở miệng, mọi người lúc này mới an phận. La Hầu, ngươi mắng nữa. Con nô Lao tổ, lên a, ma tổ, đừng sợ a. Không sai, đạo hữu lại cùng chỉ giáo. Nhân viên quản lý Hưng Quân, không phục. Ngọc Kinh sẽ gặp. La Thiên, thoạt nhìn là một phương cương giả, đáng tiếc, không có thể cùng một trong chiến. Khí tức kia, cực lớn đến có thể cùng vùng vũ trụ này đối kháng, cường đến khó lấy hình dung tay chân trong nhóm một mảnh gây sự cảnh tượng, một bên khác, thái thượng lao tử bên này thì là nên đón La Thiên bản thể. Côn Ngô lão tổ, chấn kinh, nguyên lai La Thiên chỉ là cái phân thân. Anh, thanh âm này không có chút nào chập trùng, không bao hàm bất kỳ tình cảm, nhưng lại tựa như thiên lôi cuồn quận, thần âm dáng thế. Ngươi giết ta cái kia bất tranh khí phân thân. Tiên quang tái hiện, lưu chuyển vô tận, mây mù lở lở, che đậy bát phương đế tuấn, một bốn. Nương theo lấy một tiếng bạo tạc khủng lồ thanh âm, tinh hà ngự thế giới sụp đổ. Trô đến, tinh không sụp đổ, hóa thành hỗn Toàn bộ đều muốn đi lên, thậm chí hắn rõ ràng minh bạch la Thiên bản tôn vị trí, là vùng vũ trụ này trung tâm, nơi đó khổng lồ đến cực điểm, giờ phút này chính mình sở tại khu vực, cùng nơi đó tương đối, một mảnh càn quỗi, nơi này chỉ có thể coi là một cái góc. Lúc này tay chân trong đám cũng là náo nhiệt, ác, tại nội tâm chỗ sâu, đối với vị tồn tại kia, La Thiên có được mãnh liệt sợ hãi cùng e ngại. Giờ khắc này, sau lưng của hắn Tam Thập Tam Trọng Tiên hiện hiện, một tôn tiên vương hư ảnh, ở vào Tam Thập Tam Trọng Tiên bên trên. Cái này sợi phân thân, bị trục xuất tới nơi này, cùng bản thể cắt đứt liên lạc, bản năng đi đoạt xá một mảnh tinh không, trở thành vùng tinh không kia chi chủ. Kỹ thật quân cảm thán cũng không phải không có lý. Dương mi đại tiên, cái này La Thiên phân thân cũng là đang tiếp, nhưng là không nghĩ tới, cái này La Thiên phân thân cuối cùng lại đi lên hủy diện chúng sinh trả lại bản thân con đường. Tại cái kia trùng kích vào, La Thiên toàn thân chấn động, ca ca thanh âm truyền ra, hắn tất cả xương cốt đều tại thời khắc này vỡ vụn ra, máu thịt bé bét, thân thể như như diều đứt dây, đông nhiên lùi lại. La Thiên cũng cuối cùng nhớ ra lai lịch của mình, chính mình là từ vũ trụ kia chỗ sâu, tại một lần trong chiến tranh, bị người từ vị tồn tại kia trên thân chém xuống một sợi phân thân. Chỉ có thể trợn mắt nhìn Kim Tiểu kia hướng phía chính mình mà tới. Ngay tại cái này La Thiên sắp tử vong thời khắc, cái kia La Thiên muốn động đạn, lại phát hiện chính mình ngay cả một ngón tay đều không động được. Từng cái mà áo giáp màu vàng nóng thiên binh, âm ầm vây hóa ra đến, số lượng nhiều, vô biên vô hạ, căn bản là không cách nào đi tính toán, tràn ngập bát phương, từng cái nhìn xem La Thiên bản thể, cùng nhau quỷ xuống lại. Thế giới nhiệm vụ, vô lượng tiên quang dâng lên, nương theo lấy từng đạo sáng chói thiết khí, một bóng người chậm rãi hướng phía thái thượng Lao tử đi tới nhân viên quản lý vân, kỳ thật cái này La Thiên phân thân trên bản chất cũng không xấu, làm sao lại đi lên một con đường như vậy đâu? Có vô số mầu vàng động, tại thương khung bay múa, Phát ra thần phục gặp hết, phóng nhãn nhìn lại, tiên binh quy lại, kim long thần phục, càng là ở thời điểm này, từ cái kia khắp nơi trong cung điện, đi ra từng cái thân ảnh mơ hồ, những thân ảnh này toàn bộ đều quyện, hướng về La Thiên bản thể túi đầu. Thái thượng Lao tử bất vi sở động, cũng là bình tĩnh hồi đáp nhân viên quản lý Hồng Quân, ha ha, ta cảm thấy gọi La Ích đều không phải là vật gì tốt. Âm Dương lão tổ, ma tổ ngươi đây có thể chịu. Trấn Mệnh tử, ta liền biết, tiểu tinh cấp nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Tổ Long, nguyên lai like trước đó La Thiên cũng không phải là cuối cùng muốn, chẳng qua là bột một sợi phân thân. Cái này tự nhiên sẽ để Hồng Quân lòng sinh căng khái. Liên biết không có đơn giản như vậy. Phục hy, xem vị. Hồng Vân, khó trách, trên nhiệm vụ viết là chém giết La Thiên, cũng không có nói là phân thân hay là bản thể. Cùng lúc đó, từng tòa tiên cung một lần nữa nguyên hóa, tràn ngập tại bốn phía, mà La Thiên bản thể dưới chân thì là xuất hiện một tòa đại cao, giống như đem hắn cả người nâng lên, bao quát chúng sinh. La Hạo, ta đây là ăn ngay nói cho tôi. Ở nơi đó, một cú không cách nào hình dung, thậm chí để chư thiên run rẩy tồn tại khí tức, không có phát hiện La Thiên cùng vị tồn tại kia ở giữa, lại có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ chương 322, Vân Đạm Phong Kinh thái thượng lão tử. La Thiên bị trấn áp luyện hóa. Chương 322, Vân Đạm Phong khinh thái thượng Lao tử, La Thiên bị trấn áp luyện hóa. Cùng lúc đó, tại La Thiên bản thể bốn phía, thình lình xuất hiện chín ngọn núi. Chín tòa kinh thiên động địa, như là chúa thể núi. Cửu Sơn bảo vệ, nhật nguyệt tinh thần vây quanh. Như thế nào tiên? La Thiên bản thể giống to, Cửu Dương lập tức đánh minh nổ tung, tiếng vang ngập trời lúc, nhấc lên tinh thần ngự sóng, cùng lúc đó, Kim Quang chi tiễn, gào thét mà đi, trực tiếp đâm vào gọn sóng bên trong. Cửu Sơn rủ cho tiên cực kỳ. Phía sau hắn, cái này to lớn tướng, lần này khắc cũng thay đổi vì một vòng linh la Thiên đương nhiên sẽ không biết, Thái thượng Lao tử nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thật lại là đã sử xuất nhất khí hóa tam thanh đại thần thông, thậm chí còn đem ba thân hợp nhất, chiến lược đề cao mấy lần không chỉ. La Thiên bản thể nổi giận gầm lên một tiếng, khi thế lần nữa có thời, vô số phù văn xuất hiện ở xung quanh hắn, tạo thành một cô ba động cung bố. Thái thượng Lao tử chầm rãi mở miệng nói, hắn đứng tại chỗ, trên thân không có chút nào thương thế, liền ngay cả thần sắc cũng không hề biến hóa, ở trong tay của hắn, giữa hai ngón tay, kẹp lấy một đạo run rẩy kỳ Theo La Thiên khí thế bộc phát, La Thiên bản thể sau lưng, pháp tướng biến mất, trước đó chín ngọn núi ảnh xuất hiện lần nữa. Giờ khắp này, cả thế gian đều chú ý, vô số lòng người chỉ chấn động, trong tinh khung, một đạo màu vàng ánh sáng, như là mũi tên, ầm ẩm, ẩm mà đi. La Thiên bình tĩnh mở miệng, tại hắn mở miệng sát na, trong cơ thể hắn tiên khí, lập tức ẩm ẩm chuyển ra nổ vang rung trời. Dầm dầm dầm. Thái thượng Lao Tử lắc đầu lúc, đi về phía trước ra một bước, bước chân rơi xuống sát na, chính là kiểu dương ẩm ẩm mà đến trong ngáy mắt, đem hắn thanh ẩm bao phủ, đem hắn thân ảnh nuốt hết khùng c Chỉ gặp Thái thượng lão tử vung tay lên, cái này Thái cực đồ lập tức xuất hiện tại La Thiên đỉnh đầu, Âm Dương hai ý lưu chuyển, đem nó trấn áp 123000 trượng. La Thiên bản thể phun ra máu tươi, thân thể như như diều dây, bỗng nhiên ngửi lại. Một người một núi, gọi là thiên. Chỉ gặp Thái thượng lão tử phát tay, Âm Dương đại đạo từ trong tay của hắn ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được Âm Dương tối say khổng lồ. Lúc này mới có vừa mới một màn kia. Tay phải của hắn bảo trì trước đó động tác, thần sắc đều không thay đổi một chút, rãi thu cánh bay về. Hắn triển khai chính mình có khả năng bộ phát hết thảy tu vi, lực lượng đáng sợ bao trùm vũ. Bảo Sau đó Thái thượng lão tử càng là phun ra một ngụm hỗn độn thần hỏa, đem luyện hóa thành một bộ phân thân. Là thiên lạnh lùng nói, theo hắn tay trái nâng lên, giống như trong tay hư nắm một thanh đại cùng, tay phải kéo ra hư ảo dây cùng, đột nhiên bùng ra. Đố nhiên, Thái thượng lao tử động, hắn một chỉ điểm tới. Còn có khác chiêu số a, nếu như không có, ngươi liền có thể chết đi. Cái này Thái thượng lão tử cường đại, không hề nghi ngờ là vượt ra khỏi dữ liệu của hắn ta chi tiên hồn, hiện so với mới vừa tới quả thật không tệ, nhưng là nếu như chỉ là như vậy lời nói, như vậy ngươi hay là quá coi thường ta? La Thiên bản thể tại lúc này bắt đầu cẩn thận quá yếu. Một tiếng vang thật lớn, ngập trời mà lên, văng minh tinh không, để thường khung tất sắc, phong vân đại biến, một đạo mạnh mẽ nhiều gợi sóng, quay cuồng bên trong hướng về bát phương quần quật mà đi. La Thiên bản thể sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra màu tươi, thân thể suy yếu, thi triển bí thuật, triển khai thần thông này, để hắn gần như tiêu hao, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên trận to mắt, lộ ra không cách nào tin cùng hai như tám. Một màn này, như là tan vỡ một phương thế giới bình thường, thủy thiên địa. Mặc là tiên đạo cũng tốt, ma đạo cũng được, hết thảy đạo và pháp, đều tại đây khắp bị nát. Hóa thành cơ bản nhất thiên địa linh khí. Nhưng mà âm dương cối say khổng lồ bên trên, quần quần âm dương thần quang bay múa. Mỗi thêm ra một tôn, đều để trong tinh không này gợn sóng quyết tán, đều để cái này la thiên khí thế, càng phát ra cuộc khởi. Thái thượng lao tử một mặt đạm mạc, giờ phút này trên người hắn phong khinh vân đạm, giống như không có chút nào khó lửa. Từ la thiên bản thể trên thân, thái thượng lao tử cũng cảm thấy mấy phần áp lực. Trong lúc thoáng qua, trực tiếp xuất hiện tại cái này âm dương cối say khổng lồ trước đó trước. Cùng hắn thần thông dung hợp lại cùng nhau sau khiến cho hắn hình thành lên nhận, không gì sánh được chân thực, như là một ngôi sao, muốn hỏa tan hết thể ngăn cản tại trước sinh mệnh ầm ầm sau khi xuất hiện, vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ thứ tư. Thái thượng Lao tử đứng lặng ở nơi đó, đứng ở trong tinh không, chu thân đại đạo vô vi khí tức hiện lộ đối mặt cái này âm dương cối say khổng lồ, La Thiên trên khuôn mặt không hề bất tâm. không hề nghi ngờ, trước mắt một màn này đối với Luân luôn tự xưng là mạnh nhất La Thiên, có đả kích thật lớn. Tâm thần thất thủ La Thiên, chỗ nào hay là Thái thượng Lao tử đối thủ? 31 tôn, 32 tôn, cho đến 33 tôn. Thái thượng lão tử nhàn nhạt mở miệng, hai ngón bóp. Rang rác một tiếng, kim quang lập tức sổ đổ. Thái thượng lao tử thần sắc bình tĩnh như trước, dù là La Thiên bản thể triển khai cấp bậc bực này thần thông, nhưng hắn vẫn như cũ như thường, chỉ là than nhẹ một tiếng tiên tiến cũ dương băng. To lớn vô cùng âm dương tối say khổng lồ hướng phía La Thiên đập xuống âm dương cối say khổng lồ ma diệt hết thảy. Thái thượng lao tử nhìn xem trước mặt La Thiên, lộ ra vẻ cần nhắc. Thái thượng lao tử có thể đối kháng thần thông của mình, điểm này lúc trước hắn có chuẩn bị, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, chính mình cái này gần như tiêu hao thần thông, tại đối phương nơi đó, thế mà chỉ là hai ngón tay chi lực. Âm dương tối xoay lớn. Cách đó không xa, Thông Thiên Vương đám người đã là chấn kinh đến chết lặng nào. La Thiên hóa thành một vòng này lượn nhật, tại Thái Thượng lão tử dưới một quyền này, ầm vang sụp đổ, chia năm xẻ bảy, toàn bộ có nợ. Dưới một chỉ này, lập tức phía sau hắn chín cái thái dương, thẳng đến Thái Thượng Lao tử mà đi, càng là tại La Thiên bản thể trên thân, bộc phát ra đủ để cho tinh không sụp đổ lực lượng, toàn bộ tràn ra. La Thiên một kích phá lực, vậy mà không cách nào dung chuyển nó mảy may. Ở phía sau hắn, thình lình xuất hiện một tôn to lớn pháp tướng, pháp tướng này, tại thời khắc này, phải nói là tiên hồn. La Thiên sau lưng, từng đạo tiên hồn, không ngừng tụ Tại cái này 33 tôn chân tiên hồn xuất hiện sẵn à, phảng phất tại La Thiên trên thân, nhiều hơn 33 trọng áp, càng là ở phía sau hắn, càng là xuất hiện 33 ngày. Trong tinh không, theo gợn sóng tiêu tán, thái thượng Lao tử thân ảnh rõ ràng hiện lộ. Theo cơn thiết, hắn chân phải nâng lên, một cái không gì sánh được bản chân cầu lỗ, hướng về âm dương tối say khủng lỗ hành đến. La Thiên nhất âm thanh giống to. La Thiên bản thể phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bạch bạch bạch lui ra phía sau, ở trong hư không lưu lại từng đạo phá toé hư không dấu chân. 21 tôn, 22 tôn, 23 tôn, bốn. Cú vận cực kỳ liên tiếp mười mấy tôn tiên hồn, toàn bộ xuất hiện, cái này tiên hồn uy áp ngập trời, tản ra bắt phương lúc, thứ 11 tôn, 12 vị, 13 vị, không ngừng mà ngưng tụ. Trước kích cái này là Thiên pháp tướng hóa thành liền nhật. Trời có bao nhiêu, 33 ngày đến tự điểm. Chín ngọn núi này ảnh, mỗi một cái đều hóa thành thái dương, trở thành cửu dương tinh thiên, nối liền cùng một chỗ, ngưng tụ ra một cái đồ án, tản mắt ra càng cường hãn hơn kỳ thế. Chương 323, Thái thượng lão quân xuất hiện, khổng xuất thế. Chương 323, Thái thượng lão quân xuất hiện, khổng xuất thế. Cái này chư tiên giới tay chân bảy tay chân không gọi cũng quá mạnh một chút đi." Thông Thiên Vương đáng người nội tâm cảm khái nói. Trước đó chỉ là một cái La Thiên liền đã để bọn hắn thúc thủ vô sách. Không nghĩ tới cái này La Thiên chẳng qua là một cái phân thân. Trong hồng hoang, Phương Nam vượng tộc tổ địa bất diệt núi bên trong, cái này cùng trước đó Tô Thần đánh vào nó trong chứng cái kia đạo ngũ hành pháp tắc có quan hệ rất lớn. Bất luận là hắn hay là yêu tôn bọn người, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bỏ mình. Không hề nghi ngờ, hắn biết rõ cảm giác được, trước đó nếu là La Thiên bản thể xuất thủ. Nguyên Phượng nhìn xem thần võ bất phàm hài lòng nhẹ đầu. Cái này khủng tuyến là thế gian đệ nhất chỉ không thức Đột môn thần thông là ngũ sắc thần quang, ngũ hành bên trong không có gì không thu. Cái này hoàn toàn không phải là đối thủ a. Hậu thổ đột nhiên cảm thấy, chúng ta trước đó đem những nhiệm vụ kia mục tiêu giết, có chút lãng phí. 2.2 ta phu tộc, nhường một vị có hy vọng thánh nhân chi cảnh đại năng a. Mà Thái thượng Lao tử cho cái này thân ngoại hóa thân an bài nhiệm vụ cũng rất đơn giản, đó chính là lựa đan. Càng không nghĩ tới là, cho dù là La Thiên bản thể xuất hiện, tại Thái thượng trước mặt Lao tử cũng đi bất quá mấy chiêu. Mà chuẩn đề chỗ vị một mực bị cho rằng là thánh nhân bên trong yếu nhất một vị rất lớn trình độ cũng là bởi vì tại đối mặt khổng tuyên vị này không phải thánh tồn tại lúc nhân viên quản lý Hưng Vân, tốt, từng cái đều đừng hâm mộ, dưới tình huống bình thường, liền xem như đem đối phương luyện hóa thành phân thân cũng sẽ không cho phép bị mang về Hưng Hoàng. Không sai, thái thượng Lao tử tại đem nó luyện 167 hóa đằng sau, một lần nữa quán thu ý chí của mình ở trong đó, còn cho hắn sửa lại cái tên mới thái thượng lão quân. Phong thần thời kỳ danh xưng giới thánh nhân người thứ nhất, ngay cả chuẩn đề đều tại trên tay hắn ngăn phải cái lô vốn chúc mừng tay chân thái thượng lão tử, thu lực ngũ tinh khăng ngợi, thu được một rút thưởng cơ hội. Hiện tại Yoton, Tô lão ma bọn người Trong đầu liền hai chữ, Ngưu Bức, thật là nhiều tạ tiền bối, nếu không phải tiền bối xuất thủ, chỉ sợ lần này thật là không xong. Dư Mi đại tiên, đáng tiếc, vốn còn muốn thử một lần. Đa bảo đạo nhân, sư bá Ngưu Bức, vốn. Một tay ngũ sát thần quang nhiều lần thắng đông đạo xiển giáo tiên nhân cùng đại tướng, chuyên dụng thuật này cầm địch bắt người không? Không Tiến mặc dù ngạo khí, nhưng là không lốc nhiệm vụ đã hoàn thành, nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khen ngợi a. Mặc dù vừa mới xuất thế, nhưng là không Tiến lại là đã sớm biết hết thảy. Nói xong thượng lão tử liền trở về trong hừng hăng. Khổng Tiến trước đó mặc dù tại trong trứng chờ đợi thật lâu, nhưng là cũng không muốn độ. Đối với ngoại giới sự tình cũng biết rất rõ ràng, Huyền Đều lại pháp sư, sư tôn Như bức. La Thiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái hình dạng cùng Thái Thượng Lao tử có 7 phần tương tự lao đạo bộ dáng ngươi lại tại bất diệt núi giàn xếp, hết thể tài nguyên tự tiện, nếu là tu luyện phía trên có cái gì không hiểu được, tùy thời có thể đến nay hỏi bản tọa. Thậm chí ngay cả La Thiên bản thể đều bị Thái Thượng Lao tử trong lúc vất tay này trấn áp luyện hóa. Lúc này trong nhóm, Thái Thượng Lao tử đem La Thiên luyện hóa cử động, lại là đưa tới sóng to gió lớn chúc mừng tay chân Thái Thượng lão tử hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban 2000 vệ lục điểm tích lũy. Thật sự là Như Bước gặp qua Phượng Tổ tiền bối, một đạo linh quang phóng lên tận trời, nương theo lấy khí ngũ hành mở miệng. Không nghĩ tới, hồng hoang kịch bản phát triển đã lại thành cái dạng này, thế mà còn là để Thái Thượng lão quân xuất hiện. Một khi thả ra, gặp người liền thu. Lưu Bức, Tô Thần xuyên thấu qua bảy phát sóng trực tiếp thấy cảnh này cũng là cảm thấy có mấy phần quái dị vật này chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngũ hành tuần hoàn, có thể tức đoạt đối thủ ngũ hành chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, phàm là ngũ hành chi thuộc đều không thể tư ngươi. Khổng Tuyên, xuất thế. Đoại Nhân thị, thì ra là thế. Còn có bắt, trấn áp hiệu quả, cùng ngươi là có chút xứng đôi như vậy nguyên phương thế, nhưng là thánh nhân, cùng dạng này một vị cao thủ vùng tính tỉnh, đây không phải muốn chết a. Mọi người ở đây cũng đang thảo luận thời khắc cân, đã không sao, kể từ hôm nay thế gian tại vô la tiền, chỉ có thái thượng lão quân. Ngũ sát thần quang danh xưng không có gì không thua, thần quang chia làm sẵn, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sát. Lúc này Khổng Tuyên đã đem Tô thần đánh vào trong đó ngũ hành đại đạo bản nguyên hoàn toàn hấp thu, theo hầu càng hơn lúc trước nhân viên quản lý hơn quân, thái thượng Lao tử sở dĩ có thể, là bởi vì bản thân hắn liền nắm giữ nhất khí hóa tam thanh thần thông, đem chính mình bộ phận nguyên thần chia ra làm ba. Lúc này mới có thể đem La Thiên bản thể luyện hóa, trở thành hắn một bộ phận, mang về hùng hoàng. Phú Hy, còn có thể làm như vậy? Ngạo khí, đó cũng là phân đối tượng. Bất quá, lần này do La Thiên bản thể luyện hóa mà thành Thái Thượng Lao quân nhưng so sánh nguyên bản, mạnh hơn nhiều lắm. Quẳng tên tử, sư bá quả nhiên lợi hại. Tiền bối, cái này không thành vấn đề sao? Liên xem như chuẩn đề, cũng chỉ bất quá là lấy thánh nhân chi uy lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Gặp La Thiên bị hạ phục, Thông Thiên Vương mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thái Thượng Lao tử lạnh nhạt nói. Dương Tiễn tới chiếu yêu, vậy mà cũng chiếu không ra khủng tuyến Pháp lực tại xiển giáo thập nhị tiên bên trên nhân đang đạo nhân phía trên, đánh bại Vũ Dự Tiên, liền ngay cả lục cấp đối đầu ngũ sắc thần quang, cũng chỉ có con đường trốn. Một cố đại La Kim Tiên đỉnh phong ba đạo lập tức liền khuyết tán đi ra. Nguyên Phụ nói, lóe lên một cái lấy ngũ thải quang mang vòng tròn, tản ra kinh người uy năng, đã rơi vào không tên trong tay nhân viên quản lý Hùng Quân, các ngươi nếu là không có bản sự này, cũng đừng nghĩ, cũng không có thể hiện ra tính áp đảo chiến lực. Thông Thiên Vương cảm kích nói, La Thiên bản thể thực lực đã cùng thánh nhân khác, có hắn mỗi ngày cho mình luyện đàn. mình có thể nói là tiết kiệm được rất lớn một bút công phu a quanh thân cả Tiên tiên khí ngũ hành quanh. Tản ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thần nông thị, không hổ là nhân giáo chi chủ, thái thượng lao tử, chứng tư thế. Bất quá, cái này cũng đầy đủ nói rõ khủng tuyên thiên phú cùng tài tình. Cái này khiến hắn càng là trong lòng may mắn, mới chư thiên vạn giới tay chân bảy người trợ giúp, mới trở lại hồng hang, thái thượng trước mặt lao tử liền ngảy ra hai đầu bẫy nhắc nhở. Trời sinh huyền điểu hàng nhi xin thương, khủng tiên cũng bội vậy xuống núi phù hộ nhà ân. Có thể nói phong thần thời kỳ, không người nào có thể che lấp phong mang của nó. Cái này khủng tiên từ khi bị Tô Thần an bài tại Phượng tộc đằng sau, trải qua đã nhiều năm như vậy, rốt cục thành công xuất thế. Không sao, Đây đều là phải làm, như là đã tiếp nhiệm vụ, vận đạo tự nhiên sẽ là cố chủ quét dọn nỗi lo về sau. Thông Thiên Vương nhịn không được mở miệng hỏi, mà lại vừa xuất thế, thực lực này, chính là Đại La đi phong. Quy về Tây Thiên Cực Lạc thế giới, trở thành chuẩn đề đạo nhân tọa kỵ cùng môn nhân, được phong làm Không Tức Đại Minh Vương. Không Tên vừa xuất thế, liền bay đến Nguyên Vương trước mặt, cung kính nói: "Không Tên chiến thắng Qua Na Trá cùng Dương Tiễn, đem Khương Tử Nha chỉ huy tru quân đánh cho không hề có lực hành thủ, làm cho Khương Tử Nha treo lên miễn bị Phương Tây Hai thánh 1 đạo nhân đối với Phượng, liền xem luôn luôn cũng là cung kính. Thái thượng Lao tử Nghiêm cũng nói, "Chương 324, Tô Thần bản thượng, Khổng Tiên tiến vào trò chuyện nhóm." "Chương 324, Tô Thần bản thượng, Khổng Tiên tiến vào trò chuyện nhóm đa tạ tiền mối ban tường bảo." Ngũ hành này Trần Hoàn vừa đến tay, Khổng Tiên cũng cảm giác bảo vật này cùng chính mình có chút phù hợp. Nghĩ đến chính mình mới xuất thế, Nguyên vương liền đưa tặng bảo vật như vậy cho mình, trong lòng có chút cảm động từ trình độ nào đó tới nói, "Ngươi cũng coi là con của ta, không cần như vậy câu nệ, về sau gọi ta Mẫu thân liền tốt." Ngũ sắc thần quang lực cũng sẽ đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, ngươi sẽ không coi là đây chính là bạn tọa cho ban tường đi. Một vòng thần quang, tận thế khủng tiên thân thể. Chúng ta trước đó vào nhóm thời điểm, các ngươi cũng không phải cái dạng này đó ai cho ăn mà. Hiện tại Nguyên Vương để hắn la như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cử tuyệt nhân viên quản lý hồn quân, không sai, hoan nên vào nhóm, gia nhập chư thiên vạn giới tay chân bẩy cái này hô bang hỗ trợ đại gia đình. 167 tổ long, 3. Khủng tiên cái này vào nhóm 3. Trần Sơn trung quanh, càng là vô số hư không chôn bụi, hóa thành trống giống chi địa. Trong nhóm đại lao lúc nào như thế hòa ái dễ gần, lấy giúp người làm niềm vui. Cung Tưng cái phá giải chế còn không bằng nhất cổ tác khí, đem toàn bộ thần sơn cho thu, dạng này, những pháp bảo này không đều là chính mình a. Ngoan, La Hậu, hoàn nên. Đối với mình xuất sinh, Khổng Tiên tự nhiên cũng là biết đến. Thiên đạo, có việc, ta, ta giúp ngươi mãi bình. Đó chính là, Ngọn thần sơn này phía trên cấm chế, cùng những pháp bảo kêu bên trên cấm chế độ khó là một dạng. Ngọn thần sơn này phía trên, vô số pháp bảo linh quang trùng thiên, duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy không một bảo vật, liền xem như Khổng Tiên, cũng là rung động không thôi. Quả nhiên có cấm chế. Khổng Tiên trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó Rất nhanh liền biết thanh âm này nơi phát ra, không phải là tặng cho chính mình ngũ hành pháp tắc vị tiền bối kia a. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả đại lao đều biểu đạt đối với Khổng Tiên tiến quần hoàng nên đây chính là tiền bối ban thưởng a. Bản tọa đưa cho ngươi phần thưởng chính là cơ duyên, một cái cơ duyên to lớn, cải biến chính mình vận mệnh cơ duyên. Đế Giang, hoàng nên người mới, không cần để ý tới bọn họ, có chuyện tìm ta liền tốt, ta giúp ngươi mãi bình. Khổng Tiên Tà đạo, sau đó, chỉ gặp Khổng Tiên trong tay ngũ sắc thần quang chuyển, phía trên sơn một kiện bảo vật bay đi đông hoàng nhất, hoàng người mới nha, có việc cũng có thể tìm bản tọa. Trợ hồ đang chúc mừng lấy Khổng Tiên xuất hiện. Mặc dù có mấy phần hương hỏa tình, nhưng là cũng không đáng Tô Thần đi đầu tư." Nguyên vương mở miệng nói, nhưng lại dùng để bài trừ toàn bộ Thần Sơn cấm chế lại là dư thải. Tô Thần trong thanh âm mang theo ba phần ý cười, cái này khiến Khổng Tiên lập tức liền lớn mật. "Dương mi đại tiên, hoàng nên người mới, có vấn đề gì, tùy thời có thể lấy tìm ta." Tô Thần thanh âm mang theo ba phần ý cười. Khổng Tiên trong tay ngũ sắc thần quang lưu chuyển, nương trận trận âm, đến kia mà đi. "Trỗ Long, làm sao có thể có ý kiến đâu?" Nhưng là dù sao hắn cũng không phải là Nguyên sinh. Vì vậy, hắn cũng không có vừa lên đến Hồng Nguyên Vương Mẫu thân, mà là Tôn làm tiền núi. Ngao Trần Cơ hổ có thể khẳng định, cái này không tiên xuất thế đằng sau, nhất định sẽ viễn siêu lúc trước. Không tiên trực tiếp tế ra Ngũ Sát thần quang, hướng phía thần sơn một quyền. Trên Đông Hải, canh giờ trong đảo, Tô thần khệ miệng dương lên vẻ mỉm cười. Dù sao Không tiên tiếp trước huynh đệ, cái kia đại bảng chính là cái cơ hàng. Cái này đại đạo chi lực ban thượng, đã là để Không tiên thu hoạch tương đối khá. không nghĩ tới cái này tại xem ra căn bản không coi là lạ ban đạo đạo dâng lên, giữa vang lên trận trận đại đạo thanh âm. Không mặc dù mới xuất thế, nhưng là cũng không phải là loại kia đồ đần. Nói đến đến hai, nói là bên trong có thất bảo bắt quái, 20 tư khí, muốn 36 người, theo thiên cương số lượng, phương mang nổi. Khổng Tiên thần sắc tự nhiên đạo: Nguyễn vương, thế nào, ngươi còn có ý kiến không thành?" "Không sai, đây chính là Khổng Tiên ý nghĩ." Khổng Tiên cũng là biết nghe lời phải, kịp thời sửa lời nói chủ nhóm tô thần mời Khổng Tiên gia nhập cho chuyện nhóm. Cái này khiến người chậm tiến bảy người có chút một bức. Nhưng mà trên thần sơn xuất hiện một tầng màn sáng trong suốt, ngũ sắc thần quang rơi vào trên đó, chỉ có thể tạm lên tầng tầng lớp lớp. Hiện tại, Khổng Thiên không hề nghi ngờ là một cái lựa chọn chính xác nhất điều này không khỏi làm Khổng Thiên tâm uấn, cái này chân chính ban thưởng đến cùng là cái gì đương nhiên, nếu là Khổng Thiên thật là loại kia chỉ biết là man lực đô đần, mấy món pháp bảo này đưa cho hắn cũng coi là giải quyết xong đoạn nhân quả này đi. Côn Mô lão tổ, 6666 nếu như ngươi có thể đem tất cả pháp bảo đều lấy đi, như vậy bản tọa còn có một món lễ lớn tặng cho ngươi. Ngôn Thần Sơn kia lập tức liền rút nhỏ vô số lần, đã rơi vào ngũ sắc thần quang bên trong bị Khổng trực tiếp lấy đi. Hắn đã sớm đoán được sẽ có khảo nghiệm, hiện tại xem xét quả là thế. Đô thần tinh âm tại khủng tuyên vang lên bên tai đối thủ một khi được thu vào trong đó, nếu không nói, trong bình liền bộc phát cực hàn chi khí, một khi nói chuyện, liền bộc phát nóng dục chi ý, một thời ba khác, hóa thành nùng huyết âm dương lão tổ, 6666. Bắt đầu kỳ lân, ta nghĩ đến một cái tử, ít cầm như thế, chậc chậc chưởng. Cái gì? Khủng tuyên xuất thế. Người cùng ta cũng coi như hữu duyên, ngọn thần sơn này phía trên bảo vật, người có thể đều thu lấy, xem như bản tọa đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nói thế nào, người cũng cùng bản hữu duyên, bản tọa liền đưa một trận hóa đi. Nghe như rất, kết quả bị tôn ngộ không cho đụ cái động. Tiên tiên nhị khí đều tán đi, trực tiếp liền về đi. Tô Thần thanh âm tại không tiên vang lên bên hai ngược lại là một cái ngại bén ra hỏa. Nửa cách giờ, liền không tiên thực lực bây giờ, nhiều nhất phá vỡ ba cái cấm chế thôi. Kỳ thật đây cũng là Tô Thần thiết chí một cái trứng màu nhỏ. Không tiên cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông ngũ hành đại đạo chi lực, trong lòng có chút hài lòng tiền bối, không biết như lời người nói ban thưởng là cái gì. Đạt đạt tiền bối ba, đem hảo hảo tiên thiên chi khí hợp thành một cái gì âm dương nhị khí bình. Rất nhanh, cái này bôi linh quang liền giáng lâm tại bất diên núi, hóa thành một cái cự đại sơn nói, Tô Thần lợi dụng chính mình chủ nhỏ quyền hạn, mời Khổng Thiên gia nhập Chư Thiên Vạn Giới tay chân bẩy. Khổng Thiên nội tâm kinh ngạc không thôi. Theo ngũ hành này đại đạo chi lực dung nhập, Khổng Thiên cũng không có bất kỳ ngoại ý mớn, ngược lại là lộ ra quả là thế biểu lộ. Phục Hy, Khổng Tuyên, không cần để ý bọn hắn, hoan Nên vào đón. Nói đi, Tô Thần vung tay lên, một đạo linh quang từ trên Đông Hải phóng lên tận trời, thẳng đến Bất Diệt núi mà đi. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn, bạo tạc khổng lồ, làm cho cả Bất Diệt núi đều chấn hai chấn. Tô thần cũng lo lắng, Khổng Tuyên có thể hay không cùng cái lại bản một khờ, hiện tại xem ra vẫn còn may không phải là lạ, Mộ Ngươi chỉ có nửa canh giờ, hảo hảo năm chắc. Thần nông thị, Thiên đạo đại lao như bức, bốn. Trên thần sơn bên ngoài cấm chế, lúc này đã ầm vang phát toái. Nguyên vương, bắt đầu kỳ lân, ngươi có phải hay không muốn đánh một cung. Chương 325, Tô Thần Thu khủng tiên làm nghĩa tử, Hồng Quân cự tuyệt Hải Thần nhiệm vụ. Chương 325, Tô Thần Thu khủng tiên làm nghĩa tử, Hồng Quân cự tuyệt Hải Thần nhiệm vụ. Rất hiển nhiên, những đại năng giả này, trước đó đều nghe nói qua khủng tiên là mà lại theo nguyện nguyện thần thần sinh, dần dần được mọi người cho không để ý đến. Nhưng mà hôm nay, Tô Thần đầu tiên là giống chống khu ơi chiêm cho Khổng Thiên Tôn Bảo, lại là đem Khổng Thiên Lạp Tiến vào trong nhóm, điều này không khỏi làm mọi người trong lòng lên ý nghĩ. Chỉ sợ cái này Khổng Thiên hòa chủ nhóm sợ là quan hệ không ít ta. Thu làm nghĩa tử, ngược lại là cái lợi chọn tốt. Hắn đối với Khổng Thiên có tạo hóa trị ẩn, dù là Khổng Thiên gọi hắn là phụ thân đều không đủ. Đoại nhân thị, nếu không như thế nào là đạo tổ đâu. Nhìn xem Khổng Thiên phát cho chính mình nói chuyện riêng, Tô Thần cũng là trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ cổ quái âm dương lão tổ, chính là, chúng ta ngay cả ngày mai trang đầu tiêu đề đều làm tốt. Tay chân trống đám. Không nghĩ tới a. Ngươi lại là như vậy không Tuyên. Như vậy xem ra, cái kia nghe đồn chỉ sợ là thật kỳ thật không có ý tứ kia, ta chính là hiếu kỳ thôi. Bất quá bởi vì Nguyên Phượng nguyên nhân, lại thêm bây giờ Tô Thần đã thành hôn ngay cả hài tử đều có, tự nhiên là không có khả năng như vậy dương hô chủ nhóm Tô Thần, đây là bản toàn nghĩa tử khẩu Tuyên, mọi người về sau đều là một cái nhóm bạn nhóm, phải thật tốt thân cận một chút. Về sau không cho phép sử dụng bất luận phe nào trời họa kích loại pháp bảo vũ khí, nếu như có, người ta cái này nghĩa phụ nghĩa tử quan hệ như vậy kết thúc. Đa bảo đạo nhân, mấy vị, cũng đừng cùng chúng ta mấy cái này bối đột đi. Chư cái đó ra. Ta cùng hắn ở giữa cũng không có cái gì liên hệ mọ mủ. Phương Thiên Hoạch Kích, đây là vì cái gì? Tô Thần lời nói, để Không Tiên có chút không nghĩ ra. Không Tuyên, Vạn Bối Không Tiên, gặp qua các vị tiền bối, lấy chủ nhóm tiền bối thực lực, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời như vậy, ở trong đó nhất định có thâm ý gì. Là một đầu chỉ định nhiệm vụ, chỉ định người hành hành chính là Hồng Quân chính mình, mà tuyên bố nhiệm vụ người, lại là đấu la thế giới hải thần. Thổ Long, chúc mừng tiền bối mừng đến nghĩa tử. Lấy Tô Thần thực lực không cần thiết chè chè lấp lấp. Không tại cái kia minh tư khổ tưởng Tô Thần thâm ý Kỳ thật Tô Thần nói như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Hình Thiên, ta có dự cảm nhiệm vụ này là ta. Đaết, ta bái qua hậu thổ nương nương. Đội, kỳ hòa là ai? Thế nhưng là chủ nhóm cô em vợ a nhưng là hiện tại Hồng Quân đang đứng ở bế quan lĩnh hội trong đại đạo, hơn nữa đối với Hải Thần gia hỏa này vốn là không quá quan tâm trực tiếp liền từ bỏ nhiệm vụ, đem nhiệm vụ vứt xuống trong nhóm đã lâu như vậy, đạt được Tô Thần chủ nhóm quyền hạn đặc biệt kéo người vào nhóm, có thể chỉ có Hy Hòa một người. Nhóm người mình nhưng không có hậu trường này, cái này nếu là dám đi lên nói như vậy, chỉ sợ nhà mình sư tôn trở tay liền muốn dạy mình làm người a khổng tuyên lúc này trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này bái chính mình làm nghĩa vụ. Phúc Hy, không sai, mọi người hoàn toàn có thể làm thành bằng hưu ở chung thôi bốn. Kỳ thật ngươi cũng có thể cảm giác được, cái này trực hệ huyết mạch liên hệ không cách nào che giấu. Phúc Hy, 666, không hổ là đạo tổ hoàng quân, ngay cả chỉ định nhiệm vụ đều không đến vốn triệu, làm. Không tên nghe lệnh. Ngay tại lúc đó, Hồng quân bên kia lại là nhận được một đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Nếu không, chủ nhóm cũng sẽ không dùng chủ nhóm quyền hạn kéo người vào nhóm. Hạ tiên, chính là cho ta cơ hội a. Nhưng là Tô Thần hay là mở miệng giải thích, cái này khiến vọng thư trong lòng dâng lên mấy phần mừng rỡ chi tình. Đây vốn đâu, không sai, không sai, sát thực hẳn là chúc mừng một chút. Hạ thiên, lẽ ra khắp trốn mừng vui. 4. Không thấy được người khác đều không dám nói chuyện a. Hậu thổ, nữ oa muội muội nói chính là, mọi người bình thường giao lưu liền có thể, không cần đa lễ như vậy. Điệu tạng, 1. Tô thần đáp ứng khổng thiên tình cậu. Tô thần chỗ nào vẫn không rõ vọng thư suy nghĩ gì, mở miệng nói có thể, bất quá ta có một cái yêu cầu. Đông hoàng thái nhất, hừ, mặc kệ là mấy sao cấp nhiệm vụ, bản tọa cũng sẽ không đông đề, nhiệm vụ gì a, ta đến, ta đến. Khả năng duy nhất chính là Bọn hắn xem ở chủ nhóm Tô Thần trên mặt mũi ngươi đối chính mình như vậy hiền lành chủ nhóm Tô Thần, tốt các ngươi, không sai biệt lắm được. Di lạc người mới muốn làm nhiệm vụ này, mà lại tựa như Tô Thần lời nói, huyết mạch liên hệ không cách nào che lấp, coi như Tô Thần không nói, vọng thư chính mình cũng có thể nhìn ra đối với Tô Thần lời nói, vọng thư tự nhiên là tin tưởng đến, Tô Thần cũng là không thèm để ý, liền theo bọn hắn đi, dù sao hai hàng này đi ra, đoán chừng không đầy một lát là yên tĩnh không được nữa ngươi điên tâm đi, không tiên hỏa ta cũng không phải là ngươi nghĩ loại quan hệ đó, hắn cùng ta là có một ít duyên phận, trong cơ thể hắn tiên, tiên ngũ hành. Đại đạo pháp tắc là ta cho hắn đánh vào thể nội. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, đừng nội, nhìn xem nhiệm vụ này tình huống trước. Trước đó hắn biết Tô Thần cũng là một vị đại năng giả, không nghĩ tới lớn đến tình trạng này, nhân viên quản lý hương quân, cái này có cái chỉ định nhiệm vụ, ta không quá muốn làm, các ngươi ai muốn làm thì lấy đi làm đi. Thu một cái nghĩa tử mà thôi, cũng không phải là việc đại sự gì. Băng giờ đảo, vọng thư nhìn xem Tô Thần muốn nói lại thôi. Con nô lão tổ, đây không phải vui vẻ thôi tiền bối đối với ta có tạo hóa tri ân, không có tiền bối cũng không có ngày hôm nay khẩu tuyên, không tiên muốn bái tiền bối làm nghĩa phụ, mong rằng tiền bối đáp ứng. Khổng Tiên năng cùng những đại năng này ngang hàng tương giao, đó là bởi vì người ta có hậu đại. Không Tiên không nghĩ tới Tô Thần đơn giản như vậy mà ứng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi: "Vất tiêu, cầu cho chúng ta một cái cơ hội." Còn xin nghĩa phụ nói thẳng: "Nữ hoa, tất cả mọi người trong nhóm đều là bạn nhóm, không cần đa lễ." Mấy vị đại năng phát biểu, để đa bảo đạo nhân, quan thành tử những này đệ tử đời hai yên lặng lặn xuống nước, không dám nói lời nào đồng vưng công, chủ nhóm mừng đến nghĩa tử, thật sự là hừng hoang chuyện may mắn, không bằng chúng ta hảo hảo chúc mừng phen. Đế Giang, mặc dù nhiệm vụ đẳng cấp thấp điểm, nhưng là ta không để ý. Nhiều như vậy trong Hồng Hoang Thánh Nhân, thậm chí Thiên Đạo đều đối với mình hạo ngôn hạo ngữ, hắn cũng không cho rằng những đại năng này ngày bình thường đều là cái dạng này đông dung thông, ta cũng muốn muốn cái này cơ hội. Gặp Tô Thần nói như vậy, vọng thư lúc này mới ngượng ngùng nói. Chuẩn xác mà nói, là đã trở thành Thần Vương Hải Thần. Dương Mi lại tiên, không nghĩ tới khủng thiên đạo hữu lại là chủ nhóm nghĩa tử, thật đáng mừng. Đó chính là phương thiên họa kích chuyên chặt nghĩa phụ. La Hầu, chúc mừng chúc mừng. Ngay cả Thiên Đạo đều muốn cho chủ nhóm mật nuôi, chủ nhỏ đến cùng là tồn tại dạng nào bất quá Thần nhưng cũng là không có cự tuyệt. Nghĩ đến cái này, Cửu tiên trong lòng lập tức liền có ý nghĩ, vội vàng mở ra tay chân bảy nói chuyện riêng hệ thống, nói chuyện riêng Tô Thần. Nói, Tô Thần liền tiếp vào nhiệm vụ, một bộ nhiệm vụ hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù hắn mới xuất sinh, nhưng là chư thiên vạn giới tay chân bảy tin tức hắn biết đến cũng không ít. Chương 326, 500 tấn thần. Khó trách thần giới nhanh hủy. Chương 326, 500 tấn thần. Khó trách thần giới nhanh hủy đấu la thế giới, thần giới bên trong. Một bóng người đứng lặng tại mây mù ở giữa. Hắn có một đầu tựa như, như thác nước mái tóc dài màu xanh nước biển, một mực rủ xuống tới dưới chân. Nếu như không phải hắn cái kia vị ngạn thân hình cùng vai rộng bảng, vẹn vẹn từ phía sau đi xem, sợ rằng sẽ cho là hắn là nữ tử. Lộng lẫy trường bào màu lam bên trên phản phật có sóng nước dập dờn, nếu như cẩn thận đi xem, ánh mắt trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia thật sâu xanh thẳm hấp dẫn, thậm chí toàn bộ linh hồn đều sẽ bị hút vào cái kia như là biển cả giống như thâm thúy, vô tận màu lam bên trong thể cùng thần giới cùng tồn vong, lại là bảy tiếng trăm miệng một lời vang lên, bảy đại nguyên tội thần, thần sắc giống vậy trang trọng phát hiện. Trước đó hủy diệt cùng phá hư chi thần cùng hải thần hai vị thần chí cao đại chiến, dẫn nổ một cực mạnh thời không luân lưu. Tại loại này tai nạn tiến đến thời điểm, Còn có cái gì so đây càng có thể tăng lên chúng thần sĩ phí đâu. Dung Nghiệp băng thở dài một tiếng, nói cái này còn có để hay không cho ta đi a. Hải thần, ta thế nhưng là lên người giả làm. Bảy đám so Hải thần thì nhỏ hơn nhiều, nhưng lại phân biệt đại biểu cho nước, lửa, đất, gió, quang minh, há dám cùng không gian chúng sáng, tuần tự bay lên không, bảy vị nguyên tố thần thanh âm cũng theo đó chuyển ra thần giới bị ban. Thần giới bị ban bên ngoài, đông đảo cấp 2, cấp 3 thần đệ, cùng đại lượng đám thần quan, nghe cái kia từng cái trang nghiêm lời thể, nhìn xem cái kia từng vòng từng vòng đại biểu cho thần giới cấp nhất tồn tại chư vị thần đệ tạn ra quang đông vương công. Ta lần trước đi nhiệm vụ kia thế giới, kêu cái gì tiểu tinh linh tới, tùy tiện một cái tiểu tinh linh liền có một loại để cho mấy triệu tấn quyền kích kỹ năng, khá lắm, này bằng với thế giới này bao nhiêu thần linh. Một quên xuống dưới chết một mảnh a. Tại cái này thời không loạn lưu phía dưới, toàn bộ thần giới 167 đều có hủy diệt nguy cơ. Cho dù là ngày bình thường lẫn nhau nhìn xem không vừa mắt mấy vị, tại thời khắc này, cũng bung xuống giữa lẫn nhau thành kiến, cộng đồng đối địch. La hô, đồ ăn, buồn. Oen, oen, Hắn lúc này, thân thể cũng đã hoàn toàn biến thành màu vàng, từng đạo màu vàng quang, không ngừng trên không trung lấp loé. Mỗi một lần lập loé, không khí đều sẽ rất nhỏ và mè một chút, nhưng hắn trên người kim quang cũng biến thành càng phát ra cường thịnh. Thái thượng lão tử, liền ta đi cái kia nhất tinh cấp vô ma thế giới, người ta có một loại để cho máy thủy áp máy móc, tùy tiện liền 500 tấn, tại thế giới kia chỉ bán mấy trăm ngàn, mấy trăm ngàn liền có thể mua cái thần linh. Ầm ầm. "Hồng Vân, bình tĩnh, ngươi phải suy nghĩ một chút, thế giới này thần bậc cửa là một triệu cân lực lượng, cái này thần giới có thể cao cấp đi nơi nào?" Từng đạo kim quang, như tơ như sợi giống như từ thần giới ủy ban bên trong lầy xuống phân biệt liên tiếp đến chúng thần trên thân, chúng thần không chút do dự quanh chân ngồi xuống, đem tự thân thần lực, không giữ lại chút nào hướng cái kia sợi tơ màu vàng bên trong rót vào mà đi chúng ta thể cùng thần giới cùng tồn vong. 4. Đang thủ hộ thần giới mục đích bên trên, bọn hắn đều là giống nhau. Anh tuấn trên khuôn mặt nhưng lại có một đôi thâm thúy đôi mắt, ánh mắt của hắn nhìn như trống rỗng, nhưng cũng giống như là bao hàm toàn diện, ngẫu nhiên hiện lên một đạo tự ý, càng là rung động là người. Sẽ có một loại sát na phương hoa, trong nháy mắt sinh tử tịch diệt cảm nhận ở tại thần giới, an nhàn thời gian bọn hắn đã qua quá nhiều. Phù hy, cái này cung phối kêu cái gì thần giới? chỉ là thời không loạn lưu cũng có thể làm cho thần giới hủy diệt. La Ta đối với thần giới có cái gì hiểu lầm a? Đây chính là Hải Thần. Từng đạo sáng chói thần huy bộc phát, toàn bộ thần giới cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Toàn lực chống cự lại cái này cường đại thời không loạn lưu. Bất quá hắn lúc này, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này toàn bộ thần giới đều lâm vào trong nguy cơ. Một lời đã xuất, tại Hải Thần trung quanh thân thể, lập tức dâng lên từng cái phủ văn màu vàng, những phù văn này chẳng không mà lên, qua trong giây lát hóa thành một tầng mờ mịt quang vụ từ thần giới ủy ban định phát tán ra, ở trên bầu trời hình thành một vòng vần sáng màu vàng óng. Đường tiếng oanh minh không ngừng vang lên, cường thịnh màu vàng, cứ như vậy tại trong vũ trụ lõa ra, ngạnh sinh sinh chống cự lại thời không loạn lưu cường hãn ma kinh khủng trùng kích. Toàn bộ thần giới tựa hồ cũng trệ hướng nguyên bản vị trí mấy phần, mà phía ngoài nhất tầng kia tràn đầy sáng tạo khí tức bừng sáng, cũng đã dần dần suy yếu, bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Thần giới kịch chấn, toàn bộ thần giới đều tại chấn động bên trong run rẩy lên. Chấn nguyên tử, 1 triệu cân 3. Dựa theo đại bộ phận thế giới nhiệm vụ thuyết pháp, chính là 500 tấn. Thần minh lực lượng liền cái này 3. Chúng ta hồng hoàng tùy tiện đi cái không thành tiên đều so cái này lực lượng lớn. Thế cùng thần giới cùng tồn vong lấy phá hư là mục đích phá hư thần, cũng lựa chọn thủ hộ. Bọn hắn bảy cái là gần với Hải thần mấy vị này thần trí cao tồn tại. Lúc này, toàn bộ thần giới, tất cả thần linh lực lượng đều bị hội tụ đến cùng một chỗ. Lấy Hải thần cầm đầu, các vị cấp một thần để phân biệt quay chúng quanh ở bên cạnh hắn, đem tự thân thần lực tiếp tục dốc vào trong thần giới trụ cột bên trong, mà Hải thần chính là toàn bộ đối kháng chủ không dự. Bảy đại nguyên tố thần tướng lẫn nhau nhìn một chút, cũng đồng thời nâng lên tay phải của mình, hướng trong thần giới trụ cột phát ta, phá hư thần, thể cùng thần giới cùng tồn vong, phá hư thần thanh âm sục sôi vang lên. Toàn bộ thần giới đều tại chúng thần đồng tâm hiệp lực biên giới, biến thành một cái cự đại quang cầu màu vàng. Thậm chí khu vực biên giới đều xuất hiện đại quy mô sổ đổ. Mỗi một vị tập trung ở thần giới ủy ban trung quanh thần để bọn họ đều có thể thấy rõ ràng. Bảy vị nguyên tố trong thần nhãn đều toát ra một vòng ý cười, Hỏa thần cười hắc hắc nói, nhìn qua, bọn gia hỏa này tựa hồ cũng không phải như vậy, à, chán ghét. Trong ngày thường bọn hắn sẽ còn lục đục với nhau tranh đoạt thần ngực, nhưng là hôm nay, lại dắt tay cộng tiến. Từng tiếng sục sôi kêu gọi ở tại giới ủy ban trung quanh bắt đầu vang lên, từng vòng từng vòng hoặc mạnh hoặc yếu quang bắt đầu tùy theo nợ rộ. Trong lúc nhất thời, mỗi một vị thần đệ thể nội huyết mạch của thần cũng bắt đầu sôi trào. Một đạo sáng lạn kỳ văng, đúng lúc này từ thần giới bị ban đỉnh chóp tháp cao mãnh liệt bắn mà ra, ngang nhiên bắn vào không trung, chiếu sáng toàn bộ thần giới. Màu vàng thần giới vòng bảo hộ, rõ ràng hiện ra tại mỗi một vị thần đệ trước mặt. Mặc dù hắn trách, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn cũng đồng thời trở nên nghiêm túc lên, cùng bên người cảm xúc chi thần nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời trầm giọng quát, thể cùng thần giới cùng tồn vong." Trên đại địa, vô số thần linh chi lực chậm rãi rót vào thần giới trong lòng đất, toàn bộ thần giới vụ vụ cùng chấn động, vậy mà tùy theo ổn định lại. Trong thế giới nhiệm vụ, Môn đội thì như thế nào? Thông thiên, hiện tại xem ra, chỗ này vị thần giới không đối phó được thời không loạn lưu, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Lúc này tay chân trong đám cũng là im lặng, nhưng là cho dù là tập hợp chúng thần chí lực, toàn bộ thần giới cũng vẫn tại cái này thời không loạn lưu trong sức mạnh run rẩy không ngừng thời không loạn lưu đột kích, chúng thần chuẩn bị. Ta, Hải thần, ở đây lập xuống lời thề, thể cùng thần giới cùng tồn vong. Mà bây giờ, nên tiêu đốt nhiệt huyết thời điểm. Chương 327, Tổ Long, chúng ta Long tộc không có loại này hình thù kỳ quái đồ vật. Chương 327 Tổ Long, chúng ta Long tộc không có loại này hình thủ kỳ quái đồ vật. Ngay tại toàn bộ thần giới đều tại ngăn cản cái này thời không luân lưu, đều có người lực lượng đều bị liên lụy vào trong đó thời điểm. Thần cấm chi địa, bạo phát rung động dữ dội. Đại địa tại giạn nước, bầu trời tại xé rách. Lực lượng kinh khủng càng làm cho toàn bộ thần giới đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Niến rồng, đại ca, ta cũng chọn không nổi nữa, ngươi ủng hộ. Tổ Long, hai người các ngươi ba, tức chết ta rồi. 4. Phèn, lại là một tiếng vang trầm, lại một cái cự trảo leo lên núi, cùng trước đó cự trảo kia giống nhau như lúc Trên người nó lân viền lóe ra mỹ lệ hào quang, nặng nề, kiên cố, càng tràn đầy phong duệ chi khí, đây là một đầu cự long, chiều cao gần ngàn trượng khủng bố cự long. Ngay đó, tại Hải Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần toàn lực một trận chiến thời điểm, nơi này rừng rậm đã sớm bị san thành bình địa. Nương theo lấy một tiếng này gầm thét, từ trên người nó, lập tức bắn ra không có gì sánh kịp khí huyết chi lực, rất có vạn thần lui tránh chi uy. Lấy Kim Long Vương đột thần, coi như thần giới hủy diệt, hắn đều vẫn như cũ có thể tại trong tinh không sinh tồn. Nó cặp mắt kia, chính là hồng ngọc bình thường nhan sắc, trong ánh mắt, tràn đầy hung bạo chi quang. Một tiếng trầm thấp trầm đục bên trong, một cái móng nuốt to lớn từ vết nước biên giới bên trong ló ra. Từ vừa mới đến bây giờ, hắn vẫn tại chiến đấu không ngừng. Long thần lúc trước đã từng cho thần giới tạo thành quá to lớn hai nạn, lấy sức một mình, đối đầu thần giới ngũ đại thần vương đại nhập Thiên Long, phụ thân nói rất đúng, chúng ta Long tộc là hoàn mỹ chủng tộc. Hải thần biến sắc, trong tay Hải thần Tam Xoa kích phóng lên tận trời, hắn hơi lắc người, đã dung nhập cái kia màu xanh thẳm Tam Xoa kích bên trong. Lúc này, thần cấm chi địa dao động, Kim Long Vương cũng rốt cục phá kén ra. Vệ giới an nguy, lại thêm ngoại giới thời không loạn lưu ảnh hưởng, đạo thần Lý rồng, đại ca nói rất đúng, người nào không biết chúng ta Long tộc hình thể luôn luôn là hoàn mỹ nhất. Vết nước này tại ngay từ đầu chỉ có dài mười trượng, rộng một trượng đó là cỡ nào khổng lồ tồn tại a. Hiện tại toàn bộ thần giới một cái thú loại thần đều không có, ngươi cảm thấy người ta Kim Long Vương sẽ còn quan tâm. Ngay sau đó, liền thấy cái kia hai cái cự trảo đồng thời phát lực, tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu quái vật khổng lồ đã ngang nhiên từ trong vết nước kia phi thăng mà lên đạt được hắn thần lực giúp vào, trên tam xoa kích thần long vung ra, thẳng đến Kim Long Vương vào đầu chém tới đầu lâu to lớn bên trên, từng cây gai nhọn phân biệt từ đỉnh đầu cùng cằm chỗ bước lên. Trên đỉnh đầu gai nhọn càng là một mực dọc theo lưng hướng về sau lan tràn đến phần đôi. Khi nó chân chính sau khi xuất hiện mới có thể phát hiện, nguyên lai, like, cái kia vừa mới trèo lên vách núi một cả bóng, chỉ là nó nhỏ bé chân trước mà thôi. Từng tiếng rít gào trầm trầm vang lên theo, đó là long âm. Hải thân hơi lắc người, hóa thành một đạo huyết quang, xoán qua ngàn hắn dặm, sau một khắc, hắn liền đã chặn đường tại cái kia khổng lồ bóng người vàng nóng trước mặt. Trong đó, Kim Long Vương kế thừa lực lượng của Long Thần cùng năng lực, mà Ngân Long Vương thì là kế thừa Long Thần đối với nguyên tố khống chế năng lực. Ngân Long Vương bỏ chạy, chẳng biết đi đâu. Tổ Long, chúng ta Long tộc nhưng không có loại này hình thù kỳ quái đồ vật. Thế nhưng là, khi hắn lơ lửng tại Kim Long Vương trước mặt lúc, nhưng như cũng bị Kim Long Vương trên người tán phát ra khí huyết chi lực trấn kinh, loại này mênh mông khí huyết chi lực, thật sự là quá mạnh. Kinh khủng tiếng long âm, tại toàn bộ không gian quanh quần một chỗ. Kim Long Vương nhìn thấy Hải Thần, hồng ngọc giống như trong đôi mắt cũng là hùng quang đại phóng. Mặc dù trước mặt cái này thần để hình thái thay đổi, nhưng là thần vị này khí tức nhưng không có biến. Nó tựa như là một tòa núi cao bình thường phi thăng mà lên, mãnh liệt màu vàng, đem vùng đại địa này tất cả đều khuyết đại thành cùng màu. Kim Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng thân thể cao lớn đột nhiên ra tốc, hai cánh của hắn hoàn toàn mở rộng ra đến, để kinh khủng lực áp bách ở trong không khí quanh quần một chỗ. Thời không nào lo lưu, Kim Long Vương sẽ ở sẽ quan tâm sao? Thân là thần trí cao, hải thần cường đại không thể nghi ngờ. Nông hậu dày đặc hào quang màu vàng, ở trên người hắn quanh quần một chỗ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thậm chí tại nó dưới thân, dọi sáng ra một cái cự đại vần sáng màu vàng lỏng. Bắt đầu kỳ lân, ha ha, khủng long mỏ vịt, heo bà rầu, đầu châu rầu. Còn cần ta tiếp tục nêu ví dụ thôi. Nói dễ nghe một chút gọi rồng sinh chín con không giống nhau, nhưng thật ra là cái gì, chính ngươi tâm lý chắc Cái này mất quá, cái này trên Hải Thần Tam Soa kích quang mang có chút tối nhạt. Kim Long Vương lập tức điên cuồng. Nhìn thấy Kim Long Vương phát hồn, lúc này Hải Thần cũng luôn cuống. Thật là cường thịnh khí huyết. Cái này nếu là Kim Long Vương phát hồn, còn không phải cùng bọn hắn liều mạng. To lớn hai cánh ở sau lưng mở ra, thần giới vòng bảo hộ bên ngoài thời không loạn lưu tựa hồ cũng bị nó che đậy. Tại trong vết nước kia, từng đạo kim quang lan tràn ra phía ngoài mà ra. Cái này màu vàng dị thường đồng hậu dày đặc, mặc dù chỉ là quang mang, nhưng lại như là thực chất hoàng kim bình thường sáng chói đi chết đi, đáng giận Hải Thần. Tiếng giống này bên trong tận chứa vô tận nội khí, hiển nhiên nó đã phát hiện thần giới tình huống, trong cơn tức dẫn thẳng đến cái này thần giới bị ban trung tâm đại trận mà đến. Giờ này khắc này, thần cấm chi địa trung ương tháp cao, cũng ở tại thần giới cùng thời không loạn lưu một lần va chạm kịch liệt bên trong ầm vang sụp đổ. Một đạo khe nước to lớn từ tháp cao kia đổ xuống điểm trung tâm hướng hai bên lan tràn ra. Bây giờ toàn bộ thần giới thần chi đều là nhân loại thần, không có một cái nào thú loại thần, trình độ nào đó tới nói, tất cả thú loại thần tại long thần sau khi chết liền bị bọn hắn khu trục xuất thần giới, đi hướng thu giới phanh. Quả nhiên, Kim Long Vương thoát khốn lần sau, phát ra một tiếng giống giận trời. Kim Long Vương thì tại sắp chết đằng sau cưỡng ép hóa thành lao không thể gãy long kiện, bị các vị thần vương phong ấn tại cái này thần cấm chi địa bên trong. Hắn hiện tại đã là hoàn toàn xứng đáng thần giới người mạnh nhất. Giày đến ngàn trượng hắn, trên không trung tựa như là một viên to lớn màu vàng lưu tinh, thẳng đến Hải Thần va chạm mà đi đại nhật tiên long. "Phụ thân ta tròn không nổi nữa, chính ngươi tới đi, không cầu hoa tươi, rơi vào đường cùng, Hải Thần chỉ có thể lựa chọn để tu la thần tới trước tiếp quản trong đại trận trụ cột, tiếp tục chống cự thời không lậu, chính mình thì là đi đối kháng cái này Kim Long vương 8. Nhưng rất nhanh, vết nước tiếp tục mở rộng, đại địa băng liệt, cũng làm cho nó ra tóc vết trường. Nguyên Vương, liền cái này hình thù kỳ quái tới nói, thật đúng là giống như là các ngươi long tộc chủng, sẽ không phải là người lại đang thế giới nào lưu trú đi. Tổ Long, chàng ngập phấn khởi, không cam lòng, oán độc, càng mang theo vô tận phá hư cùng hủy diệt long âm. Về sau tại lấy Tu La thần cầm đầu chiến lực ngũ đại thần vương hợp lực phía dưới, mới đem đánh tan, Hải thần chém xuống một cái, đem nó chia ra thành hai bộ phận. Là vì Kim Long Vương cùng Ân Long Vương. Tổ Long, không nghĩ tới thế giới này, thế mà cũng có long tộc. Dũng Chẳng qua là một cái móng nuốt mà thôi, liền tản ra một cố khí thế kinh người. Tổ Long, 3. Làm sao kỳ quái quái chạm chính là chúng ta Long tộc chồng, chúng ta Long tộc luôn luôn là anh minh thần võ có được hay không? Tên đáng chết, đáng chết hải thần. Lại thêm vừa mới thời không loạn lưu tiêu hao hắn căn bản không có thời gian đến khôi phục tự thân thần lực đao. Trường 328, Kim Long Vương thế mà mang đầu bóc, hải thần cầu cứu. Trường 328, Kim Long Vương thế mà mang đầu bóc, hải thần cầu cứu. Lúc này Hải Thần, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra hắn thời kỳ đỉnh phong 50% sức chiến đấu đối mặt mặt khác đối thủ còn có thể, có thể đối mặt cái này Kim Long Vương, chỉ sợ là giật gấu va vai. Kim Long Vương cũng mặc kệ những này, càng sẽ không vì vậy mà lưu thủ. Thần giới nguy cơ, liên quan ta cái rắm. So với lúc trước Hải Thần, thật sự là nhỏ yếu hơn quá nhiều, nhiều lắm. Mà lại, Kim Long Vương còn có siêu cường năng lực khôi phục. Hiện tại Kim Long Vương mặc dù còn xa xa so ra kém lúc trước Long Thần, nhưng cũng nhìn ép hiện tại Hải Thần cũng không có vấn đề gì. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ, chỉ có hai chữ, đó chính là trả thù thật sự là quá gian trá. Năm đó Long Thần quả nhiên cường đại. Giống, nhưng là lại không có cách nào, bây giờ thần giới bên trong cũng chỉ hắn còn có thể cùng Kim Long Vương qua hai chiêu, đổi người khác tới, chỉ sợ trực tiếp liền bị đánh chết đừng nhìn Kim Long Vương thân thể khổng lồ, liền tốc độ này mà nói, Hải Thần căn bản là theo không kịp. Nhưng lại tại Hải Thần cho là mình muốn chạy trốn thoát thời khắc, một cú kinh khủng không gian ba động khuyết tản ra. Cái kia từng khỏa sắc bén long nha tản ra um tùm hắc quang, cứ việc nó một cái cắn này chưa hẳn liền có thể để Thần tam xoa kích vì đó tổn hại, nhưng muốn lại tránh thoát chỉ sợ cũng liền không dễ dàng. Nhân loại thần để thân thể năng lực Trên thực tế là không bằng thú loại thần chi. Thời khắc nỗ chốt, Hải thần biến thành Hải thần Tam Xoa kích trên thân kiếm, đột nhiên sáng lên một đạo màu xanh cảm đường vân. Mang theo một tiếng nổ âm ầm, Hải thần lập tức bị không gian ba động này từ nhân khí hợp nhất trạng thái bên trong cho chấn đi ra. Thật vất vả gặp được một cái hư nhược Hải thần, Kim Long Vương làm sao có thể bỏ qua. Chẳng qua là một chút thật đơn giản và chạm, liên để Hải thần thể nội thần lực dung chuyển, càng suy yếu. Ngay sau đó, Hải thần Tam Xoa kích đột nhiên uốn éo, lại đột nhiên gia tốc, cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, từ Kim Long Vương răng ở giữa chui qua. Có trách tập trung đời thứ nhất ngũ đại thần vương chí lực, mới miễn cưỡng đưa nó chiến thắng. Từ đôi rồng bắt đầu, tất cả gai nhọn đều lóe sáng đứng lên, sau đó kim quang kia liền như là sóng cả bình thường, một mực từ đôi rồng kéo dài đến đỉnh đầu, cuối cùng mới cùng hải thần tam xoa kích động vào nhau. Còn muốn chạy? Làm sao đến ta chỗ này liền mang đầu góc? Lực lượng cường đại mang tới chính là cực hạn lực bộc phát. Nếu là hắn ngay từ đầu liền sử dụng, mình tuyệt đối sẽ không thụ thương nặng như vậy. Không phải hải thần không muốn né tránh, mà là cái này kim long vương tốc độ thật sự là quá nhanh. Hải thần tam xoa kích tại bị đánh trúng trong né mắt, nó nhanh chóng thối lui mở mấy phần không có bị Kim Long Vương cự lực hoàn toàn chúng mục tiêu, rất nhanh Hải Thần liền khống chế được Hải Thần Tam Xoa kích phi hành hình thái, sau đó quyết định một cái phương hướng, cấp tốc bay đi. Kim Long Vương ánh mắt lộ ra màu đỏ tươi hung mang. Hiển nhiên những năm này, mặc dù bị phong ấn, nhưng là Kim Long Vương cũng không có thay đổi yếu, ngược lại trở nên mạnh hơn. Đáng giận a, ta đã không có lực đánh một trận. Vừa mới cái kia cố không gian ba động quá quỷ dị, cố ba động kia tần suất, hoàn mỹ khắc chế người khác khí hợp nhất trạng thái 2.2, để hắn căn bản là không có cách tiếp tục duy trì. Đây là tiên tiên chủng tộc bên trên thế yếu, không cách nào bù đắp. Vô luận là có hay không có thể ngăn cản được cái này Kim Long Vương, đầu tiên hắn nhất định phải đem Kim Long Vương dẫn dắt rời đi mới được, không thể để cho nó ảnh hưởng đến thần giới bị ban bên kia. Nếu không, chính là thần giới thai nạn. Mà cái này, chính là hại thần muốn. Hải Thần hóa thân Hải Thần Tam xoa kích ở phía trước bay nhanh, Kim Long Vương một bên tức giận gầm phét, một bên ở phía sau mau chóng đuổi đối với Kim Long Vương tới nói, Hải Thần chính là địch nhân của hắn, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần kế thừa Hải Thần thân bị, liền kế thừa bộ phận này tử hận. Thông qua đối với Kim Long Vương lúc này tốc độ phản đoán, Hải thần minh bạch, nếu như mình không phải cùng Hải thần tam xoa kết hợp nhất lời nói, tại phương diện tốc độ lúc này là nhất định không bằng thân hình này nhìn qua vô cùng to lớn Kim Long Vương. Nó cái kia cứng rắn trên đầu lâu, dài nhất một cây gai nhọn màu vàng tản mát ra cường thịnh kim quang. "Dống? Tại sao có thể như vậy?" Lao tử đã sớm nghiên cứu ra đối phó các người những thần linh này cái gọi là nhân khí hợp nhất biện pháp, ngươi lại hợp nhất cái cho lão tử nhìn xem a 3 Hải thần tam xoa kích lần nữa bay tứ tung mà lên. Chỉ gặp Kim Long Vương đắc thế không tha người, thân thể cao lớn ngang nhiên đụng vào Hải thần tam kích phía trên. Bất quá, tại lần thứ 2 bị đánh bay thời điểm, Hắn cuối cùng vẫn là chuẩn bị kỹ càng khi Kim Long Vương lựa giận một tiếng, cứ kéo dài tình huống như thế, lại thế nào đối phó được nó. Hải Thần Tam Soa kích bắn ngược 167 mà lên, trên không trung hóa thành một đạo màu xanh thảm ánh sáng bật dịu, chí ít bay ra trăm rằm có hơn. Mà Kim Long Vương lại chỉ là trên không trung lắc lư một cái thân thể, trên độc giác, nhiều một cái không lớn lỗ hồng. Trư Thiên vạn giới tay chơ bậy, Hồng Quân tiền bối, mau tới giúp ta bà, ầm ầm. Hải Thần trong lòng giun lên, thời không lưu áp bách lại tăng mạnh. Hải Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, suy nghĩ rất nhiều ứng đối biện pháp, nhưng cuối cùng nhưng không có một loại có thể giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng Kim Long Vương, thậm chí muốn chiến thắng Kim Long Vương đều rất khó. Lại thêm Hải Thần bây giờ chỉ có một nửa lực lượng, còn lại lực lượng lại dùng cho gắn bó thần giới lại trận, không có hắn phá chấn, phải chăng có thể chống đỡ được cái này thời không loạn lưu đâu. Kim Long Vương buông thả cười lớn, trong ánh mắt càng là lộ ra khát máu chi sắc, đuôi rồng to lớn hất lên, cái tiêu tựa như lang nha truy bình thường cái đuôi hung hăng đánh vào Hải Thần Tam Xoa kích phía trên. Hải Thần phun ra một ngụm lam kim sắc thân huyết, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nó thực lực tổng hợp tương đương với thần chí cao, nhưng nếu như muốn đánh bại nó, hai vị thần chí cao lại đều chưa hẳn làm được. Hải Thần trong lòng nghi nghĩ, ngoại tạo cái này Kim Long Vương không phải một mực là mãng phù a. Cho dù là tất cả của mình thịnh thời kỳ, đều chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn. Hóa thành long Kiển nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên thẳng đến đều đang hấp thu thần giới thần lực. Lâu đổi không kịp Kim Long Vương rõ ràng tức giận, chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ đột nhiên gia tăng mấy phần, mở cái miệng to ra hướng phía Hải Thần tam xoa kích cắn giống. Trên sừng nhọn lỗ hồng cấp tốc bằng tốc độ kinh người chưa trị. Kim Long Vương sừng một chút, hồng ngọc giống như trong hai con lơi, lập tức tràn đầy cổ quái cảm xúc nhân khí hợp nhất. Ngươi thật coi ta nhiều năm như vậy bị phong ấn liền chuyện gì đều không có làm a. Thần giới bị ban bên kia, có thể hay không chịu đổi? Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, toàn bộ thần giới tựa hồ cũng rung chuyển mấy phần. Kim Long Vương hét lớn một tiếng, hướng phía Hải Thần Tam Xoa kích phương hướng đối tới. Thần giới kịch liệt run dậy một chút, liền ngay cả bầu trời đều trong phút chốc trở nên âm u mấy phần không. Cũng không phải là bởi vì hắn thụ thương, mà là bởi vì cái này mới Hải Thần quá yếu đồng thời, nó thân thể cao lớn tại một đôi long dục đập động bên dưới, lần nữa gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đổi kịp hóa thành Hải Thần Tam Xoa kích Hải Thần chiêu này khắc chế nhân khí hợp nhất phương pháp, thế mà mãi cho đến vừa mới cái kia thời điểm fen chốt mới sử dụng, gian trá. Wen. Chương 329, Tô Thần, nhiệm vụ này liền để cho Khổng Tuyến đi, các ngươi không có ý kiến trở. Chương 329, Tô Thần, nhiệm vụ này liền để cho Khổng Tuyến đi, các ngươi không có ý kiến trở. Chủ nhóm Tô Thần, tình huống đại khái chính là như vậy, nhiệm vụ này ta muốn giao cho Khổng Tuyến đi làm, dù sao hắn mới vào nhóm, vừa vặn cũng thể nghiệm làm quen một chút, các ngươi có cái gì ý kiến khác à? Long, không có. Không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đông Hoàng Thái Nhất Vừa vận bản tọa cũng đối nhiệm vụ này không có hứng thú. Thái thượng lao thử, đã như vậy, liền để cho tiểu bối tốt, chúng ta đều là thành thánh làm tổ người, làm sao lại cùng tiểu bối đoạt nhiệm vụ đâu. Ta đương nhiên biết thời không loạn lưu đến, thậm chí so với các ngươi biết đến còn muốn sớm hơn được nhiều. Nương tựa theo bản tọa cảm giác siêu cường, ta đã sớm phát hiện cái kia thời không loạn lưu. Lúc này Kim Long Vương cảm giác khó có thể tin. Trên lệch này thật sự là quá lớn đi. Từng đạo dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài thần giới diệt, cùng bản lại có quan hệ thế nào? Hủy diệt mới tốt nhất. Các ngươi những này đáng giận, tự cho là đúng thần đệ. Vậy mà dám can đạm phong ấn bản tọa nhiều năm như vậy. Lần này, ta liền giúp cái này thời không loạn lưu đem cái này thần giới triệt để hủy diệt, nhìn các ngươi còn thế nào sinh tồn được. Hải thần trong lòng đầu tiên là vui mừng, sau đó thì là có chút bất mãn. Bất quá, Kim Long Vương cũng không phải một cái người ngồi chờ chết, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Kim Long Vương một mặt hưng phấn mở miệng nói, dạng như vậy, giống như toàn bộ thần giới đã dưới tay hắn hủy diệt bình thường. Ai bảo không tuyên bối cảnh đủ cứng đâu? Phải biết, đệ đệ của hắn Kim Sí lại bằng, thế nhưng là lấy thần long làm căn, thân là đại bằng ca, Khổng Tiên đối đầu long tộc, bao nhiêu cũng chiếm ưu thế. Rõ ràng nhất tinh cấp nhiệm vụ đều không đông tha, đều cùng chúng ta ở ba trong thế giới nhiệm vụ. Nhưng là không biết vì cái gì, từ nơi này người tuổi trẻ trên thân, hắn lại mơ hồ cảm nhận được mấy phần kiếm khí, tựa hồ có nguy hiểm nào đó bình thường anh. Hiện tại lại còn nói cái gì đem nhiệm vụ tặng cho tiểu bối. Thông thiên, việc nhỏ việc nhỏ. Chỉ gặp Kim Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, long dược to lớn chiến khai, hướng phía cổng tiên đột tới. Chính mình biện pháp gì đều dùng lấy hết, lại có thể làm cho thương nó mày may quân tiền bối có chút việc, không có cách nào đến đây, cho nên ta liền đến. Quản thanh từ bọn người thấy cảnh này cũng chỉ có thể là yên lặng rơi lệ. Ngũ sát thần quang quét xuống hết thảy, dưới thánh nhân đệ nhất cường giả. Các người cái này cũng kém quá lớn có được hay không? Hải thần cũng là hồ nghi nhìn toán qua Khổng Tuyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây đều là chúng ta hẳn là không một làm. Kim Long Vương trên thân bạo phát ra một cố vĩnh liệt thần lực ba đạo. Phải biết vừa mới hắn cũng cùng Kim Long Vương giao thủ qua. Các người trước đó cùng chúng ta cũng không phải nói như vậy. Về phần thực lực của ta, trấn áp cái này khu khu Kim Long Vương, dễ như trở bàn tay. Khổng Tuyên cảm thấy Hải thần điểm này cảm xúc nhỏ, mở miệng giải thích. Không lộ bóng người vào lõng, trên không trung vậy mà nhanh chóng thu nhỏ lại, theo hắn thân thể không ngừng thu nhỏ. Trong cơ thể hắn năng lượng cũng càng bạo liệt mà lại, không, có các ngươi thần giới, cũng tự nhiên là không có thần giới tuần luyện giả, đến lúc đó, bản tọa coi như tiến về từng cái tinh cầu nhân thế ở giữa, cũng không có người có thể quản. Chờ ta tìm tới ta một nửa khác thân thể, năm đó long thần sắp trở về. Nghe được cái tên này, hải thần trong lòng lập tức vui mừng, thầm nghĩ, ổn. Phục hy, loại nhiệm vụ này, cho tiểu bối đi làm quen một chút cũng tốt bốn. Nhìn thấy trong nhóm nhiều như vậy đại năng giả vô liêm sỉ phát biểu, trước đó tân tiến bảy thành viên cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng lặng xuống nước. Kim Long Vương màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn ra sát ý đạo là một cái người xuyên biệt, hải thần như thế nào lại không biết không tuyên lại danh không tên. Đế Giang, cùng bọn tiểu bối đoạt nhiệm vụ, đây cũng không phải là chúng ta làm, ngươi yên tâm to gan đi thôi. Nó biết, tại cường giả loại này trước mặt, mình đã không có chạy chối chết cơ hội khi đó, bản tọa đem tự mình thành lập một cái thuộc về thần thú thần giới, đem bọn ngươi những này đáng giận thần để tiên thân, toàn bộ nhân loại cũng làm thành nô lệ, để bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được. Bùi Bằng táng đi, Không Tiên vẫn như cũng là vươn một cái tay 167 chỉ bộ dáng không hề động, mà Kim Long Vương, giờ phút này lại là co quắp lại, to lớn trên thân rồng xuất hiện một cái độc lớn. Kim Long Vương không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi tiến lên, long dục to lớn mỗi một lần đập động, đều sẽ để nó thân thể cao lớn kia tựa như gì chuyển tức thời bình đựng. Đông nhiên vọng tới trước, Khổng Tiên, đa tạ các vị tiền bối nhường cho. Không sai, ta chính là lần này nhiệm vụ cố chủ, ngươi là chư thiên vạn giới tay chân bảy tay chân. Tại sao tới chính là ngươi? Hồng Quân tiền bối đâu? Lại thêm, Khổng Tiên bản thân liền đối với long tộc chi thuộc có trời sinh khắc chế. Huyết dịch màu vàng nóng từ đó không chảy ra. Toàn bộ thần giới đều tại cái này dư ba phía dưới dung chuyển không không, điều đó không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy nhục thân, nhục thể của ta hẳn là vô địch mới đối, liền xem như Long Thần phục sinh, cũng không có khả năng so với ta nhục thân còn cường đại hơn." Không Tiên đối với trước mặt Hải Thần mở miệng nói. Hải Thần thanh âm tức giận vang lên đúng vào lúc này, một bóng người từ trong hư không đi ra, chậm rãi đi tới Hải Thần trước mặt đã như vậy, vậy liền, Ngọc Thạch câu phần đi, lấy bản tọa cường độ thân thể, liền xem như thời không loạn lưu, một lát cũng không có khả năng tổn thương để ta, bản tọa tự nhiên có thể tìm kiếm một chỗ không gian khác đi còn sống. Tựa hồ là bị Khổng cái kia không thèm để ý chút nào ngữ khí cho kích thích nói. Khổng cười lạnh một tiếng. Trầm Dái vươn một cái ngón tay ngươi tốt, ngươi là lần này nhiệm vụ cố chủ a. Người trẻ tuổi kia được hay không a? Ra hoàn này, khẩu khí thật lớn a hết ngồi lại giếng, ngươi căn bản cũng không biết cái gì mới gọi chân chính tường đại. Tuyệt vọng đi. Hải thần, các ngươi toàn bộ thần giới cũng sẽ ở bản tọa hiển hách thiên vi phía dưới hủy diệt." Khổng Tiên trong giọng nói, mang theo một cố tự tin mãnh liệt. "Khổng Tiên tại mọi người khiêm nhượng bên trong, tiếp nhận nhiệm vụ, thông qua nhiệm vụ cổ truyền tống đi đến thế giới nhiệm vụ chết đi, chết đi, các ngươi đều đi chết đi." Kim Long Vương điên hô to, tức giận tiếng long ngâm, chấn động toàn bộ thần giới đa bảo đạo nhân cùng Vân Tiêu, Huyền Đô đại pháp sư bọn người đều là bất đắc dĩ chưa thỉnh giáo, các hạ là Hải thần triệt để trấn kinh." Không tiên lại là lạnh lùng nói, "Kim Long Vương thanh nhầm âm âm lãnh tùy theo chấn động khắp cả trong không gian. Cũng không biết, loại này khắc chế đối với Kim Long Vương có hữu dụng hay không ở đâu ra tiểu bối, khẩu khí thật lớn. Kim Long Vương, ngươi cũng đã biết, thần giới chính diện Lâm Thời không loạn lưu. Một khi thần giới vòng bảo hộ bị phá, thời không loạn lưu mất rác, ngươi cũng chưa chắc liền có thể chiếm được tốt. Trước đó làm sao không gặp các ngươi nhường cho bọn ta đây chính là dưới thánh nhân người thứ nhất thực lực ta. Nhưng là Kim Long Vương cái này thân thể mạnh mẽ lại bị Khổng Tuyên chỉ điểm một chút phá đây chính là có bối cảnh thế giới, yêu yêu. Khổng Tuyên, một con rồng nhỏ thôi, nhục thân cường đại. Cho cười, nhưng là lại không có cách nào. Chính mình không phải chỉ định Hồng Quân a, sao lại tới đây một người trẻ tuổi? Chương 330, liên tiếp nhiệm vụ ẩn tàng. Chương 330, liên tiếp nhiệm vụ ẩn tàng canh. Kim Long Vương mặc dù thu nhỏ, nhưng vẫn như cũ thân thể cao lớn đột nhiên trên không chung một trận, cứ như vậy ngừng kết ở giữa không trung bên trong. Tiếp theo một cái trước mắt, tại sao lưng nó chỗ miệng vết thương, ngũ sắc thần quang phá thể mà ra. Thân thể khổng lồ của nó cũng bắt đầu ở kịch liệt trong run rẩy vỡ vụn lấy. Mà lúc này, hắn cách thần giới ủy ban vòng bảo hộ cũng đã là gần trong gang tấc. Hắn biết mình nhất định không phải khổng tuyên đối thủ, nhưng là, hắn muốn tại trước khi chết, để thần giới đám ra hỏa trả giá đắt. Giống, Kim Long Vương trong miệng bỗng nhiên bắn ra cuối cùng gầm lên giận dữ. Từ thoát ly phong ấn đến bây giờ, mới bất quá một canh giờ công vụ, sinh mệnh của nó sắp đi đến cuối cùng, nó không cam tâm a. Thật không cam tâm a. Đáng giận nhất là là, cái này không biết lấy ở đâu xuất hiện người trẻ tuổi lại có hắn không cách nào chống lại thực lực. Đáng giận, thật đáng giận a. Đột nhiên, nó miệng rồng đại trương, một đoàn kim quang theo nó trong miệng phun ra. Khi đoàn kim quang này thoát ly thân thể của nó tiếp theo một cái chớp mắt, nó cặp kia hồng ngọc bình thường đôi mắt lập tức mở đi, nhưng cho dù là ánh mắt thảm đạm, cũng vẫn như cũng nắc, càng là mang theo báo thủ khoái cảm anh. Chúng sáng màu vàng kia ngang nhiên xuyên thấu thần giới bị ban vòng phòng hộ. Trên bầu trời, cơ hội là đồng thời thoáng hiện mà ra ba đạo thân ảnh hóa thành ba đạo trận đường, muốn ngăn cản kim quang kia, lại tất cả đều ngăn cản cái không. Trong khoảnh khắc đó, đạo kim quang kia chô bộ phát ra tốc độ, thật sự là quá kinh khủng. Hải thần thấy rõ, đó là một viên rực rỡ màu vàng tinh thể trừng lớn nhỏ cơ nắm tay, chính như Kim Long Vương tự thân lẫn phiến bình thường, mà ở trong đó lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố khổng lồ thần lực thần hạch. Có biết hàng gia hỏa nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tựa như là thần để bọn họ đều có được thần hồn cùng thần thức một dạng, thần thú hoạch tâm chính là thần hạch. Chỉ bất quá, từ khi trận đại chiến kia đằng sau, cơ hội tất cả còn suất lại thần thú đều bị thần giới bị ban tức đoạt có được thần hạch khả năng. Nay mới khiến bọn chúng không cách nào tiếp tục trưởng thành. Nhưng là Kim Long Vương lại không phải như vậy, hắn vẫn như cũ có thần hạch. Giờ này khắc này, Kim Long Vương tại thời khắc cuối cùng phóng xuất ra chính mình thần hạch, tha để cho mình chết nhanh cũng thôi động cái này thần hoạch lực lượng, tiếp tục hướng phía thần giới bị ban phương hướng bay đi oanh. Thần hoạch bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, loại cấp bậc này lực lượng, vượt xa quá thần trí cao một kích toàn lực phốc. Thần hoạch xuyên thấu thần giới bị ban bên ngoài vòng bảo hộ, từng vị thần chi tại lực lượng này chấn động phía dưới, cũng là cơm cơm đâu trong miệng phun ra máu tươi, thân thể ngã xuống đất. Lần này, liền để vô số thần chi thụ thương, nguyên bản còn có thể ngăn cản thời không loạn lưu lại trận, lập tức liền bất ổn. Không có đại trận chống cự, toàn bộ thần giới đều kịch liệt run rẩy lên, chấm tiếng hôynh vọng toàn bộ thần giới đây chính là Kim Long Vương trả thù, lần này mình coi như là chết cũng muốn làm cho cả thần giới chôn cùng hắn. Con xin tiền bối xuất thủ. Lúc này Hải Thần nghĩ đến một bên của Tuyền, vội vàng mở miệng nói chúc mừng tay chân khủng tiên phát động nhiệm vụ ẩn tàng, thần hộ mệnh giới không nhận thời không loạn lưu phá hư, ban thưởng thời không pháp tắc một đạo. Đây chính là các tiền bối nói nhiệm vụ ẩn tàng a. Không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất đi ra làm nhiệm vụ liền gặp nhiệm vụ ẩn tàng, ta vận khí này cũng quá tốt đi. Nghĩ đến cái này, Khủng Tiên trên khuôn mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ rỡ. Một bên khác tay chân trong đám, Hồng Vân chậc chậc chậc, cái này Khủng vận khí coi như không tệ a, vừa lên đến liền gặp nhiệm vụ ẩn bằng Ban thượng hay là thời không đại đạo phát tắc, liền trước mắt hắn tu vi tới nói, vừa vận dụng tới được, có thể dùng đến tiến giai chuẩn thánh. Hữu Sảo thị, không hổ là cường trên, vận ý là thật tốt. Chuẩn Đề, khu khu, ta nhìn không tiên đạo hữu, cùng ta Phương Tây Hữu Duyên a. Thái thượng lao tử, mau tỉnh lại, ngươi đây là không sợ chết a. Loại thời điểm này còn dám nói, cùng ngươi Phương Tây Hữu Duyên. Đế Tuấn, thật sự chính là lời gì cũng dám nói, ngươi tại sao không nói chủ nhóm cùng các ngươi Phương Tây Hữu Duyên. Thật tình không biết, lần này, bọn hắn thật là là bá nuông đề. Chuẩn Đề lúc này thực sự nói thật a. Cái này không tiên nguyên bản cái này cần là cùng bọn hắn phương Tây hữu duyên, bằng không thì cũng sẽ không trở thành khủng tức đại minh vương Bồ Tát. Nhưng là làm sao? Hắn loại lời này nói số lần nhiều lắm, nhiều đến căn bản liền không có người tin hắn. Một cái này chuẩn đề tâm lý cũng là khổ a thế giới nhiệm vụ, Không Tiên không nói hai lời, liền tiếp nhận nhiệm vụ đạo yên tâm đi, có ta ở đây, thần giới không có việc gì. Không Tiên tự tin nói. Chỉ gặp Không Tiên chậm rãi lên không, ngũ sắc thần quang ở sau lưng của hắn quanh, mát ra một loại mỹ lệ không chọn vẹn kim, tiên thổ, ngũ chi hỏa, phạt chi mục, hóa thủy ngân thủy. Lệnh hành. Ngưng, Không tiên trong tay Tiên Tiên ngũ hành nguy chuyện, hình thành lĩnh ngũ hành, lập tức liền định trụ vùng tiên địa này. Cái này lĩnh ngũ hành cùng phong thủy lửa một dạng, có tái diễn thế giới hoặc là định trụ một phương thời không công hiệu. Ngũ hành lưu chuyển là thế giới phát triển quy tích, như vậy ngũ hành nguy chuyện liền có thể để hết thảy ngưng kết. Nguyên bản Không tiên còn không làm được đến mức này, đây hết thảy đều tại bởi vì Tô Thần cho Không tiên đạo kia tiên tiên khí ngũ hành, này mới khiến Không tiên tại ngũ hành đại đi ra một Nếu không, Không muốn ổn định cái này giới, chỉ có thể cùng những cái kia thần chi một dạng, dựa vào pháp lực giáng chống đỡ, tốn thời gian phi sư. Chỗ nào giống bây giờ bên này, Ngũ Hành Chi Lực đã đem toàn bộ thần giới ra cố. Tuy ý ngoại giới thời không loạn lưu mách liệt, cũng vô pháp đối với toàn bộ thần giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí lắc liên tiếp động đều không làm được. Toàn bộ thần giới đạt được vững chắc, cái này khiến hải thần các loại một loạt thần chi lập tức an tâm xuống tới. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, hải thần trái tim phảng phát bị thứ gì nắm chặt giống như, từng liệt tim đập nhanh tùy theo chuyển đến. Không tốt. Hải thần la thất thanh, ở đây các vị cấp 1 thần đệ bọn họ cũng tất cả đều giật mình, đến Vương triệu, mở mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy thần lúc, kinh ngạc phát hiện, vị này luôn luôn là mặt núi lở mà không biến sắc thần chí cao. Lúc này sắc mặt đã biến. Trong thần giới trụ cột bên ngoài, Hải thần nữ Nhi ôm đệ đệ, ngay ở chỗ này chờ đợi lấy, đột nhiên, một vệt kim quang không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng chưa kịp kịp phản ứng, kim quang kia liền bỗng nhiên chui vào nàng trong ngực biến mất không thấy gì nữa ân. Hải thần nữ Nhi ngây ngốc một chút. Một giây sau, kim quang chói mắt, trong nháy mắt từ ngực mình đệ đệ trên thân bán ra. Tại trong chốc lá kia, đệ đệ toàn thân vậy mà đều biến thành thông thấu màu vàng, trên làn da cũng nổi lên một tầng tinh hình vậy rung mừng tay chân phát động nhiệm vụ ẩn tàng, hải thần Hải tử. Lúc này một đạo bẩy nhắc nhở lần nữa tại khủng tiên vang lên bên hai. Không tiên giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, tại sao lại tới một cái nhiệm vụ ẩn tàng? Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiền đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải có rỗng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 331, Hải thần, thật không hổ là chư thiên vạn giới tay chân bảy, đợt này ta kiếm lại máu. Chương 331, Hải thần, thật không hổ là chư thiên vạn giới tay chân bảy, đợt này ta kiếm lại máu. Khục Tiên trong lòng là buồn bực không thôi. Tình huống gì, làm sao lập tức lại tới một cái nhiệm vụ ẩn tầng 3? Trong ngay mắt, không Tiên thậm chí đều có một loại mình là trời mệnh chi tử cảm giác. Lúc này tay chân trong đám, cũng là xôi chào đồng quân công, duy nhất một lần hai cái nhiệm vụ ẩn tầng 3. Vấn ký này cũng không có người nào đi. Tây Vững Mẫu, nguyên lai duy nhất một lần có thể phát động hai cái nhiệm vụ ẩn tàng. Địa tạng, cầu giải. Thông Thiên, cùng hỏi nhân viên quản lý Hồng Vân, văn đạo để giải thích một cái đi, kỳ thật chỉ cần chính ngươi có năng lực như thế, đừng bảo là hai cái, coi như ngươi tiếp 10 cái nhiệm vụ ẩn tàng, cái đều không có vấn đề. Côn Mô lão tổ, không phải liền là hai cái nhiệm vụ ẩn tạm thôi, nhìn các ngươi từng cái cái kia bộ dáng giật mình làm gì? Chưa thấy qua sao? Côn Bằng, có sao nói vậy, thật chưa thấy qua. Phục Hy, lần thứ nhất gặp bốn. Trong thế giới nhiệm vụ, hai bàn tay đồng thời giơ tới, phân biệt đặt tại đứa bé kia cái trán cùng nơi bụ. Trắng hay đen, hai màu ánh sáng đồng thời rốt vào, tại nhu hòa chút xuống bên dưới, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thân thể của hắn tăng trưởng. Hải thần nữ Nhi lúc này mới nhìn thấy, thiện Lương Chi thần cùng Tà Ách Chi thần không biết lúc nào đã đi tới nàng bên người 167 chỉ bất quá, bọn hắn lúc này, sắc mặt đều là vô cùng lo lắng phiền phải. À? Tiệt Lương Chi Thần trầm giọng nói, một bên Tà Ác Chi Thần cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Hải Thần tiểu nhi tử. Hai người bọn họ ý đồ dùng thần lực của mình ngay cả ngăn trở dừng biến hóa của hắn, nhưng là thật đáng tiếc, đều thất bại. Cho dù là bọn họ thân là thần chí cao, thế nhưng là Kim Long Vương lực lượng đến từ Long Thần, lấy một địch năm Long Thần, liền xem như thần chí cao, giờ phút này cũng là không thể làm gì. Khi Hải Thần trong ngực ôm Hải tử trên thân tản ra kim quang thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ lo âu thật có lỗi, chúng ta thử qua, không có cách nào khu trừ Kim Long Vương lực lượng Tà Ác Chi Thần có chút không lưu lo nói. Thiện Lương Chi thần cẩn thận đem trong lực hải tử giao cho Hải Thần, thấp giọng nói chúng ta liên thủ dùng thượng thiện phạt ác chi lực, phong ấn lại thân thể của hắn. Vừa mới Kim Long Vương trước khi chết, khống chế thần hạch phá hư thần giới không có kết quả, liền chui vào các ngươi nhi tử thể nội, muốn lợi dụng thần hạch bên trong tồn tại khủng lồ thần lực, nó no bạo thân thể của hắn, chúng ta bây giờ chỉ có thể tạm thời phong ấn lại cái kia thần hạch lực lượng. Hải Thần một mặt lo lắng nhìn xem muốn con của mình, ác, lúc trước còn thường xuyên sẽ hoa, hoa khóc lớn như tử, lúc này lại là hai mắt nhắm chặt, toàn thân đều tản ra mảnh liệt kỳ nhìn qua mười phần lộng lẫy. Nhưng là, lúc này mới vừa mới xuất sinh không lâu tiểu sinh mệnh tự thân sinh mệnh lực đang lấy tốc độ kinh người suy giảm lấy. Kim Long Vương thần lực cỡ nào khổng lồ, thần hạch càng là nó tự thần nhận tâm. Trong đó tồn tại Kim Long Vương tuyệt đại bộ phận thần lực, mà lại là nó tất cả thần lực bên trong, tinh khiết nhất lực lượng đối mặt khủng tuyến công kích, tự biết hẳn phải chết thời điểm, hắn muốn là dùng lực lượng cuối cùng tôi động tự thân thần hạch, dẫn bạo thân thần giới. Nhưng là hắn thất bại. Mà lại hắn biết, có khủng tuyến tại, thực lực của người này đủ để tại toàn bộ trong thời không loạn lưu bảo vệ thần giới. Chính mình thần hạch lực lượng đúng vậy đủ để giết chết một vị thần chí cao, chớ đừng nói chi là tại khủng thủ hạ. Thế là, nó nghĩ tới rồi một loại khác trả thù thủ đoạn. Nó lựa chọn vừa mới xuất sinh không lâu Hải Thần tiểu nhi tử đối với Hải Thần tới nói, còn có cái gì so vừa ra đời nhi tử chết yếu càng làm bọn hắn hơn chuyện đau khổ đâu. Trên thực tế, nó cũng thật làm được. Liên xem như Không Thiên cũng không có chú ý tới điểm này. Dù sao vừa mới Kim Long Vương lực lượng bay vào Hải Thần tiểu nhi tử lực lượng trong cơ thể, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, hoàn toàn chính là nhất ôn hòa lực lượng. Chỉ bất quá lực lượng này, chỉ là một đứa bé căn bản chịu không được thôi. Bởi vì cái gọi là quá bổ không tiêu nổi. Một đứa bé lại có thể dung nạp bao nhiêu lực lượng đâu? Lúc này, Thiết Lương Chi thần cùng Tà Ác Chi thần mặc dù phong ấn lại nó thần hạnh. Nhưng mà, thần hạch bên trong ẩn chứa khổng lồ thân lực cùng thần giới bên trong thần lực hô ứng lẫn nhau, coi như không có Kim Long Vương cấm chế, nó cũng sẽ không ngừng bành trướng, thẳng đến phá hủy hắn thân thể nho nhỏ kia mới thôi. Mà lại bởi vì hắn mới xuất sinh, nhục thân quá mức nhỏ yếu duyên cơ, cưỡng ép rút ra những lực lượng này, cũng là sẽ đối với nó thân thể tạo thành tổn hại cực lớn, rất có thể liền một mệnh ô hô. Có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Tay chân luống cuống hại thần lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Mặc dù không thực lực tương đại, nhưng là đối mặt loại sự tình này, không biết có được hay không a dù sao sức chiến đấu cũng có thể hay không cứu người, không thể so sánh nổi. Lúc này, Khổng Tiên đã tiếp nhận nhiệm vụ, nhìn thấy Hải Thần ánh mắt nhìn về phía chính mình, lập tức liền ngầm hiểu để cho ta xem một chút đi." Khổng Tiên chủ động mở miệng nói. "Làm phiên tiền bối." Nhìn thấy Khổng Tiên chủ động mở miệng, Hải Thần trong lòng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình không có tuyên bố tương quan nhiệm vụ, cái này nếu là Khổng Tiên không nguyện ý ra tay giúp đỡ, nhưng làm sao bây giờ? Kỳ thật, cái này hoàn toàn là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng có tử. Coi như không có tương quan nhiệm vụ, Khổng Tiên cũng sẽ không để một cái vừa mới xuất sinh không lâu sinh linh cứ như vậy chết trước mặt mình. Khổng Tiên đi tới Hải Thần tiểu nhi tự trước mặt, một bàn tay đưa ra, Ngũ sắc thần quang vần quanh, tản mát ra hào quang sáng tỏ, đem nó bao phủ. Cái này ngũ sắc thần quang sáng lên lên, Hải thần tiểu nhi tử trên người kim quang lập tức liền mở đi, đồng thời cái kia một thân vải rồng cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Cái kia nguyên bản còn tại không ngừng suy yếu sinh mệnh khí thức, lập tức liền được làm dịu ước chừng qua 2 3 phút, không đến lúc này mới lên tiếng đạo con trai ngươi vấn đề, muốn giải quyết không khó. Không Viên lời nói, để Hải thần trong lòng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra còn xin tiền bối xuất thủ. Hải thần cung kính nói cái này không nội, có bản tọa tại, chỉ là thân hạ còn không đả thương được ngươi Hải nhi, chính là xử lý như thế nào vấn này, ta muốn hỏi hỏi ngươi Cổ Tuyên tràn đầy tự tin đạo xin lắng hay nghe. Bản tọa có hai cái phương án, cái này thứ nhất chính là bản tọa trực tiếp xuất thủ, đem cái này Kim Long Vương thần lực cho toàn bộ rút ra đi ra, sau đó lại dùng cho người một viên năng lượng, đền bù ngươi hại tự tổn thất sinh mệnh lực. Cái này thứ hai thôi, chính là cái này Kim Long Vương lực lượng trực tiếp rút ra có chút lãng phí, bản tọa có thể đem nó phong ấn tại ngươi hại tự thể nội, tại ngươi hại tự dần dần lớn lên quá trình bên trong, có thể từ từ hấp thu cái này Kim Long Vương thần lực, đến cuối cùng có thể hoàn mỹ dung hợp Kim Long Vương lượng, tổn thất sinh mệnh lực không chỉ có thể khôi phục, sẽ còn đạt được cực lớn tăng trưởng. Khổng Tiên lời nói, để hại Thần nội tâm cảm thán, thật không hổ là chư thiên vạn giới tay chân bậy người, thật không hổ là dưới thánh nhân người thứ nhất Khổng Tiên. Toàn bộ thần giới, ba vị thần trí cao cũng không có cách nào sự tính, đến trên tay hắn đảo mắt liền giải quyết không nói, thậm chí còn nghĩ ra hai cái phương án. Đợt này kiếm lời máu a. Chơi miễn phí kim long vương thần lực, không phải kiếm lời máu là cái gì? Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 332, cơ duyên, Khổng xuất thủ. Chương 332, cơ duyên, không Thiên xuất thủ ta chọn cái thứ hai. Hải Thần không chút do dự hồi đáp. Rất rõ ràng, tuyển hạng thứ nhất mặc dù một lần vất và suốt đời nhàn nhã, nhưng là còn cần ngày kia dựa vào đan dược để đền bù khuyết tổn. So sánh dưới, tuyển hạng thứ hai liền tốt rất nhiều. Dù sao cái này Kim Long Vương lực lượng, ở tại thần giới bên trong cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại, lực lượng này không cần, đúng là lãng phi a chỉ cần thật có thể giống Khổng Thiên nói như vậy, đôi này con của mình tới nói, chính là một cái thiên đại tạo hóa a. Có thể không chút nào khoa trương, chỉ cần hấp thu Kim Long Vương lượng Tương lai con của hắn có thể không tốn sức chút nào đạt đến thần trí cao cấp độ đối với Hải thần lựa chọn, không tiến tự nhiên cũng là biết nghe lời phải. Chỉ gặp ngũ sát thần quang từ khủng tên trong tay chảy ra. Bất quá lần này ngũ sắc thần quang không có trước đó mạnh mẽ như vậy khi thế, ngược lại mang theo một cô ôn nhuận chi ý Hải thần tiểu hải tử trên thân cái kia kinh khủng kim quang dần dần lắng xuống, đồng thời tại cùng hắn thân thể hòa là một thể. Sau đó, khủng tên tại đầu ngón tay của mình bạch một cái, con ngón đúng ra, một giọt màu đỏ vàng dịch lập tức bắn vào không trung. Tay phải hắn trên không trung dẫn dắt, cái kia màu đỏ tươi dịch bên trong, phản phất có kỳ dị khí hướng ra phía ngoài phát ra. Sau đó tay trái ấn tại bộ ngực hắn chỗ, từng đạo ngũ sắc vân sáng, từ trên người hắn hướng ra phía ngoài phát ra, sau đó hóa thành một đạo đạo quan mang, như là vòng xoáy bình thường, hướng phía Hải Thần Tiểu Nhi tử thể nội tập trung đi qua. Trên bầu trời giọt máu tươi kia liền từ vòng xoáy kia ở trung tâm rút vào. Thân thể nho nhỏ kia kịch liệt chấn động một cái, ngay sau đó, trên người hắn kim quang lập tức liền tăng nhanh dung hợp. Không tiên trong tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một cái phù văn, rót vào Hải Thần Tiểu Nhi tử thể nội. Lần này, La Không lấy máu tươi của mình dẫn, tại Hải Thần Tiểu Nhi tử thể nội bố trí xuống pháp ấn, trợ giúp hắn hoàn toàn dung hợp cái này Kim Long Vương ngự lực. Lượng. Dù sao đứa nhỏ này còn quá nhỏ, nhục thân quá yếu, nếu là không có khổng tiên lực lượng trung hòa, chỉ sợ cái này Kim Long Vương lực lượng hoặc là lãng phí hơn phân nửa, hoặc là xông phá hải thần tiểu nhi tự thân thể. Lấy khổng tiên vị này đại lam huyết dịch làm dẫn đạo, bố trí từng đạo phong ấn. Khổng tiên trong huyết dịch khí thức, trời sinh có thể áp chế cái này Kim Long Vương, khiến cái này phong ấn tiếp tục chồng chất lên nhau, đem cái kia thần hạch bên trong thần lực áp chế xuống. Kim Long Vương thần hạch bên trong ẩn chứa thần lực mặc dù đạo, nhưng chung quy so nói là một kiện đã mất đi Kim Long Vương chế, liền có là Kim Long Vương còn tại cũng không phải đối thủ lại không tiến lực lượng cưỡng ép áp chế xuống, phong ấn không ngừng sinh ra tác dụng, đem thần hạch tràn ra ngoài thần lực áp chế trở về xoẹt. Một đạo khí lưu màu vàng nóng từ Hải Thần tiểu nhi tử miệng mũi chỗ trào lên mà ra, sau một khắc, hắn oa một tiếng, khóc lên. Cái này khiến Hải Thần lập tức liền mừng rỡ. Không hề nghi ngờ, Hải tử đã không sao. Kim Long Vương lực lượng đã hoàn toàn dung nhập Hải Thần nhi tử thể nội. Sau đó, Khổng Thiên đánh ra một đạo nhu hòa sinh mệnh khí tức, chạy xuôi mà vào đền bù lộc trước hắn sinh mệnh lực tiểu nhi tử khí sắc lập tức chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Hải Thần thê tử vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm chặt nhi tử. Tại hắn cái kia màu hồng phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lấy hôn để. mất mà được lại, mới có thể có đến chi kỳ trân quý. Con của mình, vừa mới thế nhưng là kém một chút rời đi bên cạnh mình nha cảnh cáo, bởi vì tay chân hành vi sẽ dẫn đến nó mất đi một cọc cơ duyên to lớn, xin mời nghĩ biện pháp đề bù, nếu không nhiệm vụ sẽ không cách nào hoàn thành, không cách nào trở về hồng mang. Lúc này một đầu bầy nhắc nhở xuất hiện ở không tiên bên hai, để không tiên lập tức liền bó tay rồi. Ta liền biết, hai cái này nhiệm vụ ẩn tàng không tốt cầm á quả nhiên còn có yêu tiêu thân. Bất quá, rốt cuộc muốn làm sao bồi thường cho phải đây? Trong lòng không có kế hoạch khủng tiên chỉ có thể nói chuyện riêng Tô Thần nghĩa phụ, bọn này nhắc nhở để cho ta nghĩ biện pháp đề bù, ta nên làm cái gì à? Nói, Khủng Tiên còn cho Tô Thần phát một chút chính mình bởi nhắc nhở chủ màn hình. Tô Thần xem xét, lập tức liên hiểu. Khủng Tiên một màn như thế tay, Hải Thần tiểu nhi tử không có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên cũng sẽ không bị ném tới đấu la thế giới đi. Làm thành như vậy trực tiếp liền đem đấu ba thế giới làm cho không có, cái này có thể không để cho Khủng tuyên bội rừng a. Bất quá, vấn đề này muốn giải quyết còn không đơn giản, chỉ cần để Hải Thần đem hắn tiểu nhi tử lại phóng tới đấu thế giới không được sao? Cái này đơn giản, cơ duyên của hắn tại đấu đại lục, ngươi để Hải thần đem hắn tiểu nhi tử phóng tới đấu đại lục là có thể, về phần làm sao lừa dối, chính ngươi nắm chắc. Có Tô thần chỉ điểm, không Tiên lập tức liền hiểu rõ đa tạ tiền bối. Hải thần hai vợ chồng cảm kích nói không cầu hoa tươi nếu không phải tiền bối, chỉ sợ lần này ta tiểu nhi tự này liền nguy hiểm. Nhìn thấy Hải thần cảm kích bộ dáng, Khổng Tiên khẽ như mày. Trước đó cứu được toàn bộ thần giới thời điểm, cũng không gặp ngươi như thế cảm kích nhà. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình, con của mình tự nhiên là quan trọng hơn một chút. Khổng cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là cảm giác cái này thần linh một tên Lại là Hữu Danh Vô Thực Ta Quan thử tử có một fan cơ duyên tại đấu thế giới, lưu tại thần giới đối với hắn phát triển chỉ sợ bất lợi. Khổng Tiên làm bộ bấm đốt ngón tay một chút nói ra thật sao? Hải Thần lập tức liền khẩn trước lên. Nếu là người khác nói lời này, hắn khả năng còn chưa để ý, nhưng là nói lời này thế, nhưng là Khổng tuyên a này làm sao có thể không để cho Hải Thần chú ý trên cơ bản Khổng Tiên mới mở miệng này, Hải Thần liền tin ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem Hải tử đưa đi đấu thế giới. Hải Thần thê tử nhìn xem Hải Thần một bộ không có phản ứng bộ dáng, vội vàng thúc giục nói: Một cái mâu thân bất luận thời điểm nào đều hy vọng con của mình có thể được đến tốt hơn phát triển. Lại nói, bất quá là đưa đến đấu thế giới thôi, cũng không phải không thấy được. Quả thật, bởi vì không tuyên tham gia, thần giới không có bị cuốn vào trong thời không luân lưu, Hải thần tiểu nhi tử cũng không có nguy hiểm tính mạng đối với đem Hải tử đưa đến đấu thế giới trên chuyện này, Hải thần thế tử cũng không phản đối. Có mình tại thần giới nhìn xem, đấu thế giới chẳng lẽ còn có thứ gì có thể tổn thương đến con của mình a. Hải thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, tại vợ mình thúc dục bên giới đem Hải tử mang đến đấu thế giới để bù hoàn thành, nhiệm vụ trước mắt vì hoàn thành trận thái, có thể trở về về. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành bản tọa cũng nên rời đi. Nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khen ngợi a. Nói không tên liền một bước bước vào nhiệm vụ cộng chuẩn tống, rời đi phương thế giới này chúc mừng tay chân Khổng Tuyên, hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng điểm tích lũy 500 Vút chúc mừng tay chân Khổng Tuyên, thu được Ngũ Tinh khen ngợi, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mừng tay chân Khổng Tuyên hoàn thành hai lần nhiệm vụ ẩn tàng, ban thưởng đã cấp cho, xin mời kiểm tra và nhận. Khổng Tuyên mới trở lại bên liền vang lên một nhắc nhở, nhiệm vụ ẩn tàng cấp cho xuống dưới đạo. Thiên Không Sinh Ta tự tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm giải. Trong đời không ta này thiên thiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 333, không tiến trao đổi bản thưởng, nhiệm vụ mới thế giới a Atula chi nộ. Chương 333, không tiến trao đổi bản thưởng, nhiệm vụ mới thế giới a tu Atula chi nộ. Hai cái nhiệm vụ ẩn tảng, một cái cho thời không đại đạo pháp tắc, một cái khác thì là cho một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, Thiên Vũ thần địa. Thuộc về có thể công có thể thủ loại hình đã có thể hóa thành một tòa thần sơn diện người, cũng có thể phóng thích thủ hộ chi quang, phù hộ tứ Tóm lại là một kiện cực kỳ thực dụng pháp bảo. Nhất đáng ngưỡng mộ chính là Khổng Tuyên phát hiện, chính mình còn có thể đem ngũ sắc thần quang dung nhập trong đó, cái này có thể cực lớn tăng cường món pháp bảo này uy năng, càng làm cho Khổng Tuyên hỉ không thắng thu. Khổng Tuyên, đa tạ các vị tiền bối nhường cho, ta lần này đạt được một cái thời không đại đạo pháp tắc đối với ta không có tác dụng gì, không biết vị tiền bối nào cảm thấy hứng thú. Khổng Tuyên lần này có thể nói là thu mạch tương đối khá, cái này lấy ra ban thượng, lập tức liền đệ bảy thành viên không bình tĩnh. Thế mà trực tiếp xuất ra đại đạo pháp tắc đến giao dịch, đây cũng quá hào khí đi. Kỳ thật Khổng cũng có được chính mình 167 suy nghĩ. Thời không đại đạo pháp tắc mặc dù không tệ, nhưng là mình cùng mình tương tính không hợp A Tố thần trước kia cho hắn đánh vào ngũ hành đại đạo pháp tắc đa chú định Khổng Tiên muốn hướng ngũ hành đại đạo trên con đường này đi phát triển. Không có gì bất ngờ xảy ra, thành cái thánh, làm cái hỗn nguyên đại la kim tiên đó là một bữa ăn sáng đương nhiên, tại đi lên hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên coi như không phải chỉ xem tiền phú. Cho nên, Khổng Tiên không cần thiết, vì thành tựu chỉ là một cái chuẩn thánh mà từ bỏ chính mình trang khang đại đạo. Hắn tình nguyện dùng cái này đem đổi lấy một chút mặt khác tài nguyên. Tổ Long, điểm tích lũy. Phượng, Khu Khu, Tuyên, chúng ta phượng tộc đều là người một nhà. 1100 vé nút điểm tích lũy, người bán cho trong tộc, trong tộc sẽ không để cho người thua thiệt. Bắt đầu kỳ lân, chúng ta kỳ lân bộ tộc ra 1200 vé nút điểm tích lũy. Đông Hoàng thái nhất, 1400 vé nút điểm tích lũy, không đủ ta lại tìm 4. Cái này thời không đại đạo pháp tắc, liền xem như đối với thánh nhân, đều là không nhỏ tác dụng. Liền xem như chính mình không cần, cho mình dưới chỗ dùng, cũng có thể gia tăng một cái cao dài chuẩn thánh. Cớ sao mà không làm đâu? Đương nhiên, cũng có giống Dương Mi đại tiên loại này, bản thân liền đối với thời không pháp tắc rất để ý Dương Mi đại tiên, ta ra một đạo đại đạo pháp tắc cả ngộ có thể chuyển đổi thành tùy ý một loại đại đạo phát tắc. Dương Mi đại tiên lời này vừa nói ra, toàn trường đều là tĩnh, không hề nghi ngờ, không ai có thể ra được, so cái này giá tiền cao hơn. Dương Mi đại tiên trong tay cái này đại đạo pháp tắc cảm ngộ, chính là trước đó bỏ ra đại giới lớn từ Thái Thượng Lao tử nơi đó đổi lấy. Nguyên bản hắn là định dùng cái này đổi lấy lấy thời không đại đạo cảm ngộ. Nhưng là không nghĩ tới chính là, thời không đại đạo thuộc về đặc thù đại đạo, không tại chuyển đổi phạm vi bên trong, khí này Dương Mi đại tiên kém chút muốn trả hàng. Bất quá Thái Thượng lão tử tự nhiên là biểu thị, hàng hóa bán ra, tổng thể không đổi. Từ đó về sau Trong nhóm người đổi đồ vật đều dài hơn cái tấm nhãn, nhất là loại này nói không tỉ mỉ đồ vật đương nhiên, Dương Mi đại tiên cũng không phải muốn hố khổng tuyên. Khổng tiên xác suất lớn là cần ngũ hành đại đạo càng ngộ. Ngũ hành đại đạo thuộc về bình thường đại đạo, tự nhiên là thuộc về có thể chuyển đổi trong giới hạn. Cứ như vậy, tất cả mọi người đạt được vật mình muốn, khổng tiên cũng không lỗ. Khổng tiên tư tắc một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái Dương Mi đại tiên trao đổi. Mặc dù nói thời không đại đạo giá trị muốn so ngũ hành đại đạo cao hơn một chút, nhưng là dưới mắt trong nhóm người cũng không có người có loại vật này, một phương diện khác cùng Dương Mi đại tiên loại cấp bậc này đại lao kết một duyên, cũng là một chuyện tốt. Khổng Tiên Càng là cảm thán Chư Thiên Vạn Giới Tay Chân Bảy thần kỳ. Nếu không có lấy cái này Chư Thiên Vạn Giới Tay Chân Bảy, hắn chỉ là một cái đại la kim tiên, làm sao có thể cùng Dương Mi đại tiên loại này thời kỳ thượng cổ đại năng giả có chỗ tiếp xúc đâu. Chớ đừng nói chi là kết một thiệt duyên. Quả nhiên nghĩa phụ nói không sai, cái này Chư Thiên Vạn Giới Tay Chân Bảy mới là cơ duyên to lớn. Tu hành không tên nguyệt, cứ như vậy lại qua mấy trăm năm. Hồng Quân cũng tử cảm lộ thiên đạo quá trình bên trong vừa tỉnh lại. Lúc này, hắn thấy được một đầu bởi vì đang tu luyện mà bị giặc lại nhiệm vụ, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Dĩ vang những này gác lại nhiệm vụ đều sẽ bị đưa đến chủ nhóm nơi nào đây. Nhưng là, bởi vì hải tử vừa ra đời nguyên nhân, trừ phi một chút đặc biệt khẩn cấp nhiệm vụ bên ngoài, những nhiệm vụ khác cũng sẽ không lập tức chuyển tống đến chủ nhóm nơi đó, mà là đang đợi đợi một thời gian ngắn sau, cùng một chỗ xử lý. Hồng quân nhìn thoáng qua nhiệm vụ thời gian, cũng chưa qua đi bao lâu, còn chưa tới đưa đến chủ nhóm nơi đó thời gian. Nếu mình đã thức tỉnh, hồng quân tự nhiên là lựa chọn tiếp nhập nhiệm vụ hình ảnh đây là một cái hoàn toàn mới thế giới nhiệm vụ Do công nghiệp hóa văn minh hiện đại cùng tinh thần tôn giáo văn minh dung hợp tạo thành thần quốc chuột, rìm làm cho này trên thế giới này duy nhất siêu cường quốc cùng văn minh trung tâm, chi phối thế giới này không? Do được xưng thần nhân loại cơ giới hóa nhân loại làm thượng tầng giai cấp đến chi phối tầng giới nhân loại, tạo thành nghiêm ngặt mà văn minh giai cấp xã hội. Nhưng mà, trong thế giới này tồn tại để thần nhân loại cũng thúc thủ vô sách vấn đề. Từ đại địa ô Huế trung sản sinh một loại sẽ tập kích chúng thần, nhân loại cùng sinh linh khác ma vật hàng ma. Tay trói gà không chặt nhân loại, cả ngày bị hàng ma tập kích chốn hiếp, chỉ có thể dựa vào cầu nguyện đến cho cho thần nhân loại bọn họ nhất định năng lượng chân luôn đem đổi lấy sự tồn ại một lần đại chiến bên trong, chỉ huy thần quân tám vị Battenham, chiến hai cùng hàng ma căn nguyên hàn ma bố lợi đà la huyết chiến, cuối cùng gian khổ thủ thắng. Nhưng là đang ăn mừng trong quá trình, ngoài ý muốn lại là phát sinh. Trong thế giới nhiệm vụ, kết thúc chinh chiến Atula về tới trong thần quốc. Hắn lúc này đầy người máu tươi cùng vết thương, mặc dù thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng lại mười phần vui vẻ. Bởi vì ma vật căn nguyên rốt cục bị tiêu diệt. Ngay rộng đã lâu chiến tranh rốt cục muốn tại hôm nay kết một cái dân trên khuôn mặt, đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười đúng vậy a, chiến tranh phải kết thúc, cái này có thể không khiến người ta vui vẻ sao? Atula đại nhân Thần hoàng để ngài đi qua một chuyến. Lúc này, một vị người hầu đi tới Atula bên cạnh cung kính nói A. Thần hoàng muốn triệu kiến ta A. Ta cái này đi. Atula mặc dù có chút vì cái gì thần hoàng 2.2 gấp gáp như vậy, vừa về đến liền muốn triệu kiến mình, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nói không chừng là muốn cho mình ban thưởng đâu đơn giản cáo biệt một chút thê tử của mình cùng nữ nhi đằng sau, Atula liền đi đến thần hoàng cung điện. Bởi vì bắt thần đem thân phận, không cần thông báo, Atula một đường thông suốt đi tới thần hoàng cung điện thần hoàng đại nhân, người kêu gọi ta đến đây, không biết có chuyện gì. ngoài cung điện Atula có chút không người mở miệng nói Mặc dù thân là bắt thân em, nhưng là nên có lễ nghi A Tu cũng không thiếu. Nhưng mà, lần này, thần hoàng cũng không có giống thường ngày như vậy để A Tu đi vào. Toàn bộ trong cung điện tràn ngập một loại vắng lặng một cách chết chóc. Cái này khiến A Tu trong lòng dâng lên mấy phần dự cảm bất thường. Chẳng lẽ bốn, trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông Chương 334, 6 cây A Tu La Đức ô tư. Chương 334. Sáu tay Atula vs Đức tư Atula trong lòng dâng lên dự cảm bất bấttường chẳng lẽ thần hoàng xuất thế nghĩ đến cái này Atula không do dự nữa cao giọng nói thần hoàng đại nhân thuộc hạ lo lắng ngươi an ủi ra tội nói đi Atula liền trực tiếp bước vào thần hoàng cung điện kết quả mới bước vào trong cung điện Atula liền thấy một chỗ máu tươi cùng ngã trên mặt đất thần hoàng chuyện gì xảy ra Atula lập tức liền kinh ngạc vội vàng đi ra phía trước xem xét nhưng lại phát hiện lúc này thần Hoàg đã là một bộ thi thể thần hoàng đại nhân làm sao lại chết At Tuula lập tức liền cứ thế tại nơi đó Không biết nên làm thế nào mới tốt đúng vào lúc này, ngoài cửa đông nhiên chuyển đến thanh âm hỗn loạn. Từng cái binh sĩ xuất hiện ở ngoài cửa, rõ ràng là thần hoàng cung điện thị vệ Atula, ngươi vậy mà đối với thần hoàng đại nhân độc thủ. Cầm đầu thị vệ trưởng nhìn xem trước mặt máu tươi đầy tay Atula phẫn nộ nói không, ta không có. Atula muốn giải thích cái gì, nhưng là những thị vệ này căn bản không cho hắn cơ hội người tới đây mau. Atula đại nhân đi rồi. Atula đại nhân không một giết thần hoàng ba, bốn. Từng cái thanh âm vang lên, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần hoàng cung điện, rất nhanh tất cả mọi người biết, Atula giết chết thần hoàng. Vô số binh sĩ hướng về A Tu La Z tới đây. A Tu La đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, người sáng suốt đều nhìn ra, những binh lính này xuất hiện ở đây khẳng định là có vấn đề. Hắn mặc dù tốc chiến, nhưng là cũng không đốc, những binh lính này xuất hiện thật trùng hợp, đầu tiên là thần hoàng gọi mình đến, chính mình đến một lần thần hoàng liền chết, nhưng mà những binh lính này liền xuất hiện, mà lại vừa lên đến liền căn chết chính mình là sát hại thần hoàng hữu thủ. Nói trong này không có quỷ, hắn vậy mới không tin. Bất quá muốn dựa vào những binh lính này vây giết chính mình a. Quá ngây thơ rồi đi. A Tu La nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn. Vô hình khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài, vô số binh sĩ bị khí lãng này cho khi. Lúc này Atula còn thu liễm mấy phần, cũng không có giết người Atula, không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra loại sự tình này. Lúc này bắt thần đem một hoa tiên xuất hiện, một vòng Phật tượng to lớn phía trên đột nhiên kim quang đại thịnh. Từ nơi sâu xa, Atula phản Phật nghe được một tiếng Phật hiệu ở bên tai của hắn vang lên, để hắn có một loại muốn quy y xúc động. Nhưng lại Atula ý chí cường đại cỡ nào, rất nhanh, loại này rất nhanh liền tiêu tán, ta không có sát hại thần hoàng, mà lại hoa tiên ngươi tại sao phải ở chỗ này? Là ngươi ở sau lưng trò quỷ a? A Tu luyện hét lớn một tiếng, một cái đồng dạng to lớn pháp tương hư ảnh từ A Tu La Sơn lưng chậm rãi dâng lên, pháp tướng diện mục thình lình chính là A Tu La hiện tại bộ dáng. Phật tượng không để ý tới A Tu La gầm hét, quanh thân kim quang vần quanh, rũ ra một cái bàn tay màu và nóng, đối với A Tu La ép xuống đối mặt cái này Phật tượng to lớn, A Tu La động tắt trên tay mảy may che kín, hai tay thật nhanh kết ấn, lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra. Sau lưng của hắn pháp tướng thế mà không đang ngồi xếp bằng, mà là trực tiếp đứng lên, bỗng nhiên giơ lên tay trái của mình, đối với Phật tượng mặt tới. Oanh ba! Lực lượng kinh khủng bộc phát, vô số dãy cung điện phát toái để cho trong thần quốc phồn hoa nhất khu vực hóa thành một vùng phế tích. Tựa hồ là đánh ra hỏa khí, từ nơi sâu xa Phật hiệu thanh âm sáng lên một chút, Phật tượng lập tức mở mắt, nguyên bản buông xuống từ bi hai mắt, lập tức trở nên trận mắt nhìn, trên thân khí thế kia cũng biến thành càng kinh khủng. Trực tiếp trở tay một trường, vạn trượng kim quang phảng phất giống như thực chất, trong nháy mắt liền đánh nát Gatula phát tướng. Bị chấn nát Gatula, đồng nhiên phun ra một đ máu, trong lòng th hận, nếu không phải mình thương thế không có hoàn toàn khôi phục, mình tuyệt đối sẽ không nhận không xuống hắn chỉ là một trượng kim cương chừng mắt. Trước đó chiến đấu hao phí hắn đại lượng thể lực không nói, liên liên thân thể cũng có được không ít tám thương. Nếu không, chỉ là Hoa Tiên làm sao lại để hắn chật vật như thế đâu. Nhưng là đối diện Hoa Tiên cũng không chịu nổi. A Tu La chung quy là A Tu La, liền xem như có ám thương tại thân, thực lực này cũng không thể khinh thường. Vừa mới trong độc trạng, mặc dù thoạt nhìn là Hoa Tiên phá đi A Tu La pháp tướng chiếm cứ thượng phòng, nhưng là trên thực tế, lại là cục diện lưỡng bại câu thương. Pháp tướng phá hư đối với A Tu La chiến lực ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ. Trái lại Hoa Tiên, Phật tượng nhận lấy lực phản chấn ảnh hưởng, bản thể khí huyết của trong lúc nhất thời không cách nào động đậy hử. A Tu lạnh một tiếng, không cùng Hoa Tiên chiến đấu, đi thẳng nơi đây không có cùng là bắt thần đem một hoa tiên ngăn cản, chỉ là binh sĩ căn bản liền không ngăn cản được Atula bộ pháp. Lúc này Atula đã biết có người muốn hiển nhiên chính mình. Hắn cái thứ nhất không yên tâm, chính là mình thê tử cùng nữ nhi. Lòng nóng như lửa đốt Atula hướng phía phương hướng của nhà mình tiến đến, hy vọng có thể vượt qua A3. Các ngươi, các người nhất định phải không có việc gì A3. Nhưng là hiện thực, thường thường không như mong muốn, khi Atula đổi tới thời điểm, thê tử của hắn đã ngăn tại trong vũng máu. Nữ nhi của hắn cũng không biết cuối cùng. Tại sao có thể như vậy? Đúng vào lúc này, đuổi bắt người cũng đã giễ tới. Người tới chính là bắt thần đêm thủ. Đức Ô Tư, Người trốn không thoát. Đức Ô Tư lạnh lùng nhìn xem Á Tu La nói ra nữ nhi của ta ở đâu. A Tu La trong mắt tản ra khát máu quan mang người chết, cũng không cần biết quá nhiều. Đức Ô Tư lời nói, để A Tu La triệt để lâm vào 167 nỗi giận bên trong. Trong cơn giận dữ A Tu La trực tiếp mở ra 6 tay hình thái. 6 cái to lớn cánh tay từ A Tu La trên thân lan tràn đi ra. Lực lượng tương đại, mỗi một lần huy động đều sẽ khiến cho không gian xung quanh phá toái. Đối diện, Đức Ô Tư thì là một mặt lạnh nhạt. Thân là chiến hữu, đối với A năng lực hắn có thể nói là như lòng bàn tay. Sáu tay hình thái mặc dù cường đại, nhưng lại cần hao phí cực lớn thể năng. Trải qua trước đó trải qua đại chiến, lại thêm vừa mới hoa tiên tiêu hao, cái này A Tu La sáu tay hình thái lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đâu? Nói cho cùng, gia hỏa này vẫn là một cái không mang theo đầu góc mãng phu thôi, A Tu La ngươi mưu hại thần hoàng, tội không thể tha. Bạn tọa hôm nay liền muốn chém giết người. Nói đi, Đức ố Tư trong tay dựng dụng ra vạn trượng lôi quang, tuyệt không cho A Tu La cơ hội giải thích, trực tiếp liền lựa chọn động thủ nhanh. Một đạo mênh mông lôi quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp liền đem cái này sáu tay Atula đánh tới trên mặt đất. Sáu tay Atula sáu cái cánh tay đều bẻ gãy, thân hình cao lớn kia cũng khôi phục thành nguyên dạng. Lúc đầu thực lực của hắn cùng Đức Ô Tư cũng chỉ tại sàn sàn với nhau, nhưng là trên người hắn ám thương rất nặng, lại thêm trước đó cùng Hoa Tiên đại chiến, hiện tại lại sự xuất như vậy tiêu hao thể lực sáu tay hình thái, như thế nào lại là Đức Ô Tư đối thủ đâu? Làm lại từ đầu, vì không chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 335, chuẩn đề lại một lần sở pẹp nhóm không có cấp được nhiệm vụ. Chương 335, chuẩn đề lại một lần sở pẹp nhóm không có cấp được nhiệm vụ hoành. Từng đạo lôi quang không ngừng rủ xuống, đánh vào đã trọng thương A Tu là trên thân Đức Ô Tư cũng không phải một cái người trẻ lương, hắn thờ phụng luôn luôn là hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Nếu như có thể mà nói, hắn nước gì ở chỗ này, liền đem cái này A Tu La chết. Nhưng là đáng tiếc, A Tu La thân thật sự là quá mức cường đại. Liên tiếp như hắn công kích cho tới bây giờ, cũng không thể đối với hắn tạo thành cái gì tính căn bản tổn thương công hộ làm hủy diệt hàng ma căn nguyên Atula A Bất quá, liền xem như một lát không được A Tu La, Đức Ô Tư cũng không muốn cứ như vậy buông tha, hắn lấy ta bắt thần đem thủ danh nghĩa, tước đoạt Atula toàn bộ thần lực. Tư uy nghiêm linh lực lượng từ trên người hắn bạo phát ra, từng đạo ánh sáng lưu chuyển, rơi vào A trên thân. A lập tức cũng cảm giác được trên người mình lực lượng đang không ngừng tiêu tán. Không ba. A Tu nội tâm tràn ngập sự không cam lòng cảm xúc. Hắn không muốn cứ như vậy mất đi lực lượng, hắn còn muốn vì mình thê tử báo thù, còn muốn tìm về nhi của mình ba. Nếu là có người có thể tới giúp ta một chút, liền tốt. A Tu La nội tâm mãnh liệt không cam lòng, rốt cục kết nối Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy. Hồng Quân thanh âm xuất hiện ở A Tu La bên hai ngươi cần trợ giúp a. Hồng Quân không chứa một tia tình cảm đạo, trợ giúp. Nghe được thanh âm này, A Tu La lập tức liền tinh thần. Người có thể giúp ta a. Hắn lúc này đã không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, chỉ cần có người có thể giúp hắn liền tốt, giúp hắn liền tốt. Thự nhiên là có thể. Hồng Quân hồi đáp ta cần trợ giúp, ta cần vì vợ ta con báo thù. A Tu La nói cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, Chư Thiên Giới tay chân bảy tay chân sắp đến. Trong Hồng hoang Hồng quân đem nhiệm vụ biên tập tốt gửi đi đến trong nhóm lục tin cấp nhiệm vụ trợ giúp Atula báo thủ nhân viên quản lý Hồng quân mới ra tới nhiệm vụ các ngươi có hay không ai hưởng thú Minh Hà lão tổ Atulaba thế giới này chẳng lẽ là Hồng Hoang chiếu ảnh phải không không phải vậy tại sao có thể có Atula Minh Hà lão tổ trước tiên liền đưa ra nghi vấn dù sao cái này at Tuula thế nhưng là hắn sáng tạo ra chủ tộc làm sao có thể xuất hiện ở thế giới khác cái này cũng không giống như nhân tộc ma tộc Long tộc Phượng tộc mấy cái này lại tộc cho đến trước mắt Thật đúng là không có tại Hồng Hoang bên ngoài thế giới thấy qua A Tu La bộ tộc. Này làm sao có thể không để cho Minh Hà lao tổ kinh ngạc đâu. Hồng Vân, có điểm giống Hồng Hoang chiếu ảnh, nhưng là lại hoàn toàn không giống a, trừ cái này A Tu La cùng trước đó cái kia cùng Tây Phương giáo Phật Đà có điểm giống Hoa Tiên bên ngoài, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút điểm giống nhau a. Đế Tuấn, bất quá có sao nói vậy, vì sao Tây Phương giáo người, mặc kệ ở nơi nào thế giới, đều không nhân vật phản diện nhân vật. Chủ đề, đạo hữu lời ấy sai rồi, dựa vào cái gì nói Hoa Tiên chính là nhân vật phản diện đâu? Đông Hoàng thái nhất, cái này không đều rõ ràng a chẳng lẽ lại chúng ta là nhân vật phản diện a? Chuẩn đề, ta lại không phản bắt được. Chúc mừng quảnh thành Tử cướp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Chuẩn đề, 3. Nhiệm vụ này làm sao lại không có ba? Trấn Nguyên Tử, người lần thứ nhất nhận nhiệm vụ a? Con Ngô lão tổ, không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người tại nhận nhiệm vụ thời điểm sở bẹp nóng đi. Âu Dương lão tổ, không biết cái này trùng hố còn có người nhảy đi. Mọi người không đều biết, Hồng Quân đạo Hưu bình thường phát xong tin tức, liền trực tiếp mở ra nhiệm vụ quyền hạn. Phục Hy, ta đã sớm chuẩn bị xong, nhưng là làm sao tốc độ tay không đủ nhanh a? Quản thành tử, đã đạt các vị tiền bối nhường cho. Nguyên Thủy Tiên Tôn, tốt, đừng được tiện nghi còn phè mẽ, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Quảng thành tử, là. Sư Tôn. Nói đi, quản thành tử liền thông qua nhiệm vụ cổng truyền tống đi tới thế giới nhiệm vụ. Mới giáng lâm thế giới nhiệm vụ, quản thành tử liền cảm nhận được thế giới này khác biệt đầu tiên chính là chân ngôn chi lực, đây là chúng thần lực lượng chi nguyên một loại năng lượng. Vốn là do nhân loại cầu nguyện mà đến tình cảm biến thành, nhưng là về sau lại có thể đem chết đi linh hồn của con người chuyển hóa thành chân biến thành một loại năng lượng to lớn. Kỳ đặc tính là có chút cùng loại điện năng một dạng chuyển thể, có thể dự chữ cùng một chuyện. Mà thần nhân loại thì là thông qua cải tạo tự thân đen, từ đó thu hoạch được có thể tự do thao túng chân luôn chi lực thần quốc chi dân gọi chung là. Có được có thể thông qua đem cất giữ tại thể nội chân ngôn chi lực hoạt tính hóa, khiến cho thần tính tế bào ăn mòn đến tự thân, từ đó trên phạm vi lớn đề cao thân thể năng lực đặc thù thân thể cấu tạo chuyển thần thể đại bộ phận thời điểm thân thể đều sẽ biến thành nửa cơ giới hóa dáng vẻ. Mà biến hóa trạng thái thì là tùy từng người mà khác nhau. Như A Tu La liền có thể thông qua chuyển thân thể dài ra ngoài định mức 4 đầu cánh tay kim loại đến. Cái này cùng Hồng Hoang thế giới hệ thống có khác biệt rất lớn. Thân là luyện khí tông sư quảng thành tử cảm thấy Loại lực lượng này, tựa hồ có thể dung nhập vào chính mình đằng sau luyện chế trong pháp bảo đi. Bất quá, ngay sau đó thời khắc, vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Ngươi chính là lần này nhiệm vụ cố chủ đi." Quản Thành Tử bước ra một bước, xuất hiện ở Atula trước mặt. Lúc này Atula, mặc dù một thân thần lực đã bị tức đoạn, nhưng là cảm giác cũng không có suy yếu. Hắn có thể cảm giác được, Quản Thành Tử trên thân lực lượng khổng lồ kia ngươi là Chư Thiên Vạn Giới tay chân bảy tay chân a." Atula hỏi ngược lại không sai, bản tọa chính là Chư Thiên Giới tay chân bảy tay chân, chuyên tới để giúp ngươi một tay." Quản Thành Tử thản nhiên nói đối diện Đức Ốt Tư thì là mặt lộ vẻ không vui. Hai người kia không coi ai ra gì đối thoại, đây quả thực là không đem chính mình để vào mắt giá ngươi là ai. Đức Ô Tư quát lớn lại dám tự tiện nhúng tay chúng ta thần quốc sự tình. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Quảng Thành Tử căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chớ đừng nói chi là trả lời hắn. Chỉ thấy rộng Thành Tử quay đầu, đối với A Tu La nói, đến vương triệu, đạo chính là hắn đi. A Tu La ánh mắt lộ ra vẻ cười hờ hững, ta không rõ ràng, nhưng là hắn xuất hiện tại cái này, nhất định cùng những chuyện này có quan hệ. Thật là phiền phức. Quảng Thành Tử trên khuôn mặt lộ ra mấy phần phiền phức chi sắc. Nếu không rõ ràng Vậy coi như không có khả năng một mạch toàn giết, còn phải thay cố chủ cha ra chân tướng mới được ngươi là chính mình thúc thủ chịu chói đâu, vẫn là chờ bản tọa động thủ đâu. Quảng Thành Tử nhìn cách đó không xa Đức Ô Tư đạo chỉ một mình ngươi, cũng nghĩ để bản tọa thúc thủ chịu chói ba. Bắt Thần đem ở đâu? Đức Ô Tư mặc dù giận dữ, nhưng là cũng không đốc. Cái này Quảng Thành Tử dám nên ngang đứng ở chỗ này, nhất định là có chỗ ý vào đội. Hắn mới sẽ không tự mình đi đối mặt loại đối thủ này đâu. Có vấn đề, tự nhiên là muốn mọi người cùng nhau lên. Một giây sau, còn lại Bát Thần đem bên trong 6 vị, lập tức liền xuất hiện ở trung tâm. Xuyên qua cao võ thế giới, Liên khí hồi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp Mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 336, chân luôn. Chúng sinh chi lực. Chương 336, chân luôn. Chúng sinh chi lực. 6 người này chính là Bát Thần Đem Trung Già Tiên, Hoa Tiên, Cả Dạo, Tạ Như Cái, Âu Tư Tạm, Háo Như Già. Bọn hắn 6 cái đồng thời xuất hiện ở đây, ở trong đó hàng nghĩa đã không cần nói cũng biết, Bát Thần Đem bên trong, mà khác 6 người hiển nhiên đã đã đạt thành đồng minh hiệp nghị đây chính là một trận nhằm vào hắn âm như. Nói thật, giống các ngươi loại sâu kiến này, đế lại nhiều, cũng không phải bẩn đạo đối thủ. Quảng Thành Tử tràn đầy tự tin đạo các ngươi cùng lên đi. Đối diện cũng sẽ không cùng Quảng Thành Tử nói cái gì đạo nghĩa đã ngươi mở miệng để cho chúng ta cùng tiến lên, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Cát Gia xuất thủ trước, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đã đến trước mặt, đại đao trong tay tản ra hàn quang hướng về Quảng Thành Tử trên trời. Quảng Thành Tử mặt không đổi sắc, hai tay vẫy một cái, côn lôn ấn chống rống xuất hiện, giữ lấy khí thế hung hùng đại đao. Thấy đối phương có thể ngăn trở chính mình một kích toàn lực, thần lại ngưng mấy phần. Cái này trẻ tuổi đạo nhân không phải chủ nghĩa hình thức, là thật mạnh. Ngẫm đến cái này, trên tay lực đạo lại là tăng thêm 3 phần, vô số chân ngôn chi lực hội tụ, ngay sau đó là một cái chém thường chặn ngang chém tới 167 khoảng thành tử cũng không tránh né, tiến về phía trước một bước bước ra, dưới chân xuất hiện một cái màu xanh quang sáng, cả người trong nháy mắt biến mất, cả giáo một đao chặt tới không trùng, thần nghị trong lòng không ổn. Nhiều năm chiến trường kinh nghiệm, nói cho hắn biết, nguy hiểm. Quả nhiên, một cái màu xanh quang môn xuất hiện tại cả giáo sau lưng, cuốn luôn ấn hóa thành một cái cự đại không gì sánh được thần sơn từ trong quang môn hiện hiện, đánh tới hướng cả hậu thân. Cả giáo miệng giơ lên một cười lạnh. Vô số màu đỏ như máu dao khí lấy cả giáo làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bay đi. Quảng Thành Tử tu hành chính là Ngọc Thanh Đại Đạo, tu một nguồn nguyên thần thánh khí, ra hỏa này lại là lấy vô số huyết sát chi khí công kích, điều này không khỏi làm Quảng Thành Tử nhíu mày. Cái đồ chơi này, tổn thương không lớn, nhưng làm mười phần làm người buồn nôn chấn. Quảng Thành Tử trong tay hạnh hoàng kỳ xuất hiện, màu vàng nhạt quang ảnh lưu động, hóa thành một cái lồng giam, trực tiếp đem cả giáo bao phủ ở bên trong luyện. Tương đạo lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tràn vào, vị này bắt thần một, càng là ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị Quảng Thành Tử cho hóa. Một vòng chân linh thì là bị Quảng Thành tử thu vào. Muốn hỏi rõ ràng là tình huống như thế nào căn bản liền không cần bọn hắn còn sống, một vòng chân linh, đầy đủ đức ô tư gặp trong một lát, phe mình liền đã tự trận một tên bắt Trần em, trong lòng kinh hãi, nhìn không được hét lớn một tiếng, tất cả thần quốc binh sĩ nghe lệnh. "Vây trận." "Là." Vô số binh sĩ cao giọng đáp lại nói. Đám người giải tán lập tức, bốn phía trong nháy mắt trở nên kim quang sáng chói, từng đạo hư ảnh tại xuyên tới xuyên lui. Không biết khi nào lên, một đoàn xương mù màu vàng như có như không đem bọn hắn bao phủ trong đó ẩn. Thành tử cảm giác được cái này, mấy trong tên lính đi lại nhìn như lộ sổ khi thực hàm ẩn một loại nào đó quy luật, có thể đem tất cả mọi người lực lượng toàn bộ tập trung cùng một cái đốt, mà cái giờ này thì là vẫn đứng ở trong trận đức ô tư. Chiến trận chi pháp, có chút ý tứ. Quản Thanh tử thầm nghĩ, người của thế giới này, mặc dù đi không phải hồng hoang con đường, nhưng lại phát minh không ít tăng lên chiến lược tiểu khiếu môn. Quả nhiên, đức ô tư trên thân kim quang khí tăng vọt, đức ô tư khí thế cũng đang bay nhanh lên cao, chỉ chốc lát sau liền đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có, đức ô tư ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chịu chết đi. Bây giờ ta, cương đại trước nay chưa từng có bảng môn chi pháp, khó mà đến được nơi thanh nhã. Quản Thanh Tử khinh thường nói lôi. Quản Thanh Tử nói, ở trong hư không bên trên lại là một chút, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi chuyển động, từng đầu màu xanh lôi xả tranh nhau chen lấn từ ở chính giữa thoát ra, ở giữa không trung lố néo người, nào về phía Đức Ô Tư. Đã ngươi như vậy ưa thích dùng lôi pháp, như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lôi pháp. Nhìn thấy cái này từng đầu bất quá một chỉ dáng dấp màu xanh lôi xả, Đức Ô Tư như lâm đại địch. À, hắn từ đó cảm thấy một cố làm hắn lực lượng sợ hãi. Quản Thanh Tử sử dụng cũng không phải là ngọc thanh thần lôi, đối phó một gia hỏa như thế còn không đến mức sử dụng ngọc thanh thần lôi môn thần thông này. Hắn sử dụng chính là Ngũ hành thần lôi, Ngũ hành thần lôi một loại, Ngũ hành thần lôi theo thứ tự là: Thổ Mộc thần lôi, Mộc Thổ thần lôi, Bính Hỏa thần lôi, Quỷ Thủy thần lôi, Cẩn Kim thần lôi. Ngũ hành thần lôi là Hồng Quân truyền xuống một loại đặc thù lôi pháp, cũng thuộc về 3000 đại đạo một trong. Bất luận kẻ nào đều chỉ có thể tu hành cùng mình thuộc tính tương ứng lôi pháp, mà lại uy lực sẽ theo tu vi để cao càng lúc càng lớn. Mỗi một loại thần lôi đều có chính mình năng lực đặc thù, tựa như cái này một lôi, lôi, đã có thể thương người lại có thể người. Cái này rất một thần lôi, dấu diếm sinh sinh tạo hóa chi lực, đã có thể dùng đến bổ sung bị đánh trúng người sinh mệnh lực, chữa cho tốt người nội thương, cũng có thể dùng để đoạn tuyệt sinh mệnh lực của con người, là một loại trực tiếp tác dụng đến mạng sống con người bản nguyên thần kỳ lôi pháp. Nhưng là khuyết điểm chính là bất luận kẻ nào chỉ có thể tu hành cùng mình thuộc tính giống nhau lôi pháp đồng thời, còn lại mấy người cũng ngang nhiên xuất thủ. Dạ Xoa Hoa Tiên mấy người cũng nhau nhau bạo phát ra lực lượng của mình. Chân Nguyên chi lực hội tụ vào thân, mơ hồ cùng Đức Ô Tư hình thành vây công xu thế. Nhưng mà, bọn hắn công kích lại là ngay cả khoảng thành tử một mảnh góc áo đều không đả thương được. Dù sao Hạnh Hoàng Kỳ cái này tiên tiên ngũ phương cờ sức phòng ngự cũng không phải thổi, còn không có tới gần, liền bị Hạnh Hoàng Kỳ quang mang cho cho bụi. Một bên khác, Đức Ô Tư bao phủ ở trong tối màn sáng màu đỏ phía dưới, dựa vào chúng sinh chân ngôn chi lực phù hộ chính mình đẩy trời lôi xà lần lượt ý đồ xâm phá phòng ngự, nhưng chỉ là không công mà lui, Đức Ô Tư cười to nói, "Ha ha, ngươi bất quá cũng như vậy thôi." Mặc dù trên cái miệng của hắn nói khó lạc, nhưng là trên tay lại tuyệt không dám bưng lòng, e sợ cho không cẩn thận bị một đầu não lôi xà thừa lúc vắng mà vào có chút ý tứ a. Quảng Thành Tử lúc này mới phát hiện, chân này chi lực lại có một loại ngôn xuất pháp tùy ý cảnh ở trong đó. Thế giới này chúng sinh chi lực a, cũng là, nếu không, căn bản không có khả năng ngăn cản hắn lôi pháp. Bất quá, liền xem như ngôn xuất pháp tùy, chúng thần chi lực thì như thế nào? Quảng Thành Tử Nguyên bản không hề bận tâm mặt như như không phát họa ra một tia chế dế, phất ống tay áo một cái, mười mấy đầu lôi xả trong nháy mắt tụ lại quấn quanh đến cùng một chỗ, hóa thành một cái thôn tiên cự mãng. Cự mãng ở giữa không trung quần quật lấy thân thể, một cái vùng rắn khổng lồ giống một cây cự hình roi thép, hung hướng về dì đi. Rõ ràng chỉ là lôi điện hội tụ thành cự xạ lại lúc này lại là như là thực chất bình thường. Đức Ô Tư vội vàng giơ chưởng gỗ nhấc, bàn tay cùng đôi rắn chạm vào nhau, phát ra một thật to âm thanh, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau từng cơn. Cương đại lực phản chấn, để Đức Ô Tư hét hồn màn ngoợt, phun ra một ngụm máu đen, không đợi rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung hóa thành mấy sợi hắc khí tiêu tán ở trong thiên địa nơi chỗ rữa vào lực lượng, tại bần đạo trước mặt, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Quảng Thanh từ một mặt ngạo nên nói, nhìn đến lục tinh công thành thoại, bên người nữ thần các hoa hậu đường quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tĩnh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 337, quản thành tử, liền cái này. Ta còn không có xuất lực, các ngươi liền ngã hạ. Chương 337, quản thành tử, liền cái này. Ta còn không có xuất lực, các ngươi liền ngã hạ. Bởi vì cái gọi là bị thương giã thú đáng sợ nhất, người cũng là như thế Đức Ô Tư lau đi khỏe miệng vết máu, hai mắt phát ra nguy hiểm qua mang. Chẳng qua là tiện tay một cái, liền để chính mình chịu nặng như thế thương thế. Cái này khiến Đức Ô Tư cũng bị đánh ra hỏa khí ta không tin, ngươi coi thật có thể như vậy cường đại ba? chỉ gặp hắn cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, nắm tay hung hăng đến vung mạnh tại cự mãng trên thân. Lôi điện này tạo thành cự mãng thêm mà phát ra một tiếng rắc két, từ giữa không trung rơi xuống. Còn không có kết thúc, Đức Ô Tư từ giữa không chung rơi xuống, một quyền đâm rách cự mãng kia đầu, cự mãng vùng vây mấy lần, liền biến thành mấy chục đạo lôi quang nổ tung. Quảng Thành Tử cười cười, không nói gì. Tay phải một chiêu, nguyên bản nổ tung biến mất ở trong không khí lôi quang, lại tụ tập tại Quảng Thành Tử trước mặt, lại biến thành đầu kia lôi điện cự mãng, đối với Đức Ô Tư phũ lưỡi. Ô Tư nhìn xem trước mặt lôi điện cự mãng, ánh mắt kinh bị nói, đã bị ta phá một lần chiêu số. Còn phải lại lấy ra sao? Thật sao? Nói, quả thành tử trong tay màu xanh quang ảnh hiện hiện, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, chỉ chốc lát sau liền bao trùm tứ phương. Đức Út Tư mặc dù không có xem hiểu hắn đang làm cái gì, thế nhưng tại cẩn thận đề phòng. Đột nhiên nước Út Tư biến sắc. Nguyên bản bình tĩnh bầu trời, đột nhiên sấm sét vang dội hạ lên ra. Mưa rào tầm tã, vạn dặm không mây trong bầu trời càng là ngưng tụ ra mây đen, thỉnh thoảng truyền đến lôi điện tiếng oanh minh. Khởi tử hoàn sinh lôi mãng lên to lớn đầu rắn nhìn chăm chú đen, thỉnh thoảng lưỡi, màu đỏ tươi trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo lôi hoa. Cơ mây dày đặc bên trong kích xạ ra một đạo ngân bạch lôi điện, lôi mãng mở ra miệng rộng, dũng nhiên khẽ hấp, đem lôi điện nuốt vào trong bụng, chỉ một thoáng, lôi mãng trên thân điện quang lạ thị, đôn nốt rung động. Vô tận lôi năng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Trên trán từ tử tróng ra hai cái bánh bao nhân thịt, dưới thân thể cũng chống ra ba cái hơi nhỏ hơn một điểm viên thịt. Theo lôi mãng biến hóa, đứa ô tư thần sắc cũng biến thành dần dần nghiêm trọng, cái này lôi mãng uy năng càng cường đại, không đơn là lôi điện cấu thành, ngược lại để lộ ra một cỗ sinh linh phi Sau đó, khoảng thành tự hai tay kết xuất mấy cái phức tạp thủ ấn, phát ra một đạo thanh huy, bao phủ tại lôi mãng trên thân. Lôi mãng cao ngẩng đầu lên nhìn trời phát ra gầm lên giận dữ. Trên thân lên tiến lóe màu xanh màu trắng dao nhau lôi quang, sinh ra trong suốt. Trên đầu hai cái bánh bao nhân thịt phanh một tiếng nổ ra. Lộ ra hai cái sừng nhỏ, mặc dù không lớn, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra là sừng rồng. Dưới thân ba cái nhỏ bé viên thịt cũng nhau nhau phá vỡ, ba cái cứng cắc hữu lực lòng trảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái vốn nên nên lôi điện thần thông đồ vật, giờ phút này thế mà thật hóa thành một cái sinh linh. Một màn này, không biết kinh ngạc bao nhiêu trừ thiên giới tay chân mọi người. Nước hoa, tạo hóa phát tác. Không giống a. Công tá trợ tạo hóa pháp tắc cũng có thể chống dung sáng tạo sinh linh. Nữ Hoa, ta đã biết, là thế giới này đặc thù luôn linh hệ thống. Chân môn chi lực a. Thế mà năng điểm hóa sinh linh do tử chuyển sinh. Có ý tứ a. Phục Hy, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi tên đệ tử này không đơn giản a. Nguyên Thủy Thiên Tôn, quá khen quá khen, cũng liền bình thường. Thông Thiên, không nghĩ tới cái này quảng thành tử lại có như vậy cơ duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói nhảm cũng không nhìn một chút là đệ tử của ai. Côn Ngô tổ, tốt, tốt, đồ đệ của ngươi lợi hại, cùng ngươi có lựa xu quan hệ. Âm Dương Lão tổ, chính là a. Ngươi không biết, còn tưởng rằng cái này lợi dụng chân luân chi lực, là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người các ngươi biết nói chuyện, liền nhiều lợi điểm. Mỉm cười. Côn Mô lão tổ, gấp, gấp, hắn gấp, bốn. Trong thế giới nhiệm vụ. Lôi mãng, không. Là lôi dao, lung lay đầu của mình, một cái thôn tính, đem chúng quanh lôi quang đều nuốt vào trong bụng của mình, nguyên bản dài hơn một mét đến thân thể trong nháy mắt tăng vọt dài hơn 10m, một cố dao long uy áp trong nháy mắt tràn ngập ở trên chiến trường. Đức Ô Tư cắn răng không đệ cho mình quỷ đi xuống, nhưng là tại cái này cường đại dưới uy áp cũng gặp cả người đến. Nhưng là Nếu như lại tiếp tục như thế chính mình nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải chủ động xuất kích, lại không ra tay, chính mình ngay cả Dược khí xuất thủ cũng không có đức ô Tư nghĩ thầm, gian nan từ trong lực lấy ra một ống thuốc trích, trần chờ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đem thuốc trích đánh vào thể nội đối với cái này quả thành tử cũng không có ngăn cản, hắn sơ bộ nắm giữ thế giới này chân ngôn chi lực, vừa vận thiếu một cái luyện tập không cầu. Hoa tươi, màu nâu dược tề nhập thể, hóa thành từng luồng từng luồng dòng nước ấm hướng chạy được Ốt Tư đang điền cùng toàn thân. A, Đức Ốt Tư phát ra một tiếng thống khổ gầm rú thân hình thế mà theo gầm tách biến lớn mấy phần, xoe xệ, từng cây cốt thứ từ Đức Ô Tư bà bay, hai tay, chỗ hai chân phá thể mà ra. Hình dạng của hắn, thế mà cùng trước đó hàng ma can nguyên, cực độ tiếp cận đứng lên giống. Đức Ô Tư bỗng nhiên thẳng lên eo, hai chân trên mặt đất trèo lên một lần, liền hướng phía giữa không trung lôi dao bay đi. Lôi dao khinh thường nhìn trước mắt vật nhỏ này, tiện tay một chảo hướng Đức Ô Tư chùn xuống đánh. Lôi giao thế mà bị Đức Ô Tư đánh lui lại mấy bước. Lôi giao tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình trong mắt sâu kiến thế mà đụng bay chính mình, còn để cho mình cao quý long kém chút bị thương, tóm lại, nó hiện tại rất tức giận. Long chảo lóe ra thanh quang, hóa thành một cái kình thiên cự chảo, hung hăng từ Đức Ô Tư ngay phía trên vô xuống, 8. Thanh. Theo kịch liệt nổ vang, Đức Ô Tư bàn tay cùng long chảo chạm vào nhau đến cùng một chỗ, rằng co không xong, phát ra bạch quang chói mắt a a a a 4. Đức Ô Tư phát ra thê lương gầm thét, hai tay nổi gần xanh không ngừng run rẩy, trên người cơ bắp cũng đang không ngừng run run. Quang Thành Tử sắc mặt không thay đổi, trên tay kết ấn tốc độ không ngừng tăng tốc, như đồng hành vân lưu nước bình thường xẹt qua từng đạo quỹ tích nào, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, từng đạo chân non chi lực bị Quảng Thành Tử dẫn dắt tới, dung nhập cái kia lôi giao thể nội. Theo tiếp tục thời gian càng ngày càng dài, Bắt Thần đem bên trong tu vi kém nhất một cái giả xoa, dẫn đầu duy trì không được, phình một tiếng, như bị cự truy đánh bay một dạng bay ngược ra ngoài, ngực lõm một khối lớn, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, chỉ chốc lát sau, những cái kia là Đức Ô Tư cung cấp lực lượng ủng hộ Bắt Thần sẽ cùng đông đảo binh sĩ nhau nhau bị đánh bay đã mất đi những lực lượng này, Đức Ô Tư làm sao có thể hay là đối thủ, tiêu thảm một tiếng, nhục thân pha thoái, nằm trên mặt đất không rõ sống chết, còn tưởng rằng các ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi đâu, liền cái này. Thật khiến ta thất vọng, ta còn không có xuất lực, các ngươi liền ngã hạ. Quảng thành tử mang theo vài phần tiếp nối nói đạo. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 338, không có nhiệm vụ, chúng ta liền muốn sáng tạo nhiệm vụ. Chương 338, không có nhiệm vụ, chúng ta liền muốn sáng tạo nhiệm vụ. Thí nghiệm một phiên thế giới này chân ngôn chi được sao, quảng thành tử cảm giác loại lực lượng này cũng không tệ lắm. Loại này nắm giữ hết thảy, luôn xuất pháp tùy cảm giác. Có trách người của thế giới này sẽ mê luyến loại lực lượng này. Chỉ cần mình cẩn thận cảm ngộ loại lực lượng này hảo diệu, chỉ sợ đột phá chuẩn thánh không là vấn đề. Bất quá Quảng Thành Tử cũng không có quên chính mình lần này tới đây mục đích. Vung tay lên phía dưới, cái này bắt thần đem còn lại 7 người chân linh giao cho một bên A Tu La bần đạo tại hắn cửa chân linh bên trong đã thiết hạ hạn chế, chỉ cần ngươi hỏi thăm, bọn hắn sẽ không chối không nói. Về phần thực lực của ngươi, ngươi đem viên kim đan này hắn bảo, liền có thể khôi phục. Nói, Quảng Thành Tử đưa cho A một viên kim đan. Quả kim đan này mặc dù chỉ là Quảng Thành Tử luyện chế, nhưng là cũng được xưng tụng là tiên đan. Dùng để khôi phục A Tu La Tu Vi là không còn gì tốt hơn. 167 đả tạ. Atula tiếp nhận kim đan cùng 7 người kia trên linh, không gì sánh được cảm kích nói em, lấy bần đạo xem ra, thế tử của ngươi chưa hoàn toàn đều chết hết, tựa hồ còn có hy vọng phục sinh. Quảng Thanh tử cố ý tại Atula trước mặt trầm tư nói. Cái gì? Có thể phục sinh? Nghe được tin tức này, A Tu cả người đều phấn khởi tề bối, ngài nói ra là thật sao? Atula Tu La trong thanh âm đều mang mấy phần run rẩy. Vị này tung hoành thiên hạ vô địch chiến thần, giờ phút này lại là ngay cả lời đều nói không được đầy đủ tự nhiên là thật. Quảng thành tử không chút do dự nói còn xin tiền bối cứu ta thê tử một tên, A Tu vô cùng cảm kích bà. Nghe chút Quảng thành tử nói như vậy, A Tu lập tức liền quỳ xuống, không gì sánh được thành khẩn nói ra chúc mừng tay chân phát động nhiệm vụ ẩn tàng, phục sinh Atula Tu thế tử. Quả nhiên, Quảng thành tử trên khuôn mặt thần sắc vẫn như cũ, nhưng trong lòng thì mừng rỡ dị thường. Chính mình đoán không lầm, dạng này quả thật có thể phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Chủ nhóm nói không sai a, cái này không có cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội a. Ngươi nhìn, cơ hội này chẳng phải sáng tạo ra tới. Hồng Hoang thế giới, tay chân trong đám. Thông thiên, chực chực chực. Nhị ca, cái này quảng thành tử thật sự chính là rất được ngươi chân truyền a, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thử, có thể nhận được nhiệm vụ, đó là quảng thành tử bản sự, Thông Thiên sư đệ, ngươi sẽ không phải là ghen ghét đi. Thông Thiên, cho cười, ta ghen ghét. Ta Thông Thiên nhận nhiệm vụ ẩn tàng nhiệm vụ đặc thù còn thiếu a. Đông Hoàng Thái Nhất, bất quá loại này không có nhiệm vụ, liền chính mình sáng tạo nhiệm vụ biện pháp, sát thực rất có Nguyên Thủy đạo hưu phương pháp. Phục Hy, đã hiểu, biết lần sau làm sao phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Đông Quân công, kế hoạch thông. Hạo thiên, mới Vương pháp đệ, Thế giới nhiệm vụ Quảng Thành Tử lúc này đã trợ giúp A Tu sống lại thê tử của hắn. Không thể không nói, cái này A Tu La cùng thê tử của hắn thật là tình cảm rất sâu. Mới vừa vận phúc sinh, hai người liền ôm ở cùng một chỗ, vui đến phát khóc. Kém chút ngay cả nữ nhi bọn họ ném đi sự tình đều quên hết. Bất quá, khôi phục thực lực đằng sau Atula đã là phương thế giới này người mạnh nhất. Ai bảo bắt thần đem những người khác đã đều chết chỉ còn lại có chân linh nữa nha. Muốn tìm về nữ nhi, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Quảng Thành Tử cũng tại lúc này mở miệng nói đã như vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta liền đi trước. Nhớ cho Ngũ Tinh khen ngợi a. Nói đi, Quảng Thành Tử liền không để ý A Tu La vợ chồng giữ lại biến mất tại thế giới nhiệm vụ. Trong Hồng Hoang, Quảng Thành Tử vừa trở lại Hồng Hoang, liền nhận được ba đầu bảy nhắc nhở chúc mừng tay chân Quảng Thành Tử hoàn thành lần này nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng 500 vé đố điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Quảng Thành Tử thu được ngũ tinh khên ngợi, thu được rút thưởng cơ hội một lần. Chúc mừng tay chân Quảng Thành Tử hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được ban thưởng chân luôn chi thuật. Chân luôn chi thuật. Đây chính là cái đồ tốt a nguyên bản Quảng Thành Tử còn tưởng rằng rời đi phương thế giới kia đằng sau không có cách nào tiếp xúc đến chân này chi lực. Không nghĩ tới cái này thế mà thành phần thưởng của mình. Trong lúc nhất thời, luôn luôn tính tình nhạt nhẽo Quảng Thành Tử cũng lên thu nhiều điểm đệ tử, thay xiển giáo hảo hảo tuyên truyền ý nghĩ. Khoảng cách Quảng Thành Tử hoàn thành nhiệm vụ lại qua mấy năm, bảy thành viên bên trong lại hoàn thành không ít cấp thấp nhiệm vụ. Nhưng là một ngày này, Tô Thần lại là nhận được một đầu bảy nhắc nhở có cao tinh cấp nhiệm vụ đạt thủ, xin hỏi phải chăng tiếp nhập. Cao tinh cấp nhiệm vụ đạt thủ. Cái này khiến Tô Thần lập tức liền đến tinh thần, không biết là dạng gì nhiệm vụ đâu. Rất nhanh Tô Thần liền lựa chọn tiếp nhận, một bộ thế giới nhiệm vụ hình ảnh xuất hiện ở Tô Thần trước mặt không. Không nghĩ tới là thế giới này. Tô Thần trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế giới này Tô Thần ấn tượng cũng là khá là sâu sắc, bởi vì đây chính là Tây Du hậu chuyển thế giới. Với cái thế giới này khắc sâu ấn tượng một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái kia tự mang quỷ xúc con thịt, còn có một cái chính là Phật tổ chuyển thế thế mà ở nhân gian yêu đương, hay là ni mã một trận anh anh liệt liệt tỉnh tay ba đương nhiên. Lần này, nhiệm vụ chỗ thời gian lại là tại Tây Du hậu chuyển thế giới mấy ngàn năm trước đó. Cùng ngay sau trùm phản diện vô thiên, đồng thời cũng là hiện tại Phật Môn Khẩn Na La Bồ Tát có quan hệ. Trong trận thế giới đại lôi âm tự bên trong, Nhân đăng thượng cổ Phật ngồi ngay ngắn chủ vị, ngày càng uy nghiêm, phía dưới đài sen san sát, ngồi từng vị Phật đà, thậm chí địa phương không đủ lớn, ở trên vách tường còn mở từng cái hình bầu dục động, giống như tổ họng bình thường đông đảo Bồ Tát La Hán tất cả đều tại hình bầu dục trong động, hoặc đứng hoặc ngồi, bày biện các loại hiếm thấy tư thế. Nhân đăng thượng cổ Phật thanh âm thật lớn vang lên, "Khẩn Na La." Người mặc áo trắng Khẩn Na La đi ra, cung kính xoay người thi lễ nói ra, "Gặp qua thế Tôn Tây Như Hạ Bộ có một tên là Vân Bà La trong đó chúng sinh nhiều ham hồ giết, nhiều đánh nhiều gạt, nhiều lấn nhiều tiểu thừa Phật giáo, không hướng điện bất kính tăng quang không nặng ngũ gốc, bất chúng bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, dấu diếm tâm dấu mình, lớn 2.2 đấu cân nhỏ, sát hại tính mệnh dễ sinh. Tạo bên dưới vô biên chi nghiệp, tội doanh áp đậy, dồn có địa ngủ hai đường, cho nên vĩnh viễn đọa lạc vào u minh, thuộc cái kia rất nhiều đối đạo mài dã đùi khổ. Ta có tiểu thừa Phật pháp, có thể đạo người làm việc thiện, dẫn độ chúng sinh. Khần Na La, ngươi có thể nguyện tiến đến Vân Bà La môn tiểu thừa Phật pháp. Khần Na La sửng sốt một chút, do dự nói ra, thế tôn, mấy chính là Đại thừa Phật giáo cổ Phật giáo hóa ta nay tiến đến sợ khó truyền tâm pháp tốt, thiện ý cảm giác chúng sinh, Phụ độ một phương chúng sinh, đây là ngươi xác minh Phật tâm hành trình, ngày trở về chính là ngươi tu thành chính quả thời điểm, được hưởng thụ Phật đã tôn vị. Nhân đăng tượng cổ Phật thường ngày bắt đầu vẽ bánh nướng. Khẩn Na La chắp tay trước ngực, cung kính nói ra, "Tôn pháp chỉ." Quay người đi ra phía ngoài, Đàng Vân giá Vũ hướng phía Tây Như Hạ Châu phía Bắc bay đi. Hắn cũng không nghĩ ra, chính mình một ngày, ngày sau liền lại không khẩn Na La Bồ Tát. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vương 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 339, Khẩn Na La khảo nghiệm, độ hóa ba người. Chương 339, Khẩn Na La khảo nghiệm, độ hóa ba người. Khẩn Na La rời đi Linh Sơn đằng sau, cũng không có lập tức đi Vân Bà La mà là hạ xuống đám mây, đi chân trần ánh sáng đủ đi tại trong núi rừng, ánh mắt ấm áp quan sát thế gian này vận vật, trên đường đi xoay người vừa bẻo, đạp sông mà đi, càng ngày càng nhiều động vật đi theo Khẩn Na La sau lưng, sói muối hổ báo, chim trước yếu là Khẩn Na đưa lên chân quý quả dại, cho hắn dùng lá sen đến sơn Tuyền đây hết thảy đều biểu hiện ra, hắn là một tôn chân chính là đại trí tuệ người. Bởi vì là nhiệm vụ đặc thú môn nhân, trong nhóm hết thảy mọi người đều có thể nhìn thấy lần này nhiệm vụ hình ảnh. Con Ngô lão tổ, Nhân Đang đạo nhân, không nghĩ tới đạo hữu thế mà có thể trở thành thế giới Phật tổ, lợi hại lợi hại. Âm Dương lão tổ, không nghĩ tới đạo hưu đối với Tây Phương giáo giáo nghĩa lý giải sâu như vậy khà khà. Nhân Đang đạo nhân, hình chiếu này sự tỉnh, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Nguyên Thủy Tiên Tôn, thử. Chủ đề, Khu khụ, kỳ thật ta Tây Phương giáo cũng cùng thuộc môn chi nhánh, mọi người cộng đồng tiến bộ thôi. Trấn Mẫn là tại những nhiệm vụ kia trong thế giới, chúng ta nhìn thấy Tây Phật giáo đều làm như phản huyền không một cửa, tự xưng hệ thống. Không hề nghi ngờ, nhân đang xuất hiện, trở thành Phật môn thế tôn, đây cũng là để Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra khúc mắt trong lòng. Ngươi nói thế nào cũng là ta xiển giáo phó giáo chủ, làm sao lại thành Phật môn thế tôn nữa nha, đây không thể nghi ngờ là đang đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh xiển giáo mặt ác phải biết, mặc dù đây chỉ là cái chiếu ảnh thế giới, nhưng là cũng là có dấu vết mà lần theo. Không hề nghi ngờ, nhân đang có cái này phản giáo tâm tư, này làm sao có thể không đệ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm thần cảnh giác đâu. Nhân đang hiện tại chính là mặt ngoài cười hì hì, nội tâm dù mình đã cùng Tây Phương giáo có tiếp xúc có phản giáo ý nghĩ, nhưng là còn không có giao chi hành động A. kết quả hiện tại tốt, toàn bộ hồng hoang đều biết. Nhiên đang trong lòng khổ a, 4. Thông thiên, cái này tạm thời không nói, bất quá cái này khẩn Na nà là, đúng là một cái có đại trí bề người. Thái thượng lão tử, kẻ này tài tình, không phải bình thường a. Tiếp dẫn, bản tọa cũng cảm thấy, người này đại tài. Côn Bằng, hảo hảo một người mới, làm sao lại tiến vào Phật môn đâu? Ai, đáng tiếc. Chuẩn đề. Chúng ta Phật môn làm sao các ngươi ba? Làm sao lại đáng tiếc? Phúc hy, ha các ngươi Phật môn. Làm rõ ràng, các ngươi hiện tại hay là Tây phương giáo? Còn không phải Phật môn, làm sao? Gấp gáp như vậy liền nghị phán ra Huyền môn. Chuẩn đề, ta không phải, ta không có, người nói loạn. Nhân viên quản lý Hồng Quân, bị 14. Trong thế giới nhiệm vụ, mỗi một cái động vật đều là đi theo khẩn Na La hành tàu 3 ngày, sau đó tản đi, tự có mới động vật gia nhập, đi theo khẩn Na La. Cuối cùng khẩn Na La đi tới Vân Bà La môn. Khẩn Na La đi tại đường phố phồn hoa phía trên, nhìn thấy người liền mỉm cười gật đầu, may may không dùng làm là Phật môn Bồ Tát cao cao tại thượng. Người chung quanh cũng đều là tò mò nhìn khẩn Na La, dù sao xuất hiện ở nơi này tiểu thừa Phật giáo người, hắn vẫn là thứ nhất. Cái đó không xa, mấy vị tăng nhân lặng lẽ xuất hiện tại trên đường phố là hắn sao? Chính là hắn, trên đầu điểm sẹo, tiểu thừa Phật giáo đệ tử. Đi, trở về bẩm báo trưởng lão, mấy vị tăng nhân lặng lẽ ẩn vào trong đám người buốn. Sau một lát, một đám tăng lữ chạy tới, đem Khẩn Na La đoàn đoàn vây quanh. Trên đường phố dân chúng một cái nhìn tư thế này, càng là nhau nhau hướng hai bên tránh ra, giải tán lập tức, nơi nào còn có người sẽ chú ý cái này từ bên ngoài đến hòa thượng. Khẩn Na La chắp tay trước ngực xoay người thi lễ, vừa cười vừa nói, "Bần tăng Na La gặp qua chư vị sư đệ. Một cái giữ lại hai phiết rìa mép tình trạng tăng lữ đi ra. Khẩn Na La, đại trường Lao muốn gặp ngươi, đi theo ta đi." Khẩn Na La đi theo Đông đảo Tăng Lự đi vào một tòa hoa lệ chùa miếu trước đó đại hoa tự bên trong trong một tòa đại điện, một vị Lao tăng xếp bằng ở tờ vàng trên lệnh, tông hoa dâm cẩn thận tỉ mỉ, hai tay đặt ở trên đầu gối. Nhưng là làm cho người cảm thấy kỳ quái lạ, hắn chỉ có 6 cái ngón tay, tay trái tay phải tất cả thiếu hai cây. đi vào đại điện, chắp tay trước ngực, mỉm cười ôn hòa nói ra, "Tiểu tăng Khẩn Na La kiến trưởng lão." Trưởng quát, lớn mặt Na La, có biết vân Bà là Môn chính là ta đại thừa Phật giáo truyền giáo chỗ, ngươi thân là tiểu thừa Phật giáo đệ tử, lại một mình vi phạm, là đạo lý gì? Khần Na La ôn hòa nói ra, Phật pháp độ chúng sinh, tiểu tăng tự nhiên là đến phổ độ chúng sinh. Cho cười, ta Đường Đường Đại thừa Phật giáo Phật tấm chí địa, vừa lại không cần người khác đến độ. Trường Lao cho là tiểu thừa Phật giáo như thế nào? Khần Na La mỉm cười nói chỉ là hạt gạo chi con thôi. Đại trường Lao không chút khách khí rất kinh bị một phen tiểu thừa Phật giáo trưởng lão lại cho là đại thừa Phật giáo như thế nào. Đối mặt đại trường Lao xem thường, Khần Na La không có chút nào tức giận, vẫn như cụ khẽ cười nói. Đại nhật hướng hướng, chiếu rọi từ phương. Đại trường Lao ngặm lên nói. Khần La mỉm cười nói, trưởng lão nếu đối với đại thừa Phật giáo có như thế làm tin, thì sợ gì ta truyền giáo đâu. Hạt gạo chi quang há có thể cướp đoạt đại nhật quân mang." Khẩn Na La lời nói, để lại trường lao vì đó mà ngừng lại, sau đó ha ha cười nói tốt một cái miệng lưỡi gian xảo chi độ. "Cũng được, ngươi chỉ cần làm đến yêu cầu của ta, ta liền cho phép ngươi truyền giáo." Khẩn Na La chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, "Trưởng lão ngài nói, tại cái này Vân Bà Lam môn trong thành có tam đại ác nhân, miệng ngươi miệng từng tiếng nói là đến truyền giáo, độ người luân thiện, nếu là ngươi có thể lấy tiểu thừa Phật pháp đem cái này tam đại ác nhân độ hóa, để bọn hắn không tại làm ác, ta liền tán thành giáo thân phận." Không biết trưởng lao nói tang đại ác nhân là người phương nào. Khâu Các, 167 người là vị này đến từ tiểu thừa Phật giáo đại tăng giới thiệu một chút, là Khâu Các xoay người thi lễ, xoay người, nhìn về phía Khẩn Na là nói ra tại Vân Bà La có một người gọi là A Liêu, hắn đến từ một cái trộm cấp gia tộc, ra ra của hắn phụ thân của hắn bao quát chính hắn đều là đạo tặc. A Liêu ỷ vào một thân trộm cấp bản lĩnh hoành hành không sợ, thậm chí gan lớn đến trộm cấp vô cùng, tại Vân Bà La môn phẩm là cùng hắn đối nghịch, đều trộm cấp không còn, làm việc không có chút nào rành giới cuối cùng, được xưng là trộm Vương. Còn có một người gọi là A Đao Tại Vân Bà La tổ kiến lớn nhất bạo lực bang phái đại Đao cửa, làm người bạo ngược hung tàn, không ai dám trêu chọc, được xưng là bá đạo. Người cuối cùng gọi là A Tu, chính là Vân Bà La đẹp nhất nữ tử, nhưng là nàng lại là một cái ký nữ, phàm là đi tìm nàng nam nhân, một đêm qua đi đều sẽ bị gọt đi một ngón tay. Khẩn Na La vô ý thức nhìn về phía trưởng lao tay, hai cánh tay chỉ có 6 cái ngón tay, mỗi cái bàn tay đều thiếu đi hai cây. Trưởng lao sắc mặt bình tĩnh nói ra, ngày xưa, ta cũng dự định lấy sức một mình độ hóa ba người bọn họ, phát dương Phật pháp. Lựa chọn thứ nhất độ hóa chính là A Tu, đáng tiếc ta thất bại, bị lột 4 cái ngón tay. Đại trưởng lão lời nói này không gì sánh được tự nhiên, dạo như vậy thật giống như chính mình thật là vì độ hóa người khác mà hiến thân bình thường. Về phần trong lời nói đến cùng có bao nhiêu là thật, vậy liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Tất là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 340, chúng thần, thật không hổ là người trong phần môn, có chuẩn đệ mũi kia. Chương 340, chúng thần, thật không hổ là người trong phần môn có chuẩn đề mùi kia. Tổ Long, chớp chớp trợn, chuẩn đề, đại trưởng lão này quả thật là các ngươi người phần môn, rất được ngươi không biết xấu hổ chân truyền a. Phú Hi, mới mở miệng này, có chuẩn đề mùi kia. Thân nông thị, bằng không người ta như thế nào là đại trưởng lão đâu? Chuẩn đề, các ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu dáng vẻ. Nữ hoa, phi, Hạ Lưu. Hậu thổ, quả nhiên, nam nhân đều không phải vật gì tốt. Hạ Thiên, ba. Cái này đã kích mặt có chút rộng a. Đế Giang, chính là, chủ nhóm tốc tốc không phải cũng là nam nhân. Chủ nhóm Tô Thần, khu khu Là ta hỗn độn ma thần chi thân, nghiêm chỉnh mà nói, không có giới tính muốn. Trong thế giới nhiệm vụ, nghe trưởng lão nói, câu cắt xoay người thi lễ, tiếp tục thổi phồng nói trưởng lão xả thân độ người, làm cho chúng ta kính nể. Đại trưởng lão thở dài một hơi, làm bộ nói ra, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đây vốn là việc nằm trong phận sự của ta, ngã Phật từ bi. Ngẩng đầu nhìn về phía Khẩn Na La nói ra, Khẩn Na La, ngươi nếu có thể lấy tiểu thừa Phật pháp độ hóa ba người bọn họ, ta liền không ngăn cản nữa ngươi truyền giáo. Khẩn Na La nói ra, liền theo trưởng lão nói, lấy 3 tháng làm hạn định, trong vòng 3 tháng nếu vô pháp độ hóa ba người này như người thua đại trường lao cởi nói sau 3 tháng bần tăng lại đến gặp trưởng lão Na la quay người đi ra phía ngoài Khẩn Na la sau khi đi trong đại điện câu cắt không khỏi tò mò hỏi đại trưởng lao Nếu là hắn thật có thể độ hóa cái kia tam đại ác nhân lại nên như thế nào đại trường lao lại là một mặt bình tĩnh nói tại vân bà Laôn ta mới là chân lý ta nói hắn không có khả năng hắn liền tuyệt đối không có khả năng lúc này một cái tăng lữ thanh âm từ bên ngoài chuyển đến đại trưởng lao Quốc vương cầu kiến tiến đến một cái khoác kim mang ngân quốc vương từ bên ngoài đi vào xoay người bước nhanh đi đến đại trưởng lao trước đó quỳ xuống đất hôn lớn trưởng lão dạy, Thành Kính nói ra, "Bái kiến đại trưởng lão, biết nên làm như thế nào?" Tiểu Vương minh bạch. Đại trưởng lão hài lòng nhìn xem Quốc Vương, đưa tay sở lấy Quốc Vương đầu, ôn hòa nói ra, "Ngã Phật sẽ chúc phúc ngươi." Quốc Vương mừng rỡ nói ra, "Ngã Phật Từ bi." Nhưng là, làm cho đại trưởng lão không nghĩ tới chính là Khẩn Na La Sa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cho dù tại muôn vàn cản trở phía dưới, vẹn vẹn đã qua một tháng, Khẩn Na La liền trước sau độ hóa A Lưu cùng Lưu tay gãy biểu thị không còn chỗ cướp, giải tán đại la bái nhập Khẩn Na hạ, hối mình qua căn tự hai chuyện đều tại Vân Bả La gây nên lớn vô cùng hung động, tiểu thừa Phật giáo đệ tử Thần Na La cũng bị Vân Bả La bách tính chú biết rõ, thậm chí còn có không ít tín đồ. Cánh hoàng cung bên cạnh Hoa Lệ trong miếu thờ, Khâu Cắt Sốt ruột chạy tới kêu lên, "Đại trưởng lão, không xong đại trưởng lão." Trong đại điện, đại trường Lao tử từ, từ mở mắt, chậm rãi nói ra, "Chuyện gì như vậy tình hoàng?" Khâu Cắt há mồm thở dốc kêu lên, "Đại trưởng lão, cái kia khẩn Na La thật độ hóa Tam đại ác nhân, hắn tuần tự độ hóa A Lưu cùng A hiện tại ngay cả cũng bị độ hóa, đã lớn tiếng ra ngoài, từ đây không còn tiếng khách." Đại trưởng lão hơi sững non nói ra, Tiểu thừa Phật giáo quả thật có chút muốn đạo. Đại trưởng lão, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn cho phép tiểu thừa Phật giáo ở đây truyền đạo sao? Đối mặt với gấp khâu cát, đại trường Lao lại là bình tĩnh nói ra, hoàng hoàng trương trương, giống kiểu gì. Khâu cát sốt ruột nói ra, thế nhưng là đại trưởng lão, 3 tháng kỳ hạn sắp đến. Đại trường Lao mỉm cười nói, vô luận hắn là tiên là Phật, nếu hạ phàm đến đây truyền giáo, liền cần tuân theo nhân đạo mà đi, mà nhân đạo lấy vương quyền là bên trên ngươi đi cáo chim thì ồ ệ vương, khác nó lấy một mình truyền giáo, nhiễu loạn quốc gia chi tội, bắt cận na La. Khâu Cắt kinh ngạc nói, "Thế nhưng là trước đó không phải ta nói, tại Vân Bà La ta nói mới tính." Đại trường lão lạnh lùng nói. Nhìn xem đại trường lão lạnh lùng thần sắc, Khâu Cắt trong lòng ngẫm nhiên, nói thầm một tiếng, thật không hổ là đại trưởng lão, loại này trở mặt không quen biết bản sự, chính mình còn học không tới nơi tới chốn ác Khâu Cắt rời đi về sau. Đại trường lão nhị non nói ra, "A tu a, ngươi nhưng chớ có khiến ta thất vọng." Rất nhanh Vân Bà La liền cấm quân xuất động, bắt được Khẩn Na La, nốt tại trong lao ngục, mà tới bắt đầu đến cuối cùng Khẩn Na đều không có phản kháng. Những ngày này, Khẩn Na La tại Vân Bà La có nhiều thiện hạnh. Lại thêm hắn cùng a tu chuyển xấu có thể nói là sớm đã danh chuyển vân bà laôn hiện tại đột nhiên bị bắt chơi đến vân bà laôn mách tính nghị luận ở bị khâu cắt trở lại trong dấu thờ nhìn thấy đại trưởngãoo mừng rỡ nói ra đại trường lao cơ trí, như ngài nói tới khẩn Na la bị bắt hắn cũng không có phản kháng. đại trường lao mỉm cười nói trong dự liệu khâu cắt đắc ý nói đại trưởngão ta cái này đi điùng lâu để a tu tiếp tục tiếp khách cứ như vậy đánh cực của chúng ta liền thắng chắc không cần tiến đến a tu nàng sẽ tự mình tới đại trường lao trí trâu trong tầm tay đảo chính như đại trường lao sở liệu a tu vì cứu khẩn Na là đáp ứng gả cho đại trưởng Lao đối với dạng này kết quả, đại trường Lao tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, từ đầu tới đôi, hắn liền không có đem Khẩn Na La để ở trong mắt. Nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới là, A Tu tính tình như vậy cương liệt, ngày đó đáp ứng sẽ không lại để cho người khác đụng cái thân thể này, nàng liền nhất định làm đến. Khẩn Na La xuất hiện tại kiệu cưới bên cạnh, đập vào trong mắt chính là mặc áo cưới đỏ thơm A Tu, ngực cắm một cái truy thủ, hướng ra ngoài chạy xuôi máu tươi. Khẩn Na La trong lòng một trận đau lòng đồng thời tuôn ra vô biên phẫn nộ, đội vàng đưa tay, một cô Phật vàng đem A Tu bao phủ, nhưng là đã đã quá muộn. Na Tu hướng phía bên ngoài đi đến. Hai hàng nước mắt không bị khống chế từ trong mắt vẽ rơi. Trong thành bách tính đứng tại hai bên đường phố, đưa mắt nhìn Khẩn Na La ôm A Tu nện bước, bước chân nặng nề chậm rãi rời đi, giờ phút này liên tình ý mắng. A Tu tay chậm rãi rũ xuống, con mắt nhắm lại, khỏe miệng mang theo ý cười nằm tại Khẩn Na La trong ngực, đến vô triệu. Khẩn Na La giẫm chân xuống, phịt một tiếng quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời kêu to. Phật tổ. Cuốn cuốn thanh âm tại thành trì trên không tiếng vọng. bên trong, hắn thần Thông nhận lấy cực lớn chế, thậm chí ngay cả cứu người đều làm không được. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể kêu gọi Phật tổ. Loại thời điểm này, chỉ có thể Phật Tổ có thể giúp hắn. Giờ khắc này, Khần Na La quanh thân hiện hiện từng mảnh từng mảnh hư ảo cánh sen, cánh sen ngưng thừng hóa thành một đóa bạch liên, to lớn bạch liên xoay tròn, tản ra tường hỏa chi quang độ. Khần Na La ngẩng đầu bi thống kêu lên, Phật Tổ Từ Bi, phổ độ chúng sinh, xin mời Phật Tổ cứu A Tu, hết thể nhân quả tội nghiệp, đều do ta một mình gánh chịu. Phèn. Khần Na La trùng điệp cúi đầu, bi thống nói, cầu Phật Tổ, cầu nàng một Chỉ một thoáng, bầu trời đột nhiên phong lưu chuyển, Phật màu vàng trên trên không, trung, trên không hội tụ, hình thành một tôn màu trắng cử Phật, tối đầu quan sát chúng sinh. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Màn cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, màn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp màn tu hành một đường thuận lợi. Chương 341, Khẩn Na la hóa thân vô thiên, nhiệm vụ mới thống nhất tam giới. Chương 341, Khẩn Na la hóa thân vô thiên, nhiệm vụ mới thống nhất tam giới. Khẩn Na la đột nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ như điên, được cứu rồi. A tu lần này được cứu rồi. Chỉ gặp hắn vội vàng dập đầu quỳ lạy kiến Phật tổ. Phật tổ pháp tướng âm thật lớn truyền ra, cảm tốc chí đại đức Chuyên giáo tại Vân Bà La môn, có thể công đức viên mãn trở về đại luân tự. Khẩn Na La ngẩng đầu vội vàng kêu lên, "Còn xin Phật tổ cứu sống A Tu." "Khẩn Na La, thiện ác đều có nhân quả, đây là thiên định, nàng chúng mục tiêu nên có kiếp này. Còn xin Phật tổ cứu sống A Tu." Nhưng mà, Khẩn Na La đối với Phật tổ lời nói lại là chẳng quan tâm, vẫn như cũ lấy đầu đập đất đạo. Bạch Vân cự Phật bình tĩnh nhìn Khẩn Na La, vô hỷ vô bi. Quân quân thanh âm ở trong tiên điệu tiếng Na chém tình lục dục, xem chúng sinh bình đẳng, đây là đại ái. Chấp nhất tại tình yêu nam nữ, đây là tiểu đạo nhĩ. Khẩn Ngươi còn không tỉnh lại ba?" Phật tổ lời nói, như là Hồng trung đại lư, nhưng lại không cách nào dùng chuyển khẩn na la tâm thần. Chỉ gặp khẩn na la đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu kêu lên, "Phật tổ, ta không muốn cái gì lại ái, ta chỉ cần a tu sống lại." Hắn giờ phút này, ánh mắt kiên định, không có chút nào kiêng kỵ nhìn thẳng Phật 167 tổ lão tôi. "Khẩn na la ngươi tâm nhiễm chân nghiệp, lục căn không tỉnh, từ hôm nay chủ xuất Phật môn." Nói đi, Bạch Vân cự Phật trở thành nhạt biến mất, nặng thiên địa lần nữa tươi sống đi qua đại lối âm tự bên trong, nhân thượng của Phật ngồi chủ vị, ngồi xuống lấy ánh sáng hoan hỉ Phật, Mã Nguyên Vương Phật các loại Phật. Chư Phật tất cả đều nhìn xem Phật tổ, trong mắt đều mang không hiểu, Phật tổ đây là ý gì? Như thế nào đem Khẩn Na La trục xuất Phật môn? Phải biết, trước đó tất cả mọi người thế, nhưng là một mực đem Khẩn Na La nhìn thành Phật tổ người nối nghiệp, nếu không, cũng sẽ không đem trách nhiệm như vậy giao cho hắn. Hiện tại thế mà cứ như vậy chủ xuất Phật môn. Tất cả mọi người đều có chút mà bức, chỉ có trên đài sen nhiên đang thượng của Phật một bộ không hề bận tâm bộ dáng đây hết thể đều là định số. Phật môn vào khoảng Tây Du Đại Hưng, Đại Hưng đằng sau mang tới chính là đạo tiểu ma trưởng, mà Khẩn Na la, chính là cái tên ma. Tổ pháp tướng biến mất, Không trung nưng trẻ Phật quang lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng phía phía dưới rơi xuống. Phật quang giống như trường mây nện ở Bạch Liên phía trên, bán tung tóe từng đạo Phật quang, Bạch Liên ca ca che kín với dạ. Khần Na la nhẹ nhàng đem A Tu đặt ở Bạch Liên phía trên, ngừng đầu nhìn, "Áp, bầu trời, đột nhiên không kiêng nể gì cả cười ha ha Phật. Tốt một cái dối tráp Phật, tốt một cái tuyệt tình đoạn môn vận. Phật. Phật ta không độ nàng, ta đến độ." Khần Na la chửi lủi đỉnh đầu, phi tóc sinh trưởng ra tóc dài đen nhánh tại hai vai, một thân trường bào màu xanh nhạt cũng thay đổi thành áo bào đen, một chút màu đen tại Bạch Liên phía trên hiện hiện, màu đen giống như mực nước bình thường làm tràn. Vì tốc thôn vệ bạch liên hình thành một cái đen kịt hắc liên, liên tục không ngừng vật quang cũng tất cả đều bị hắc liên thôn thệ. Bầu trời khói đen cuồn cuộn cuộn mà đến, che khuất bầu trời. Khẩn Na La từng bước một hướng phía bầu trời đi đến, dưới chân từng bước sinh hắc liên, một đầu tóc dài đen nhánh bồng bềnh, quần quần thanh âm băng lênh ở trong tiên điệu tiếng vọng, Phật không độ ta, ta liền thành ma, ta như thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Kể từ hôm nay, tên ta, vô thiên ba. Quần quần ma khí xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy ma khí, hướng phía Na mà đi. Trong trời cao, La thủ chỉ phía dưới nhấn một cái, Một đạo đen kịt ma trụ từ trên không bay thẳng xuống đại lỗi âm tự bên trong, chúng vật đều xôn xao, khẩn na la vậy mà nhầm à, tất cả Phật đà Bồ Tát nhìn về phía chủ vị Phật tổ. Nhiên đăng thượng của Phật thanh âm thật lớn vang lên, hàng xa thế giới vô tận chúng sinh, đều là thiện ác cùng tồn tại, tốt cao hơn ác thang làm phận, ác cao hơn tốt rơi là mà, khẩn na la nhập Phật giáo đến nay, ta xem hắn nói chuyện hành động chính là tâm tăng đại ác, lại không nỡ hại tính mạng hắn, liền đem nó khu trục Phật giáo, hy vọng hắn có thể hành thế gian, đại đại ngộ, lại không muốn, một ý nghĩ sai lầm, hắn cuối cùng rơi vào ma đạo. Trong đại địa Tất cả Phật Đà Bồ Tát toàn không trong lòng bình tĩnh, nguyên lai Phật Tổ sớm đã biết Khẩn Na là tâm tàng ma niệm, lúc này mới đem nó khu trục Phật giáo. Chúng Phật Đà Bồ Tát, tất cả đều chắp tay trước ngưỡng tri lễ, cung kính nói ra, Phật Tổ Từ Bi. Bất quá, tất cả mọi người không có đem Khẩn Na là để ở trong lòng, chỉ là một cái Bồ Tát thôi, coi như thành ma, lại có thể thế nào? Hiện tại không giết hắn đã là một loại thiên đại ân điển, nhưng là bọn hắn cũng không biết chính là, lúc này Khẩn Na là chấp niệm trong lòng lại là trao đổi chư thiên vạn giới tay chân ấy. Bởi vì Khẩn Na La phát hiện, cho dù là hắn nhập ma, cũng vô pháp cứu trở về a tu. A tu chân linh căn bản liền không có hồn quy địa phủ, mà là trực tiếp tiêu tán. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Vì cái gì một phạm nhân sau khi chết không có hồn quy địa phủ, mà là chân linh tiêu tán? Cái này ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có a. Vì cái gì ba? Khẩn Na La phát ra một tiếng không cam lòng gầm vết. Vì cái gì cho dù là ta thành ma cũng vô pháp độ ngươi ba, ngươi cần trợ giúp a. Tô Thần thanh âm tại Khẩn Na La bên người vang lên. Nói thật, Tô Thần đối với Khẩn Na La giác quan cũng không tệ lắm. Giám yêu giám ngươi thể giúp ta phục sinh á Na La khẩn trương hỏi. Hắn lúc này như là người chết chìm bắt lấy cái tia cuối cùng một cây rơm dạ bình thường, đây là hắn hy vọng cuối cùng a. Có thể. Tô Thần trả lời, để Khẩn Nala lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Có thể liền trở lại liền tốt. Ngươi có thể mặt khắc đang giúp ta một chuyện a. Khẩn Nala trong lòng dâng lên vô tận cừu hận nói, Tô Thần mơ hồ đoán được cái gì không có người có thể cao cao tại thượng, không có người có thể tùy ý đùa bỡn vận mệnh của người khác. Nào có cái gì cựu thế ác nhân, cựu thế tiểu thư, cựu thế nữ, đây hết thảy đều chẳng qua là thần trò chơi thôi. Ta muốn cái này đẩy trời thân phận, đều trả giá đắt. Na La, a không Vô Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kiêu hận. Tô Thần hờ hững, chậm rãi mở miệng nói có thể. Bực này giống như đã từng quen biết lời nói, 500 năm sau, có một con khỉ còn sẽ nói ra nói đúng lắm. Chúng ta sinh ra tự do thần, ai dám cao cao tại thượng. Khó trách tại nguyên bản Tây Du hậu chuyện trong kỳ bản, Vô Thiên đối với Tôn Ngộ Không như vậy dễ dàng tha thứ xem trọng. Nguyên lai đã từng bọn hắn, là cùng một loại người, có đồng dạng mộng tưởng đối với Vô Thiên tình cậu, Tô Thần tự nhiên là đáp ứng đối với Thần tới nói, Vô Thiên thống trị tam giới, cùng nguyên bản chư thần thống trị tam giới cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ cần không tàn sát chúng sinh, phá hư thế giới là có thể. Hư Trị, nói không chừng vô thiên thống trị sẽ tốt hơn đâu. Tối thiểu, vô thiên vừa mới nói, Tô Thần là nhận đồng rất. Tô Thần biên tập một chút nhiệm vụ, liền đem nhiệm vụ này bỏ vào trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, tất cả mọi người, nhiệm vụ tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, đại khái chính là như vậy, phục sinh một người, thuận tiện giúp trợ cố chủ thống trị tăng giới, tối thiểu nhất phải có trấn áp một phương thế giới này thực lực, chính các ngươi cân nhắc muốn hay không tiếp. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý ra tới nơi này là kiếm tiền. Chương 342, Hồng Quân, các ngươi đều không được, nhiệm vụ này hay là phải xem ta. Chương 342, Hồng Quân, các ngươi đều không được, nhiệm vụ này hay là phải xem ta. Tổ Long, chuẩn đề, chậc chậc chậc, đây chính là Phật môn thôi. Thêm kiến thức a. Bắt đầu kỳ lân, nhân đang đạo hữu, bội phục bội phục, đạo hữu hành động, thật là để bản tọa mở rộng tầm mắt ta. Nguyễn Vương, nam nhân liền không có một độ tốt bốn. Phù phi, khu khu, đạo hữu ngươi sự đã kích này mặt quá rộng. Nữ hoa, không sai, chuẩn bị nói, là Phật môn nam liền muỗi một cái thứ tốt, một đám cha nam. Hậu thổ, thật vất vả ra một cái không phải cha nam, còn bị bọn hắn khai trừ phần môn. Tây vững mẫu, không nghĩ tới chuẩn đề đạo hữu bồi dưỡng ra được là loại người này. Giao chỉ, đều không phải là người tốt lành gì. Di Lặc, địa tạng. Chuẩn đề, khu khu, mấy vị đạo hữu, hình chiếu này sự tình, có thể tính không đến chúng ta bản thể trên đầu a. Tiếp dẫn, chính là liền, hình chiếu này sự tình thôi, cùng chúng ta bản thể quan hệ nhà bốn. La Hậu, các người đều đang chăm chú cái này a. Ta chỉ ở quan hệ nhị bộ này, thống nhất một thế giới a, nhìn cảm giác không sai dáng vẻ. Nhân viên quản lý Hùng Quân, nhiệm vụ này, các ngươi nắm chắc không nổi, để cho ta tới đi. Thái thượng lao tử, Sư Tôn lời nói cái đã, chúng ta cũng là thiên đạo thánh nhân, hoàn thành nhiệm vụ này vấn đề không lớn. Nguyên thủy Thiê Tôn, chính là à, Sư Tôn cũng cho chúng ta mấy cái này đệ tử một cái cơ hội biểu hiện nha. Nhân viên quản lý Hùng Quân, nhiệm vụ này các ngươi cũng không làm được a, trước đưa điều kiện, muốn đem A Tu cấp cứu trở về, A Tu ngay cả chân linh đều không thấy, các ngươi làm sao cứu? Thái thượng lao tử, a cái này đông hoàng thái nhất, giống như có chút khó khăn. La Hầu, đáng giận, chủ quan, không có chú ý tới có điểm này. Hầu thổ, không có chân linh cứu người rất khó a 4 Nữ oa, đây không phải một bữa ăn sáng sự tỉnh sao? Nguyên Thủy Thiệt Tôn, Đông Vương Công, ngươi nghe, nhân một hồn. Hầu thổ, ta vốn chính là không người a. Đế Tuấn, được được được, các ngươi như bức. 4. Một chút nhìn xem đến, toàn bộ trong nhóm có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này, cũng chỉ có Hằng Vân, Hầu thổ, Nữ Hoa ba người. Không có cách nào, ai bảo A tu tình huống quá đặc thù. Nàng tử vong liền như là thiên đạo đại thế bình thường, không thể ngụy chuyện, vừa chết này liền trực tiếp xuất hiện chân linh sụp đổ tình huống tình huống. Lúc đó nếu là Nhiên đăng thượng của Phật xuất thủ, hao tổn tự thân tu vi, còn có thể đem nó cứu. Nhưng là hiển nhiên Nhiên đăng thượng cổ Phật cũng không có làm như vậy, điều này sẽ đưa đến bây giờ muốn cứu A Tu. Hoặc là chính là tại Luân hồi, tạo hóa một đạo bên trên có cực cao thành tựu. Hoặc là chính là giống Hồng Quân bên kia thực lực cường đại đến có thể làm nhiều thiên đạo vận chuyển chủ nhỏ Tô Thần, đều muốn tốt đi. Hiện tại ta muốn tuyên bố nhiệm vụ. Nói xong, Tô Thần liền đem nhiệm vụ cho phát ra chúc mừng tay chân Hồng Quân cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Nhân viên quản lý Hồng Quân, Đa Tạ. Hai vị. Thâu thử hay là đạo tổ tốc độ tay nhanh. Nữ hoa, tốc độ tay phương diện này hay là không bằng sư Tôn A. Từ Tiêu cung bên trong, Hồng Quân cũng là cười đáp ý, mở ra nhiệm vụ cổng truyền tống, tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ, Hồng Quân xuất hiện ở Vô Thiên trước mặt ngươi chính là lần này nhiệm vụ cố chủ sao? Hồng Quân mở miệng hỏi không sai, tại hạ Vô Thiên, xin hỏi các hạ là. Mặc dù Hồng Quân không có tản mát ra khí thế của mình, nhưng là từ trên người hắn, lại có thể cảm giác được một cô áp lực lớn lao, người này một ý niệm, liền có thể giết mình. Hồng Quân. Hồng Quân lạnh nói. Hồng Quân. Cái tên này để Vô Thiên trong lòng mê kính sẽ là trùng à? Cái tên này thật sự là quá xa xưa, quá cổ xưa. Cổ lão đến, cho dù là hắn cũng chỉ là nghe nhiên đăng thượng cổ Phật đề cập qua một lần thôi. Trong đồn đại đạo tổ, truyền đạo tam giới người, là tam giới đạo pháp thần thông khởi nguyên. Liên xem như thế tôn ở tại trước mặt, cũng muốn chấp đệ tử lễ. Dạng này một tôn đại lão sẽ đến giúp mình. Hẳn là chỉ là trùng tên đi. Vô Thiên nội tâm thầm nghĩ. Vô Thiên phản ứng lại là đã rơi vào hồng quân trong mắt, nhìn cái dạng này, tựa hồ thế giới này cũng có hồng quân. Hồng quân âm thầm thầm ý. xem ra cái này hồng chiếu ảnh cùng hồng hoàng độ tương tự rất cao a nên có người đều có còn xin tiền bối xuất thủ, mau cứu A Tu. Vô Thiên mang theo vài phần mong đợi nhìn xem trước mặt Hồng Quân đạo. Hồng Quân gật gật đầu, nhất nhiệm phía dưới, cùng Thiên đạo tương hợp. Tại Thiên đạo bên trong, hắn cũng cảm nhận được một cỗ cùng hắn giống nhau ý hệt khí tức không cầu hoa tươi. Chỉ bất quá đạo khí tức này bên trong tràn đầy cổ lão, khí tức lập nát, đã đã mất đi chính mình nguyên bản ý thức. Cái này khiến Hồng Quân không khỏi nội tâm càng khái, đây chính là hợp đạo đại giới a. Tại chúng sinh ý chí trùng kích phía dưới, vô số tạp nhạp suy nghĩ, cuối cùng sẽ để cho chính mình mất đi nguyên bản ý thức. Dù sao thế giới này Thiên đạo chính là một đoạn công chính chương trình cũng không có ma tổ La Hầu còn có một loạt người đến cho chính mình chia sẻ. Nếu là không có chủ nhóm lời nói, chỉ sợ chính mình cuối cùng cũng là sẽ đi đến một bước này đi. Nhất niệm phía dưới, Hồng Quân liền thay thế Cố Khí tức kia, trở thành tiên đạo ý chí. Thế giới này tiên đạo kém xa Hồng Hoang tiên đạo cường đại, căn bản liền ngăn cản không nổi Hồng Quân ý chí. Trực tiếp liền bị Hồng Quân trấn áp tám. Trở thành phương thế giới này tiên đạo ý chí phía dưới, Hồng Quân rất nhanh liền tìm được A Tu chân linh. Quả nhiên A Tu chân linh cũng không phải là thật mất, mà là bị tiên đạo lấy đi đây cũng là vì cái gì vô thiên không cách nào đem nó phục sinh nguyên nhân. Có chân linh Như vậy hết thể liền dễ làm. Hồng Quân vây tay một cái, A Tu chân linh liền đã rơi vào Hồng Quân trong tay đi. Hồng Quân một chỉ, A Tu chân linh liền trở về thân thể nàng bên trong. Nhìn thấy A Tu chân linh xuất hiện, Vô Thiên là kích động không thôi. Chính mình nghĩ hết biện pháp cũng không thể tìm về A Tu chân linh, không nghĩ tới vị tiền bối này xuất thủ, trực tiếp tìm trở về. Thời khắc này Vô Thiên mừng rỡ như điên, nhưng lại không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ quấy rầy đến Hồng Quân ngưng. Hồng Quân vung tay lên, quân quật sóng pháp lực quyết tán, lấy A Tu chân linh làm dẫn, rất nhanh, linh hồn của nàng liền hoàn toàn ngưng tụ còn không kịp lại ba. Theo Hồng Quân hét lớn một tiếng, a tu linh hồn quý vị, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong bầu trời, mây đen dày đặc, hoàng hoàng thiên uy bộc phát, Hồng Quân cử động lần này không thể nghi ngờ là nghịch thiên mà đi. Phục sinh một cái người bình thường đương nhiên sẽ không như vậy, nhưng là Hồng Quân phục sinh, thế nhưng là lần này lượng kiếp nhân vật trọng yếu một trong, thiên đạo có cảm giác phía dưới, tự nhiên là muốn hạ xuống kiếp nạn bần đạo cho phép ngươi hàng kiếp rồi sao? Hồng Quân đối sự lạnh nhạt quét qua, trong bầu trời, cái kia nguyên bản khổng lồ thiên uy lập tức gầm tiêu tán. Lúc này Hồng Quân đại biểu thiên đạo ý chí, nhất niệm phía dưới, liền ngay cả thiên đạo đại thế, cũng có thể sửa đổi đạo. Trong núi lớn cái gì cũng có. Có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông. Chương 343, Hồng Quân, đã bảo, nhận không ra bần đạo. Chương 343, Hồng Quân, đã bảo, nhận không ra bần đạo. Một bên Vô Thiên trong mắt càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này ngay cả Thiên Đạo chi uy đều có thể đánh tan, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại a? Chẳng lẽ, hắn thật chính là trong truyền thuyết tên kia đạo tổ phải không? Cái này, cái này, điều đó không có khả năng đi, mà lại Vô Thiên hoảng sợ phát hiện Nguyên bản thiên địa đại thế là Tây Du Phật giáo đại hưng, sau đó nói Tiêu Ma giải, hắn Vô Thiên đem thống trị tam giới 33 ngày. Nhưng là hiện tại, thiên địa đại thế này sửa lại, trở nên mơ hồ không rõ đây mới là để Vô Thiên cảm thấy, người này có phải thật vậy hay không đạo tụng nguyên nhân. Lúc này, A Tu cũng thanh tỉnh lại, thiên địa đại thế cải biến, để A Tu vận mệnh cũng phát sinh biến hóa, thoát ly tình thế chắc chắn phải chết này. Vô Thiên nhìn xem trong ngực A Tu, lời thể son sắc nói không có người có thể tùy ý xác định vận mệnh của người khác, ta muốn để ngươi trở thành cái này trong tam giới 183 tôn quý nhất nữ nhân. Tiểu Hoa thượng, ngươi a Tu trên khuôn mặt lộ ra vẻ lo âu, muốn nói điều gì, nhưng lại bị Vô Thiên ngăn lại tin từng ta, ta có thể. Vô Thiên mục quang kiên định nói kỳ thật ta là muốn nói, ngươi cái này tóc dài dáng vẻ, cũng không tệ. A Tu tiếu mặt tưởng đó nói. Vô Thiên đầu tiên là sững sở, sau đó liền bắt đầu cười ngây ngô, lấy ở đâu còn nhìn ra được trước đó ma đầu tư thái đi thôi. Hồng Quân đối với Vô Thiên nói ra đi ngươi đi trấn áp tam giới. Hồng Quân trong giọng nói, mang theo một cỗ nồng đậm tự tin. Một bên khác, phương Tây Linh Sơn Phật quang lập lòe, phạn âm ầm sướng dùng trời đại loan âm tự bên trong, vạn vật la hán bổ tát san sát. Vốn nên nên ngồi cao ở trung ương nhân đăng thượng cổ Phật lại là cùng địa tạng, Di Lặc, Đại Thế đến, Đại Nhập Như Lai, Quan Thế Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền, Cú Lưu Tôn và v. Đứng ở phía dưới đa bảo Như Lai Phật ngồi ngay ngắn phía trên trên đại sen, thanh âm thật lớn tại đại lỗi âm tự bên trong vang lên thiên địa chớ hai, vạn cổ trước đó, có thánh hiền dáng thế, lập xuống đại thừa Phật giáo, đại thừa Phật giáo độ thế độ thiên địa, tiểu thừa Phật giáo độ mình độ chúng sinh, đại thừa hướng tiểu thừa có nhiều tranh chấp, chư Phật bất hỏa, Bồ Tát thành thủ, đứng là không nên. Hôm nay ta lĩnh Phật địa, thủ tướng Phật giáo, dung đại thừa Phật giáo tiểu thừa Phật giáo làm một thể, gọi chung Phật giáo lại không phân chia lớn nhỏ đúng sai có khác, Nga Phật Từ Bi, thân trên tiên tâm, bên dưới độ thế nhân. Phía dưới đông đảo Phật đà Bồ Tát tất cả đều chắp tay trước ngực, cung kính xoay người thi lễ Nam Mô A Di Đà Phật, ngã Phật Nga Từ Bi đa bảo như lai Phật hiệu thanh âm thật lớn vang lên, Nhiên đăng cổ Phật tiến lên nghe phong. Nhiên đăng thượng cổ Phật tiến lên, mà không biểu tình, xoay người thi lễ đa bảo như lai Phật tổ thanh âm thật lớn vang lên, Nhiên đăng Phật tổ, hết thệ quang minh như đèn, hết thệ tịch diệt như có tải, độ thập phương chúng sinh, trải qua mọi loại kiếp nạn, bây giờ công đức mãn, phong Nhiên đăng Phật tổ là Nhiên thượng cổ Phật, tôn làm quá khứ Phật tổ. Phía dưới chúng Phật tất cả đều chắp tay trước ngực, túi đầu thi lễ, cung kính nói ra, Nam mô nhiên đăng thượng của Phật. Niên đăng Phật tổ xoay người thi lễ, cung kính nói ra, bái tạm như Lai Phật tổ, dưới chân dâng lên một đóa kim liên, nâng nhiên đăng Phật tổ lên cao, Niên đăng ngồi xếp bằng kim liên bên trong gì là Phật, tiến lên ngay phòng. Di Lật Phật ngây ra một lúc tiến lên, xoay người thi lễ Phật tổ chưa sinh thời điểm, Di Lật Phật chấp trưởng Phật giáo, đi hết thể hữu vi pháp, phát dương Phật môn chân lý, phổ độ chúng sinh. Nay lớn nhỏ quý nhất, Phật giáo viên mãn, sắp phóng Di là tương lai Di Lật Phật tổ, vô lượng lượng tiếp chư Phật niết Di Lật khi tọa Phật vị. Sau đó Cái này đa bảo như lai Phật Hạo Đại Thế Nghiêm vang lên, quá khứ hiện tại tương lai, chấn áp dù sao ba thế, đây là vô lượng thế gian, vô lượng thế giới duy Phật Tôn. Trên không linh sơn, tường vân quay cuồng, đạo đạo hào quang phân hóa ngàn vạn, hướng phía phía dưới rơi xuống. Không sai, gấp cái kia la chính là lần này lại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo dung hợp vật hy sinh đây cũng là vì cái gì nhiên đang thượng của Phật như vậy mà đơn giản liền từ bỏ gấp cái kia la nguyên nhân. Dù sao sau đó, hắn cũng không còn là thế tôn, tự nhiên cũng sẽ không vì Phật môn đi hao tổn tu vi của mình đa bảo như lai không gì sánh được hài lòng nhìn trước mắt Phật giáo. Cái này riêng lớn giáo phái đều là chính mình nha. Chỉ là một cái gấp cái kia là, khi sinh, coi như xong đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở đại lôi âm tự phía trên. Không cần phải nói, đây chính là Hồng Quân cùng Vô Thiên cùng A Tu. Nhìn xem Phật Môn một mảnh đại hương chi sắc, Vô Thiên làm sao không biết mình bị từ bỏ. Trong lòng càng là bi vẫn không thôi đây chính là Phật Môn. Tốt một cái tê thế độ người Phật Môn a. Thế tôn, đi ra cho ta. Vô Thiên thanh âm như là quần quần tiên lôi, đem đầy trời thần Phật, Bồ Tát từ cấp độ sâu dạng kinh trong nội đạo cho đánh thức không. Bất quá không có bất kỳ người nào dám mặt lộ vẻ không vui. Zojit nói tiếng như Phật, nhìn xem ngồi ở vị trí đầu đa bảo như Lai đa bảo như Lai trên khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, vẫn như cũng là bộ kia Phật bảo trang nghiêm bộ dáng, nhìn không ra hỉ nộ ai ố, nhưng là trong lòng đa bảo như Lai lại là thầm mắng một câu như đằng, liền sẽ cho mình lưu những này cục diện rồi dám. Cái này vô thiên thế, nhưng là kế tiếp lượng kiếp nhân vật mấu chốt, giết không được a chỉ gặp đa bảo như Lai nói một tiếng Phật hiệu A Di Phật, gấp cái kia là, Phật môn đã đem ngươi mở cách, ngươi không biết hối cải trốn vào ma đạo, bây giờ còn dám tới Linh Sơn. Ma như thế nào? Phật như thế nào? Hôm nay bản tọa chính là muốn đến thống trị Linh Sơn. Lâm Cản, đa bảo như lai còn chưa lên tiếng, làm hắn trung thành nhất chó săn một trong giả diệp Tôn già lại ngồi không yên, cái thứ nhất nhảy ra ngoài, đối với vô thiên lớn tiếng quá lớn, hướng mình đại lao bản để bày tỏ trung tâm lăn. Vô Thiên trong con mắt phượng phật có tinh hà đang lưu chuyển, chỉ là một tiếng gầm hét, liền đem giả diệp trực tiếp từ đại lôi âm tự bên trong đánh bay ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo tơ máu màu vàng đa bảo như lai tự nhiên cũng cảm giác được bây giờ vô thiên tu vi tăng nhiều, nhưng dù cho như thế, hiện tại vô thiên cũng không phải đối thủ của mình, áp vô thiên hẳn phải biết điểm này, vì cái gì còn dám tới linh sơn đâu? Chẳng lẽ lại hắn có cái gì vào phải không? Đa Bảo Như Lai ánh mắt không khỏi hướng về Vô Thiên Thần 2.2 cái khác hai người nhìn lại. A Tu, cái này hắn biết, thế nhưng là nàng không phải là đã chết sao? Tại sao lại sống lại? Thế nhưng là, khi Đa Bảo Như Lai nhìn thấy người thứ ba thời điểm, lập tức là vong hồn đại mạo, kèm chút thân hình bất ổn, từ trên đài sen ngã xuống. Ta nhìn lầm đi. Cái này sao có thể ba? Làm sao có thể là vị nào tồn tại? Thế nhưng là, khí tức này, không sai được, cái này hư vô mở mịt tiên đạo khí tức, nhất định là vị kia không sai ba. Vị kia không phải hợp đạo rồi sao? Làm sao có thể lại xuất hiện tại tam giới? Thế nào? đã bảo, nhận không ra bản đạo. Hồng Quân mặt không chút thay đổi nói, từ vừa mới đa bảo như Lai Phật nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa tới nói, cái này hiển nhiên là nhận biết mình đại thần thông giả nhận thức cho tới bây giờ đều không phải là nhìn bề ngoài, mà là nhìn trên thân thoát ra bản nguyên khí tức. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông. Chương 344, ta tức là thiên đạo, ta chỉ ý chí tức là thiên đạo đại thế. Chương 344, ta tức là thiên đạo ta chỉ ý chí tức là thiên đạo đại thế. Toàn bộ linh sơn chư Phật đều là giờ mình, thầm nghĩ trong lòng, người này là lai là gì? Lại dám như vậy cùng Phật Tổ Thế Tôn nói chuyện. Hắn nhận ra ta. Thật là sư Tổ Ba, đa bảo như lai trong lòng ho hét, nhưng là mặt ngoài cũng không dám có chút dị động đồ Tôn đa bảo, tham kiến sư Tổ. Đa bảo như lai không người làm một cái đại lễ đạo đa bảo cái này thi lễ một cái, cử tọa phải sợ hãi. Tình huống như thế nào? Thế Tôn thế mà xưng hô đối phương vì sư Tổ Ba, không cần như vậy, ngươi đã nhập Phật môn, cùng ta huyền môn tất nhiên là cũng có sư độ chi phần. Hồng quân thần sắc không thay đổi đạo. Khống chế phương thế giới này thiên đạo đằng sau, Hồng Quân đối với thế giới này phát sinh sự tỉnh tự nhiên là như lòng bàn tay. Hồng Quân lời này vừa nói ra, Đa bảo Phật Như Lai là ánh mắt tẩm đạo, cách đó không xa quan âm, phổ hiện, văn thủ bọn người càng là sắc mặt sáng quét, đem đầu thấp kém cái gì cũng không dám nói. Nếu như nói Đa bảo xem như bị động phản giáo lời nói, bọn hắn đều là chủ động phản giáo. Nếu là vị đại lão này muốn thanh lý môn hộ không một, bọn hắn thật là chính là chết chắc ra cũng may Hồng Quân cũng không có đem lực chú ý đặt ở trên người bọn họ, mà là một mặt lạnh nhạt nói ta tới đây chỉ có một việc, còn xin sư tổ chỉ rõ. Đa Bạo Phật Như Lai cung kính nói, Sau này Phật Môn Tôn vô thiên làm chủ. Hồng Quân lời này vừa nói ra, đều là sôn sao. Nói đùa cái gì, đây chính là cái ma đầu a. Tại sao có thể tôn hắn làm chủ đâu? Chớ đừng nói chi là gia hoàn này, trước đây không lâu, còn không có mở cách xuất Phật Môn, đây không phải công nhiên đánh Phật Môn mà ta. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phật Môn đều tao động. Cho dù là Đa Bảo Như Lai, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin cái này, này làm sao có thể? Thiên đạo lại thế, ta Phật Môn đương hương a, tại sao có thể để ma đầu thống lĩnh Phật Môn đâu? Một cái chớp mắt này, Đa Bảo Như Lai cũng hoài nghi trước mặt mình lấy Hồng Quân là thật hay giả thiên đạo lại thế ta tức là thiên đạo, ta chia ý chí, đã là thiên đạo đại thế. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, một cái trắng loán như ngọc bàn tay to lớn, đem toàn bộ linh sơn đều bao trùm đi vào. Trên bàn tay khổng lồ hiện ra sáng bóng trong suốt mang theo khổng lồ bi áp, hướng về linh sơn chậm rãi ép xuống. Không ít tu vi yếu kém người, tại cái này khổng lồ dưới bị áp, đều kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, cơ thể nhói nhói, cảm giác mình kim thân cũng phải nát rách ra ra, không tự chủ được ngồi xuống. Cho dù là lấy tứ đại Bồ Tát tu vi, tại cái này cự trưởng dưới áp, cũng đều cảm thấy ngực khó chịu, một thân tu vi bị giằng cầm. Ta không hổ là đạo tổ lão ra, nhất nhiệm phía dưới liền có như vậy uy thế. Quan âm bọn người nội tâm đều là cảm thán nói, vừa mới bị vô thiên một chữ rung ra ngoài cửa giả diện tốt giả, mới kéo lấy thương thế từ đại lôi âm tự cửa ra vào đứng lên, liền thấy điều này làm hắn hồn phi phách tán một màn. Không khỏi mắt tối sầm lại, rứt khoát liền hướng trên mặt đất một nắm xốc, tiếp tục giả vờ chết, cầu nguyện đối phương không cần nhớ thương lên chính mình, liền em chính mình làm cái cái giám một hạng, thả đi. Theo cự trường dần dần tới gần, Linh Sơn tự chủ phòng ngự trận pháp cũng bị động phát. Từng đạo quang trụ chói mắt từ Linh Sơn chân núi bay lên, bay thẳng trời cao. Tại Linh Sơn trên đỉnh hợp thành một cái cự đại màu vàng và chữ. Ngay tại lúc đó, thần chứa tại Linh Sơn bên trong vô số 5 Phật giáo tín ngưỡng cùng số mệnh, cũng tại lúc này hết thảy bạ phát ra, ra chỉ đến cái kia to lớn chữ vạn bên trong. Theo to lớn vạn chữ xuất hiện, ngăn trở bộ phận vũ áp, Linh Sơn đám người lúc này mới trên thân chật nhẹ, một mực tiềm chế tại ngực khẩu khí kia, mới phun ra. Không tốt. Đa Bảo Như Lai gặp vạn chữ ngay tại chẩm dãi hạ lạc, thần nghĩ không ổn, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, sáng chói kim quang tự như lai trên thân sáng lên, đem toàn bộ đại lối âm tự đều nhuộm thành màu vàng đạt được đa bảo Như Lai gia trì. Vạn chữ bên trên kim quang một lần nữa phát sáng lên, nhưng là đây chỉ là phí công thôi. Hồng Quân ý chí, như thế nào hơn một cái bảo cùng cái gọi là tín ngưỡng lực có thể chống cự anh. Toàn bộ linh sơn thủ hộ đại trận ầm vang phát toái, đa bảo như Lai cũng là miệng phun máu tươi đây là Hồng Quân lưu thủ nguyên nhân, nếu không, đa bảo như Lai hiện tại chỉ sợ đã niết bàn cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, nếu không, tam giới lại không Phật môn. Hồng Quân thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ muốn nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường a di đã Phật. Đa bảo như Lai trên thân dân lên vạn ta nguyện vô là Phật chủ. Vừa mới chiêu này, cái kia không cách nào ngăn cản lực lượng, không cần nói, cái này là đạo tổ lão gia đích thân đến, không thể chơi vào, đa bảo như lai quả quyết lựa chọn sợ hữu, như thế tốt lắm. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng nói đi thôi, Vô Thiên, chúng ta chạm tiếp theo. Hồng Quân cũng không sợ đa bảo như lai thời điểm không nhận nợ, hắn lúc này đại biểu là thiên đạo, cái kia không thành đang còn muốn thiên đạo trước mặt quy nợ. Hồng Quân bọn hắn đúng đúng nói đi là đi, lưu lại đa bảo như lai một người, nhưng là nói thế nào cũng phải đem bức cho gắn xong á như lai chắp tay trước ngực, nói một tiếng vật hiệu, sắc mặt đau khổ nói ngày khác chi nhân, mới có hôm nay chi quả. Ngày xưa ta cắt thịt nuôi chim mừng, bị Phật mẹ không tức nốt, đều là nhân quả. Nhất chắc nhất ở đây là thiên định, nhớ lấy nhớ lấy. Quan Âm phổ hiện các loại Bồ Tát dẫn đầu làm dáng trợ hiện ra, đồng nói, A Di Đà Phật, Na Phật từ bi trong lòng thì là mênh thẳm, lao hồ Ly này, trang thật đúng là giống đâu. Đa bảo như Lai trong lòng đang đắc ý, thậm nghĩ chính mình binh bất nhận huyết liền đem dạng này một trận lửa xém lông mày đại chiến giải quyết, còn làm như 183 này xinh đẹp, ta quả nhiên là cái làm Phật tổ liệu. Nói đùa, đây chính là đạo tổ. Chúng ta về sau cũng có thể nói khoác là cùng đạo tổ giao thủ người bất tử. Thiên cung, Nam Thiên Quân Khi chạng ngập, linh khí lượn lờ, dáng lệnh ngàn đầu, thiên mã lao nhanh trên trời cao, tiên hạt dơ cao không ngang qua trong mây trắng, một mảnh tiên ra tưởng hòa chi địa. Theo một trận hư không ba động, tường đạo lưu quang rơi vào Nam Thiên Môn trước đó, chính là Chu Dương một đoàn người người nào. Nam Thiên Môn tuần sát thủ tướng, Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió hai nhìn qua đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nghiêm nghị quát, chúng quanh thiên binh thiên tướng cũng là ánh mắt sắc bén, thưởng tử trên trời giáng xuống hồng quân ba người xuống lại đi qua siêu. Bước ra một bước, quân ba người cũng không có tại Nam Thiên dừng lại, trực tiếp hướng lên trời cùng chỗ sâu đi đến, lưu lại sắc mặt kinh hãi Nam Thiên Môn thủ tướng. Tề Ly Nhãn và Thuận Gió hai liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong ánh mắt vẻ kinh hãi, xâm nhập Nam thiên môn người, quá mạnh. Thiên phú của bọn hắn cùng thần thông, tại đám người này trước mặt, phản phất đã mất đi công hiệu. Nhìn không thấy, không có chút nào nhìn thấu. Thậm chí liền đối phương thân ảnh đều là mơ hồ đông. Đông. Đông. Năm nghề chói hai trung vang âm thanh, vang vọng ở trên trời cung bên trong. Thấy tình thế không ổn, hai người bọn họ vội vàng gõ thiên cung cảnh báo, nhắc nhở có ngoại địch xâm lấn. Nhìn đến lục tinh cung thành thoại, bên người nữ thần các hoa đường quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là lữ cậu. Dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu?" Lục tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 345, Ngọc Đế hóa thân đồng tử, Trấn kinh toàn trường. Chương 345, Ngọc Đế hóa thân đồng tử, Trấn kinh toàn trường. Vô số thiên binh tiền tướng, trên mặt nghi hoặc, là ai dám xông vào thiên cung cấm địa? Thật là lớn mà ta. Chỉ là thiên binh thiên tướng cùng Hồng Quân đám người thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn ngay cả Hồng Quân ba người tung tích đều không có nhìn thấy, bọn hắn liền tiến nhập Lăng Tiêu Bảo điện hạ Tiên Đồng Nhi, còn không qua đây. Hiện tại Hồng Quân không sai biệt lắm là toàn bộ tiếp nhận thế giới này Hồng Quân ký ức, từ trình độ nào đó tới nói, hắn cũng là thế giới này Hồng Quân. Lăng Tiêu Bảo Điệt đang cùng Tiên Đình chúng thần ngay tại tổ chức triều hội Ngọc Đế, nghe được nam tiên môn vang lên cảnh báo, vốn định điều động một người tiên tướng tiến đến xem xét chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, liền nghe đến một tiếng thanh âm đạm mạn ở bên tai của hắn vang lên gấp. Lăng Tiêu Bảo Điệt bên trong, có tiên thần nhịn không được cười ra tiếng, đây là cái nào thứ không sợ chết, cũng dám cứ gọi thẳng Ngọc Hoàng tên, là gọi là Đồng Nhi. Lần này Ngọc Hoàng Đại Đế còn không phát giận. Thế gian vương giận đều thây nằm mấy triệu. Ngọc này đến nổi giận, cái này còn cao đến đâu? Lần này, Chúng Thần cũng là ánh mắt lén lén đánh giá phía trên ngồi ngay ngắn Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế bị người dạng này khinh độ, không biết sẽ có phản ứng như thế nào lao ra. Chúng Thần chỉ gặp được phương Ngọc Đế, sắc mặt phảng phất khuôn mặt phổ, do uy nghiêm biến thành thiết thanh chi sắc, trong nháy mắt lại biến thành sợ hãi lẫn vui mừng. Thậm chí ngay cả thành niên nam tử bộ dáng Ngọc Đế, cũng trong nháy mắt biến thành một cái 7, 8 tuổi bộ dáng đáng yêu hài đồng. Tam rồi Chúng Thần, mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Ngọc Đế bị người gọi là đồng tử, không chỉ có không có nổi giận, thật đúng là biến thành một cái đồng tử bộ dáng. Cái kia manh manh đắc dáng vẻ, để mấy cái nữ tiên cũng nhịn không được muốn đi lên ôm một cái, nạn một cái hắn khuôn mặt đáng yêu đây là cái gì tích ấu. Lăng Tiêu bảo điện bên trong chúng thần, thần sắc đều lâm vào trạng thái đờ đẫn, náo hải có chút hỗn loạn, chuyện phát sinh trước mắt quá quỷ dị. Chẳng lẽ là cái nào đại thần thông giả, dùng cái gì bí thuật mê hoặc ngập đế, thậm chí điều khiển ngập đế? Nếu không, tại chúng thần trong mắt vô cùng uy nghiêm, tâm cơ khó dò ngập đế, làm sao lại biến thành như vậy bộ dáng khả ái? Trư giới tay chân trong đám, giờ phút này cũng là náo nhiệt dị thường. Phùng Hi, không nhìn ra a, Hạo tiên ngươi bộ này vẫn rất đáng yêu. Nữ hoa Hạo Thiên, nhanh, biến một cái cho bản tọa nhìn xem. Hậu thổ, bản tọa cũng nghĩ nhìn. Tây vương mẫu, một. Hạo Thiên. Các người đủ A3. Ta đó là vì phối hợp lao ra đặc biệt biến hóa hình tượng có được hay không. Bất quá không nghĩ tới thế giới này cũng có ta tồn tại, thế mà hoàn thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Đông Hoàng Thái nhất, đúng vậy a tốt chiếm trước ông trời của chúng ta đỉnh. Đế Tuấn, Hạo Thiên, ta hiện tại cảm thấy người rất nguy hiểm. Hạo Thiên. Thế giới song song này sự tình, có thể để sự tình sao. Đông Hoàng Thái nhất, ha ha. Đế Tuấn, ha ha. Trần đề ha ha, thế giới nhiệm vụ, Ngọc Đế không để ý chút nào xung quanh chúng thần ánh mắt quá gì, bước nhanh đi ra lăng tiêu bảo điện, trên nét mặt mang theo nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Hắn mặc dù có được chuẩn thánh cảnh giới, nhưng là, trong tâm giới, không biết có bao nhiêu chuẩn thánh giai năng, mà lại ngay cả thánh nhân cũng có mấy vị. Vì cái gì hắn có thể ngồi lên tam giới trên danh nghĩa chúa tể cái này hiển hách vị trí, cũng là bởi vì hắn có một cái sâu không lường được lao ra, những cái kia thánh nhân tại hắn lao ra trước mặt, đều muốn chấp đệ tử lễ. Bởi vậy, thánh nhân mặc dù đối với hắn không quá quan tâm, liên đối đệ tử cũng không quá để mắt hắn, cho là hắn không xứng ngồi vị trí này, nhưng là Hắn đang rối trí tôn bảo tọa, chưa từng có giao được qua. Nghe được có người gọi hắn đồng tử, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng sắc thực nổi giận, trong lòng dâng lên một tia sát ý, bất quá, tại hắn nhìn thấy cửa ra vào trong đó một bóng người, tia này sát ý trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại hiện ra kích động cùng hưng phấn. Hắn vậy mà nhìn thấy Lao gia của mình, Thánh nhân lão sư, Hồng Quân. Mặc dù bề ngoài có chút khác biệt, nhưng là khí tức này, tuyệt đối không sai, chính là nhà mình Lao gia, chính mình chỗ dựa lớn nhất. Trước đó bởi vì lão gia đạo, mặc kệ là chư thánh hay là chư hạ đối với mình đều rất có lợi biếng, Ngọc Đế cũng là bực mình chẳng dám nói ra. Hiện tại tốt, Lao gia xuất hiện, Ngọc Đế cảm giác mình lại đi. Lần này ai còn dám xem thường chính mình? Đông tử bộ dáng Ngọc Đế, bước nhanh đi đến Hồng Quân trước mặt, hai mắt dư quang quét một vòng đứng tại Lăng Tiêu bảo địa bên ngoài đám người, trong lòng mười phần nghi hoặc. Bất quá, Ngọc Đế lại là không có biểu hiện ra ngoài, mặt lộ cung kính đi đến Hồng Quân trước mặt, bái đạo, Lao gia thành an. Đông tử Ngọc Đế rất cung kính quỳ rạp dưới đất, nhưng trong lòng thì bị vô tận nghi hoặc bao phủ. Lao gia đang yên đang lành, làm sao trở về tìm ta, mà lại lão gia không phải hợp đạo tôi? Nhiều năm như vậy đều không có tin tức, làm sao bây giờ tới đứng lên mà nói? Hồng Quân sau nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, hài lòng lên tiếng nói: "Nhà mình đồng tử chính là nghe lời, không giống đa bảo cái kia đồ tử lỗ tôn, thế mà còn có gan đối với bản tọa xuất thủ. Nếu không phải đây là chiếu ảnh thế giới lời nói, vừa mới liền muốn để hắn hóa thành cho đội ma ân, trở về hảo hảo tưởng thưởng một chút Hạ Thiên nói." Hồng Quân trong lòng thầm nghĩ: "Là, lao ra. Đồng tử Ngọc Đế cũng không có thay đổi về nguyên bản bộ dáng, vẫn bảo lưu lấy 7, 8 tuổi hai đồng bộ dáng, hắn chính là muốn nói cho tất cả thế nhân, tất cả từng tại tự tiêu cũng kẻ nghe đạo, hắn là Hồng Quân đồng tử, thân phận này vĩnh viễn sẽ không thay đổi chỉ cần có tầng này thân phận bảo hộ, mới là chính mình lớn nhất vũ trụ. Những cái kia đánh thắng được chính mình, biết tự nhiên không dám động chính mình. Những cái kia ngay cả điểm ấy bí ẩn cũng không biết, tự nhiên cũng không phải đối thủ của mình gặp qua sư tổ. Ngọc Đế vừa đứng dậy, lang tiêu bảo điện bên trong chúng thần đột nhiên quỳ xuống một hàng lớn, tứ hồng quân quỷ lệ đạo đây đều là phong thần thời kỳ lên bảng xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử, tự nhiên minh bạch trước mặt lao giả là ai ngoại thảo, đến cùng xảy ra chuyện gì. Một chút mới gia nhập Thiên Đình thành viên, sắc mặt lục trệ, có chút phản ứng không kịp. Ngọc Đế đột nhiên từ đó, đến ti tốt, nam đại hán biến thành đáng yêu đứa bé, gọi một vị lão giả lão giả Thiên đình một chút tư lịch rất sâu thần tiên, toàn bộ hướng hắn tham viếng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người này đến cùng là ai a ba? Có hay không tới nói cho chúng ta biết một chút chuyện gì xảy ra? À? Nhưng là căn bản không có người trả lời. Hồng Quân mở miệng nói hôm nay tới đây là có một việc phải nói cho ngươi. Còn xin lão ra phân phó, Hạo Thiên nhất định dốc hết toàn lực là lao ra phân ưu. Ngọc Đế cung kính nói kể từ hôm nay, các ngươi thiên đỉnh cũng quy vô trời quản hạt, ngươi có thể có ý kiến. Hồng Quân lời nói để thiên đình chư thần là khiếp sợ không thôi xạo. Ngọc Đế cũng là sở, nhưng lại rất nhanh liền khôi phục như thường đặng Hạo Thiên có ý kiến. Liền nghe lão già, Ngọc Đế rất rõ ràng, chính mình quyền hành đến cùng đến từ chỗ nào, lão già nếu mở miệng, vậy liền không dung chính mình có khác ý nghĩ. Cùng trêu đến lão già không nhanh, còn không bằng thống khoái đáp ứng. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mắt tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 346, Minh Hà lão tổ, các ngươi không phải tới giết ta. Chương 346, Minh Hà lão tổ, các ngươi không phải tới giết ta. đỉnh chư thần cũng là một mặt trận tuyến, Ngọc Đế thế mà cứ như vậy đáp ứng. Đây chính là tam giới chi chủ vị trí a, thế mà cứ như vậy nhượng ra đi. Ngọc Đế gia hòa này, bình thường đem tam giới chi chủ vị trí nhìn loại kia trọng yếu, làm sao thời điểm kém chốt, liền không có chút nào lưu luyến. Rất nhiều tiên gia đều là không quá lý giải. Ngọc Đế gia hòa này, là rút cái gì điên? Chỉ có biết Hồng Quân thân phận người biết, vị lao gia này đều mở miệng, cái này còn không phải chuyện chắc như đinh đóng cột. Người ta đây là đang thông trị ngươi, cũng không phải là tại cùng người thương lượng gặp qua lao gia. Lúc này, Thái thượng lão quân cũng đi ra, không gì sánh được cung kính nói không cần như vậy, ngươi chẳng qua là thái thượng lão tử chém ra một sợi phân thân thôi cũng không phải là ta đổ. Hồng Quân lạnh nhạt nói lễ nghi không thể phế, còn xin lão sư cho phép đệ tử ở một bên hầu hạ. Thái thượng lão quân một mặt nghiêm túc nói cũng được, ngươi muốn cùng liền theo đi. Hồng Quân lạnh nhạt mở miệng nói Thiên Đình sự tình đã định, chúng ta chạm tiếp theo địa phủ đi. Nói đi, Hồng Quân liền mang theo Hạ Tiền, Thái thượng lão quân, 5 người cùng một chỗ đi đến địa phủ 183. U Minh Huyết Hải. Từ khi bị Phật Tổ chiến bại, Minh Hà giáo chủ ngay tại trong Huyết Hải, dốc lòng tu dưỡng, tế luyện tị, nguyên kiếm, vọng báo thù rửa hận. Chặng chuyến này, nhương Vương tên tiểu bối này đến nhập địa phủ. Đường đường A Tu La bộ tộc càng là chỉ có thể có cấp tại U Minh trong huyết hải đây không thể nghi ngờ là một loại thiên đại nhục nhã. Trải qua hơn ngàn năm tu dưỡng, Minh Hà giáo chủ không chỉ có thương thế khôi phục, mà lại thực lực tiến thêm một bước, vì dự một lần nguyên độ, A tỷ hai kiếm chi sắp bén, vì ngày sau báo thủ làm chuẩn bị. Minh Hà giáo chủ một mực tại suy nghĩ tìm kiếm một vị đối thủ, làm làm thử kiếm đối tượng. Thậm chí Minh Hà giáo chủ đã có có lý tưởng thử kiếm đối tượng, hiện tại chỉ kém một cái cơ hội. Nưng tụ kiếm y đến hôm nay, chính là vì một khi bộc phát, hắn nhất định phải để tam giới nhìn thấy, hắn Minh Hà lão tổ thực lực đế. Thái thượng lão quân Huế Hại chỗ Sâu, Minh Hà lão tổ, nhíu mày, hắn cảm giác đến phương xa có mấy đạo khí tức quen thuộc. Thái thượng lao quân cùng Ngọc đế hai người khí tức xuất hiện, để Minh Hà giáo chủ rất bất an. Thái thượng lao quân không phải luôn luôn không ra đầu xuất cung sao? Tại sao cùng Ngọc đế sen lẫn trong cùng một chỗ? Còn ra hiện tại huyết hải phụ cận, đây là muốn làm gì? Về phần cuối cùng một đạo khí tức, có chút quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra là ai. Bất quá, nếu có thể cùng hai vị này cùng một chỗ, tuyệt đối không phải người bình thường đi trước thì tốt hơn. Nghĩ đến cái này, Minh Hà giáo chủ thu liễm khí tức, Hướng huyết Hải chỗ càng sâu ẩn nấp, chỉ là Ngọc Đế một người hắn đều không có năm chắc thắng, huống chi còn có sâu không lường được thái thượng lão quân, hắn hay là tránh né mũi nhọn, không cùng bọn hắn tiếp xúc. Nhưng là làm cho Minh Hà lão tổ không nghĩ tới chính là, Ngọc Đế một đoàn người vậy mà bay thẳng sông hướng về Huyết Hải bay tới. Khá lắm, đây không phải thật sự là chạy ta tới. Theo Ngọc Đế một đoàn người khí thức, càng ngày càng tới gần Huyết Hải chỗ sâu, Minh Hà giáo chủ trong lòng dâng lên một cái bất an suy nghĩ. Chẳng lẽ, bọn hắn muốn đem Minh Huyết Hải cũng đặt vào thiên đình thống trị. Minh Hà lão tổ càng nghĩ, càng cảm thấy có đạo lý. Hắn mặc dù hữu tâm đạo Nhưng mà Minh Hà giáo chủ cũng không cam lòng. Nói thế nào, hắn cũng là Minh Hà lao tổ, U Minh huyết hải chi chủ, tại sao có thể chỉ đơn giản như vậy lão tẩu? Mà lại, từ đám người bọn họ tốc độ phi hành đến xem, ba người này rất rõ ràng không muốn buông tha hắn, hắn dù cho thoát đi, có lẽ cũng sẽ bị đuổi theo ông. Minh Hà giáo chủ trong tay a tỷ, nguyên độ có lãnh tấu xương sát khí, dâng lên mà ra, phảng phất kinh thiên kiếm khí, quấy huyết hải bốc lên phong trào. Cảm giác được huyết hải chỗ sâu, xông thẳng lên trời sát khí, Ngọc Đế cũng là có chút điểm mà bức. Thái thượng lão quân càng là kỳ, cái này Minh Hà lão tổ nội điên làm gì? Đây là muốn đối với đạo tổ xuất thủ. Hán đầu óc tú đâu? Nghĩ đến cái này, ạ, Ngọc Đế ngay lập tức hướng về huyết hải chỗ sâu bay đi. Ngay tại hướng về trên không bay đi Minh Hà giáo chủ, nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, con người bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ thảm, hôm nay chẳng lẽ chính là ta Minh Hà ngày vớ lạc? Ngọc này đế tự mình ra mặt ngăn lại chính mình, ý tứ này còn không rõ lộ ra a. Ngươi nói ngươi chạy cái gì đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt sâu kín quét mắt một chút Minh Hà giáo chủ, thờ dài nói đang yên năng lạnh, ngươi chạy cái gì kình? cái này còn phải ta chuyên môn đến tặn ngươi. Tu La bộ tộc đích thật là thiên đình muốn thu phục đối tượng, nhưng là trở ngại Phật môn duyên cơ, song phương rằng co không xong, này mới khiến Minh Hà lão tổ có cơ hội thở dốc. Dù sao, nếu là thiên đình đối phó Minh Hà lão tổ, cái này Minh Hà lão tổ nói không chừng liền trực tiếp đầu nhập vào Phật môn ôm ấp, cho đối phương gia tăng dạng này một tôn chiến lực, được không bù mất. Minh Hà giáo chủ, không chạy. Không chạy, ta chờ đám các ngươi mấy cái liên thủ đến xử lý ta Lúc nào uy minh huyết hải như thế có lực hấp dẫn, vậy mà có thể hấp dẫn Ngọc Đế cùng Thái Thượng lão quân đến đây vây xem. Thật coi ta Minh Hà lão tổ là kẻ ngu phải không? Các ngươi vừa xem xét này chính là kẻ đến không triện A. Tại sao lại muốn tới địa phủ tìm Minh Hà Lao tổ đâu đó là bởi vì kỳ thật địa phủ đã quy thiên đình cùng Phật môn quản hạt. Hiện tại thiên đình cùng Phật môn đều đồng ý tôn Vô Thiên làm chủ, nhưng là Ú Minh huyết hải không phải ác nơi này, một mực là việc không ai quản lý khu vực, nếu Hồng Quân muốn để Vô Thiên làm cái này tam giới trí chủ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nói nhảm nữa, ta thật đưa ngươi vào luân hồi. Ngọc Hoàng đại đế cảm giác được Hồng Quân bọn người càng đi càng gần, con mắt nhắm lại, Hàn Quang phụ trào, lạnh lùng nói. Trước đó cố kỵ Phật môn, Ngọc Đế không muốn động Minh Hà lão tổ, nhưng là hiện tại, có lão gia ở sau lưng làm chỗ dựa, Hắn tự nhiên là không sợ hãi. Người không giết ta. Minh Hà giáo chủ nghe vậy, thần sắc chỉ trệ, Ngọc Đế cùng Thái Thượng lao quân tiến vào huyết hải, như vậy trận thế không phải đối phó hắn, còn có thể làm gì? Luôn không khả năng thật là đến huyết hải dạng phố a. Hắn cũng là biết mình cũng không phải hai người bọn họ đối thủ, thậm chí không có khả năng từ thủ hạ bọn hắn thoát, bởi vậy, Minh Hà giáo chủ mới có thể cường ngạnh như vậy. Nhưng là, bây giờ nghe Ngọc Đế nói, bọn hắn không phải tới đối phó hắn, Minh Hà giáo chủ trên người cuộn trào nội khí, phản phất đâm thùng thị cầu, trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, một mặt ngượng ngủng chi sát. Dù sao có thể sống lại nói, ai lại muốn chết đâu? Hà giáo chủ có thể từ vu yêu đại chiến, phong thần đại chiến những này trong đại kiếp, may mắn sống sót, cũng không phải là bởi vì Minh Hà giáo chủ thực lực mạnh bao nhiêu, thủ đoạn bảo mệnh có bao ki người. Hắn sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì hắn cầu thả a. Mặc cho ngươi cái gì thiên địa đại kiếp, cái gì khí vận, hắn đều có đầu rút cổ tại U Minh trong huyết hải, cũng không nhúng tay huyết hải bên ngoài tranh đấu, những người khác muốn ra tay với hắn, cũng tìm không thấy cơ hội. Rõ ràng là cái thượng cổ đại thần tông giả, lại thành toàn bộ tam giới nhất cậu thả người, có thể xưng hồng thứ nhất trấn nam. Tiên công sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 347, ta không qua loa có thể sống đến hiện tại. Chương 347, ta không qua loa có thể sống đến hiện tại. Một hồi thành thành thật thật đợi, người muốn nói lung tung, không cần loạn nghe ngóng, không cần nói nhảm, muốn cung kính, muốn khiêm tốn. Ngọc Hoàng đại đế xuất hiện tại Minh Hà giáo chủ sau lưng, thanh lạnh như băng nói: Trong lời nói mang theo một cỗ nghiêm túc ý vị đây chính là lao ra an bài cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, tuyệt đối không thể chủ quan, hắn nhất định phải làm tốt nhất. Nếu như xảy ra sai sót, đừng nói là ta, liền xem như thái thượng Lao tử, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên bọn hắn cũng sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Ngọc đế không chút khách khí điểm ra tam Thanh chí mệnh. Rất hiển nhiên, nếu là chậm chế Lao sư đại sự, không riêng gì chính mình tam Thanh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lao sư tới. Minh Hà giáo chủ có thể tại u minh trong huyết hải, co đầu rút cổ không biết bao nhiêu năm, liền có thể biết hắn là một cái người sợ chết, bây giờ nghe ngọc hoàng đại đế cảnh cáo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong tam giới, có thể làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người chỉnh trọng mà đời người, chỉ sợ chỉ có Tử Tiêu cung bị kia. Hỗn độn thời đại, hắn quân tại trong Tử Tiêu cung giảng đạo, Minh Hà giáo chủ cũng là trong đó một vị nghe đạo khách, hắn tự nhiên biết có một vị tồn tại trí cao vô thượng, lăng giá tại tất cả thánh nhân phía trên. Bất quá, vị đại lão này không phải đã không biết hợp đạo đã bao nhiêu năm thôi. Tại sao lại chạy ra ngoài? Trong lúc nhất thời, Minh Hà Lao tổ nội tâm chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ. Một bên khác, trong Hồng Hoang, Chư thiên vạn giới tay chân mẩy. Côn Mô lão tổ, Minh Hà lão tổ, người tốt sợ a. Âm Dương lão tổ, chính là a. Đây cũng quá sợ đi, đi lên chơi hắn a, sợ cái gì? Minh Hà Lao tổ, ba, các ngươi như thế năng lực, các ngươi đến. Minh Hà Lao tổ cũng không nhìn một chút, nhiều như vậy thượng cổ đại thần thông, giả, coi như ta một người sống đến cuối cùng, các ngươi từng cái có thể đã sống chết. Thái cực Lao tổ, a cái này. Ngũ hành Lao tổ, ngươi sự đả kích này mặc có chút rộng. Càn khôn lão tổ, ngay cả luôn luôn lặn xuống nước ta đều bị tạc đi ra. Phúc Hy, nhưng là không thể không nói, Minh Hà Lao tổ nói có đạo lý a. Nữ hoa có thể sống ở hiện tại, cũng là một loại bản sự. Thần Đông thị, ta giống như minh bạch một chút cái gì. Điệu trạng, mở ra thế giới mới cửa lớn, 4. Thế giới nhiệm vụ một hồi, không nên hỏi, không nên nói, đều đừng nói, nếu không coi chừng ta đưa ngươi vào luân hồi. Ngọc Đế giết lạnh ánh mắt, khóa chặt tại Minh Hà giáo chủ trên thân, cảnh cáo nói: "Tên này lời nói làm sao nhiều như vậy? Minh Hà giáo chủ người như vậy, quá bất ổn, định, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, Minh Hà giáo chủ chết thì chết, chớ liên lụy đến ta đây, chính là lần thứ nhất giúp lao ra làm việc, không cho phép nửa điểm sai lầm. Nhớ kỹ ta, đối với ngươi là lựa chọn sáng suốt nhất." Ngọc Đế nhìn thật sâu một chút Minh Hà giáo chủ, sau đó cũng không hỏi Minh Hà giáo chủ ý kiến trực tiếp dùng pháp lực bao vây lấy Minh Hà giáo chủ hướng lên phía trên bay đi. Minh Hà giáo chủ, đại ca ta cái gì còn chưa nói đâu, ngươi liền muốn xử lý ta. Chính mình cũng không phải lần thứ nhất gặp hung quân muốn hay không trịnh trọng như vậy. Ngươi cái này khiến cho ta rất khẩn chứ a. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không muốn mượn cơ hội này, mượn cơ xử lý ta à? Ai? Minh Hà giáo chủ sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua, mang theo hắn phi hành ngọc đế cùng cách đó không xa thái thượng lão quân, trong lòng thở dài bất đắc di đạo. Hắn mặc dù là tam giới đứng đầu nhất mấy vị đại thần tông giả, nhưng là thánh nhân so sánh, hay là kém xa. Bất quá, coi như mình thành thánh Tại Hồng Quân trước mặt, cũng giống như vậy đi. "Lão ra, ta đem Minh Hà lão tổ mang đến." Ngọc Đế đối với Hồng Quân cung kính nói. Minh Hà giáo chủ ngẩng đầu nhìn trước mắt thân ảnh, trừ Hồng Quân bên ngoài, còn có một thanh niên nam tử thân ảnh, Chu thân Ma khí tung hành người kia là ai? Minh Hà giáo chủ tâm tư mãnh chuyển, không ngừng mà nhớ lại trong đầu ký ức, tại trong đầu của hắn cũng không có người này bái kiến lao sư. Nhìn thấy Hồng Quân một khắc này, Minh Hà giáo chủ trong lòng run lên bần bật, sắc mặt hơi tái, Hồng Quân đã tới, nhưng lạ lần này Hồng Quân khí tức trên thân quá kinh khủng. Cùng trước đó giảng đạo thời điểm bộ dáng chênh lệch quá lớn. Chỉ là đứng ở chỗ này, Liên đệ Minh Hà Lao tổ cảm thấy một loại áp bách cực mạnh cảm giác, Hồng Quân ánh mắt khó nhìn, hai mắt lạnh lùng đánh giá một chút Minh Hà Lao tổ đạo ngươi không phải quen thuộc U Minh huyết hải sao? Giới thiệu một chút tốt, chính mình là muốn rời đi thế giới này, trước lúc này, Hồng Quân không để ý giúp Vô Thiên trấn nhiếp một chút những người khác. Không giống với Thiên đỉnh cùng Phật môn, U Minh huyết hải tình huống, chỉ có Minh Hà Lao tổ chính mình rõ ràng, vì vậy, Hồng Quân cũng làm cho hắn giới thiệu một chút, để cho Vô Thiên biết được không cầu ma tươi lục cốc. Minh Hà giáo chủ nghe vậy, cả người kém dọa ngồi phịch ở, hắn là U Minh trong huyết hải một cái cuốn rối sinh là U Minh huyết hải sinh mệnh, hắn làm sao có thể chưa quen thuộc U Minh huyết hải? Hồng Quân làm sao có thể không biết thân phận của hắn? Uy hiếp này bệ đứng ý tứ thật sự là quá rõ ràng. Muốn chết, ta liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy ba. Mà lại, rất hiển nhiên, Hồng Quân đây là để cho mình giới thiệu cho bên cạnh người này nghe đang chết, người này đến cùng là thân phận gì, có thể làm cho Hồng Quân coi trọng như thế. U Minh huyết hải sinh tại địa ngục hoàng tiền, trong huyết hải bao hàm Atula bộ tộc, Atula bộ tộc trời sinh không ngã luân hồi, sinh linh Minh Hà lão tổ chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, liền vội vàng giới thiệu, mang theo vẻ run Hắn cảm giác chính mình giống như liên lụy đến cái gì thiên đại bí mật bên trong. Dựa theo tính cách của hắn, loại sự tình này, hắn khẳng định là không muốn tham ra, quay đầu liền chạy. Nhưng là hùng quân đặc mà đem hắn cầm ra đến, xem ra lần này là chạy không phát. Không nghĩ tới ta Minh Hà lão tổ cậu thả lâu như vậy, lần này muốn lật xe a nghi đến cái này, Minh Hà Lao tổ không khỏi thở dài nơi đây là U Minh huyết hải trung tâm, ta ra đời địa phương, Á Tỵ, Nguyễn Đỗ cũng là ở chỗ này hình thành. Minh Hà lão tổ kia trì, chậm rãi mà nói, từ huyết hải sinh ra, đến chính mình sinh ra, cơ hội đem Vũ Minh trong huyết hải hết thảy, toàn bộ giới thiệu một lần. Hắn sợ a Thật bất bạc cậu thả lâu như vậy, để hắn đi chết, hắn đương nhiên không muốn đồng thời. Minh Hà giáo chủ càng thêm hiếu kỳ Vô Thiên thân phận, người này đến cùng là ai a? Bất quá, Minh Hà giáo chủ không dám nói ra, hắn cảm giác chính mình mới mở miệng, liền không có đường sống, loại này cưỡng ép kìm nén không thể nói, còn muốn chính mình giới thiệu Vũ Minh Huyết Hải cảm giác, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Thật lâu, Minh Hà lao tổ rốt cục giới thiệu xong Vũ Minh địa phủ. Lúc này, Hồng Quân đối với một bên Vô Thiên đạo liên quan tới cái này Vũ Minh Huyết Hải, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết đi. Vô Thiên đầu nói đã tạ tiền bối, trước đó vẫn mối còn không rõ ràng lắm, hiện tại cuối cùng là hiểu rõ. Hồng Quân hỏi một chút này, càng làm cho một bên Minh Hà lão tổ trong lòng đắc định. Quả nhiên, Hồng Quân lần này đến đây, chính là vì người trẻ tuổi này. Đao xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 348, yếu Thọ, đại lôi âm tự bị đánh chìm. Chương 348, Yêu Thọ, đại lôi âm tự bị đánh chìm tốt, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ U Minh Hư Vô Thiên làm chủ, Minh Hà ngươi có thể có ý kiến. Hồng thông tri Minh Hà lão tổ đạo: không sai, chính là thông chi. Minh Hà Lao tổ có thể cảm giác được, phẩm là chính mình nói nửa chưa không, chỉ sợ cái này Vũ Minh Huyết Hải chủ thể, liền muốn thay người đối với cái này, Minh Hà Lao tổ cũng không phải là đồ đần, tự nhiên là lựa chọn đồng ý không có vấn đề, kể từ hôm nay, cái này Vũ Minh Huyết Hải, liền tồn cái này vô thiên làm chủ. Theo Minh Hà lão tổ tiếng nói rơi xuống, trên 9 tầng trời, Thiên đạo huynh minh. Hiển nhiên câu nói này đạt được thiên đạo tán thành. Cái này khiến Minh Hà Lao tổ muốn đổi ý cũng không được. Bất quá, nhìn thấy thiên đạo đều chứng kiến, Minh Hà lão tổ cũng tuyệt đối ý tâm tư. Chính mình dù sao còn muốn tại Hồng Hoang lăn lộn đâu bây giờ, Thiên Đình, Phật môn, U Minh Vực Hải đều đã thừa nhận tôn ngươi là chủ, ngươi cái này Tam giới chi chủ thân 183 phần đã là danh trí thực quy, nhiệm vụ lần này cũng coi là hoàn thành. Hồng Quân không để ý tới người chung quanh, đối với Vô Thiên nói ra. Vô Thiên cũng là gật gật đầu. Không hề nghi ngờ, tại thiên đạo chứng kiến bên giới, hắn đã là Tam giới chi chủ. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới chính là, chính mình cái này Tam giới chi chủ, tới dễ dàng như vậy đều không cần xuất thủ, liền Hồng Quân mang theo chính mình đi một vòng, chính mình liền trở thành Tam giới chi chủ. Không hổ là đạo tổ Hồng Quân a. Mặt mũi này liền lớn A Vô Thiên lúc này cũng đã cảm giác được, Chư Thiên Vĩ Lực đã ra chỉ đến trên người hắn. Trong bầu trời một vệt kim quang rủ xuống, rơi vào Vô Thiên trên thân. Nguyên bản còn ma khí xâm nhiễu Vô Thiên, lập tức liền bao phủ tại một đoàn kim quang bên trong, trên thân càng là xuất hiện một thân màu vàng nguy phục, tản ra vô tận uy nghiêm. Đây là thiên địa quy hành, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tất cao lấy, rất nhanh liền đạt đến thế giới này cực hạ. Viễn siêu chuẩn thánh, nhưng là so với thánh nhân tới vẫn là kém nửa bước, đây chính là lực lượng a. Vô Thiên cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đạo. Tây Du hậu chuyện thế giới, thánh nhân không hiện tại thế. Hiện tại Vô Thiên tại chấp trưởng quyền hành tình ung dưới, đã là phương thế giới này đỉnh phong nhất chiến lược. Hắn hiện tại, đủ để trấn áp tam giới đã như vậy, nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng nên rời đi." Hồng Quân đối với Vô Thiên nói ra đả tạ tiền bối. Vô Thiên nội tâm là từ đáy lòng nói cảm tạ. Hắn biết mình vận mệnh đã bị thay biến, không có cái gì định số đi hắn em mở chỉ có thể thống trị 33 ngày. "Hãn, Vô Thiên, chúa tể tam giới." Nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khen ngợi. Nói xong, Hồng Quân liền bước ra một bước, rời đi Tây Du hậu chuyển thế giới. Hồng Quân biến mất, rơi vào ngọc đế đám người trong mắt, lại là hắn đã về tới Tử Tiêu cung bên trong. Ngọc đế cũng là không nghĩ tới, lao ra khó được xuất thế một lần, lại là vì để cho một người xa lạ leo lên cái này tam giới chúa tể bảo tòa đang giận, năm đó chính mình trở thành thiên đình chi chủ thời điểm, cũng không có đái ngộ này ai trong lúc nhất thời, Ngọc đế trong lòng dâng lên mấy phần chua xót chi ý lao ra, ta mới là phụ dưỡng ngươi lâu như vậy đạo đồng a, ngươi sao có thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Một bên, Vô Tiên nhìn xem A Tu, thâm tình chậm rãi đạo ta nói qua, sẽ để cho ngươi trở thành cái này tam giới tôn quý nhất nữ nhân, ngươi nhìn, ta đã ứng nghiệm. A Tu cũng là một mặt tện thùng nhìn xem Vô Tiên, nhìn xem cái này cuồng vung thức ăn cho chó hai người. Ngọc Đế, Minh Hà lão tổ, Thái Thượng Lao quân ba người cũng là không còn gì để nói. Làm nửa ngày, người muốn làm cái này tam giới chi chủ, chính là vì nữ nhân a. Ba người này đều là đại thần thông giả, bấm ngón tay tính toán phía dưới, liền hiểu tiền căn hậu quả. Khá lắm, làm nửa ngày, hay là các ngươi Phật môn nổi a. Nếu không phải là các ngươi làm cái này yêu chiêu thần, về phần trêu đến Lao gia xuất hiện cho tất cả mọi người làm cái người lãnh đạo trực tiếp đi ra a. Cái này khiến ở đây ba người đều là chán nản. Bởi vì cái gọi là có thể nhẫn mại không thể nhẫn dục, ba đạo khí tức xuất hiện ở đại lối âm tự bên trên anh. Ba cái to lớn vô cùng bàn tay, liên tiếp rơi xuống đa bảo như lai Phật tổ giờ phút này sắc mặt cũng là một mặt nộm. Tình huống như thế nào? Làm sao hiện tại là cá nhân cũng dám đối với Linh Sơn xuất thủ. Rất nhanh hắn liền cảm giác được ba người này khí tức, không có cách nào, thật sự là quá quen thuộc, Ngọc Đế, Thái thượng Lao quân cùng Minh Hà Lao tổ bất quá, ngươi cũng quá coi thường ta Linh Sơn. Đa Bảo khinh thường nói, chỉ là một trưởng vừa muốn đem chúng ta Linh Sơn hết thảy trấn áp a. Ta Linh Sơn ngưng tụ Phật giáo khí vận, liền xem như thánh nhân cũng làm không được. Ai nói ta muốn trấn áp các ngươi? Ngọc Đế lạnh nhạt nói cho các ngươi một chút Thái thượng lão quân nói tiếp để cho các người gây sự. Minh Hà lão tổ mang theo ba phần giận dữ nói không. Lực lượng cường đại đè ép xuống, theo đa bảo Như Lai mượn nhờ Phật môn chi lực chống cự ở cái này áp lực cực lớn, nhưng là dưới chân đại địa đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Đa bảo Như Lai một mặt mở mắt, không biết xảy ra chuyện gì. Vội vàng mở ra thần thức quét qua, đã nhìn thấy toàn bộ linh sơn thế mà đang chìm xuống, suy tư một chút, lập tức hiểu tiền căn hậu quả. Nguy lai, cái này linh sơn mặc dù có khí vận giá trị, còn có đầy trời bổ tất Phật đà ở trong đó, sẽ không nhận tổn thương. Thế nhưng là chung quanh nơi này, địa phương nhưng là không còn vận tốt như vậy, tại cả hai đột lẫn nhau áp lực thật lớn phía dưới, đem không gian đều cho trực tiếp đập vụn, lúc này mới khiến cho Linh Sơn đang phong thả chìm xuống. Lúc này, Đa Bảo Như Lai phía sau trong Phật quang bay ra một cái không tướng, trên người có ngũ sắc lông vũ diễm lệ yêu kiểu Đa Bảo Như Lai trầm giọng nói, "Làm Viễn Minh Vương." Không tướng phát ra một tiếng hí dài, trong nháy mắt liền biến mất tại đại lối đón tự, xuất hiện ở Linh Sơn phía dưới. Thân thể của nó đón gió dài ra, chỉ chốc lát sau liền trở nên cùng Linh Sơn cái bệ một dạng khổng lồ, sinh sinh đem Linh Sơn vác tại trên lưng, lấy hết nhục chi khu ngăn trở Linh Sơn tiếp tục chìm xuống. Nó để ba người cũng là thấy tốt thì đấy. Chẳng lẽ lại còn có thể thật đem Linh Sơn cho đánh chìm phải không? Bàn tay khổng lồ tán đi, lưu lại một mặt tái nhợt đa bảo như lai cùng Linh Sơn mọi người tại trong gió lổn xộn. Lần này mặt có thể ném đi được rồi, đạo trang của chính mình Linh Sơn, tại trước mắt bao người, bị người sống sờ sờ đánh chìm. Đa bảo như lai cảm giác mình mặt đều bị đánh xưng lên tới 22 vô thiên vừa mới ngược lại là có thể là ngăn cản, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn nhìn Phật Môn cũng là khó chịu rất, trước đó còn tưởng rằng Phật Môn cũng chịu góc ngoan cố chống lại một chút, ai biết sợ nhanh như vậy. Vất quá mình bây giờ là tam giới chỗ thể Nói thế nào cũng phải có tam giới chúa tể khí độ, tự mình xuất thủ không tốt lắm, nhưng là người khác xuất thủ, liền không liên quan chính mình sự tỉnh. Một bên khác, Hồng Quân về tới Hồng Hoang thế giới chúc mừng tay chân Hồng Quân hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được điểm tích lũy 2000 vé chúc mừng tay chân Hồng Quân thu được một lần ngũ tinh khen ngợi, thu được rút thưởng cơ hội một lần. Bởi vì tay chân Hồng Quân không có áp dụng võ lực, liền hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được khen thường thêm thiên đạo bản nguyên một đạo. Cái này liên tục ba đầu bầy nhắc nhở để tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Hồng Quân lần này ban thưởng dĩ nhiên như thế phong phú. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra Liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông. Trước 349, Trúc Dung, Tam giới sinh linh. Không phải liền là huyết thực A. Trước 349, Trúc Dung, Tam giới sinh linh. Không phải liền là huyết thực A. Mọi người chẳng ai ngờ rằng, lần này ban thưởng sẽ như thế phong phú. Nguyên lai không dùng võ lực liền hoàn thành nhiệm vụ còn có thể thu hoạch được nhiều như vậy khen thưởng thêm A mặc dù mọi người đối với cái này đều thật cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng chỉ có thể là ngấm lại thôi. Dù sao không phải tuyệt cảnh, lại có ai sẽ tuyên bố nhiệm vụ xin mời tay chân hỗ trợ đâu. Dưới loại tình huống này, muốn không dựa vào võ lực đi hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là quá khó khăn một chút. Cũng liền Hồng Quân loại tình huống đặc biệt này có thể làm được. Hơn nữa còn là vừa vặn gặp Hồng Hoang chiếu ảnh thế giới, cái này nếu là thay cái thế giới, chỉ sợ Hồng Quân cũng không có cách nào nhẹ nhàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ đối với Hồng Quân đạt được tiên đạo bản nguyên, bọn hắn cũng chỉ có thể là tên thực chế hâm mộ. La Hầu, thử, nếu là bạn tọa xuất mã, lấy bản tọa danh khí, nhất định cũng có thể làm đến. Dương Mi đại tiên, mặc dù ta không muốn nói, nhưng là ta muốn nói chính là la Hầu đạo hữu, danh hào của ngươi không nhất định hữu dụng a. La Hầu, thử. Tổ Long, nhận rõ hiện thực đi, nhiệm vụ này thế giới không một, sớm đã không còn ngươi tồn tại, danh hào của ngươi có thể có cái gì dùng. La Hầu, đáng giận, cái này chiếu ảnh thế giới, ta chết như thế nào cái này sớm. Nhân viên quản lý hư quân, này nha, này thiên đạo bản nguyên, thật là thơm. Dương Mi đại tiên, ngươi đủ a. La Hầu, quá phận. Thái thượng lao tử, Sư Tôn, ngươi thật sự chính là quá phận. Thông thiên, không hổ là Sư Tôn, cái này bức trang diệu a. Trấn Nguyên thử, lúc nào ta cũng có thể trang cái loại này bức. Hồng Vân, dễ dàng, thiên đạo bản nguyên liền nhập trướng, chứ chua, ta còn có thể nói cái gì à? Địa tạng, bất quá người của thế giới này, cũng quá dễ nói chuyện đi. Đã bảo, đó là người không hiểu, căn bản cũng không biết sư tổ lao gia đại biểu địa vị, đây chính là trí cao vô thượng thiên đạo, chỉ cần ngươi đang còn muốn tam giới lan lột, liền không khả năng không nhìn lao gia. Vân Tiêu, cũng là sư tổ lợi hại, nhẹ nhàng như vậy, liền đem nhiệm vụ giải quyết cho bốn. Ngay tại mọi người thảo luận trước đó nhiệm vụ này thế giới, Hồng Quân cái này lại là nhận được một đầu nhiệm vụ mới nhắc nhở Nhiệm vụ này thế giới hay là trước đó trong nhóm khách quen cũ, đến từ Phi kiếm hỏi thế giới. Phi kiếm hỏi thế giới. Trung trung điệp điệp đạo gia Phật môn tiên đình một đám các đại nam giả, liền vượt qua thời không đi tới cái kia lục dục trong đại thế giới. Tân kiếm tiên bọn hắn đi thẳng tới lục dục đại thế giới chỗ sâu, vừa mới tiến đến liền cảm ứng được thời không phong cấm thật là nồng nặc ma khí. Quan Thế Âm khẽ nhíu mày ha ha ha. Các ngươi bọn này đạo sĩ con lựa chọn, thật đúng là hơi có chút dũ khí, còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở bên ngoài cố ý chờ thêm một năm nửa năm. Lão độc trùng, ngươi hay là coi thường bọn hắn, bọn hắn hay là dám đi vào? Dương theo lấy Tiểu Âm thanh. Nơi xa một mảnh mây đen to lớn bay tới, trên mây đen đứng đấy một đám thân ảnh. Tần Kiếm Tiên bọn hắn nhìn kỹ, cầm đầu chúc dung, ba tuần cùng một vị áo bào tím nam tử âm lánh, một bên còn có 16 vị đại đạo viên mãn cường giả, tất cả đều khí tức khác lạ vị kia người mặc tử bảo là ai? Tần Kiếm Tiên truyền âm hỏi là nến rồng, bất quá hắn biến hóa rất lớn, đi qua khí tức của hắn bá đạo cường thế, bây giờ ngược lại là nội liễm chút. Tổ Long truyền âm nói ngươi quản cái này gọi nội liễm. Kiếm có chút kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy nến rồng cực kỳ cao ngạo, khí tức cũng có chút đẫm lãnh. Đó là ngươi không thấy được hắn đi qua bộ dáng. Đi qua chân chính là giữa thiên địa duy hắn độc tôn, bá đạo vô song, ai cũng khu phục." Thổ Long truyền âm nói. Tần Kiếm Tiên khẽ gật đầu. Trúc Dung đứng tại phía trước nhất vị trí trung ương, hắn như lửa tóc xóa, ánh mắt đảo qua Tần Kiếm Tiên bọn hắn, cười nói: "Hôm nay chúng ta tới này, không muốn đánh đánh giết giết, chỉ muốn tạo phúc tam giới chúng sinh." Muốn tạo phúc chúng sinh? Tần Kiếm Tiên bọn hắn nghe đều rất kinh ngạc, bọn này cổ lao hỗn độn thần ma nói muốn tạo phúc chúng sinh. Đây là bọn hắn điên rồi, hay là ta điên rồi? Đám gia hỏa này không ăn thịt người thai họa tam giới cũng không tệ rồi, còn tạo phúc tam giới. Đám gia hỏa này muốn thật tạo phúc tam giới? Bọn hắn cũng không cần phiền toái như vậy. Trúc Dung nhìn xem đạo gia Phật môn Thiên Đình một đám đại năng giả, nhẹ giọng cười nói nếu như chúng ta hai phe thật chém giết xuống dưới, chiến hỏa trải rộng tầng trời, bởi vậy chết đi tam giới sinh linh đem vô số kể. Mà chúng ta nếu là dừng tay giảng hòa, tam giới cũng đem một mảnh tường hòa, đây mới là tạo phúc tam giới sự tình. Dừng tay giảng hòa. Di Lập mở miệng nói ra, các ngươi có thể hứa hẹn, không tùy ý tàn sát vô số nhỏ yếu. Lao hổ muốn ăn thịt, mèo muốn nắn Mạnh được yếu thua, đây mới là tiên thần vương tam giới sinh linh vô số kể, chúng ta ăn, còn không có bọn hắn sinh sôi nhanh. Các ngươi sợ cái gì? Tùy ý bọn hắn sinh sôi, ngược lại sẽ cho tam giới mang đến rất lớn gánh vác. Còn không bằng chúng ta hỗ trợ ăn đâu? Ngược lại để tam giới gánh vác càng nhẹ, chúng ta là tại giúp tam giới, có công với tam giới. Hoang đường. Tần Kiếm Tiên phẫn nộ quát thiên đạo đều sớm hạn chế, người tu hành cấm chỉ tùy ý tàn sát phản tục, chính là cấm chỉ các ngươi như thế hành vi. Các ngươi bị vào thần thông cường đại, không sợ nghiệp họa quân thân, tùy ý làm ác. Thiên đạo ép không được các ngươi, chúng ta cũng sẽ diệt trừ các ngươi. Ha ha, Tần Kiếm Tiên, ngươi giết không được chúng ta. Chúc Dung Thần Vương cười nói ta cũng không phải lẻ loi một mình, ta đại biểu Thế nhưng là 16 vị đại đạo viên mãn. Ngươi lấy cái gì ghét chúng ta, dựa vào cái gì ghét chúng ta? Chỉ bằng các ngươi những này người lưu lại, có đúng không? Tần Kiếm Tiên trong mắt có hàn quang, có một loại kích động cảm giác. Thân là kiếm tiên, thẳng tiến không lùi, lại sao 183 a sẽ bị khúc cầu toàn đầu? Được hay không, cũng nên thử qua, mới biết được. Xúc động như vậy. Túc Dung Thần Vương cười nói, ngươi liền không nghe một chút điều kiện của chúng ta. Một bên Phật Di Lặc, gặp hình thức có khẩn trường, thì làm ở miệng, Túc Dung Thần Vương hãy nói nghe một chút. Luận nửa bước thiên đạo cảnh, luận đại đạo viên mãn. Chúng ta bên này, tại Tam giới cũng đã chiếm không sai biệt lắm một nửa đi. Đã như vậy, Tam giới 60 tòa cương vực, chúng ta chiếm một nửa, cũng là nên đi. Đạo tổ Phật tổ bọn hắn đều đã rời đi Tam giới. Ta nói cũng là vì Tam giới chúng sinh, chúng ta xác định xuống tới Tam giới cương vực, chúng ta song phương một phương một nửa. Bây giờ liền miễn đi chiến tranh. Đồng thời chúng ta cũng có thể lứa hẹn, bên ta cương vực sinh linh tổng số sẽ không ít hơn ngươi vừa cương vực tám thành. Kể từ đó, các ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta tàn sát quá đáng." Chúc dung Thần Vương Lơ đến nói ra. Hắn thấy, những thần linh này, bản thân liền là huyết từ tôi. Sinh linh sinh sôi vốn là nhanh, thoáng không chế chút, liền đầy đủ để tam giới một nửa cương vực sinh linh, trở thành các ngươi tiểu non, mặc cho các ngươi giết chóc mút ăn. Tần Kiếm Tiên cười lạnh, các ngươi tốt khẩu khí lớn a. Thật coi là chúng ta tam giới, Đạo môn Phật môn không người nào phải không. Lúc này, Tần Kiếm Tiên quanh thân kiếm khí tung hành, rất có một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau tư thế. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông. Chương 350, Đạo môn cùng Phật môn tuyệt cảnh chương 350, đạo môn cùng Phật môn về cạnh. Hùng Hoang, chư Thiên bạn giới tay chân vậy bên trong. Chúc Dung, Ngọa tảo, ta phách lối như vậy sao ba? Ta phách lối như vậy làm sao đến bây giờ còn không có bị đánh chết? Nến rồng, a cái này, ta làm sao thành nhân vật phản diện, còn cùng đại ca đứng mặt đối lập? Đại ca ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có ý nghĩ thế này. Côn Bằng, có ý tứ, thế giới này, Phật môn lại là chính diện nhân vật. Chủ Đề, ba, chúng ta Phật môn làm sao lại không có khả năng là chính diện vai trò a? Côn bằng, không có gì, chính là cảm khái một chút. Dù sao rất lâu chưa có xem thế giới nhiệm vụ Phật môn là chính diện vai trò. Phúc hy, sắp thực như vậy, giống như vẫn luôn là mặt trái nhân vật. Nữ hoa, thoáng một cái thành chính diện nhân vật ta còn có chút không quá thích tư muốn. Nhìn xem trong nhóm cái này nghị luận ầm ĩ dáng vẻ, chuẩn đề trong lòng cũng là tầng khái, chính mình quay đầu có phải hay không hẳn là tăng cường một chút Tây Phương giáo nội bộ giáo dục. Một thế giới là nhân vật phản diện cũng là coi như xong, cái này đại bộ phận thế giới đều là nhân vật phản diện, cái này có chút không đúng vị a, làm sao chúng ta Tây Phương giáo liền thành ngày sau nhân vật phản diện trại tập trung. Cái nồi này chúng ta Tây Phương giáo không có ba trong thế giới nhiệm vụ. Song phương tình huống, đã là Dương cung bạc kiếm. Trúc Dung Thần Vương điều kiện không thể nghi ngờ là đang đánh những đại năng này mặt, bọn hắn làm sao có thể đáp ứng chứ? Trúc Dung Thần Vương, bị nữ hoa nương nương trấn áp lâu như thế, người hay là ác tính không thay đổi. Quan Thế Âm cũng lắc đầu nói chúng ta không có khả năng đáp ứng. Không có khả năng. Trúc Dung Thần Vương cười lạnh nói xem ra, các ngươi thật muốn nhắc lên càng lớn đạo ma chiến tranh. Bỏ qua một phần nhỏ người đổi lấy hòa bình không tốt sao? Nhất định phải chết càng nhiều người các ngươi mới hài lòng phải không? Tần Kiếm Tiên không có trả lời, chỉ là xung quanh càng, càng cường thịnh tiếp khí đã nói rõ hết thể chúc dung đến rồng cao mày nói nếu cùng bọn hắn dễ nói không, dùng, vậy liên động thủ đi, vừa vặn ta ngay cả cái kia một nửa địa bàn đều không muốn phân cho bọn hắn. Nói có lý, hay là giết bọn hắn tốt hơn. Ba tuần nói, khí tức đột nhiên tăng vọt cái này tam giới lưu cho bọn hắn chính là lãng phí. Oanh, một tòa khủng bố trận pháp bộc phát, có khí tức kỳ dị bắt đầu tràn ngập khắp nơi, có vô số huyền ảnh tại xuất hiện, có vô số mỹ thực bình thường, cuối cùng có thể tưởng tượng hết thể mỹ thực diệu ngon, có đủ loại mỹ nhân nhi, gặp nạn quên thanh mai mã, có si mê tình nhân trong động, có ngẫu nhiên gặp mỹ hoặc nữ tử bốn. Có trên con đường tu hành gian khổ, có chiếm được pháp môn cường hỷ, có kiếm trảm yêu ma thông quái bốn. Tiên tài châu báo ngọc thạch, thiên địa kỳ chân, tiên thiên linh bảo đủ loại chân bảo tại xuất hiện. Tâm ma bộc phát pháp lực bạo loạn, đại địch đánh tới, lâm vào tuyệt cảnh. Đủ loại tử vong đang áp sát, trước mặt tử vong chỉ muốn mạng sống. Ngồi tại hoàng đế trên bảo tọa, nhìn vô số người quỳ lạy, trở thành một phái lao tổ, nhìn vô số người tu hành quy sát, luôn xuất phát tùy, thiên địa biến sắc, đây là cơ nào quy thế? Dốc sức vun chồng sư phụ của mình, huynh đệ sinh tử, trong nhà phụ mẫu, chạy nhi nữ, vừa nhìn lấy chính mình lại tiếp tục dạy giáo thê tử Trong lúc nhất thời tần kiếm tiên bọn hắn bên này, đông đảo các đại năng giả đều chịu ảnh hưởng, đặc biệt là chút phổ thông các đại năng, có chút khóc ròng ròng, có chút điên cuồng, mắt thấy liền muốn nhập ma điên cuồng. Chính là pháp tắc viên mãn tồn tại cũng đều chịu ảnh hưởng, chỉ là từng cái kiệt lực chống cự lại đây chính là tâm ma chi năng. Ba tuấn khống chế tâm ma chi đạo, trừ phi là tâm trí kiên định hoặc là không tình cảm chút nào người, nếu không đều sẽ nhận ảnh hưởng của hắn. Lần này, tần kiếm tiên là ở đây thoải mái nhất. Làng bây giờ tam giới nguyên thần cường đại nhất người. Vô hình khí đối với tần kiếm tiên ảnh hưởng, tại tần kiếm tiên nguyên thần ngăn cản bên dưới, chỉ có một chút ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là kiếm tâm hoàn mỹ, một viên kiếm tâm đủ để chảm phá hết thể cảm niệm. Mặc dù gây nên chút suy nghĩ, nhưng thần kiếm tiên kiếm tâm phía dưới rất nhanh liền tiêu tán, đối với thực lực cũng không ảnh hưởng. Nhìn thấy trên trận tình thế, thần kiếm tiên một cái ý niệm trong đầu, kiếm trong tay trận uy lực bộc phát đáng sợ kiếm trận bao phủ trung quanh, che chở ở đông đảo đại năng giả. Ngăn cản ngoại giới cái kia khí tức thần bí xâm nhập vô dụng, chỉ là trận pháp có thể ngăn cản không nội tâm ma của ta công kích. Ba tuần lại là cười, 10 phần tự tin. Nhưng là, hắn còn chưa nói xong, sắc mặt liền thay đổi. Chỉ gặp vô số kiếm khí mịt mờ, bao phủ tứ phương. Nguyên bản vô hình vô chất tâm ma, tại xuyên qua kiếm trận thời điểm, thế mà cũng bị kiếm trận này gây thương tích, chỉ có một chút khí tức thẩm thấu vào. Cái này tần kiếm tiên kiếm đạo thế mà đã đạt đến độ cao như thế, liền ngay cả vô hình vô chất tâm ma cũng tránh không khỏi kiếm khí của hắn. Đáng chết, cái này tam giới tại sao có thể có khủng bố như vậy kiếm đạo? Liền xem như sư tôn của hắn, Linh Bạo kia tôn, tại kiếm thuật phía trên cũng không có như vậy tạo nghệ a ba. Cái này kỳ thật đều là nhờ vào ngày đó thông thiên dạy bảo, để tần kiếm tiên tại kiếm pháp một đạo bên trên bước ra lâu dài một bước. Tâm ma lực lượng bị suy yếu, những đại năng giả này đều từng cái mở mắt ra đều khôi phục bình thường. Thật là đáng sợ vạn ma chi vương, không hổ là sức một mình, liên hóa loạn toàn bộ Phật môn ba tuần. Phật môn rất nhiều Phật đà bọn họ đều e ngại hắn, hắn toàn lực thi triển phía dưới thật là đáng sợ. Những cái kia khôi phục bình thường các đại năng đều rất sợ. Phổ thông đại năng, tại ba tuần trước mặt đơn giản không có lực phản kháng chút nào, liền xuất thủ đều làm không được. Nhân số đối với ba tuần tới nói, đơn giản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quan Thế Âm Trịnh trầm nói, ba tuần gia hỏa này, tâm ma chi đạo đã đại thành, chính là chúng ta cảnh giới viên mãn, một khi xuất trận giao thủ với hắn, liền xem như chúng ta cũng chỉ có thể phát huy ra ba bốn thành thực lực mà thôi. Người kiếm trận này, vậy mà có thể ngăn ta tâm ma xâm nhập. Ba tuần nhìn xem tầng kiếm tiên, có chút không dám tin tưởng. Tâm ma chi lực, vô hình vô tướng, rất thần uy. Dưới tình huống bình thường, bất luận là chấn pháp, lĩnh vực đều là không cách nào ngăn cản. Nhưng là bây giờ tầng kiếm tiên kiếm đạo đã đạt đến kiếm chưởng hư không tình trạng, thư thực một ý niệm, tự nhiên có thể đối với, đến tiền tốt, giao vô hình tâm ma. Làm sao? Thật sự cho rằng ngươi tâm ma này liền vô địch. Tần kiếm tiên cười nhạo ngươi nếu là vô địch, như thế nào lại bị Phật tổ cùng đạo tổ đánh tại vực sâu hắc ra không được? Nếu Phật tổ cùng đạo tổ có thể, như vậy ta cũng có thể. Ha ha ha. Ba tuần Tính Văn cũng không nóng giận, ngược lại cười to nói xảo thật không hổ là Tần Kiếm Tiên, đích thật là có mấy phần bản sự. Bất quá các ngươi bây giờ từng cái trốn ở trong kiếm trận không dám ra đến, tại sao cùng chúng ta đấu? Các ngươi những đại năng giả này, dám đem pháp lực thẩm thấu đến mưa bụi trận bên ngoài sao? Sợ la đụng một cái sở tâm ma của ta chí lực, nhẹ thì thực lực đại tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cùng nói ngươi ngăn cản ta, chẳng ta nói ta một người khốn trụ các ngươi tất cả đại năng giả, đừng quên, ta cũng không phải lẻ loi một mình." Ba Tuấn lời nói, để ở đây tất cả đạo môn Phẩm môn đại năng đều rơi vào trong trầm mặc. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 351, tầng kiếm tiên, các người bức ta diêu nhân a. Chương 351, tầng kiếm tiên, các người bức ta diêu nhân a chính như đợt này hỏi ý kiến nói như vậy. Tâm ma chi lược bên dưới, bọn hắn bên này đại năng giả, căn bản liền không cách nào thoát trạm. Liền xếp như những pháp tắc kia viên mãn tồn tại, một khi ra kiếm trận phản bị, cũng chỉ có 3 thành thực lực. Tình huống như vậy để bọn hắn lấy cái gì đi cùng bọn hắn đấu, cũng không thể trông cậy vào tần kiếm tiên một mình đấu đối diện 16 cái đại năng đi. Đường Đường toàn bộ Phật môn đạo môn, tổng không đến mức để một tên tiểu bối đến giữ thể diện đi. Đạo ra Phật môn thiên đình bên này một đám đại năng giả, vừa tức vừa gấp, nhưng là lại không có cách nào. Ai bảo bọn hắn thụ tâm ma ảnh hưởng quá lớn, muốn giúp đỡ cũng không có cách nào ba tuần, ta cũng phải nhìn một cái ngươi có bản lĩnh gì. Dương Tiễn gầm thét một tiếng, năm nơi 32 nhận thương liền muốn giết ra ngoài. Lúc này, rốt có người muốn nhịn không được xuất thủ. Đường nóng độ Tổ Long đưa tay ngăn cản nói ngươi ta cùng là tu luyện nhục thân thành thánh nhất mạch, ta biết ngươi thủ đoạn, có thể ngươi cuối cùng đột phá đến viên mãn không lâu. Tổ Long nói ra, lần này quan hệ đến toàn bộ tam giới thuộc về, hay là để ta tới trước thăm dò sâu cảnh đi. Dương Tiện do dự một chút. Tổ Long nói không sai, nhục thân thành thánh nhất mạch chiến lực 183 cực mạnh, bảo mệnh cũng lợi hại, trong thời gian ngắn cũng có thể không sợ tâm ma ảnh hưởng, nhưng nếu là chút dùng, nến rồng cũng hạ thủ, hắn thật không có một chút chắc chắn nào để cho ta đi trước thử một chút thủ đoạn của bọn đi." Tổ Long cười nói, vừa nhìn về phía một bên Tần Kiếm Tiên, Tần Kiếm Tiên huynh, còn xin chiếu khán mùa Tổ Long ý tứ rất rõ ràng, để hắn coi chừng một bên Ba Tuân, nếu là Ba Tuân âm thầm ra tay, Tần Kiếm Tiên hoàn toàn có thể lấy kiếm khí tiếp ứng. Mặc dù hắn cũng là nhục thân thành thánh nhất mạch, nhận tâm ma ảnh hưởng nhỏ bé, không giống phổ thông đại năng như vậy ngay cả kiếm trận cũng không thể ra. Nhưng là nếu là Ba Tuân toàn lực xuất thủ, chỉ sợ hắn không dễ chịu tốt. Tần Kiếm Tiên gật đầu. Tổ Long bay thẳng ra mưa bụi trận, đứng giữa không trung nhìn xem Ba tuần bọn hắn một đám tồn tại cổ lão, cười ha ha nói, Dung Thần Vương, ta cũng không khi dễ ngươi, một đối một, ta nhìn ngươi có mấy phần thủ đoạn." "Hừ." Dung Thần Vương hừ lạnh một tiếng. Lực lượng kinh khủng từ bên cạnh hắn bộ phát mà ra, lần lượn từng bóng người hiền hóa, cuối cùng hòa là một thể, hóa thành một tên hất lên màu đỏ khôi giáp sáu tay chiến sĩ. Nơi xa giữa không trùng, Tổ Long đã thân thể hơi biến hóa, hóa thành chân thân, một đầu to lớn thần long ngốn lượn tại trong trời cao, đối mặt tên kia hất lên khôi giáp sáu tay chiến sĩ, thần long du động đồng thời, vẫy đôi một cái, liền làm thiên địa băng liệt, uy thế khủng bố quét sạch hướng cái kia sáu tay chiến sĩ. Bình một tiếng, tí chiến sĩ vậy mà ngăn cản chỉ là hơi lui lại một chút. Thần long du động, lợi trảo chụp tới, pháp nhìn như trực tiếp, lại là tinh diệu không gì sánh được chính là chút phổ thông viên mãn đối mặt một chảo cũng chỉ có thể là mệnh, không dám ngăn cản hự. Thế nhưng là cái này sáu tay chiến sĩ lại là không e ngại, hắn mỗi một cánh tay nắm giữ một kiện binh khí, theo thứ tự là đao, kiếm, truy, dịu, roi, thương, trong lúc nhất thời có thể là truy dịu dẫn nện nổ phách, có thể là đao kiếm tinh diệu ngăn cản, vậy mà hoàn toàn ngăn lại. Song phương chém giết cùng một chỗ. Chúc Dung Thần Vương bản thân liền là đi thể tu nhất mạnh, lực lớn vô cùng, cận chiến kỹ nghệ cũng lợi hại, mà Tổ Long thì là tam giới cận chiến bên trong số một số hai vậy mà tương xứng. Chúc Dung Thần Vương giờ phút này khẽ nhíu mày tổ long gia hỏa này, thật sự chính là khó chơi a. Đạo tổ bọn hắn ở thời điểm, lão long này điệu thấp rất, chỉ là không nghĩ tới vậy mà đều tu hành đến cảnh giới như thế. Chúc Dung Thần Vương cau mày nói dù sao cũng là mấy vị tổ cảnh phía dưới nục thân mạnh nhất đến dòng lại là thản nhiên nói. Xem ra ngươi không được a, ta đến giúp ngươi trợ thủ một nén rổng nói ra. Chỉ một thoáng, ba động kỳ dị trong nháy mắt xâm nhập bốn phương tám hướng. Những ba động này vờn quanh bên dưới, tổ long lập tức liền phản lâm bùn, phản vô hình dây thường nhất, nhất chính là loại hạn chế này loại năng lực. Tham hiểu đại khai đại hợp chiến đấu bọn hắn, lập tức liền có một loại không lấy sức nổi cảm giác nóng giận, đây là vật gì? Tổ Long sắc mặt hết sức khó coi, tại cái này quỷ dị chiêu số bên dưới, cường hành như hắn chỉ có thể phát huy ra 5/10 thực lực. Cái đồ chơi này đối với hắn hạn chế quá lớn, chớ đừng nói chi là hắn còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần đi đối kháng tâm ma xâm lấn đám ra hỏa này, không nói võ được, thế mà thật đúng là hạ độc thủ. Xa xa Dương tiện biến sắc, không tên hơi như mày, lập tức phóng xuất ra Ngũ Sát thần quang. Ngũ Sát thần quang thả ra ngoài, đột trạm lấy cái kia ba động kỳ dị, lại hoàn toàn bị áp chế. Xa san đến rổng giống, giống như cười mà không phải cười liếc mắt khẩm tiên, tại đến long nhãn bên trong, khẩm tiên cũng chỉ là một tiểu bối thôi. Hắn ở trong hỗn độn tung hành thời điểm, khẩm tiên còn chưa ra đời đâu. Cùng hắn đấu, khẩm tiên còn non lắm. Trong lúc nhất thời, Tổ Long lập tức là bị vị trúc dung thần vương đè lên ánh, một thân lẫn giáp cũng xuất hiện không ít tổn hại Tổ Long linh, về tới trước đi. Tân Kiếm Tiên lập tức mở rộng kiếm trận phạm vi, đem Tổ Long bao quải tại trong đó đang đánh xuống dưới, Tổ Long chỉ sợ sẽ có bỏ mình nguy hiểm. Tần kiếm không có khả năng bỏ mặc Cũng may, Tổ Long nhục thân cũng cường hành, mặc dù nhục thân chịu hứa rất nhỏ thường, nhưng là vẫn thoát khỏi trục Dung thần vương, liền trở lại trong trận đến rồng gia hỏa này, so với lần trước mạnh hơn nhiều. Tổ Long có chút chật vật trở về, không có cách nào, cái này đến rồng năng lực đối với hắn Qua khắt chế, Khổng Tiên mặc dù xuất thủ tương trợ, nhưng lại không thể ngăn cản đối phương. Về điểm này đến xem, bọn hắn bên này đã thua điều này cũng làm cho Khổng Tiên có chút tự trách. Tân kiếm tiên chế trụ 3 tuần, Tổ Long áp chế Trục Dung thần vương, không nghĩ tới lại là chính mình nơi này xảy ra sai sót. Tại lĩnh vực một đạo bên trên, Khổng Thiên đã là đạo môn Phật môn bên này người mạnh nhất, ngay cả hắn đều không đối phó được đến dòng chớ đừng nói chi là người khác nếu như là ở bên ngoài, có thể điều động thiên địa chí lực, cho dù lọt vào lĩnh vực các chế, ta cũng có thể cùng hắn đấu một trận. Tổ Long nói ra nhưng tại là nơi này, chúng ta thật sự là quá bị thua thiệt. Ở đây từng cái đều nhìn về tần kiếm tiên, là chiến, là lui, liền nhìn hắn một câu nói đối diện, chúc dung thần vương, ba tuân, đến Long Tam người đứng lặng ở nơi đó, trên mặt cũng là mang theo nụ cười chế nhạo đạo môn Phật môn thực lực, cũng chỉ có như vậy sao? Nếu như chỉ có lợi như vậy, các ngươi hay là thành thành thật thật trở về đi, các ngươi quá yếu chỉ là chốc Dung Thần Vương ba người lên thủ, liền áp chế Đạo Môn Phật Môn một đám đại năng, đây là ai cũng không nghĩ tới. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới là, Tần Kiếm Tiên lại là không chút nào hoàng lúc đầu không nghĩ như thế, đã các ngươi bức ta, vậy cũng đừng trách ta." Tần Kiếm Tiên trong giọng nói mang theo một cỗ tự tin mãnh liệt, để chốc Dung Thần Vương đám người trong lòng máy động, không hiểu dâng lên một loại cảm giác không ổn ai, là các ngươi bức ta giều nhân a." Tần Kiếm Tiên cảm thắn nói chư thiên vạn giới tay chấp bậy, thông thiên tiền bối, còn xin xuất thủ ba. Nhìn đến lục tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người ào tỉnh giáo kinh ngị. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu." Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 352, chúng ta đều bị Thông Thiên lão âm hàng này cho hố. Chương 352, chúng ta đều bị Thông Thiên lão âm hàng này cho hố. Hùng Hăng, Chư Thiên bạn giới tay chân trong đám, Hồng Quân đã tiếp thụ lấy nhiệm vụ thì cậu, đem nhiệm vụ biên tập một chút, liền gửi đi đến trong nhóm nhân viên quản lý Hùng Vân, "Thông Thiên, đây là chỉ định nhiệm vụ của ngươi, ngươi có hứng thú hay không?" Không hứng thú lại nói, ta liền an bài người khác đi. "Thông Thiên, có, có." khẳng định có hứng thú. Tiên tâm giao cho ta đi. Hung Vân, thật là hâm mộ, Thông Thiên đạo hữu quả nhiên là thường xuyên có loại này chỉ định nhiệm vụ, không giống chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình bạn. Thông Thiên, ha ha, vận ký vận khí mà thôi. Tổ Long, đáng tiếc, đây cũng là cái hồng quang chiếu ảnh thế giới, ta còn muốn tiếp đi giáo huấn một chút, ta cái kia bất thành khí đệ đệ đâu, lại dám động thủ với ta ba. Phản hắn. Niến rồng, đại ca. Đó chính là cái chiếu ảnh, không có quan hệ gì với ta a. Dung, bình tĩnh bình tĩnh, ngươi nhìn ta hay là nhân vật phản diện đầu linh đâu, quyền đả Tổ Long, chân đá phục hi. Tổ Long, ha ha. Phú Hi, ha ha. Hầu thủ, ai, ngươi nói cái gì không chuyện làm cái gì chết, ngươi tại nơi này, mọi người người nào không biết, trong nhóm cùng mối phận, ngươi có thể đánh qua ai. Chúc Dung, đâm tâm tỉ tỉ, bốn. Thông Thiên cũng không cùng bọn hắn tiếp tục sợ bẹp nhỏm, quay đầu liền thông qua nhiệm vụ cổng chuyển tống tiến nhập nhiệm vụ thế giới. Trong thế giới nhiệm vụ, Chúc Dung thần vương nghe được Tần Kiếm Tiên lời nói, lộ ra mấy phần nụ cười khinh thường Thông Thiên. Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi còn trông cậy vào sư phụ của ngươi xuất thủ à? Bây giờ Tam Giới căn bản liền không chịu nổi bọn hắn những ngày tồn tại, bọn hắn đã sớm rời đi, ngươi cũng đừng có si tâm bặm tưởng. Không nghĩ tới, tần kiếm tiên lại là một mặt lạnh nhạt nói trước đó các ngươi đều cho rằng đại năng không cách nào dáng lâm tiểu thế giới thời điểm, sư tôn ta không phải cũng dáng lâm rồi sao? Không sai, thông thiên chính là ta sư tôn. Dù là hắn là một thế giới khác thông thiên, đó cũng là sư tôn ta, không có tâm bệnh. Ngay tại chốc Dung Thần Vương dự định tiếp tục mở miệng chào phúng thời khắc, một bóng người chậm rãi từ trong hư không đi ra thông thiên. Linh Bảo Tiên Tôn, sư phụ, sư thúc, bốn Đừng đạo khác biệt xưng hô vang lên, tất cả mọi người ở đây đều là quá sợ hãi. Không có khả năng. Niến rồng ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được rõ ràng các ngươi đã rời đi tận giới. Người làm sao có thể còn ra ở chỗ này? Huyền thuật, cái này nhất định là huyền thuật ba. Niến rồng không cam lòng giận dữ hét, hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng người này là thật thông thiên làm phiền tiền bối. Tần Kiếm Tiên đối với một bên thông thiên nói ra không sao. Thông thiên một mặt lạnh nhạt nói bọn hắn chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Không sai. Đắc được Tần Kiếm Tiên trả lời khẳng định, Thông thiên động thủ. Chỉ gặp thông thiên thân hình bất động, nhấc nghiệm lên mà vạm kiếm sinh. Quả trong giây lát, Vô số kiếm quang bay lên, hội tụ thành một đạo kinh khủng kiếm quang phong bạo, nhìn như là có chút loạn kiếm quang phong bạo, nhưng trên thực tế vô số kiếm quang đều là có trật tự, mỗi một đạo kiếm quang đều là trận pháp một bộ phận, vô số kiếm quang hội tụ, tạo thành một tòa lưu động kiếm trận. Đem ấm dương đại đạo, tam tài đại đạo thậm chí bản cổ trong huyết mạch bộ phận ảo diệu đều dung nhập trong đó. Kiếm quang này phong bạo vừa hình thành, liền để đại thế giới vách tường dung động phá toái uy lực này thật mạnh ba. Ba tuần, rồng, dung cùng sau lưng 16 vị đại đạo viên mãn đều biến sắc, kiếm quang này bạo vẹn, vẹn hội tụ giống như này khủng bố. Chẳng lẽ lại người này thật là thông thiên phải không? Ta không tin ba, cho ta trấn. Nén long nộ giống một tiếng, thi triển lĩnh vực, cố gắng đi áp chế. Có thể kiếm qua ngày phong bạo, quá cùng bạo. Nén dòng lĩnh vực cũng vô pháp ảnh hưởng nó uy năng giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào, mang một cái thông thiên tên tuổi lộ diện. Chúc Dung Thần Vương cũng không có né tránh, hắn có trận pháp gia trì, lại có thiên địa chi lực ưu thế, càng có nén dòng lĩnh vực tương trợ, nếu như cái này còn muốn tránh. Vậy hắn Chúc Dung Thần Vương liền không có mặt. Lại thêm, hắn tử trong lòng cũng không tin, đó là thông thiên. Nhất định là có người biến hóa, cố ý đến dọa bọn hắn nhất định là như vậy không sai. Phá. Cái tia hắt lên màu đỏ khôi giáp sáu tay chiến sĩ chính diện liên tiếp. Kiếm quang phong bạo lại ầm ầm mà đến. Vừa mới va chạm, tại kinh khủng kiếm quang phong bạo bên dưới, cái tia sáu tay chiến sĩ trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Kiếm quang phong bạo tiếp tục lấy uy thế khủng bố quét về phía ba tuần, chúc dung, đến lổng cùng với các 16 vị đại đạo viên mãn cường giả một chiêu đều không có ngăn trở. Chúc dung bọn hắn từng cái kinh sợ. Loại lực này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Kỳ thật, đây là thông thiên áp chế thực lực mình nguyên nhân. Không phải vậy hắn, lấy công lực của hắn Phương thế giới này đều được hủy diệt không cầu hoa tươi. Bất quá, hắn là để hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải đến địa thế, tự nhiên sẽ thu một chút, đem lực lượng khống chế tại phương thế giới này dung nạp hạn mức cao nhất thật đáng sợ. Hắn một chiêu này, hoàn toàn có tổ cảnh chi huy, đã đạt đến vùng thiên địa này hạn mức cao nhất. Ba tuần sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là lập tức truyền âm nói ra hẳn là hắn thật là thông thiên. Hắn không có đi. Cái gì? Đây chính là tại Ma đạo đại thế giới a. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Ta liền biết, thông thiên lão âm này, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy rời đi tầng giới, ta nói các ngươi còn không tin. Xem ra chúng ta là trùng kế. Liền cung trước đó tiểu thế giới sự tình cùng một chỗ. Đây hết thảy đều là một cái bẫy. Những tồn tại cổ lão kia bọn họ có chút bị giò này. Bọn hắn một chút có thể nhìn ra, cái kia thông thiên bất quá là tùy ý một kiếm thôi, liền có uy lực như thế. Cái này khiến bọn hắn không khỏi văng lên, trước đó tiểu thế giới sự tình. Chẳng lẽ bọn hắn thật bị thông thiên ra hỏa này cho hố? Hắn là cố ý thả ra rời đi tam giới tin tức, đem bọn hắn đều dẫn ra sao? Ta không tin ngươi là thật thông thiên, nhiều nhất bất quá là một tôn phân thân thôi, một tôn phân thân còn ngăn không được ta. Chúc dung Thần Vương lại là diễm hồng bay múa. Khí thế tăng vọt, đột nhiên tiến lên, chính là đấm ra một quyền. Việc đã đến nước này, hắn đã không có lui lại khả năng. Năm đấm của hắn, nhanh đến thực hạ, giống như một khối thiên thạch, lại mang theo ngọn lửa nóng bỏng đấm ra một quyền, hư không văn vượn, tất cả đều vỡ nát. Roeng, năm đấm trực tiếp đánh vào cái kia mãnh liệt kiếm quang phong bạo bên trên, nương theo lấy khủng bố tiến vang. Nhưng mà kiếm quang này phong bạo, lại là một chút hư hao đều không có. Trúc Dung Thần Vương sắc mặt hết sức khó coi. Phải biết, hắn nhưng là đã từng hoành ép một thời đại Trúc Dung Thần Vương, làm cho lúc trước tổ long tránh lui, cộng công chiến bại. Đục thể của hắn cường hành vô địch. Thân thể này cường đại trong tam giới cũng liền tổ lòng so với hắn hơn một chút. Tại tam giới lúc đầu, hắn mới là tam giới công kích tồn tại đáng sợ nhất. Bị phong cấm 5 tháng dài đằng đáng, hắn một mực tại tu hành, thực lực cũng có tăng lên. Nhưng là hiện tại, hắn một kích toàn lực, lại là liền đối phương hộ thân kiếm quang đều không thể đột phá. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, người trước mắt không phải phân thân, mà là thông thiên bản thể đang chết, chúng ta đều bị thông thiên cái tia lão âm hàng cho hô ba. Đao, xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mạch tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin. Từ đó giúp Mãn tu hành một đường thuận lợi. Chương 353, đến từ thông thiên hàng duy đã kích. Chương 353, đến từ thông thiên hàng duy đã kích. Bất quá trúc dung cũng không phải là loại kia sẽ thúc thủ chịu chói người. Liền xem như thông thiên bản thể thì như thế nào? Thông qua vừa mới đơn giản giao thủ, hắn phát hiện, cái này thông thiên mặc dù cường đại, nhưng là còn chưa tới không thể chống đối tình trạng, lực lượng của hắn hạn mức cao nhất vẫn như cũng là thế giới này tự hạn. Nếu là lời như vậy, chính mình cũng không phải là không có lực đánh một trở ba. Trúc Dung thần vương trong mắt Thiêu đốt lên chiến ý hùng hực. "Wen, Trúc Dung thần vương thân thể nhoáng một cái, Hóa thành một tôn nguy nga hỏa diễm thần linh, so Thái Dương tinh còn muốn nóng bỏng lóa mắt. Hồng Hoang, tay chân trong đám. Tổ Long, chúc dung ngươi cái này có chút hồ a, lại dám cùng Thông Thiên phiêu chiến. Chúc Dung, khu khu, chiếu ảnh sự tình thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Đế Tuấn, ta cảm thấy đây mới là chúc dung bản tính, Thông Thiên đạo hữu, bên trên, đánh hắn. Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn thấy chúc dung ra hỏa này bị 183 đánh, bản tọa tâm tình rất tốt ta. Đế Tuấn, đáng tiếc, kỳ thật ta càng muốn nhìn hơn trong hồng hoang chúc dung bị đánh. Trúc dung, ba. Các ngươi đủ a3. 4. Trong thế giới nhiệm vụ. thế giới này các đại năng giả đều có con đường của mình. Chúc Dung chính là một lòng chỉ tu Hỏa Diễm, Tiên thiên thần hỏa, Thái Dương thần hỏa, bây giờ tựa hồ lĩnh hội bất diệt tân hỏa cũng có thu hoạch. Nếu là Chúc Dung đích thực đem bất diệt tân hỏa hoàn toàn lộ ra, ba đầu viên mãn hỏa diễm đại đạo dung hội quan thông, sợ là sẽ phải đạt tới một cái cao độ và mới, có thể cũng đã rời đi đạo tổ bọn người sánh vai. Cho dù là bây giờ, cái này Chúc Dung giết địch thủ đoạn vẫn như cũ đáng sợ, đổi lại người bên ngoài chỉ sợ thật không phải là cái này Trúc Dung thần vương đối thủ, nhưng là làm sao, hắn gặp phải là thông thiên. Cái đồ chơi này hoàn toàn chính là hàng duy đắc kích. Thực lực của hai bên căn bản liền không tại trên một mặt phẳng. Trúc Dung Thần Vương tự xưng là hiện tại trạng thái giới chính mình không thua tại đạo tổ Phật tổ, làm sao thông thiên thực lực, đã sớm không phải thế giới này có thể cân nhắc oanh. Cái kia nguy nga hỏa diễm thần linh vẹn vẹn phóng ra một bước, chính là lại đấm ra một quyền, thời không đều đang vào mẹo. Cánh tay tựa như thiên trụ, nắm đấm như núi lớn. Một quyền này vận chứa vô số kinh khủng thần lực, oanh một tiếng, liền đập vào thông thiên hộ thân trên kiếm quang suy suy suy chung kinh khủng là thứ yếu, đáng sợ là hỏa diễm. Ngọn lửa này tựa hồ không gì không tiêu cháy. Đồng thời còn có khủng bố tính phá hư lực lượng muốn thẩm thấu tiến thông thiên hộ thân kiếm quang, muốn phá hủy phá hư phần diệt, phá hư, bạo liệt, thẩm đấu, sinh sôi không ngừng. Thông thiên nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa trúc dung thần vương đạo không nghi tới, ngươi thế mà nắm giữ nhiều như vậy hỏa diễm đã tính, xem ra ngươi tại hỏa diễm trên lại đạo đi rất xa a. Mặc dù trúc dung thần vương thế công hùng mãnh, nhưng là thông thiên hộ thân kiếm quang lại vững chắc rất, mặc cho hỏa diễm tại mặt ngoài thiêu đốt lấy, vẫn như cũng cách nào xâm nhập may phá vỡ cho ta Vỡ vụ ba. thường. Rõ ràng mình đã cường đại đến tình trạng này. Rõ ràng ta đã dung hội quán thông những này nhiều hỏa diễm đại đạo, vì cái gì? Vì cái gì còn không phá hết thông thiên cái kia chỉ là hộ thân kiếm quang. Hắn có thể cho phép chính mình không phải thông thiên đối thủ, nhưng là không cách nào dễ dàng tha thứ, chính mình liền đối phương góc cáo đều không đạt thượng được ba. Hắn mỗi một kích, đều đất rung núi chuyển, đều phản phất trực tiếp ném ra một phần mặt trời lại tới. Chính là vì thế như vậy, Túc Dung Thần Vương lúc trước mới xưng bá tám giới. Chỉ là thông thiên hộ thân kiếm quang lại không gì sánh được vũ chắc, ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Thật sự là đáng sợ. Chúc dung rất đáng sợ. Thông Thiên Giáo chủ càng sâu không lường được, không hổ là ta Phật môn đạo tổ a. Đạo gia Phật môn Thiên Đình một phương các đại năng giả nhìn kinh thán không thôi bốn. Thông Thiên cường đại, để bọn hắn vui vẻ không thôi. Cái này khiến bọn hắn cảm giác mình lập tức có chủ tâm cốt bình thường, lập tức liền ổn định trí hoãn, cùng tiến lên. Chúc Dung Thần Vương truyền đơn quát, chẳng lẽ lại các ngươi muốn đợi Thông Thiên đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt phải không? Cùng tiến lên. Động thủ, bọn hắn giờ phút này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Chúc Dung Thần Vương, ba tuần, nến rồng cùng với khác 16 vị đại đạo viên mãnh cường giả đồng loạt ra tay, thanh thế to lớn, coi như Thông Thiên mạnh hơn cũng không thể nào là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ. Đây chính là tại Ma đạo đại thế giới ba, phá kiếm con kia. Ba tuần một bên lại lần nữa ngưng tụ ra thất tình lục dục phân thân, một bên điều khiển trận pháp, mượn nhờ trận pháp đến giúp đỡ phe mình các cường giả ha ha ha, giết. Về sau chúng ta là xương bá tam giới, hay là chỉ có thể trốn ở Hắc Ám Ma Nguyên, liền nhìn trận chiến này. Đều thiêu đốt pháp lực, thành hay bại chính là lần này. Hỗn độn ba hung, vũ nội bảy thánh mỗi người đại đạo viên mãn bọn họ từng cái khí bạo, đều thiêu đốt nguyên pháp lực, bắt đầu dốc hết toàn lực xuất thủ không. Thiêu đốt pháp lực chiến đấu quá lâu bọn hắn đều chịu không được có thể thời gian ngắn vẫn có thể chịu được. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, ba tuần cùng 16 vị đại đạo viên mãn, cùng nhau hướng phía thông thiên công kích mà đi. Đến thân rồng thể một hóa, hóa thành một đầu đốn lượn khổng lồ cự long, so với tổ lòng không kém chút nào. Hắn đồng dạng thiêu đốt nguyên thần pháp lực, xông về thông thiên âm dương thần quang. Phá! Thời khắc này đến rồng, trung quanh thời gian không gian đều đang vận nẹo. Vút rồng kia một trảo, chỉ một thoáng hư không âm dương phân hóa. Bốn muội luân hồi, thời gian lưu chuyển. Âm dương nhị khí dung nhập bốn muội luân hồi thời gian diệu, tạo thành dương quang. Đây là đến rồng năm tháng dài đằng đẵng nổ ra 1 triệu Có thể dương không có gì không phá, chính là tiên tiên linh bảo, nếu là vô chủ đi không chế, đều sẽ bị âm dương thần quang cho phân lìa ra. Mà vậy chốc Dung thần vương hóa thành hỏa diễm thần linh, cũng là hùng mãnh một quyền đập tới. Lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ, bộc phát. Đáng chết, cái này thông tiên, làm sao mạnh như vậy a? Né rổng cũng nói chốc Dung mình, làm sao bây giờ? Ba tuần hỏi thăm. Mặc khác 16 vị đại đạo viên mãn bọn họ cũng có chút thất kinh cái này thông thiên thực lực ra chúng ta dự kiến, hắn quá mạnh ba. Rút lui, tranh thủ thời gian rút thần vương truyền làm ra quyết đoán tốt, lui. Chúng ta đi. 2.2 từng cái ma đạo đại năng là quyết định tận nhanh, lưu được núi xanh không lo không có tuổi lốt, không cần thiết ở chỗ này cùng Thông Thiên cung chết. Hiện tại các người mới muốn chạy trốn, thật sự là quá xem thường ta đi. Thông Thiên thanh âm lạnh lùng vang vọng đất trời ở giữa, ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia kinh hoàng tồn tại cổ lao bọn họ. Một năm phía dưới, kiếm khí của hắn đã sớm ảnh hưởng chung quanh thời không, phong cấm một phương này thời không bẩn đạo nếu xuất thủ, hôm nay, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chỉ gặp trong hư không, từng đạo kiếm khí đáng sợ ngưng tụ hình thành. Cái này mỗi một đạo kiếm khí phía trên, đều ẩn ẩn năng kinh khủng, từng sợi hỗn chi khí rủ xuống cũng dị thường. Chất. Thông thiên một tiếng nhẹ, tựa như hoàng hoàng thiên uy. Vô số kiếm khí đáng sợ lập tức liền bồ phát mà ra, phương thế giới này cũng tại lúc này biến thành một cái kiếm đạo thế giới. Thiên địa văn vật, chỉ có một kiếm. Làm lại từ đầu, vì không chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 354, may mắn chúng ta còn có phần thân. Chừng 354, may mắn chúng ta còn có phần thân. Vô số kiếm khí đồng loạt phá không bay ra, để ba tuần, chúc dung thần vương, đến rồng bọn hắn từng cái sắc mặt đều khó nhìn, về phần hôn độn ba hùng, vũ nội thất thánh cùng với khác sáu vị đại đạo viên mãn cả là hoàng sợ hối hận sớm biết liền không dám bảo. Cái này là đạo tổ thực lực a, một cái liền đánh chúng ta gánh không được. May mắn ta còn có hai tôn phân thân tại ngoại giới. Cái này thông thiên quả nhiên là cái lao âm hà bốn, quả nhiên tại hại chúng ta. Chợt trượng, bốn. Những tồn tại cổ lão này, bọn họ không chút do dự bắt đầu đảm bệnh, bọn hắn có thể sống đến bây giờ, có lẽ giết địch bản sự bình thường, có thể bảo mệnh thủ đoạn đều rất cao minh. Mấu chốt nhất một chút chính là, bọn hắn biết, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Nên chữa thời điểm, liền phải chữa ta nhưng là, thông thiên thả ra tốc độ kiếm khí cực nhanh, viễn siêu bọn hắn phi độn tốc độ, bọn hắn chạy trốn còn không có bay ra bao xa, liền hoàn toàn bao phủ bọn này tồn tại cổ lão bọn họ huyết hải. Còn không xuất thủ. Chúc Dung Thần Vương nhìn xem bao phủ bốn phương tám hướng kiếm khí, không khỏi vội vàng chuyển âm gầm thét đại đạo viên mãn tồn tại bên trong, là có chút không có phân thân. Thì như hắn Chúc Dung không một thần vương liền không có. Nếu là chết tại cái này, liền thật triệt để chết đi qua hắn thực lực mạnh mẽ, nữ nương nương mạnh hắn. Thế nhưng chỉ là phong cấm trấn áp hắn, nhưng lần này, hắn đối mặt, thế nhưng là thông thiên a3. Lần này, chúc dung thần vương tự nhiên có chút gấp đúng vào lúc này, toàn bộ lục dục đại thế giới, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một thanh âm. Một tấm gương mặt to lớn xuất hiện ở trên công trung, chính là huyết hải lão tổ khuôn mặt, quan sát phía dưới, người muốn giết bọn hắn, hỏi qua ta không có. Nói, có mãnh liệt lực lượng hắc ám tràn vào lục dục đại thế giới, phảng phất màu đen hồng thủy thủy triều, phong tới vô số kiếm khí kia huyết hải lão tổ. Tần kiếm tiên nhìn người tới có chút ngoài ý muốn huyết hải lão tổ bây giờ chế hắc ma. ma đạo tiên đạo bao phủ địa phương, chính là lãnh địa của hắn. Hắn có thể tùy tiện hạ xuống Hắc ám Mauyên chi lực một bên tổ Long giải thích nói mượn nhờ vực sâu Hắc ám chí lực, chỉ sợ đạo tổ cũng không có cách nào làm sao hắn đi. Tổ Long có chút lo lắng nói, nhưng mà Tần Kiếm Tiên lại là không lo lắng chút nào. Dù sao, vị này cũng không phải linh bảo tiên tôn, mà là đến từ Chư Thiên vạn giới tay chân bảy thông thiên. Lúc trước hắn biểu hiện thực lực, cũng không phải là hắn thực lực hạn mức cao nhất, chẳng qua là phương thế giới này có khả năng dung nạp cực hạn thôi. Tựa như một tấm bài thi, người thi 100 điểm là bởi vì năng lực của ngươi là 100 điểm, ta thi 100 điểm là ta bởi vì bài thi chỉ có 100 điểm đây chính là không có khả năng giống nhau mà nói đó à. Kỳ thật, cùng chúc dung, đến rồng bọn hắn so sánh, huyết hải lão tổ cảnh giới thấp hơn, chiêu số càng thô giác, bất quá hắn chỗ lợi hại ở chỗ hắc cá ma huyền chi lực vô cùng vô tận. Không sợ tiêu hao. Bất quá nói tóm lại, nó uy hiếp còn chưa kịp chúc dung, đến rồng bọn hắn phủ du lay cây. Thông tin lạnh lùng nói, tại hắn không chế bên dưới, vô số kiếm khí tất cả đều bộc phát ra huy thế khủng bố, sẽ rách trường không, phi hành ở giữa liền tự nhiên đem những cái kia -cá hắc lực cho ngăn cản đồng thời hơn bạn phi kiếm tạo thành to lớn hình bầu dục hình cầu hình dạng. Ba tuần bọn hắn 19 vị đại đạo viên mãn bọn họ tất cả đều bị bao phủ tại hình bầu dục này hình cầu bên trong. Hưu hưu hưu ba. Vô số kiếm khí bộc phát, rảo sát lấy bọn này tồn tại cổ lão nhanh, mau trốn. Nhanh. Đi nhanh lên. 4. Những tồn tại cổ lão này bọn họ đều vạn phần hoảng sợ. Trúc Dung Thần Vương hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quan tốc độ cực nhanh, chỉ lo chính mình bảo mệnh. Mà đến rồng một bên phóng thích ra lĩnh vực ảnh hưởng bốn phương tám hướng hết sức suy yếu kiếm trận uy. một bên cũng là du động phi đột, thân thể của hắn mặt ngoài có âm dương thần quang quanh, thời gian không gian tại nơi này phát sinh biến hóa. Hai người bọn hắn một cái nhanh, một cái quỷ dị. Ba tuần tương đối liền yếu đi, đem tự thân phân hóa đến vô số tâm ma bên trong đi, chỉ cần có thể chạy ra một cái, là hắn có thể bình yên vượt qua kiếp này trúc dung, cứu lấy chúng ta. Ba tuần, giúp chúng ta một thành bốn. Có thể mà khắc 16 vị đại đạo viên mãn bọn họ thực lực tương đối liền yếu đi, trong đó cảm giác được tử vong nguy hiểm, càng là lo lắng cầu cứu. Có thể giờ phút này mỗi người tự chạy, ai lại sẽ đến giúp bọn hắn. Hiu liu liu. Linh bảo thiên tôn, tang nguyện đầu hàng, nguyện đầu hàng. Ba một trong hồn đôn thế, ngay cả hoàng sợ xuyên thấu qua nhân quả truyền âm. Đồng thời một đầu xiềng xích bay ra vờn quanh Tạ Hữu, kết lực ngăn cản cái kia từng đạo kiếm khí. Có thể thông trời kiếm khí, ở đâu là tốt như vậy ngăn cản? Mấy liệt kiếm khí cùng một chỗ đánh tới, Hỗn Độn Miễn Cương ngăn cản mấy trăm đạo kiếm khí, hắn xiềng xích liền bị ném đi đến một bên, rốt cuộc không ngăn được làm sao mạnh như vậy. Hỗn Độn bị vọng, chỉ gặp lít nha lít nhít kiếm khí, hóa thành lưu quang liên tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Hỗn Độn thân thể trực tiếp bị xuyên, nguyên thần chôn bùi, hiện đến, con giống như quái vật khổng lồ, cuộc không có khí tức. một trong Hỗn mất mạng. Một bên khác, Tráng Hán tóc xanh cầm trong tay một thanh trường kích, lực lớn vô cùng, trường kích kiệt lực ngăn cản từng đạo kinh khủng kiếm khí. Hiển nhiên sinh mệnh lực của hắn ương mạnh rất nhiều, cho dù bị kiếm khí làm bị thương, một lát cũng không chết được. Thế nhưng là kiếm khí này cũng không phải là chỉ có một hai đạo a. Hắn cũng lộ ra lo lắng sắc, ngay lập tức chuyển ấn quắc, linh bảo tiên tôn, ta phục, ta nguyện ý lập xuống thiên đạo lợi thể. Hắn nụ thân cường hành, lực lớn vô cùng, sức khôi phục kinh người, tại ma đạo đại năng bên trong cũng coi như được là một vị chủ. Nhưng là giờ phút này, đối mặt cái này đủ để gạt bỏ lực lượng của mình, hắn lại là sợ ta nguyện phục, thần phục. Thành Phát cháng hán chuyện âm mội và nói: "Có thể xa xa Thông Thiên căn bản không có mảy may dừng tay ý 183 đả nghĩ. Hắn chỉ là một cái một đến tình cảm tay chân, cố chủ đều không có nói ngừng, hắn tự nhiên cũng sẽ không dừng tay." Hơn ngàn đạo kiếm khí quán xuyên cháng hán tóc xanh thân thể, thất lên lẫn giác cháng hán tóc xanh khí tức chôn bụi, hiện ra nguyên hình, thành tràn đầy lẫn giác khủng lồ to mộng sinh vật. Vô số kiếm khí bao phủ bọn này tồn tại cổ lão bọn họ, tân kiếm tiên các loại một đám đạo gia Phật môn tiên các đại năng cũng ở phía sau phi hành đi theo. Vừa ra tay này, thời gian mắt, liền chết hai vị đại đạo viên mãn. Thông Thiên giáo chủ thủ đoạn cũng quá mạnh. Ta không hổ là đạo tổ a. Quả nhiên, đạo tổ xuất thủ, hết thảy liền ổn. 4. Đạo gia phật môn thiên đỉnh các đại năng từng cái chấn kinh vạn phần đồng thời lại cảm thán, còn tốt thông thiên là phía bên mình đạo tổ, nếu không, hiện tại chết, nhưng chính là bọn hắn may mắn ta có phân thân chi thuật, chính tử tại cái này, nhiều nhất tổn thất một phân thân. Một cái ma đạo đại năng trong lòng còn có may mắn đạo đến Long huynh, nén Long huynh, giúp ta đem tiên thiên trí bảo mang đi ra ngoài. Chúc Dung thần vương, giúp đỡ chút, giúp ta đem tiên thiên trí bảo mang đi ra ngoài. Lại một vị ma đạo đại năng truyền âm nói. Những cái kia có phân thân chi thuật đại đạo viên mãn bọn họ, lần này tham chiến cũng là bộ phát thực lực mạnh nhất, không ít đeo lấy tiên tiên trí bảo. Phân thân chết thì tôi, còn có thể tu hành trở về, nếu là cái này tiên tiên trí bảo tổn thất, bọn hắn liền đau lòng. Thiên Không Sinh ta từ tiểu thụ, Tiên Đạo Vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rỗng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 355, Ma đạo đại năng tập thể vẫn lạc, chúc dung thần vương bỏ mình. Chương 355, Ma đạo đại năng tập thể vẫn lạc. Chúc Dung Thần Vương bỏ mình. Nhưng mà chúc Dung Thần Vương, đến rộng đều đang điên cùng chống chạy, căn bản không để ý nói nhảm, đều đến loại thời điểm này, ai còn quản các ngươi? Cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất được chứ? Phải biết, chúc Dung cùng đến rộng đều là không có phân thân. Loại thời điểm này, còn giúp các ngươi đi vớt cái gọi là lã pháp bảo. Cái mạng nhỏ của ta từ bỏ a. Trong tam giới, bởi vì phương pháp tu hành duyên cớ, viên mãn bên trong từng có một nửa đều là không có phân thân. Tỷ như chúc Dung Thần Vương, nếu là tận lực phân liệt, nguyên thần tu luyện phân thân, sẽ chỉ làm nội tính tiềm lực đều đại giảm phúc Kiếm khí đáng sợ tung hành, liên tiếp xuyên qua một tên áo trắng lão giả tóc dài thân thể, lại giết một vị. Trường cốc thế giới chi chủ cũng đã chết, còn lại những cái kia có thọ tử hồ bi, có chút thì là tuyệt vọng tịch, ngươi có phân thân chi thuật, mau cứu ta, mau cứu ta. Đầu óc ngươi mặt. Đây chính là linh bảo tiên tôn ba. Đạo tổ, chúng ta đều tự lo không xong, chỗ nào có thể cứu được ngươi? Ai, ta chết thì thôi, ta tiên tiên chí bảo cũng phải bị cái kia Tần Vân cho cướp đi bốn. Giờ khắc này, vô số ma đạo đại năng dạ trầm vì cái gì chính mình không có học được một môn phân thân chi pháp đâu? Kỳ thật, thông thiên nếu là biết cách nghĩ của các nàng, thì là nói cho bọn hắn biết. Yên tâm đi, tại bản tọa kiếm khí trước mặt, coi như ngươi học xong phân thân chi pháp, một dạng cũng là một con đường chết. Muốn dựa vào phân thân chi pháp sống sót, thật coi ta Thông Thiên giáo chủ cái này thánh nhân là giả phải không ba? Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa nhân quả chi lực, hoàn toàn có thể thuận phân thân lan tràn đến bản thể cùng với các phân thân trên thân. Coi như ngươi có phân thân, không ở chỗ này, cũng giống vậy trốn không thoát kiếm khí này công kích. Một vị lại một vị viên mãn cảnh đại năng chết đi. Đạo đạo kiếm quang càng đem con sốt lại bạo vật cho cuốn đi. Thời khắc này Thông Thiên, hoàn toàn chính là nghiền ép tổ đại, chính là đại nhân đầu đả tiểu bằng hữu bốn. Nhanh, đi nhanh lên. Tại lục dục đại thế giới bên ngoài trong tinh không, Hắc Á Ma Nguyên Chi Chủ huyết hải lão tổ đã cưỡng ép mở ra một đầu ổn định thời không thông đạo, hy vọng có thể trợ giúp bọn hắn thoát đi nhanh. Chúc Dung Thần Vương bọn hắn đều lo lắng hướng lên trên không phi hành, muốn mượn cơ hội này chạy đi giết trọn vẹn bảy vị đại đạo viên mãn. Những này đều là đã sống 5 tháng dài đằng đẵng đại đạo viên mãn, không có năm chắc bọn hắn cũng sẽ không ngoại hiểm, lần này lại đều bị thông thiên giáo chủ cho xử lý bốn. Trong lúc nhất thời, đạo gia Phật môn tiên các đại năng giả nhìn thấy màn này đều rất là rung động. Chỉ gặp nơi xa giữa không chung. mới đi qua một hai cái hô hấp cấp vụ. Vô số kiếm khí dạo sát phía dưới cũng chỉ còn lại có chút Dung Thần Vương, ba tuần, đến rồng cùng hai tên viên mãn tồn tại, mà khác tất cả đều bị dạo sát không còn cái này thông thiên thực lực, thật sự là đáng sợ, không hổ là nghe đồn rằng đạo tổ a một vị hơi mở lão giả phi hành, trung quanh từng đạo kiếm khí truy kích. Nhưng là hắn lại có vẻ thành thạo điêu luyện, hắn nam hiểu là tốc độ một đạo, tốc độ này đã vượt qua thiên đạo cực hạn. Nguy hiểm thật. Chỉ thiếu một chút, ta cũng liền nguy hiểm. Một bên khác, một vệ kim quang sợi tơ đang phi hành, am hiểu thì là không gian nhất đạo, mỗi một lần đều có thể vừa đúng né tránh ngây tơ, các ngươi coi là dạng này liền có thể chết mất rồi. Thong thiên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lạnh lùng. Không phải liền là siêu việt tiên đạo cực hàn a. Thật cho là ta không đối phó được các ngươi phải không? Chỉ gặp thông thiên kiếm khí trong tay đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền xé rách thời không. Phương thế giới này cũng tại lúc này lung lay sắp đổ. Thế giới màng thai băng liệt. Vừa mới còn thành thạo điêu luyện hai vị ma đế đại năng, trong nháy mắt liền bị kiếm khí bao phủ, chết toàn chết thường. Ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có. Co tốt, thông thiên bộc phát chỉ là trong nháy mắt. Kiếm khí đột nhiên bộc phát, đem cái kia hai cái ma đạo đại năng giết chết đằng sau lại yên tĩnh trở lại không có đối với phương thế giới này tạo thành cấp độ càng sâu phá hư. Một bên khác, vô số dòng pháp kiếm khí bao phủ. Chúc Dung Thần Vương toàn thân hỏa diễm hung hực, toàn lực ứng phó ngăn cản, đi qua đều là chúc dung thần vương miễn ép địch nhân, đã từng đều là hành vượt trên một thời đại. Nhưng hôm nay hắn lại bị kiếm khí này hoàn toàn nghiền ép. Mặc dù thông thiên vận dụng lực lượng cũng là phương thế giới này cực hạn. Nhưng là thông thiên là cảnh giới gì? Đối với lực lượng khống chế chẳng lẽ không phải là chúc dung thần vương có thể so sánh được. Vô số kiếm khí bao phủ phía dưới, mặc dù không có vận dụng pháp bảo, nhưng là cũng làm cho Trúc dung thần vương cũng cảm thấy tuyệt vọng. Chúc Dung Thần Vương dốc hết toàn lực miễn cưỡng ngăn trở một đạo kiếm khí dòng lũ, một đạo kiếm khí khác giông lũ liền đánh vào trên người hắn, trực tiếp quán xuyên lồng ngực không. Chúc Dung Thần Vương trong mắt tràn đầy điên cuồng, phát ra không cam lòng gầm thét. Tiên lực chống cự sau khi, còn truyền âm vội vào nói: "Ba Tuần, đến rồng, giúp ta một chút." Phi hành đến dòng lóe lên liền muốn đến giúp đỡ, nhưng tại kiếm khí cấp tốc vần quanh hắn, dây dưa hắn, làm cho đến rồng cũng có chút chần thuận. Một bên khác Ba Tuần thì càng đừng nói nữa, vô số kiếm khí vần quanh, đợt này Tuần càng là hoàn toàn ở vào hạ phong lấy một đỉu nhiều. Dù là phân ra lực lượng đối phó ba người chúng ta, hắn đều chiếm cứ tuyệt đối phong. Ba tuần trong mắt có đau khổ chi sắc. Cái này là đạo tổ thực lực a. Chúng ta trước đó thật là hết ngồi lại giếng. Chúng ta thật sự là thật đáng muộn, đáng thương. Chúc Dung huynh, chúng ta không giúp được ngươi nến rồng đều không thể chính diện lại kháng, bị buộc chỉ có thể không ngừng tranh đẽ, tốc độ đại giảm, càng thêm không cách nào đi giúp Chúc Dung. Chúc Dung Thần Vương chỉ cảm thấy tâm đều lạnh. Bọn hắn lần này cảm thấy rất có nắm chắc, thế nhưng là không nghĩ tới gặp được Thông Thiên lào âm hàng này. Cái này ai có thể nghĩ tới đâu? Cái gọi là rời đi tam giới, bất quá là một cái âm lưu thôi. Mỗi một đạo dòng thác kiếm khí đều có phương thế giới này cực hạn chi uy lẫn nhau phối hợp lại càng là đáng sợ, dòng thác kiếm khí quán xuyên thân thể của hắn, xé rách cánh tay của hắn, để chúc Dung Thần Vương lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng ta chúc Dung, chẳng lẽ muốn chết tại cái này. Chúc Dung Thần Vương giờ khác này nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến xưng ba tám giới, vô địch nhất thời, nghĩ đến bị nữ oa nương nương thủy tiện trấn áp, nghĩ đến bị hậu nghệ một tiện trọng thương. Lần này còn có kỳ tích sao? Đến thì tốt, thông thiên sẽ nhân tử, tha cho hắn một mạng sao? Oanh, càng thêm hư nhược Trúc Dung Thần Vương, nhìn xem một đạo kiếm khí dòng lũ bay tới, hắn nhắm mắt lại, kiếm khí này dòng lũ trực tiếp quán xuyên đầu của hắn. Chúc Dung Thần Vương thân thể anh hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm, chỉ có bảo vật còn sót lại giữa không trung, bị phi kiếm cắt sạch. Sinh cơ diệt tuyệt, nhân quả tiêu tán. Chúc Dung Thần Vương mất mạng, chúc dung chết. Ba tuần, đến rồng nhìn thấy màn này, trong lòng càng thêm bi thương. Một vị tam giới cường giả tuyệt thế, như vậy vẫn là xảo. Không đối. Cách đó không xa quan chiến tổ Long nhìn thấy Chúc Dung Thần Vương sau khi chết lưu lại vô số hỏa diễm, nhịn không được mở miệng nhắc nhở trong tam giới đi qua am hiểu hỏa diễm đại đạo viên mãn, giống thượng hoàng, giống Timo, đều tự ý niết chủ sinh. Cái kia vài đóa trong hỏa diễm, liền rất có thể có gì đó quái lạ. Yên tâm, chỉ là tiểu đệ tôi, hắn trốn không thoát bản tọa pháp nhãn." Thông Thiên thăng khoán trong tầm tay nói, "Làm lại từ đầu, vì không chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là Lệ Vô 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng chuyện. Chương 356, Thông Thiên, dù sao mắng không phải ta. Chương 356, Thông Thiên, dù sao mắng không phải ta. Vô số kiếm khí vần quanh, phá không mà đi, lập tức liền quét sạch hướng cái kia từng đóa từng đóa hoa diễm. Từng đó từng đó hỏa diễm liên tiếp giáp cắt, ngay tại đụng chạm trong đó một đóa hóa diễm lúc đóa hóa diễm kia, hóa thành trúc dung thần vương bộ dáng, hắn nhìn xem thông thiên bên này, lại lộ ra kiệt ngạo dáng tươi cười, ta trúc dung, cả đời này, không hối hận, không hối hận. Ha ha ha ha. Tại trong lúc cười to, thông thiên ánh mắt băng lánh nhìn xem hết thầy, kiếm khí quán triệt phía dưới, triệt để diệt tuyệt trúc dung thần vương vừa rồi sinh cơ diệt tuyệt, nhân quả tiêu tán, chúng ta đều cho là hắn chết. Di lạ Phật cảm nói, ai nghĩ hắn còn cất giấu niết trong sinh, khởi tử hoàn sinh chiêu trò, kém chút thật làm cho hắn cho chạy trốn. May mắn mà có đạo tổ, pháp nhãn như nó chính là, chính là nhờ có đạo tổ. Lần này xem như chết, bốn. Ở đây Đạo môn, người Phật môn, đều hân hoan nhảy cẫng đây chính là hung danh ở bên ngoài chúc dung thần vương a. Không nghĩ tới hôm nay lại là vớ lạ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về còn lại ba tuần cùng Trúc Long hai người linh bạo chiến tôn, ngươi thật là coi trọng ta. Ba tuần đối mặt trùng trùng điệp điệp dòng thác kiếm khí, kiện khô trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười, bình tĩnh những nỗi. Thân là tâm ma chi đạo người lại thành, đối với tử vong, hắn cũng không có lớn như vậy sợ hãi. Thậm chí hắn cảm thấy, thông thiên muốn giết hắn Căn bản cũng không cần lãng phí nhiều như vậy lực lượng, một nửa lực lượng cũng đủ để diễn sát hắn. Xem ra ta hôm nay là thật chết chắc." 183 bà tuấn nội tầm tự giễu nói. Bà tuấn thân thể so chốc dung yếu yếuớt nhiều lắm, tại thông thiên dưới một kích này. Cái kia gầy còm lôi thôi thân thể, trong nháy mắt bị vô số kiếm khí xuyên qua, hoàn toàn hôi phi yên diệt, tiêu tán ở trong thiên địa hắn chết. Cứ thế mà chết đi, không có lửa dối đi. bốn. Nhìn thấy màn này, đông đảo các đại năng giả đều có chút nghi hoặc. Dù sao, ngay cả dung đều làm điểm yếu tiêu thân đi ra, người bà chỉ đơn giản như vậy chết. Ngươi thế nhưng là vạn ma chi vương Ba tuần a. Từng sức một mình uy hiếp toàn bộ Phật môn, cùng Phật Tổ như lai đấu thắng năm tháng dài đằng đẵng ba tuần, cứ thế mà chết đi. Thông Thiên sừ thúc, Di Lặc nhịn không được nói ra, cái này ma vương Ba tuần, Phật Tổ từng diệt ma mấy lần, có thể mỗi lần ba tuần đều ngóc đầu trở lại. Hắn không dễ dàng chết như vậy. Ai biết, Thông Thiên lại là một mặt lạnh nhạt nói không cần lo lắng, hắn đã chết. Ta chi kiếm đạo, xuyên qua như quả, đã từ trên căn nguyên đem nó diệt xác. Cùng trước đó chục Dung Thần Vương khác biệt, chục Dung Thần Vương giết bản chủng sinh là thiên địa pháp tác, nhất định phải hai lần. Nhưng là Ba tuần. Mặc kệ hắn chạy trốn năng lực đến cỡ nào mạnh, tại ta một kiếm chặt đứt nhân quả trước mặt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông thiên nói, "Để ở đây vô số đại năng, nỗi lòng tu tính. Thế mà đã chạm tới nhân quả đại đạo phương diện. Cái này là đạo tổ trực lực a. Nếu đạo tổ đều nói như vậy, mọi người ở đây tự nhiên cũng yên lòng xuống tới đương nhiên, cái này điên tâm nhất, không ai qua được tần kiếm tiên. Người khác không biết, hắn còn không biết a." Mặt này trước người mặc dù cũng gọi thông thiên, nhưng là so với sư phụ của mình đạo tổ đến, thế nhưng là mạnh không chỉ một bậc. Hắn nói chết, cái kia bá khẳng định là chết toanh. Còn lại kiếm khí, tất cả đều vây giết hướng Chúc Long nhìn xem thương không chỗ sâu, tinh không đã rất gần hai cái hô hấp, ta liền có thể bay đến trong tinh không. Chúc Long giờ phút này thân thể thu nhỏ, ước chừng lớn chừng bàn tay, bên ngoài thân có âm dương thần quang vần quanh, thiêu đốt lên nguyên thần pháp lực tại cấp tốc phi độ lấy. Tại vô số kiếm khí rào sát phía dưới, Trúc Long linh hoạt phi hành, rõ ràng đã không có chạy trốn không gian. Nhưng khi hắn bay gần lúc, phía trước liền tự nhiên vỡ ra một đạo khe hở hư không phản phất nhiều một khối không gian đi ra, để hắn từ đó chạy. Trung quanh hắn thời gian đang biến hóa, không cũng đang biến hóa ngược lại là có chút ít thủ đoạn. Thông âm thầm đầu nói bất quá Đã như vậy, liền trực tiếp diệt sát cái kia nguyên một khu vực tốt. Thông Thiên suy nghĩ một, áp, động. Vô số kiếm khí hội tụ hình thành nguyên một thể, đồng thời nghiền ép xuống, trực tiếp đem vùng không gian kia toàn bộ vỡ nát. Trúc Long cũng lọt vào nghiền ép, bất quá hắn bên ngoài thân có âm dương thần quang, nghiền ép ở trên người hắn lực lượng cũng bị phân hóa ra, nó bị oanh kích hướng một bên bay hơn trăm dặm, nhưng lại lập tức hướng tinh không bay đi không chết. Thông Thiên hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, vừa mới một kiếm kia, Trúc Long hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hắn thế mà sống tiết được. Mặc dù Thông Thiên lúc này sử dụng lực lượng chỉ có thế giới này tiếp nhận được hạn, nhưng là hắn đối với đạo lý giải cũng không phải trúc long có thể sánh được thì ra là thế, vừa mới công kích của ta, một phần 10 rơi vào trên người Hán. Rất nhanh Thông Thiên liền phát hiện nguyên nhân. Nguyên lai trúc long đối với không gian lý giải cũng đạt tới vùng thiên địa này cực hạ. Cho dù chỉnh thể phạm vi lớn công kích, 10 phần cũng chỉ có thể phát huy ra một phần uy lực. Một phần uy lực, muốn giết trúc long hiển nhiên không quá dễ dàng. Trúc long rốt cục bơi ra lục dục đại thế giới phạm vi, tiến vào trong tinh không siêu. Trúc long trong nháy mắt sông vào trong thời không thông đạo, chạy vào tinh không. Thông Thiên tiên là sử sợ, sau đó liền lộ ra mấy phần vẻ của quái. Ngươi nếu là lưu tại bên trong đại thế giới Thông Thiên muốn giết trúc Long thật đúng là phế bên trên một chút công sức, dù sao muốn phòng ngừa tổn thương đến phương thế giới này. Nhưng là hiện tại, người cũng chạy ngoài mà đi, đây không phải chính mình muốn chết Và anh, Trong tinh không, vô số hỗn độn chi khí ngưng tụ, một đạo viễn siêu vừa mới vô số đạo kiếm khí hỗn độn kiếm khí rủ xuống. Rang rắc. Thời Không thông Đạo ứng thanh mà ác, lộ ra trong đó huyết hải lão tổ cùng trúc Long hai người không. Điều đó không có khả năng. Cái này lực lượng 4. Thông Thiên, người cái lão âm hạng, ngươi lừa ta ba. Trúc Long hiển nhiên cảm thấy Thông Thiên bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cùng sự so sánh này, vừa mới những kiếm khí kia, không phải liền là con nít danh a. Trong đáy mắt, trúc long liền minh nộ thông thiên là cố ý đem chính mình đẩy vào tinh không, dạng này mới có thể bộc phát toàn lực chém giết chính mình. Tại tử vong bao phủ phía dưới, trúc long tự biết trốn không thoát, cũng là tức miệng mắng to phanh. Kiếm khí rủ xuống, tinh không phao thoái, hóa thành hỗn độn. Bất luận là trúc long hay là huyết hải lao tổ, đều tại đây khắc hóa thành bột mịn. Thông thiên hơi có vẻ lúng túng sợ lên cái mũi của mình, giống như chính mình mỗi lần tới đều cho mình phương thế giới này chiếu ảnh lưu lại một cái lao âm hàng danh hiệu. Bất quá rất nhanh thông thiên liền khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao mắng cũng không phải ta ha ha, tam giới bây giờ là không lo, 60 tòa đại thế giới đều sẽ không còn ma đạo. Đạo tổ tính toán, quả nhiên là vô song a. Ta liền biết, đạo tổ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mấy cái này ma đạo tự tử. Trận chiến này lại thắng, chính là đáng giá tam giới chúc mừng đại hỉ sự. Chúng ta nhưng phải hào háo ăn mừng. Nhất định phải đại khanh chúc bốn." Từng vị đại năng đám người nhau nhau vui vẻ nói ra. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải có rảnh, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 357, Thông Thiên thu hoạch kiếm đạo chân giải, phi dao chứng đạo thế giới. Chương 357, Thông Thiên thu hoạch kiếm đạo chân giải, phi dao chứng đạo thế giới. Tại một mảnh vui mừng hớn hở trong không khí, Thông Thiên lại là lặng lẽ cùng Tần Kiếm Tiên lên tiếng chào, liền rời đi thế giới nhiệm vụ. Nghĩ đến, chính mình nhiệm vụ lần này làm như thế Hoa Mỹ, cũng không có phá hư một phương thế giới này, một cái ngũ tinh khen ngợi là khẳng định chạy không thoát. Thông Thiên bên này về tới trong hồng hoang, hai đầu bảy nhắc nhở vang lên chúc mừng tay chân Thông Thiên. Hoàn thành lần này nhiệm vụ thu được điểm tích lũy 500 Vút, chúc mừng tay chân thông thiên, thu được một lần ngũ tinh khhen ngợi, thu được một lần rút thượng cơ hội. Chúc mừng tay chân thông thiên lần này hoàn thành nhiệm vụ đạt được cố chủ Tán Dương, thu hoạch được khen thưởng thêm, kiếm đạo thật giải. Sau đó, một đạo dòng tin tức liền rót vào thông thiên trong óc. Kiếm đạo chân giải. Từ một phương diện khác trình bày kiếm đạo chân ý lần này, để vốn là chủ tu kiếm đạo thông thiên, có thể nói là mau nhét mở rộng. Cái này cùng hồng hoàng hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách kiếm đạo. Hồng hoàng kiếm đạo, cuối cùng đi là uy lực con đường, tu chính là uy lực càng lớn càng tốt. Mà cái này kiếm đạo chân giải lại là giải thích kỳ xảo, lấy cái giá thấp nhất buộc phát ra huy lực lớn nhất, đem lực lượng lợi dụng đến cực hạn. Thậm chí còn có huyễn kiếm các loại một loạt diễn sinh kiếm thuật. Thông thiên lần này có thể nói là kiếm lợi lớn. Côn Ngô lão tổ, xem ra thông thiên đạo hữu lần này thu hoạch tương đối khá a. Thông thiên, giống nhau giống nhau, hồng hoàng thứ ba. Côn Ngô lão tổ, chậc chậc chậc, đạo hữu khẩu khí thật sự chính là càng lúc càng lớn, có dành chúng ta cùng một chỗ luận bàn một chút kiếm đạo. Thông thiên, không có vấn đề. Vì cái gì Côn Ngô lão tổ thuyết phục trời khẩu khí càng lúc càng lớn đâu? Cái gì gọi là hùng hoàng thứ 3? Chủ nhóm siêu thoát ngoại vật không có khả năng tính ở trong đó, còn lại chính là thiên đạo cùng lão sư của hắn Hồng Quân. Câu này Hồng Hoang thứ ba, có thể nói là khẩu khí cực lớn đông hoàng thái nhất, thông thiên đạo hưu phách lối như vậy, không sợ đi ra ngoài bị người đánh a. Đế Tuấn, Hồng Hoang thứ ba. ta cái thứ nhất thay ta nhị đệ khu phục, ta nhị đệ vô địch. Đế Giang, tốt tốt, đừng thổi ngươi nhị đệ, ngươi lúc nào có thể thổi một chút chính ngươi. Đế Tuấn, cũng vậy, không giống các ngươi vô tộc, còn dựa vào nữ nhân đến giữ thể diện. Hầu thổ, nữ nhân thế nào? Phường nữ nhân thế nào? Nữ nhân ăn nhà gạo. Vọng Thư, ba Ngươi đối với nữ nhân có ý kiến mà. Đê Tuấn, không có không có, cái này sao có thể có đâu. 4. Đê Tuấn thấy mình một câu không cẩn thận liền chọc tổ hồng hoang vẽ, lập tức mở miệng nói xin lỗi đạo. Ngay tại tất cả mọi người đang tán gẫu đánh cái giẫm thời điểm, một đầu nhiệm vụ mới lại tiếp vào tiền đến. Hồng Quân thấy thế, vội vàng đem nhiệm vụ tiếp vào, vừa vặn cho bọn giá hỏa này tìm một chút sự tình làm. Miễn cho cả đám đều ở chỗ này sở vẻn nhỏ không làm chính sự. Nhiệm vụ này thế giới cũng là một cái hồng hoang chiếu ảnh thế giới. Hồng Quân cũng là phát hiện, hiện tại hồng hoang thế giới chiếu ảnh thế giới là càng ngày càng nhiều. Bất quá Thế giới này có chủ, lại là lấy Phi Dao nhập đạo. Cái này tại Chư Thiên trong vạn giới lại là 10 phần hiếm thấy. Theo Hồng Quân tiếp nhập, một bộ nhiệm vụ hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa, Lý Dương đứng tại lê Sơn Tuyết Phong bên ngoài, nhìn trước mắt hết thảy. Hắn biết, chỉ cần phá vỡ trước mắt đại trận, liền có thể cứu trở về người trong lòng của mình. Chính mình khổ tu nhiều năm, vì cái gì? Chính là hôm nay. Lý Dương thần biết quá qua, liền hoàn toàn phát hiện trước mắt độc nguyên thái cực giới lợi hại, độc cực giới là tròn bẫy người tiến vào căn bản không biết phương hướng. Phản lâm vào trong vô. Theo Lý Dương đã bảo, Một thanh âm vang lên, ta chính là Thái thượng lão quân, này Lê Sơn Tuyết Phong đã bị Độc Nguyên Thái Cực giới nơi bao bọc, kẻ tự tiện đi vào, sẽ lâm vào vô biên trong hư vô. Vĩnh thế không được siêu sinh, Độc Nguyên Thái Cực giới là ta chi thần khí thái cực đồ cùng Nguyên Thủy sư đệ thần khí thái cực ấn phù trô bố trí, chớ tiến vào. Nghe được thanh âm, Lý Dương nhất cười ra hỏa này lại còn nói cho người khác biết, đây là Độc Nguyên Thái Cực giới, còn nói cho người khác biết là thái cực đồ cùng thái cực ấn phụ trô bố trí, xem ra là tự tin cái này Nguyên Thái giới không người có thể phá. Lý Dương cười nhạt một tiếng, Một cước liền vượt qua vài trăm mét, tiến vào trước mắt một mảnh trắng xóa bên trong Đục Nguyên Thái Cực Giới bên trong. Lý Dương nhất tiến vào đại trận. Xuất hiện tại Lý Dương trước mắt chính là vô biên hư vô, không có bất kỳ cái gì vật thể, không có đông tây nam bắc, hết thể đều không có. Thậm chí đều không thể tưởng tượng, đến cùng là có thể nào tiến đến, tiến đến, lại là không cách nào đi ra. Nhưng là Lý Dương trên mặt có tự tin dáng tươi cười, cười, tại trong thần trí của hắn, đại trận hết thể đều bạo lộ ra không cầu hoa tươi. Thần thức của hắn giống ánh nắng mùa hạ, xem thấu hết Lý Dương tốc độ cực nhanh, tại Đục Nguyên Thái Giới bên trong cực tốc tiến lên. Sau một lát, Lý Dương cực tốc tiến lên thân hình liền đột nhiên định trụ, nhìn trước mắt một vật, Lý Dương trên mặt có vẻ tươi cười. Một ấn phù chính phiêu phù ở giữa trời, phù ấn này trên có huyền ảo đường vân, có hắc mạch nhị khí vẩn quanh trên đó thái cực ấn phù, đây chính là thái cực ấn phù, phá cái này thái cực ấn phù liền phá. Lý Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lấy thần thức của hắn, hoàn toàn xem thấu đại trận này hư thực. Cái này thái cực ấn phù, làm trận cơ, phá thái cực ấn phù, này đục nguyên thái cực giới phá. Mà cực đồ lại là biến vô tận không, chính là đục nguyên thái cực giới bản thể, Lý Dương chỉ có thể lựa chọn công phá thái cực ấn phù bệ một đạo lớn bằng cánh tay của sáng tại Lý Dương trùng quanh thân thể vây quanh, quang trụ này là ngũ đại lôi điện năng lượng bản nguyên quấn quít nhau cùng một chỗ, ngũ hành năng lượng hỗ trợ lẫn nhau, cùng tan trung sức, uy lực lại là bao nhiêu gia tăng. Toàn lực công kích. Lý Dương nhất đi lên, liền vận dụng toàn lực. Ngũ hành này năng lượng cường hãn, thậm chí lục nguyên thái cực giới cũng là chấn động lên, cái này sẽ là Lý Dương công kích mạnh nhất phá. Lý Dương nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng đáng sợ giống như ngũ long, này sáng ầm vang đụng chấn động lên, hắc gấp rút ở mặt ngoài chấn động, nhất làm cho Lý Dương khiếp sợ lạ. Là... Toàn bộ Độc Nguyên Thái Cực giới cũng chấn động lên. Nhưng mà, dung chuyển về dung chuyển, cái này Thái Cực ấn phụ không chút nào không tổn hao gì. Nguyên lai cái này Thái Cực ấn phù vậy mà cùng hóa thành Độc Nguyên Thái Cực giới Thái Cực đồ tạo thành một cái chính thể. Công kích Thái Cực ấn phù, chính là tại đồng thời công kích hai kiện trí bảo. Toàn bộ Thái Cực đồ hình thành toàn bộ không gian cũng sẽ cùng Thái Cực ấn phù cùng nhau tan mất công kích. Lý Dương nguyên bản tự tin, giờ phút này ẩm vang sụp đổ. Công kích Thái Cực ấn phủ, lại là giống như là công kích toàn bộ đại trận, hai lại bảo vật hình thành mở giới, chính là sea View lại tồn đến, cũng cần thật dài thời gian, cho tới thời khắc này Lý Dương Căn bản là không, có cách phá trận này không? Có khả năng, nhất định có cực hạn chịu đựng. Thời khắc này Lý Dương tựa như điên dại, không ngừng nhảy kích lên trước mặt đại trận, nhưng là chung quy chỉ là phí công tô đao. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mạch tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 358, rốt cục có thể nhìn thấy Tam Thanh bị hành hung. Chương 358, rốt cục có thể nhìn thấy Tam Thanh bị hành hung anh. Ngoan, ngoan, Từng loạt mãnh liệt tiếng va đập đột nhiên vang lên. Lúc này Lý Dương hiển nhiên đã lâm vào điên dại trạng thái, điên cuồng phát động công kích. Sắc mặt của hắn cũng chẳng bệnh. Trong cơ thể hắn ngũ hành năng lượng bản nguyên mặc dù có thể lần nữa tụ tập quần quật không dứt, thế nhưng là mỗi lần đều là toàn lực sử dụng, đối với hắn tâm thần tiêu hao đặc biệt lớn. Cho dù là tu vi hiện tại của hắn, đang sử dụng nhiều lần như vậy đằng sau, cũng có chút không chịu nổi a. Vì cái gì còn không phá a3? Lý Dương hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng gầm nhẹ lấy, lần nữa nâng lên ngũ hành năng lượng bản nguyên công kích ra ngoài, nhưng mà hắn đã đạt tới cực hạn, cường đại ngũ hành năng lượng bản nguyên chế lại cũng lực bất tòng tâm, ngũ hành bản nguyên cho thân thể mang đến một trận mảnh liệt phản chấn. Lý Dương hơi đỏ mặt, khóe miệng liền xuất ra một tia máu tươi, sau đó sắc mặt liền càng thêm 183 83 tái nhợt phá ba. Lý Dương không để ý thụ thương, kết lực lần nữa tụ tập ngũ hành năng lượng bản nguyên công kích lần nữa đi lên. Nhưng là lần này, Lý Dương hiển nhiên đã đạt đến thực hạn, không chịu nổi. Phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, phun ra mấy mét xa, lần này so với một lần trước bị thương làm nhiều. Lý Dương trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, tâm thần năng lượng tiêu hao cơ hồ hầu như không còn, công kích kia ngũ hành năng lượng bản nguyên cũng tán loạn ra. Nhưng là, đối diện thái cực ấn phủ, vẫn như cũ không hư hao chút nào. Nhìn xem thái cực cẩn phụ, Lý Dương lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Rõ ràng đã đến tình trạng này, rõ ràng còn kém một bước. Thế nhưng là trước mặt đại trận này, lại là giống như một đạo lệch trời bình thường, ngăn cản hắn. Ha ha, ha ha ha ha. Lý Dương tiếng cười cực kỳ điên cuồng mãnh như vậy buồn vô cớ. Hắn khàn cả giọng cùng tiếng, mà không tự kìm hãm được, Lý Dương nước mắt liền chạy xuống đến trình độ này, mắt thấy có thể cùng Tuyết Tướng tụ, thế nhưng là cái này độc nguyên thái cực giới căn bản là không có cách phá bỡ. Mặc dù Lý Dương nhìn thấu thực, thậm chí tìm tới Chakra, tuy nhiên lại không cách nào phá mở đây là loại nào tuyệt vọng cùng bí thương. Hắn hiện tại liền như là lâm vào một cái vòng lập vô hạn bình thường. Nếu như hắn cứu không ra tuyết, như vậy tâm cảnh của hắn liền không cách nào viên mãn, không cách nào đột phá. Nhưng là, nếu như hắn không đột phá, như vậy thì không cách nào phá mở đại trận này. Ngay tại Lý Dương tuyệt vọng thời khắc, một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, ta chính là Hồng Quân, người trẻ tuổi ngươi là có hay không cần một chút trợ giúp. Hồng Quân xem như phát hiện, tại Hồng Hoang chiếu ảnh trong thế giới, danh hào của mình vẫn là rất hữu dụng. Vì vậy, vừa lên đến, Hồng Quân liền tự giới thiệu cái gì? Hồng Quân, ngươi là trong truyền thuyết đạo tổ Hồng Quân. Lý Dương quá sợ hãi, Hồng không nghĩ tới Hồng Quân loại tồn tại này, thế mà lại tìm tới chính mình đồng thời Lý Dương lại lo lắng, phải biết, Hồng Quân thế nhưng là Tam Thanh lão sư, mà đại trận này lại là Tam Thanh bày ra. Bây giờ Hồng Quân nói muốn giúp chính mình, luôn cảm thấy không thích hợp dáng vẻ chuẩn xác mà nói, ta không phải là các ngươi phương thế giới này Hồng Quân, ta đến từ một cái cao cấp hơn thế giới. Hồng Quân giải thích nói lợi dụng con tin uy hiếp người khác, thế giới này Tam Thanh, thật sự chính là cho bản tỏa mà giải. Hồng Quân nói đến đây cái, liền không có tới một trận tức giận. Không phải sao? Các ngươi đường đường Tam Thanh, phương thế giới này cấp cao nhất tồn tại, thế mà đi khó xử một tên tiểu bối thậm chí dùng loại phương thức này không để cho hắn đột phá, thật sự là quá bịuội. Không hề nghi ngờ, Hồng Quân lời nói, thu được một sóng lớn lý dương độ thiệt cảm. Thấy không, Tam Thanh, ngay cả lão sư của các ngươi đều nhìn không được. Mặc dù đây không phải các ngươi thế giới này lao sư, nhưng là cũng là lao sư của các ngươi không phải. Tiền bối, xin hỏi ngươi có thể cho ta cái gì trợ giúp? Có thể giúp ta phá vỡ đại trận này a? Lý Dương cẩn thận hỏi chuyện nào có đáng gì. Hồng Quân hồi đáp đừng nói là phá vỡ đại trận này, coi như giúp cho ngươi người trong lòng khôi phục tiếp tục, thuận tiện sau đó giáo một trận Tam Thanh cũng là có thể. Thật sao? Vậy làm phiền tiền bối. Lý Dương nghe nói, gọi là một cái cao hứng, không chỉ có thể cứu mình người yêu, còn có đánh thay phục vụ, cái này thật sự là quá sung sướng đi. Chính mình cũng nhìn tam thanh những cái này ra hỏa khó chịu thật lâu rồi. Cùng cố chủ thương lượng hoàn thành. Lục tinh cấp nhiệm vụ, cứu ra Tuyết Trắng, giao huấn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng lao tử. Xin mau sớm điều động tay chân tiến về mục tiêu thế giới. Hồng Quân bên này cũng đem nhiệm vụ biên tập một chút gửi đi đến trong nhóm nhân viên quản lý Hồng Quân. Ê, lại tới nhiệm vụ mới, các ngươi hứng thú chuẩn bị được không? Chuẩn đề, ai nói Phật môn nhất định là nhân vật phản diện? Các ngươi nhìn, lần này nhân vật phản diện chính là Tăng Thanh. Liên Hồng Quân lão sư đều nhìn không được. Trần đề lập tức đã tới tinh thần, không phải sao, bọn hắn Tây Phương giáo một mực được mọi người treo chọc vừa đến thế giới khác, nhân vật phản diện 89 phần 10 đều là bọn hắn. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội xoay người. Quân bằng, đó là bởi vì phương thế giới này, không có Phật môn được không rồi. Đông Hoàng Thái nhất, không nghĩ tới a, Nguyên Thủy Đạo hữu, ngươi lại là loại người này, chậc chậc chậc. Đế Tuấn, chính là, biết người biết mặt không biết lòng a ba. Nguyên Thủy Thi Tôn, chiếu này sự tình cùng ta bản nhân có quan hệ gì? Hùng chi Cái này bảy trận thái cực ấn cùng thái cực đồ rõ ràng là đại minh thủ bút. Thái thượng lao tử, tốt ngươi cái nguyên thủy, loại thời điểm này, ngươi thế mà còn muốn kéo ta xuống nước ba. Thông Thiên, hắc hắc, xem ra ta chiếu ảnh là thành tập nhất, không có tham gia những sự tình này bên trong. Ôn Mô lão tổ, không thấy được mọi người đều nói tam thanh thôi, yên tâm đi, Thông Thiên, ngươi chạy không phát. Đàm Dương lão tổ, nghĩ đến tam thanh bọn hắn cũng bị người đánh đập một trận tàn bạo, nội tâm của ta liền có chút kích động nhỏ đầu. Đến ba. Rốt cuộc có thể nhìn thấy Thông Thiên bị người bạo đánh, lần trước Thông Thiên đánh ta chiếu ảnh đánh lão thảm. Minh Hạ tổ, Trúc Dung, 24. Hậu Thổ, các người cái này 2.2 chút nam nhân, liền không có người chú ý cố chủ cùng trên tâm hắn người kinh lịch A. Thật là cảm động tình yêu A. Nữ Hoa, là yêu chấp nhất ngàn năm khổ tu, một đường tử phạm nhân đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này, thảo cả người A. Khi hỏa thế giới này nguyên thủy tiên tôn thật không phải là đồ vật. Tại sao muốn ngăn cản bọn hắn yêu nhau cờ vê đúc cờ? Hồng Vân. Thứ độ chơi gì? Trấn Nguyên Tử, 3. Tình yêu 3. Đông Hoàng Thái nhất, lại nhạt mặt. Đế Giang, hoàn toàn không hiểu các người đang nói cái gì. La H Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta vung thương tốc độ. Thông thiên, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần, bốn. Thương hy, cho nên nói, các ngươi vì cái gì không bằng tỷ phu của ta lợi hại đây này, tìm tới nguyên nhân a. Chủ nhóm tốt Thần, đừng làm loạn, ta liền ăn dưa, đừng kéo tới trên người của ta. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này thiên tiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 359 Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thế mà còn đánh lén. Chương 359, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thế mà còn đánh lén. Trong nhóm đám người cũng là im lặng. Thường hy lời này quá không nói đạo lý ác bởi vì chủ nhóm so với chúng ta tất cả mọi người mạnh, cho nên có nữ nhân mới là mạnh lên mấu chốt. Mọi người trong lòng đều kìm nén một ngụm lão tào muốn nói, nhưng là lại nói không nên lời. Không có cách nào, thực lực không bằng người a, hoàn toàn không có sức thuyết phục nha. Chúc mừng tay Chân, Tây Vương Mẫu cấp được lần này nhiệm vụ. Tây Vương Mẫu, nha. Không nghĩ tới thật bị ta cướp được. Đông Công, mộ. Địa tạng, đáng tiếc. Nhiệm vụ này không có duyên với ta nha. Hầu thủ, chúc mừng Tây Vương mẫu muội muội, bản tọa còn muốn tự mình đi giáo huấn một chút thế giới kia nguyên thủy thiên tôn đâu. Đạn này lục đạo luân hồi ấn liền cấp cho sử dụng đi. Nữ hoa, kỳ thật ta cũng muốn đi, thôi, sơn hà này giá tất hình, cũng mượn ngươi dùng một lát đi, thay ta nhiều đánh hai lần. Võng thư, bản tọa thái âm thần kiếm cũng mượn ngươi, thay ta nhiều chặt những cái này ra hỏa và kiếm, bốn. Nhìn thấy tình cảnh này, trong nóng người, cũng không khỏi không một là thế giới nhiệm vụ nguyên thủy thiên người mà Nhiều bảo vật như vậy, lẽn cũng đem bọn hắn cho chết. Nữ nhân thật đáng sợ bốn. Tây Vương Mẫu cũng tiếp nhận hậu thủ bọn người cấp cho nàng bảo vật, đi đến thế giới nhiệm vụ. Trong thế giới nhiệm vụ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được đại trận này chấn động, trước tiên chạy tới. Vừa tiến vào Hỗn Nguyên Thái Cực Giới, tâm thần liền cùng Hỗn Nguyên Thái Cực Giới dung nhập một thể. Hỗn Nguyên Thái Cực Giới hoàn toàn thuộc hắn trong khống, dù sao Hỗn Nguyên Thái Cực Giới là hắn cùng lão tử liên thủ tự mình bố trí, trợ cơ Thái Cực ấn phù cũng là hắn thần khí Nguyên Thủy, Lần trước đánh ta, hiện lại không, ta không người. Người lại mà tiếp, lại mà ba khi tại ta, hôm nay ta liền muốn nhìn xem ngươi cái này tam thanh một trong đến cùng có gì thần thông. Nói, Lý Dương xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mắt ngươi ngược lại là thật là lớn tờ đơn, thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta." Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt toát ra nguy hiểm thần sắc cho bản tọa chết đi ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự liền đối với Lý Dương xuất thủ. Lấy lớn hiếp nhỏ. "Đối với thế giới này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích, Lý Dương lại có vẻ chấn định tự nhiên đối thủ của ngươi, cũng không phải ta." Theo Lý Dương tiếng nói rơi xuống, Tây Vương Mẫu xuất hiện ở Lý Dương bên người. Chỉ gặp năm cái lớn bằng cánh tay dài sáng từ Tây Vương Mẫu thể nội kéo dài mà ra. Vườn quanh tại nàng bên ngoài thân, liền có thể để phòng ngự, lại có thể biến thành các loại vũ khí công kích. Nay năm cái giải sáng hoàn toàn thụ nó khống chế, ngũ hành năng lượng ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành khí tức để Nguyên Thủy Thiên Tôn mí mắt trực nhảy cái này trong tam giới lúc nào, lại tăng thêm dạng này một tên nữ tính đại năng giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng sợ ngây người. Từ năm cái giải sáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền phán định ra trước mặt nữ nhân này tự thân lực lượng đã không kém gì hắn. Về phần đối với Thiên Đạo cảm ngay cả hắn Nguyên Thủy đều nhìn không tấu, cái kia Mẫu lại so với Nguyên Thủy Đương nhiên, Nguyên Thủy cũng hy vọng Tây Vương Mẫu là dùng thần khí thu liễm khí tức vất quá như thế thần khí hắn nguyên thủy còn không có gặp qua, khả năng cũng không lớn ta xem các hạ khí tức cũng là ta người của tiên giới, vì sao muốn tương trợ ma giới ma đầu đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không muốn cùng Tây Vương Mẫu dạng này một vị cao thủ thần bí quyết đấu, vì vậy lên tiếng nói. Tây Vương Mẫu nhìn chăm chú Nguyên Thủy Thiên Tôn, có chút thu nạp ngũ hành giải sáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tưởng rằng Tây Vương Mẫu bị chính mình nói động, vừa định nói tiếp chút gì, đã thấy cái kia Tây Vương Mẫu cười lạnh nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi tốt xấu cũng là tam thanh một chồng, há có thể dùng thủ đoạn như thế vây một cái con gái ớt, quả nhiên là cho tam thanh mặt dài a. Tây Vương Mẫu lời giễu cợt, để Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lạnh lẽo, nhưng là ngoài mặt vẫn là hòa hòa khí khí nói ra vị nữ đạo hữu này, cái kia thương thuyết chính là ta cùng đại sư huynh cùng một chỗ bố trí, muốn mở ra đại trận, muốn xin mời đại sư huynh tự mình đồng ý mới được, một mình ta không cách nào giải trừ cái này hồn nguyên thái cực giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích nói ra, mà vụng trộm lại là bắt đầu cổ động bản cổ phiến hử, âm hiểm. Không nghĩ tới thân là Tam Thanh Ngươi sẽ dùng bị ổn như thế thủ đoạn. Tây Vương Mẫu đột nhiên hừ một tiếng, thân hình vậy mà lén, cổ đã tới, may mắn Tây Vương Mẫu thần thức lợi hại, sớm phát hiện Nếu không cũng muốn ăn thua thiệt. Hưng Hoang, tay chân bảy bên trong. Tổ Long, 666, Nguyên Thủy Thiên tôn ngươi thế mà còn đánh lén. Lợi hại lợi hại. Xem ra lần sau chúng ta đều muốn coi chừng. Đế Tuấn, lợi hại a, chiêu này đánh lén chơi 6 a, học được. Vọng thư, thử, ta liền biết ra hỏa này không phải đồ tốt. Nữ Hoa, rắc rưởi Nguyên Thủy 3. Hậu thổ, vừa thấy mặt liền đánh lén, thật rắc rưởi. Nguyên Thủy Thiên tôn, 3. chuyện không liên quan đến ta to ta. Đây là thế giới nhiệm vụ. không phải ta ba. Làm phiền các ngươi mắng thời điểm. Tăng thêm thế giới nhiệm vụ mấy chữ này có được hay không? 4. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay cả chiếu ảnh cũng không muốn nói. Loại này tại trước mắt bao người, còn đánh lén chiếu ảnh, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn nhận. Thậm chí nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể tự mình xuất thủ đem nó nghiền xương thành cho. Không hắn, mất mạng ngươi. Thế giới này bản cổ cờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ nhất thần khí, có khai thiên tích địa uy lực, lực công kích cực mạnh hự. Tây Vương ngẫu trên mặt che một tầng sương trong tay tố sắc giới vợ, ở trung nhiên biến thành nhọn hung hang đâm về bản kia cổ phiến. 197 năm cái rồi nhọn đâm rách không khí, mang theo kịch liệt xoay tròn khí lưu hung hăng đâm tới. Bàn cổ phiên chấn động, từng đạo sóng không khí văn từ lá cờ chấn động ra ngoài, sẽ toang hư không. Trong lúc nhất thời, bàn cổ phiên trên lá cờ hỗn độn khí lưu gấp rút xoay tròn. Nhưng mà tố sắc vân giới kỳ bên trên, tiên khí giật giảo. Năm cái rủi nhọn cực tốc xoay tròn, đồng thời một đầu mối quan hệ thành hình khuyên đem 5 cái rủi nhọn liên hệ, tự thành tuần hoàn, lẫn nhau tương sinh cùng tan, uy lực lập tức lại tiến thêm một bậc thang bản cổ phiên chính là thiên địa sinh ra, dưới thiên đạo thứ nhất công phạt chí bảo. Há lại ngươi có khả năng cản, chịu chết đi. Nguyên Thụy Thiên tôn một tiếng hét to, đồng thời bản cổ phiên rung động, vô số hỗn độn chi khí bộc phát, công kích lần nữa hướng Tây Vương Mẫu. Bản cổ phiên cái kia rung động hoàn toàn chính xác huyền ảo cực kỳ, Tây Vương Mẫu công kích lại bị tránh thoát đi, bản cổ phiên đột nhiên xuất hiện trước người. Không gian vỡ vụn, bản cổ phiên còn chưa tới gần thân thể, Tây Vương Mẫu liền cảm nhận được bản cổ phiên khí tức kinh khủng kia. Tây Vương Mẫu thân hình hơi biến hóa, cũng đã xa xa tránh thoát đi, tránh thoát bản cổ phiên một kích bản cổ phiên, hừ, nếu là cái kia bản cổ phiên thì cùng tôi đi, người cái này bản cổ phiên muốn thương ta, còn không được. Chỉ gặp Tây Vương Mẫu bên ngoài thân năm cái rải sáng đột nhiên quấn quanh ở cùng một chỗ không phân khác biệt. Tại Tô sắc Vân giới kỳ thúc đẩy phía dưới, vô số vân khí, tiên khí hội tụ, hóa thành một cái đại thủ, hướng phía bản cổ phiên đánh ra. Nhìn đến lục tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 360, Thái Âm thần kiếm gia, bản cổ phiến hủy. Chương 360, Thái Âm thần kiếm gia, bản cổ hủy. Từng cái từng cái khí kình giống như phích lịch bình thường sẽ rách không gian. Bắn ra khí kình nhìn giống như thiểm điện, toàn bộ Độc Nguyên Thái Cực Giới đều là một trận địa chấn kịch liệt đãng, Thái Cực Cẩn phù quang mang chớp liên tục, phản phất thời khắc muốn tán loạn một dạng. Hiển nhiên tại vừa mới trong công kích, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rơi vào hạ phong hữu. Một đầu lưu quang trực tiếp từ Độc Nguyên Thái Cực Giới bên trong bán ra, hướng trên 9 tầng trời phong đi, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ đại trận này sẽ hủy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không dễ dàng như vậy để Lý Dương cứu ra người trong lòng của hắn. Vì vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn dự định thay cái chế trưởng, là Nguyên Thủy. Cách đó không xa, Cậu công lập tức phát hiện đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đợi đến Cậu công muốn cái đi. Độc Nguyên Thái cực giới bên trong vậy mà lại có một đạo lưu quang bay ra, đồng thời một tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ Phượng Linh Châu. Nguyên Thụy Thiên Tôn, ngươi dám đánh lén cũng đừng có chạy. Nhanh chóng nhận lấy cái chết. Tây Vương ngẫu tiếng hét phẫn nộ vang vọng trên trời, chí ít toàn bộ Phượng Linh Châu là hoàn toàn nghe được Nguyên Thụy Thiên Tôn đánh lén phải không. Bây giờ tại trốn. Cộng Công trong lúc nhất thời choáng tại chỗ, nháy hai lần con mắt, sửng suốt một hồi lâu mới phản ứng được ha ha, có ý tứ. Trận này chó hay không thể không nhịn. Nghĩ đến cái này, Cộng Công thân hình lên, cũng hướng trên chín tầng trời mà đi. Đại kim Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nghe đến Tây Vương Ngô gầm thét, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn biết không ổn, nếu như bởi vì cái này truyền đi, thanh danh của hắn liền không có. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cất cao giọng nói, bản tọa chỉ là không muốn ở hạ giới cùng ngươi đại chiến, là bởi vì ta hai người đại chiến bị thương những người khác, mới lên trên chín tầng trời. Ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Đối với đánh lén sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không có cách nào giải thích, cái đồ chơi này là sự thật ta rơi vào đường cùng, Tôn cũng chỉ có thể tránh tìm nhẹ Thủy, đừng muốn đạo tẩu, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Thanh châu. Phượng Linh Châu mỗi một cái tiên nhân đều nghe được, cả đám đều ngây ngốc nhìn về phía Lê Sơn Tuyết Phong phương hướng. Vừa rồi đục Nguyên Thái Cực giới chấn động, chỉ cần công lực cao siêu người đều cảm nhận được, lao tử trực tiếp dùng cấm chế nhắn lại, thông tri các tiên nhân không được đến gần đục Nguyên Thái Cực giới, nói đó là hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho bố trí điểm ấy rất dễ dàng để cho người ta suy đoán. Mà giờ khác này, Nguyên Thủy Thiên Tôn câu kia giải thích lời nói vang lên, cũng vang vọng toàn bộ Phượng Linh Châu, rõ ràng như vậy, thế mà đánh Nguyên, nguyên không phải đạo không có nghe được nói a. Có người phản bác đoán chừng là tiên tôn sĩ diện đi. Vừa rồi Độc Nguyên Thái Cực giới kịch liệt như vậy đại chiến, nhất định là đấu qua một trận. Độc Nguyên Thái Cực trong giới chiến đấu, sao lại ảnh hưởng đến những người khác? Có người đưa ra khác biệt ý kiến a, Đạo Hưu nói tới có lý 4. Mà cùng một thời khắc, Phượng Linh Châu vô số tiên nhân ngay tại làm luận, Phượng Linh Châu nhiều như vậy tiên nhân, như thế nói chuyện luận. Không cần bao lâu, toàn bộ tiên giới đều sẽ biết việc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt tóe lửa, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên đỉnh đầu thậm chí có từng tia từng tia bạch khí bốc lấy, hai mắt lửa giận càng làm cho không khí một trận ở tam thanh cao vị, Nguyên Thủy Tôn tự nhiên nhất là muốn bắt Hiện tại Tây Vương Mẫu như vậy một hô, người ở bên ngoài nghe tới nhất định là cho rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh tệ ra quần, như vậy một chวน người, 10 chวน trăm, huống chi hiện tại biết đến là toàn bộ Phượng Linh Châu người, rất nhanh toàn bộ tiên giới đều biết hôm nay không dễ người, ta Nguyên Thủy Liên không phải Nguyên Thủy Ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt dữ tợn, trong tay bản cổ phiến hỗn độn khí lưu kịch liệt lưu chuyển. Tây Vương Mẫu tựa như phi tiên, rơi vào trên 9 tầng trời, cười lạnh một tiếng nói ngươi đánh lén đều không đả thương được ta, còn muốn ta. Đừng muốn trên miệng tranh hùng, chúng ta đánh rồi mới biết. Đối mặt Tây Vương Mẫu chao phúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng gầm hét, thân hình như đồng du cầu vổng, trong nháy mắt qua lại mây mù ở giữa. Bản cổ phiên mang theo khai thiên tích địa uy lực, vào đầu liền về phía Tây Vương Mẫu đập tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt nổi lên, hung hăng nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu, thể sẽ giết sạch Tây Vương Mẫu hử. Tiểu Đạm Nhĩ. Tây Vương Mẫu động cũng bất động, quanh thân tố sắc vân giới kỳ vận chuyển, tiên quang chạy xuôi, vô số hoa quang lập loé, tự thành tuần hoàn, tự thành giới, Cung ngoại giới hoàn toàn cách ly. quả là không gây được Tây Vương Mẫu mấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thụ được tố sắc vân giới kỳ cái kia kinh khủng sức phòng ngự, lập tức biết không ổn. Bàn cổ phiên công kích như vậy lực, vậy mà đều làm sao Tây Vương Mẫu không được, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải một kẻ ngu ngốc, thân là Tam Thanh, có thể trở thành phương thế giới này trí cường giả, tại trên trí tuệ hắn không kém cỏi bất luận kẻ nào ra hỏa này hộ thân pháp bảo quá kỹ khủng, liền xem như bàn cổ phiên cũng không phá được phòng ngự, nên làm, cái gì bây giờ? Chờ chút, có. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nhãn lên. Chỉ gặp Tôn đôi mắt thần quang lưu chuyển, về phía Tây Vương Mẫu nhìn lại, nhìn chăm chú Tây Vương Mẫu hai mắt Tây Vương Mẫu vừa nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn qua mắt, lập tức chấn động, một cỗ vô hình ba động lan tràn tới, làm sao không biết đối phương muốn làm gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Vương Mẫu trong hai mắt lại có có thể thấy rõ ràng tia chớp màu xanh lấp loé, hai người vậy mà đồng thời phát động tâm thần công kích. Nói cho đúng đến, tâm thần công kích là một loại tâm thần một loại đặc thù phương thức, tại phương thế giới này là cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là nói ngươi nguyên thần cường đại liền sẽ tâm thần công kích. Nhưng là đáng tiếc hắn gặp phải là đến từ Hồng Hoang Tây Vương Mẫu đối với tâm thần công kích, nàng làm sao có thể sẽ không đâu. Thậm chí so với Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này giáp tâm thần công kích, muốn càng phải hiểu. Đụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm thần một trận chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi chết đi. Tây Vương Mẫu trong tay xuất hiện Thái Âm thần kiếm. Chỉ một thoáng, Thái Âm chi lực bộc phát, vô số nguyệt hoa tử trong hư không lan tràn mà đến, hội tụ đến Tây Vương Mẫu trong tay. Nương theo lấy một đạo kiếm quang sáng chói, vô tận Thái Âm chi lực vờn quanh trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước tiên lấy ra bản cổ phiến phòng ngự. Nhưng là thế giới này, bản cổ cờ như thế nào lại là Thái Âm thần kiếm đối thủ đâu? Dù sao cái này Thái Âm thần kiếm thế nhưng là vọng thư hộ thân pháp bảo, trải qua Tô thần trải qua tế luyện, liền xem như hồng hoang thế giới bản cổ, đến 10 triệu, cỡ đều ngăn cản không nổi. Suỵ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bản cổ phiến bên trên lập tức bị rạch ra một vết nứt. Thái âm kiếm khí nhập thể, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên khuôn mặt xuất hiện một mảnh màu tím xanh, đồng thời ngực bụng của hắn bộ cũng xuất hiện một đạo kiếm thương. Đại lượng huyết dịch màu vàng nóng chảy xuống, để Nguyên Thủy Thiên Tôn kém chút đau kêu thành tiếng. Nhưng mà vẫn chưa xong, Tây Vương Mẫu trong tay Thái âm thần kiếm luân phiên huy động, mấy chục đạo kiếm khí hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bao phủ đi qua a bính. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi tiếng, thần, số chi khí phát, cái này trời kiếm khí. Nhưng lại đây chỉ là phí công phăng. Tại vô số thái âm kiếm khí phía dưới, bàn cổ phiên lập tức bị xé nứt, biến thành một cây chổi lủi cáng rải, linh vận tận tổn hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân cũng là hiện đầy mấy chục đạo vết kiếm, cả người tựa như hư nhân, thế thảm không gì sánh được. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vượi 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú chất 361, Biệt 361, Biệt cốt này bị gọi là một cái thảm Thì thật, nếu không phải gây nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải là chém giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại thêm hậu thổ cùng nữ oa, vọng thư đều để chính mình hỗ trợ hảo hảo giáo dục một chút hắn, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bỏ mình. Cái này căn bản cũng không phải là một cấp bậc sức chiến đấu. Lúc này, Thái thượng Lao tử cùng Thông Thiên cũng xuất hiện. Cùng là tam thanh, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh không phải. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong hai con mắt có lửa giận tại sáng rực tiêu đốt, trên thân thanh quang giờ này mặt dữ cực kỳ, đầu bạc trắng cũng ra, đạo đạo thanh quanh tại mở đầu. Tại trước mắt bao người, bị người đánh thành trạng này, Nguyên Thụy Thiên Tôn giờ phút này đã là lâm vào điên dại bên trong. Dù sao, Nguyên Thụy Thiên Tôn bản thân tốt nhất mà mũi. Kết quả lần này lại là ném đi thiên đại mặt mũi, ngươi để hắn làm sao có thể nhìn đâu. Nguyên Thụy Thiên Tôn trên thân, một cố khí tức không tên bắt đầu hiện lên. Thầy Bương Mỗ cũng như mặt. Chẳng lẽ cái này Nguyên Thụy Thiên Tôn trên tay còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng phải không? Trong khí tức này, tràn ngập một cỗ tuyên cổ hồng hoa bắt một dòng chảy dài, dường như vạn vật chi tổ. Không sai được. Đây là bản cổ khí tức 197 cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên muốn xuất ra đến điểm bản lĩnh thật sự rồi sao? Cái này, đây là bản nguyên khí tức. Nhị đệ đây là muốn liều mạng a. Một bên Thái thượng lão tử âm thầm lo lắng, hắn không nghĩ tới cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà lại điên cùng như vậy, trực tiếp điều động trong cơ thể mình bản cổ lực lượng bản nguyên. Đã nhiều năm như vậy, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ nhất kích phát bản nguyên, xem ra là thật sự nổi giận. Tây Vương Mẫu thì là mắt không chấp nhìn cách đó không xa, khí tức phóng đại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phải biết, trong hồng hoang, không ai có thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn mức bách đến một bước này. Lần này xem như mở rộng tầm mắt chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân ánh sáng lưu truyện, một cỗ miên diệu khí tức bao phủ tại trên người hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bàn tay hướng về Tây Vương Mẫu chộp tới. Tây Vương Mẫu tự nhiên cũng sẽ không tốc thủ chịu trói, phía sau Lương Chư Thiên Hư ảnh hiện ra, uy năng bạo phát xuống từng sợi khí tức kinh khủng rủ xuống, đập vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân. Ai biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà không tránh cũng không tránh, thân xác tự nhiên tiếp tục hướng về Tây Vương Mẫu chộp tới, đối với Tây Vương Mẫu công kích hoàn toàn làm như không thấy. Quả nhiên, cái kia vô số chư xuống khí tức, rơi vào Nguyên Thủy thân. À, bên trên, vậy mà không hề có tác dụng biến mất không thấy có chút môn đạo. Tây Vương Ngẫu gật đầu, lại cũng không bối rối. Chỉ gặp Sơn Hà Sát Đồ xuất hiện ở trong tay nàng, hướng phía chạm mặt tới Nguyên Thủy Thiên Tôn bao phủ đi qua. Từng tòa thần sơn hư ảnh đập xuống, tận chứa lực lượng kinh khủng. Oanh! Khí lãng khủng lồ chấn động vùng không gian này, nếu không có Thái thượng lao tử vội vàng xuất thủ lấy Tiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Tháp ổn định tứ phương, chỉ sợ cái này toàn bộ Phượng Linh Châu đều muốn bị tung bay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chịu nổi, bị nện liên tục thổi hết trở ra. Hiển nhiên mặc dù trải qua bản cổ bản nguyên hóa, nhưng là hắn còn không phải cái này đến từ Hồng Hoang Bảo, Sơn Hà Sát đối thủ Sơn Hà Sát Đồ. Không nghĩ tới Nữ oa ngươi thế mà cũng dám mạo hại Bần Đạp Ba. Thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn là thật nổi giận. Đạo hóa vô cực, vạn pháp bất xâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, đạo bào tản mát ra quang mang cực nóng, tại hắn quanh thân tạo thành một vòng thần thông pháp tắc khu vực chân không hư. Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, trong tay Sơn Hà Giả tác độ bên trên, màu xám linh quang bay huyền hóa ra, trực tiếp liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn trùng quanh hư không cho rút cái vỡ nát, liên quan đem Nguyên Thủy Thiên ra ngoài. Nếu không phải là bản cổ bản Hộ, này Đông Nhân từng đạo quỷ dị đường vân màu đen xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn mặt ngoài thân thể a. Nguyên thủy thiên tôn nhịn không được phát ra một tiếng hất thảm, quanh thân nguyên bản tăng gọi khí thế, nhanh chóng suy yếu đi. Mà cái kia từng đạo quỷ dị đường vân màu đen lại như là dây leo bình thường, tại nguyên thủy thiên tôn bên ngoài thân mặc dễ, cũng mượn nhờ nguyên thủy thiên tôn linh lực trong cơ thể. Không ngừng hướng phía nguyên thủy thiên tôn thể nội chui vào đây là bản cổ bản nguyên an ổn. Không hẳn, chỉ là bởi vì phần lực lượng này cũng không thuộc về nguyên thủy thiên tôn mà là thuộc về bản cổ bộ phận nguyên thần chi lực. Cơm ép điều động phía dưới, tự nhiên sẽ nhận nó an Đối mặt mâm này cổ bạn Nguyên An Ngọ̀n, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là không có thụ thường, nói không chừng còn có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng là bây giờ thật là không có biện pháp nào đường vân màu đen không ngừng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thể nổi ngưng tụ thành hình. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này đã không còn trước đó tiên khí dạng giảo, ngược lại là một bộ diệt thế ma đầu cảnh tượng. Lúc này, Thái thượng lão quân cùng Thông Tiên cũng là nhịn không được, lựa chọn liên thủ xuất kích. Trong lúc nhất thời thần quang cuốn quện, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến Tây Vương Mẫu mày liền điểm ấy trình độ a. Cái gọi là bản cổ chính tông tam thanh. Liền cái này, hay là sớm đi về nghỉ ngơi đi. Đừng ném bản cổ người. Đối mặt ba người vây công, Tây Vương Mẫu lại là không thèm để ý chút nào, Thái Âm thần kiếm, Sơn Hà xạ tắc đổ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo lơ lửng tại trên đỉnh đầu chính mình, linh quang bốn phía, dẫn tới tam thanh là tắc lượi không thôi. Thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này trong tay ở đâu ra nhiều như vậy bảo vật? Đáng giận. Tây Vương Mẫu lời nói, để Nguyên Thủy Thiên Tôn Triệt để nổi giận, Tây Vương Mẫu lần này cử động, rõ ràng là không đem bọn hắn để vào mắt giá nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Hiện tại hình thức so với người mạnh, bọn hắn thế nhưng là rơi xuống hạ phong. Chỉ gặp Thái Thượng lão quân ngựa mặt lên trời chạy dài, sau đó phun ra một ngụm thanh khí Một luồng này thanh khí ở xung quanh hắn xoay tròn, sau một lát, liền hóa thành hai bóng người cùng hắn nhìn qua không kém bao nhiêu thân ảnh, đứng lặng tại trung quanh hắn. Tựa hồ mặc kệ tại cái gì thế giới, Thái thượng lão quân đều có thể lĩnh ngộ ra cái này, nhất khí hóa tam thanh thần thông. Cái này hiển nhiên là thành thái thượng lão tử chiếu ảnh phù hợp. Mặc dù đối thủ trở nên nhiều hơn, nhưng là Tây Vương Mẫu lại là không sợ chút nào. Lục đạo luân hồi ấn xuất hiện ở Tây Vương Mẫu lòng bàn tay đi. Sáu đạo chi lực phát ra, đem Thái thượng lão tử triệu hồi một Màu xám linh Lục đạo luân hồi ớn nhoáng lên dưới, lực lượng đáng sợ bộc phát cho dù là Thái thượng lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, cũng bị đụng bay mấy vạn cập xa. Nhan nhạc một tầng huyền hoàng chi khí màn ánh sáng bên ngoài, đều là hỗn độn trung đảo thiết linh quang. Thái thượng lao tử tuyệt đối không ngờ rằng, mình lại sử dụng nhất khí hóa tam thanh đằng sau, lại còn xảy ra hạ phòng. Mặt này trước người trừ Thái âm thần kiếm cùng sơn hà xã tắc đồ bên ngoài, lại còn có lục đạo luân hồi ấn bảo vật như vậy nơi tay. Cái này đánh lao tử là biệt khuất không gì xảy được. khác, hắn cũng không sợ tây vướng mỗ, nhưng là trong tay đối phương pháp bảo quá siêu việt quy cách. Se Vãng chỉ có bọn hắn Tam Thanh cầm cao giải pháp bảo khi dễ người khất phần, hôm nay bọn hắn cuối cùng là thể nghiệm đến bị người khác cầm pháp bảo khi dễ là cảm giác gì. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 362, để nguyên thủy thiên tôn kinh lịch vạn thế tính tiếp. Chương 362, để nguyên thủy thiên tôn kinh lịch vạn thế tính tiếp. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao muốn cùng chúng ta Tam Thanh đối nghịch, trợ chủ vi ngược? Thái thượng Lao quân trầm giọng nói. Hắn lời này Nói chưa dứt lời, nói chuyện, cái này Tây Vương Mẫu liền nổi giận. Cái gì gọi là trợ trụ vi ngược? Để người ta người hữu tình không có khả năng gặp nhau, chính là chính đạo. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Bản cung là người phương nào, các ngươi không xứng biết, các ngươi chỉ cần biết, các ngươi chọc người không nên dây vào thôi. Nói đi, Tây Vương Mẫu trong tay lục đạo luân hồi ẩn một phát. Lực lượng đáng sợ tại Tây Vương Mẫu trong tay bộc phát mà ra. Lục đạo luân hồi hư ảnh hiện hiện, lập tức liền đem Tam thanh cho trấn áp. Hoàn toàn ép, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống cõng đều không có. Tam thanh lúc này mới cảm nhận được cái này đến từ lục đạo luân hồi in lên áp lực khủng bố. Món bảo vật này uy áp quá mạnh. Chỉ là món bảo vật này uy áp, liền để bọn hắn có một loại tại đối mặt lao sư cảm giác đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại mới có thể luyện chế ra bảo vật ác không sai, bọn hắn nhìn ra, cái này Lục đạo luân hồi ấn cũng không phải là trời sinh đồ vật, mà có người vì luyện chế vết tích điều này không khỏi làm bọn hắn cảm giác được hở sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dạy mãi không sửa, nguyên bản ta quyết định trực tiếp diệt ngươi nguyên thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập mặt tái nhợt đứng lên. Lục đạo luân hồi ấn lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ, đáng sợ Nguyên Thủy Tôn hiện tại một chút phản kháng lực lượng đều không có. Chẳng lẽ mình lần này thật phải chết ở chỗ này phải không? Nhưng lệ tình ngươi chính là bản cậu nguyên thần phân thành ba biến hình, cho ngươi thêm một cơ hội, ta phạt ngươi nhập lục đạo luân hồi, lịch vạn thế tinh kiếp, đợi đến tỉnh kiếp qua, lại bế quan 10 năm, hảo hảo tỉnh lại đi thôi." Nói, Tây Vương Mẫu trong tay bắn ra một đạo quan hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biến mất, trực tiếp tiến vào lục đạo luân hồi, mất đi ký ức, bắt đầu trải qua vạn thế tinh kiếp. Tất cả mọi người ở đây đều kinh hại không thôi đây chính là tam thanh một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn A. ngươi thế mà cứ như vậy trực tiếp đem hắn đánh vào luân hồi hay là vạn thế tinh kiếp. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây Không gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc nghiệm đứng lên. Thảm, thật sự là quá thảm rồi. Liền ngay cả một bên Thái Thượng lao quân Cùng Thông Thiên cũng là mặt lộ thê thê chi sắc. Bất quá, tình huống dưới mắt, bọn hắn cũng không thể ngăn cản cái gì. Dù sao, bọn hắn ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại nói thế nào đi quản Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu. Nhưng mà Tây Vương Mẫu cũng không để ý tới một bên Thái Thượng lao quân Cùng Thông Thiên, dù sao bọn hắn cũng không phải nhiệm vụ mục tiêu, đánh một trận liền tốt, làm quá mức nói, Hồng Hoang Thái Thượng lão tử Cùng Thông Thiên giáo chủ cũng không phải dễ Lúc này, Tây Vương Mẫu thì là lấy tay bắt đầu phá trận đây đối với Lý Dương tới nói không có biện pháp đại trận, tại Thái Âm thần thần kiếm trước, lại như là một tờ giấy mỏng. Thái Âm chi lực bộc phát, chỉ gặp từng đợt quang mang ở trong thiên địa lấp loé, sau một lát, toàn bộ độc nguyên Thái cực giới hoàn toàn tiêu tán. Một đạo quang mang trực tiếp bắn về phía trên 9 tầng trời, chính là Lao tử cản côn hình. Lúc này, một đạo tam sắc quang mang từ Lý Dương thể biểu bay lên, chính là tam sinh thạch. Lý Dương hai tay trong nháy mắt kết xuất mấy trăm quyết đó nhập tam sinh thạch bên trong, tam sinh thạch đột nhiên mang tụ lại, phát ra một đạo ngông ánh sáng ôn Tam sinh tịch tại Lý Dương cùng Khương Tuyết ở giữa nỗi lớn lừng, tản gia nhu hỏa mông lung hào quang đột nhiên, một đạo tam sắc quang hoa bắn về phía Khương Tuyết mi tâm, Khương Tuyết không tự chủ con mắt nhắm lại qua hồi lâu, Khương Tuyết thân thể run lên dậy, chậm rãi, Khương Tuyết con mắt mở ra, nhìn xem Lý Dương, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Yếu ra người trong lòng, Lý Dương tâm cảnh lập tức liền viên mãn, mi tâm kia chớp màu đen dồn dập chuẩn đứng lên oanh. Năm đạo lôi điện bản nguyên hình thành của sáng, tại Lý Dương sau lưng phóng trời, năm đạo phát ra năng lượng khủng mỗi một đạo trên quang trụ đều bao quanh từng tia từng tia tiềm điện. Civu, Chúc Dung, Cộng Công, lão tử Ngụy Diệt Tôn, thông thiên sáu người đều ngơ ngác nhìn xem một màn này. Ngũ đại năng lượng bản nguyên, mỗi một cái năng lượng bản nguyên đều tương đương với phương thế giới này đại tôn, cũng chính là chuẩn thành thực lực. Một khi ngũ hành hợp nhất, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Lý Dương thực lực sẽ đạt đến cái tình trạng gì. Toàn bộ Phượng Linh Châu các tiên nhân ngựa đầu nhìn xem, cảm thụ được cái kia ngũ đại bản nguyên khí tức, trong lòng lạnh mình đây chính là thái cực vô thượng đại viên mãn a. Lý Dương mỉm mễ cười, cảm thụ được loại kia tâm linh viên mãn không ngại cảm giác, Lý Dương tâm thần hoàn toàn cùng tiên địa dung hợp, năm cái điểm điện cổ sáng bắt đầu ở Lý Dương quanh xoay trọn. Sau đó vậy mà lẫn nhau bắt đầu dung hợp, thời gian dần qua, nhan sắc bắt đầu hướng tới thống nhất. Bàn cổ khai thiên sắc địa, hỗn độn hóa ngũ hành không cầu hoa tươi. Nhưng mà Lý Dương giờ phút này lại là trái lại, lấy ngũ hành hóa hỗn độn. Một lát, ngũ hành lôi điện bản nguyên dung hợp thành một thể, vậy mà biến thành một tia chấp màu đen, tia chớp màu đen hướng tiêu bay thẳng nhập Lý Dương mi tâm, lập tức tia chớp màu đen ứng kia ấn ngưng ký một trận rung động, mà đi sau ra chướng mắt ánh sáng ánh sáng trực tiếp bắn về phía trên 9 tầng trời, không gian hỗn độn bên trong. trời sập rơi một dạng. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt vậy mà hoàn toàn biến thành màu đen, vô số tia chấp màu đen từ không gian hỗn độn bên trong mà tới, bay thẳng đến Lý Dương xuống đến, tất cả đại tôn đều chao váng, bọn hắn đều có thể cảm nhận được tia chớp màu đen kia. Mỗi một đạo tia chấp màu đen đi lực đều có thể tùy tiện xé rách bọn hắn. Hỗn độn đại la thiên đạo. Cái này sao có thể? Tất cả đại tôn đều ngây ngốc nhìn xem, đại tôn đều như vậy, chớ nói chi là những tiên nhân kia bọn họ, đối mặt vô số tia chớp màu đen, những tiên nhân này căn bản ngay cả động đậy tâm tư đều không có, bọn hắn hoàn toàn bị bên dưới choáng váng người. Lý Dương nhắm mắt lại. Lăng lập, không lúc Mặc cho vô số tia chấp màu đen đem hắn bao vây lại. Tây Vương Mẫu cũng là nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt Lý Dương. Xem ra thế giới này cố chủ thật không đơn giản, a từ trên người hắn tán giật khí tức đến xem, đã đạt tới tương đương với thánh nhân phương diện đã là thế giới này mức cực hạn. Lúc này, chỉ gặp một đạo nhân áo xanh chân đạp kim xí đại bằng điểu, mỉm cười bay tới. Chính là Hồng Quân đạo nhân. Mà Phượng Linh Châu các tiên nhân hồi lâu mới tỉnh lộ tới, từng cái cuốn quýt quý xuống, mười phần cung kính hành lễ, lao tiên, đây chính là Hồng Quân đạo nhân, lục giới tuyệt đối chí cao tồn tại a, nhìn thấy hắn một lần, đều là những tiên nhân này phúc phận." Hồng Quân đạo nhân mỉm cười Đáp lấy Kim Sí đại bằng điệu bay đến Lý Dương bên cạnh, mỉm cười nhìn xem Lý Dương. Lý Dương thể biểu có hắc sát điện xà vờn quanh, mà Hồng Quân đạo nhân bên ngoài thân cũng có được điện quang màu xanh vờn quanh, hai người hộ thể năng lượng lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, xem xét chính là trăm sông đổ về một biển. Hồng Quân đạo nhân quay đầu nhìn chung quanh một đám người, lạnh nhạt nói bản cổ khai thiên địa, hỗn độn hóa ngũ hành, thành lục giới, tạo nên vũ vạn sinh linh, ta Hồng Quân đản sinh tại hỗn độn thời điểm, quản lý lục giới bằng. Lôi điện, liên vi chế thế lôi điện chi lực, liền có thiên phạt quyền lực, thậm chí hắn còn có thể uy hiếp thiên địa, để lục giới quay về hỗn độn. Hồng Quân đạo nhân lạnh nhạt cười nói đạo, xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, mẫn cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 363, nhiệm vụ mới, nho đạo thế giới. Chương 363, nhiệm vụ mới, nho đạo thế giới. Tây Vương Mẫu cũng là nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt Hồng Quân đạo nhân. Cái này Hồng Quân đạo nhân khí tức cùng trong Hồng Hoang Hồng Quân giống nhau ý hệ, cũng không phải là loại kia vô tình thiên đạo người quản lý cảm giác. Hồng Quân đạo nhân ánh rơi vào Tây Vương Mẫu trên thân gặp qua Hồng Quân đạo nhân cảm nhận được hồng quân ánh mắt, Tây Vương Mẫu đối với Hồng Quân khẽ không người nói gặp qua đạo hữu. Hồng Quân đạo nhân cũng là làm một cái đồng đạo chi lễ. Cái này khiến người ở chỗ này đều kinh ngạc không thôi. Phải biết, đây chính là cùng thế hệ chi lễ a mặc dù Tây Vương Mẫu biểu hiện ra thực lực là rất mạnh không sai, nhưng là còn không đạt được Hồng Quân đạo nhân cấp độ a tại sao phải như vậy đâu? Tất cả mọi người tại lúc này đều có chút nghi hoặc. Chỉ gặp Hồng Quân đạo nhân cười híp mắt nói ra, đạo hữu không phải chúng ta phương thế giới này người đi. Tây Vương Mẫu 197 cũng không chút nào để ý tới người quanh ánh mắt kinh ngạc đạo đạo hữu quả nhiên là mắt sáng như lốc. Hồng Quân đạo nhân cũng là cười nói đạo hữu biết ta tên hào, chắc hẳn đối với ta cũng không xa lạ gì, đạo hữu chỗ thế giới kia, hẳn là cũng có một cái bần đạo tồn tại đi. Hồng Quân chỉ là đơn giản mấy câu, lại là để Tây Vương Mẫu quá sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Hồng Quân vẹn vẹn từ nàng mấy cái nhỏ xíu phản ứng, liền suy đoán ra được điểm này. Thật không hổ là Hồng Quân đạo nhân chiếu ảnh a. Tây Vương Mẫu thầm nghĩ. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, bần đạo cũng chỉ là cảm thán một chút, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ thôi. Đúng vậy, đối với Hồng Hoang thế giới, Hồng cũng không có ý tưởng gì. Chớ là thế giới này người quản lý Hắn căn bản liền không cách nào rời đi phương thế giới này. Có hay không thế giới khác, với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái tin đồn thú vị thôi. Bất quá, đối với những người khác, coi như rung động, nhất là những cái kia tự nhận là thực lực đã đạt đến phương thế giới này đỉnh phong đại tôn bọn họ. Thì ra là thế, còn có thế giới khác a. Bọn hắn đều khát vọng có thể đi thế giới khác nhìn xem, đáng tiếc cũng không có cơ hội. Mấy vị đại tôn đều là cảm xúc bành trướng, nhìn xem Lý Dương cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Thế mà có thể tiếp xúc đến thế giới khác người, thật sự là quá may mắn. Tây Vương Mẫu cùng Hồng Quân đơn giản hàn huyên một hồi đằng sau. Lã giáo từ rời đi thế giới nhiệm vụ. Mặc dù nói chuyện thời gian không dài, nhưng là thế giới này Hồng Quân đạo nhân nói thế nào cũng là cấp thánh nhân tồn tại. Lại thêm thân là thiên đạo người quản lý, kiến thức cảnh giới đều là phi phạm. Cùng hắn ngắn gửi một fan giao lưu bên trong, liền để Tây Vương Mẫu được lợi rất nhiều rồi, chúc mừng tay chân Tây Vương Mẫu hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 400 vệ điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Tây Vương Mẫu thu hoạch được một lần ngũ tinh khai ngợi, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mừng tay chân Tây Vương Mẫu thu được cố chủ cho, bất diệt Bất diệt lôi đỉnh, diệt lôi đỉnh ở thế giới bản nguyên ý chí lôi đỉnh có thể bảo vệ hộ sứ dùng người tại thiên đạo cảnh bên dưới chân linh bất diệt. Thiên đạo cảnh bên dưới chân linh bất diệt. Đây chính là tương đương lợi hại một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Phải biết, bây giờ trong hồng hoang, thiên đạo cảnh cũng liền hồng quân, la hầu, hầu thổ mấy người thôi đương nhiên, chủ nhỏ không tính. Có thể làm được điểm này, cũng không phải là lý dương sau khi thức tỉnh thực lực đạt đến thiên đạo cảnh, mà là thế giới bản nguyên tính chất đưa đến. Trừ phi đạt tới thiên đạo cảnh có thể can dự thế giới bản nguyên bên ngoài, mạnh hơn lực lượng cũng vô pháp tổn thương thế giới bản nguyên bảo vệ dưới một vòng chân linh. Tây Vương Mẫu thu mạch lần này, thật là lớn. Lúc này tay chân bảy bên trong cũng là nghị luận ầm ý tổ long, ngoa táo, vạn thế tinh kiếp, Tây Vương Mẫu ngươi thật là điên rồi. Nguyên Phượng, chỗ nào hung ác? Đây là hắn nên được trừng phạt. Nữ hoa, chính là a, không có chút nào hung ác a. Bắt đầu kỳ lân, nữ nhân thật đáng sợ. Côn ngô lão tổ, ngày mai đầu để có, chấn kinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thảm thèm tao vạn thế tinh kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 3. Tiên xuất viết rõ ràng được không ba. Không có quan hệ gì với ta 4. 4. Thời gian lại qua hơn trăm năm. Một ngày này, Tô Thần thấy được một cái nhiệm vụ đạt tù. Nhiệm vụ này tinh cấp cũng không phải là rất cao nhưng là nói nó đặc thù là bởi vì đây là một cái thế giới đặc thù. Một cái nho đạo thế giới đây là một cái người đọc sách nắm giữ thiên địa tri lực thế giới. Tài hoa tại thân, thơ có thể giết địch, từ có thể dị quân, văn chương án tiến hạ. Tú tài nốt bút, đàm binh trên giấy, tử nhân giết địch, xuất khẩu thành thơ, tiến sĩ trận dữ, đánh võ mồm. Thánh nhân Già Lâm, dùng ngòi bút làm vũ khí, có thể chung người, có thể phán thiên tử vô đạo, lấy một địa quốc. Tô thần cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tiếp nhập thế giới này nhiệm vụ. Nếu như mình nhớ kỹ không sai cái kia, thế giới này nhân vật chính, tựa hồ hay là một cái người xuyên việt. Nghĩ đến cái này, Tô Thần liền tiếp vào thế giới nhiệm vụ không. Cự thần thủ tổ quá khẽ, mở ra tinh không trì môn, liên thông nhân tộc Thánh Nguyên Tinh Trú Cư Vực, mở ra vạn giới chi phạt. Ầm ầm ầm Vương tộc trong núi, một tòa to lớn màu xám cửa đá từ mặt đất chậm rãi lên cao, trên cửa đá tuyên khắc vô số ngôi sao kỳ tướng, phong cách cổ xưa mênh mông, trong cửa đá, tinh lục xoáy truyện. Tất cả trong trung đỉnh, từng đạo thần quang bay ra, hướng về côn luôn cổ giới các nơi, mộ binh sĩ. cái do kiếm tạo thành ngón tay nhẹ nhàng đung tay một cái, rãi nói, "Chư thiên giới, chúng nhân tộc." Một câu âm thanh truyền giới tất cả yêu man cùng yêu man phụ thuộc, như là người điên bắt đầu tiến hành chuẩn bị chiến đấu, kiếm chỉ nhân tộc. Một đạo tối tâm lực lượng từ thiên ngoại giáng lâm, rơi vào vạn giới các nơi. Từng đạo rõ ràng trong suốt xiển xích hạ xuống từ trên trời, rơi vào mỗi người tộc trên thân. Vạn giới chi chủ, Chấn Phong chúng sinh đúng vào lúc này, Phương Thánh Tổ trước mặt, đột nhiên hiện hiện một mặt trăm trượng tấm trắng. Tấm trắng đen kịt, như là thô giáp gang chế tạo, phía trên chập trùng bất bình hạt tròn xo so giấy rác còn ngoài tay. Tại đen kịp trên tấm chán, rộng lít lít màu trắng thần kích, vật này vừa ra, thiên địa làm sáng tỏ, vạn vật an bình. Mấy trụ tôn thánh tổ khí tức đều bị tấm chăn này đặt ra. Giang Dạ 4. Phương thánh tổ trong thân thể đột nhiên chuyển ra thanh thủy phá toái âm thanh, chỉ thấy trong suốt khóa 2.2 liên mảnh vỡ hướng 4 phương 8 hướng cách xạ. Vạn giới chi chủ trấn phong bị tấm chăn này phá giải. Khi nhìn đến tấm chăn này một sát na, rất nhiều thánh tổ như là sợ đến phóng tay cái chén một dạng, vội vàng thu liễm tất cả khí thức. Một chút thánh tổ trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem tấm chăn kia cùng phương thánh tổ đế tội lệnh. tổ trong miệng, ra ba không nghĩ tới có bực cơ duyên. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thay đổi cái gì a? Nhân tộc từ đầu đến cuối chỉ là bộ tộc, hắn không đối kháng được Chư Thiên Ma tộc. Kiếm tổ ánh mắt lạnh như băng nói đột nhiên, kiếm tổ thân thể du lên, chu thân thần kiếm tranh chanh vang lên, từng tiếng vang động núi sông thanh âm liền cùng một chỗ, như là ma âm sâu hai, trở thành vạn giới duy nhất thanh âm. Tầm mắt mọi người tại thời khắc này đều trở nên mơ hồ, thậm chí ngay cả thánh niệm đều xuất hiện ngắn ngủi mê loạn. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 364, gia biến hóa thế giới. Chương 364, gia biến hóa thế giới. Một tôn đang sợ bóng đen giáng lâm, bóng đen kia, phản phất bao phủ vạn vũ, vượt ngàn chân trời. Bóng đen này tản ra làm cho người giá rợi mệt mỏi ánh sáng lờ mờ, phản phất vạn giới đi tới hoàng hôn, mỗi người đều đến sinh mệnh cuối cùng. Thiên địa ngưng kết, vạn bật đương im. Nguồn lực lượng này, đơn giản như là diện thế bình thường đây chính là loạn mang lực lượng sao? Kiếm tổ trong đôi mắt, mơ màng vàng vàng, hỗn hỗn độn độn, một đầu lưỡi ngang khe hở màu đen như ẩn như hiện, phản phất phân thiên địa, định thanh Cảm nhận được kiếm tổ trong đôi mắt lực lượng Chúng đổ ai cũng hái nhiên, quá cường đại. Đây vẫn chỉ là loạn mang một cái phân thân thôi. Cái này nếu là bản Tôn Giang Lâm, lại nên kinh khủng cỡ nào? Chỉ gặp kiếm tổ chậm rãi vươn tay, điểm hướng Vương Thánh Tổ. Ngón tay này phía trên, vô số phá toái tinh thần vẩn quanh trên đó, tựa như tinh thần đại long ba quạ, phản phất đâm xuyên vô số tinh hệ, mang theo điểm diệt vạn giới lực lượng, bay thẳng Vương Thánh Tổ. Kiếp tổ tại điểm ra chỉ thứ nhất sau, vậy mà bấm tay sau lại điểm ra. Kiếp tổ cánh tay phải mặt ngoài đột nhiên xuất hiện lít nha lít hố, sau đó tất cả tiểu hắc hố mở rộng, hóa thành đến hàng vạn mà tính màu đen lăn lộn. Cánh tay phải biến mất, lít nha lít nhít màu đen lăn lộn động thay thế cánh tay, giống như một đầu lỗ đen trường hà, tuôn hướng vương thánh tổ đó là có thể bao phủ thời không dòng sông không một nhưng mà, cái này công kích đáng sợ, cũng là bị phương thánh tổ cho ngăn cản xuống tới. Chỉ vương thánh tổ trong tay, ném ra ngoài một khối biên giới tàn phá màu vàng nóng lưỡi dao đao kia trong phim, ẩn chứa lực lượng thời gian nồng nặc đủ để cho thánh tổ già yếu, tinh vực kết thúc, vô thanh vô tức vượt qua thời không. Trong chốc nó này, thiên địa như mới mở, vạn giới gặp thần quang. Tàn phá chém long đại ngoại phóng ánh sáng chói mắt, hai nhanh chém long đại mở tựa như hai vòng kim bay ra. Chanh tranh chanh loạn minh bên trong, kiếm tổ thân thể bị chém chết là vô số thật nhỏ hạt tròn, nhưng là, vô luận cỡ nào vỡ nát, kiếm tổ thân thể đều đang nhanh chóng chủ sinh. Thế giới này loạn mang số so tu thần ký ức mạnh hơn nhiều. Nguyên bản tu thần trong trí nhớ cái bản, ở thế giới này, chỉ là loạn mang phân thân cũng không địch quân thánh tổ mới là. Nhưng là hiển nhiên, lần này, phương thánh tổ dốc hết toàn lực, mới chiến cái tương xứng. Thế giới này chẳng lẽ phát sinh biến hóa gì phải không? Tô thần chân đang suy tư cái này. Một bên khác, lực lượng đáng sợ tại bọn hắn giữa lẫn nhau bộc phát. Có chút hỗn đạo, có thể ngăn cản ta bộ phân thân này. Kiếm tổ cười lạnh nói nhưng là không biết người cái kia người nhỏ yếu tộc có thể ngăn trở hay không? Bốn. Ngay tại lúc đó, mắt tộc 12 tổ chỗ tinh cầu phía trên, một thanh âm ở đây lầm bẩm công kích nhân tộc a. Đang cùng ta ý a. Thanh âm này bên trong, trang ngập kỳ dị ý cười, còn có khó nói nên lời bất gì. Thú lâm bên trong, trăm vạn dã thú lâm bên trong, vô số thu tộc ngửa mặt lên trời kêu to giết. Tiêu diệt nhân tộc. Công phá thánh nguyên tinh. Toàn tộc xuất động. Hung Hải Tiên tổ giá Lâm, chúng ta rốt cục trở đến một ngày này. Toàn tông xuất kích, kích diện nhân. Chỉ thấy một viên đường kính 10 vạn dặm thủy cầu đằng không mà lên, cấp tốc hướng Vương tộc Sơn bay đi cự hình trong thủy cốc, đại lượng dân tộc thủy hưng phấn mà vừa múa vừa hát bốn. Thánh nguyên đại lục, Đạo Phong Sơn, Thánh viện. Khương Hà xuyên đứng tại Đạo Phong Sơn biên giới, nhìn qua ngoài núi thiên địa, hai mắt phản chiếu trời quang, ẩn ẩn có một tia sầu ý một bên Lý Văn Dưng hai bên Tóc Mai Hoa Dâm, hai mắt làm sáng tỏ. Thần thái càng hơn năm đó, gần như văn hào loạn mang đế lệnh bên dưới, yêu giới phát động tổng tiến công, các giới yêu man phụ thuộc đã từ hư không xuất phát, hôm nay, có lẽ là người ta cuối cùng nói chuyện lâu. Phương Thánh Sinh Tử chưa biết, cái này quốc, toàn bộ khi tham chiến, Lý Văn như, chiến, như thế nào đảm quốc? Nhân tộc huy diệt, cảnh quốc còn có thể tồn chi. Hai người trầm mặc. Từ đối phương trên thân, bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ tử chiến tri chi tâm, Vì nhân tộc quyết tâm. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm, đại bộ phận đều bị thánh viện lực lượng ngăn trở, vẫn có một tia khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả tòa thánh nguyên tinh. Hai người thân hình lảo đảo, kém chút bị khí tức kinh khủng kia khiến sinh sắc có quắc trên mặt đất. Nhưng là, bọn hắn nhiều năm tích vẫn cùng cường đại tâm trí, để bọn hắn miễn cưỡng dừng lại. Hai người nhìn nhau, kinh hai chậm rãi quay đầu. Một viên dị vạn trượng mắt đen mắt vàng treo cao bầu trời, thông thiên chật địa, quan sát chúng sinh người nào. Khi tiếp tiếp cận Đại Thánh Vương Kinh Long mang theo trọng bạo bay ra, cự nhãn kia bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, hai cây hư hảo móng đuốt xuất hiện, nhẹ nhàng bắn ra, Vương Kinh Long liền bị bắn bay ra thành nguyên tinh, không biết bay về phía nơi nào. Thánh Nguyên Đại Lục, Ước Vạn Kiếm Minh, thiên hạ người đọc sách, cùng nhìn Đạo Phong Sơn. Lệnh gấu xương đánh võ mồm bay thẳng tiên cùng, quyển nước mây tản. Nhỏ yếu nhưng lại không sợ lực lượng tại tiên không ngưng tụ, vậy mà có thể thoáng ngăn cản tổ uy đây là bọn hắn giờ kỳ khổng lồ, bốn. Tinh, man trên núi, 10 dưới núi. Hàng trăm triệu man tộc đang cùng theo nhịp trống điên cùng lao động. Một tôn man tộc bán thánh đứng ở man tộc đỉnh núi, nhìn xuống con dân, trong mắt lóe lên một vòng nụ cười gằn. Vạn giới trinh phạt sắp bắt đầu, rất tinh cách thánh nguyên tinh gần nhất sẽ thành tiên phong. Lần này, man tộc chắc chắn sử xuất toàn lực. Hắn quay đầu nhìn về đỉnh núi một viên uốn lượng cây giả, tán cây như tùng, nhánh cây uốn lượn, trên đó có một viên còn chưa thành thục màu đỏ nhạt trái cây. Muốn cho trái cây này thành thục cũng rất đơn giản, đó là hấp thu toàn bộ rất tinh cùng tất cả man tộc lượng. Chỉ quá, một khi nuốt, cả viên rất tinh liền sẽ khô héo. Trên ngôi sao này tất cả man tộc sẽ không cách nào sinh sôi hậu đại. Nhưng là 197, nếu như dùng nhân tộc để thay thế lời nói, hắn liền không có bất kỳ trong lòng đánh chịu. Mặc dù man tộc cùng nhân tộc bề ngoài giống nhau ý hệt, nhưng là hắn thấy, nhân tộc chính là cấp thấp huyết thực đi. 4. Thánh nguyên đại lục, trong bầu trời, khi thế lập tức liền đè nén đứng lên, một tầng thật dày mây đen không biết từ khi nào xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người, mạnh liệt áp chế cảm giác khiến cho tất cả mọi người không thở đổi. Lúc này, cái này đến cái khác lô đen xuất hiện, bầu trời giống như là biến thành một cái tổ ong vỏ vẽ, từng luồng từng luồng hình thái khác nhau nhưng lại những vạn phần khí tức tà ác, từ trong lỗ đen bộc lộ ra rồi rất lâu chưa có trở lại hơn người ở giữa, nhân loại linh hồn mỹ vị thật đúng là tuyệt hoài niệm A4. Bây giờ chúng ta thánh tộc trở về, nhân gian này nhất định là về chúng ta thánh tộc tất cả bốn. Từng cái khác lạ thanh âm từ trong lỗ đen chuyển đến, nhưng từ Tinh thần ba động tới nói, thực lực của những người này đều không kém gì cái thứ nhất xuất hiện không biết tên sinh vật. Bất quá, mặc dù bọn hắn giao lưu 10 phần nhiệt liệt, nhưng lại cũng không có một người có can đảm dẫn đầu đi tới. Ai cũng không muốn làm cái thứ nhất tấn công, cũng là cái thứ nhất bị nhắm vào người. Tất cả mọi người đang đợi thời cơ, cùng nhau giáng lâm. Người nhỏ yếu tộc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 Cả nhân tộc tựa hồ cũng không bị hắn để ở trong mắt, đây là một loại hờ hững, cũng là một loại đối với nhân tộc cốt độ. Thánh nguyên đại lục bên trên, tất cả nhân tộc đều cảm thấy cố này mị thị, cái này cũng thật sâu đâm nhói nội tâm của bọn hắn. Bất quá, loạn mang phân thân mặc dù phá giới bích, nhưng lại cũng không có trực tiếp xuất thủ. Có lẽ là khinh thường đi, cũng hoặc là là chuyên tâm đối phó phương thánh tổ. Lúc này phương thánh tổ hiển nhiên cũng là chú ý tới nhân tộc tình huống bên này, mặc dù hưu tâm tương trợ, nhưng lại phân thân thiếu phương pháp. Cái này mang phân thân, thật sự là quá mạnh. Đơn giản mạnh hơn phân lấy ta chi mệnh, thánh cảnh trở lên, không được đi bảo. Người vi phạm Thân là đế tộc sư, phương thánh tổ tự nhiên có thể miệm ngậm tiền hiến, tại trong phạm vi nhất định chỉ định pháp tắc. Thánh nguyên tinh bên trên, vô số hư không chi môn đứng lặng, nhưng lại cũng không có người đi ra, tựa hồ đang chờ đợi cái gì bình thường. Rốt cuộc, có người nhịn không được, một cái sơn bạch cốt trảo từ hư không chi môn bên trong đưa ra ngoài. Cái này sơn bạch cốt trảo thanh thế to lớn, mặt trên còn có lấy tầng tầng oan hồn quỷ khí cuồn cuộn, cái này khiến trong lòng của mọi người không khỏi hoảng hốt. Chỉ một thoáng, ánh lượng ngập trời. bên trên, chín đầu long phóng Cái này chín đầu long trong đó một đầu, to lớn trong rồng toát ra ánh mắt khinh thường. Long chảo to lớn hướng về phía trước vỗ, liền cùng cái kia xâm mạch cốt chảo đụng vào nhau. Thứ không chi môn bên trong truyền đến kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là ăn một cái không nhỏ thua thiệt. Giữa không chung cái kia sâm bạch cốt chảo ứng thanh mãnh đức, đồng thời phía trước bộ phận thật nhanh hóa thành màu trắng bộ xương phiêu tán trên không trung, đồng thời cái này làm tràn tốc độ không ngừng vượt trường, rất nhanh liền từ cốt chảo đầu ngón tay phía trước lan tràn đến bắt lấy cổ tay vị trí, hơn nữa còn có một tầng ngọn lửa màu đỏ sẫm bám vào tại trên vết thương của hắn. Hiển nhiên, cái này ngọn lửa màu đỏ chính là tạo thành cái này cốt chảo không ngừng đầu. Cái này cốt chảo chủ nhân cũng là quả quyết nhân vật, tại chính mình mấy lần điều động lực lượng xua tan hỏa diễm đều thất bại tình huống dưới, lấy trắng sĩ si chặt tay giúp khí, trực tiếp đem chính mình một nửa cánh tay chém mất xuống tới. Một nửa kia tay cột rất nhanh liền ở trong tối ngọn lửa màu đỏ bên trong biến thành cho tàn. Bất quá, tính mạng của hắn cũng phải lấy bảo tồn lại ân, chí ít chính hắn thì cho là như vậy không sai, đoạn ta một tay, ngày sau ta ổn thỏa đổ diện tức vạn nhân tộc. Hư Không Chi môn bên trong truyền tới một thâm trầm âm, trực tiếp quyết định ước không có cơ hội. Lý Văn Đương lặng lẽ nói chỉ là nhân tộc sâu kiến, cũng đã biết ngươi tại cùng ai nói chuyện. Thư Không Chi môn bên trong thanh âm giận quá thành cười đạo phương thánh tổ lực lượng, ngươi căn bản liền không hiểu rõ. Lý Văn Dương lạnh lùng nói, hắn nói người vi phạm chết, như vậy người vi phạm liền hắn phải chết, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi bỏ một cánh tay mà có chỗ cải biến. Ta chết chắc chắn. Buồn cười, ngươi đây là buồn cười đến cực điểm. Quả nhiên, chỉ là nhân tộc sâu kiến, làm sao có thể biết thánh giả vĩ đại. Thư Không Chi môn bên trong truyền đến một tiếng khinh thường chế nhạo, nhưng là rất nhanh, tiếng cười này liền đã ngừng lại, ngược lại toát ra thanh âm hoảng sợ. Không, không có khả năng ba. Cái này ba. A. Tổ thượng cứu ta. Hư không chi môn bên trong cảm giác tồn tại cảm giác đến một khối đáng sợ ý chí thuận thế giới tinh thần của mình lan tràn tới, chính mình trong thế giới tinh thần tầng tầng phong ngự, tại công kích của đối phương trước mặt, như là một tấm yếu đất trang giấy vừa chạm vào tơ phá. Hư không chi môn bên trong tồn tại thanh âm càng ngày càng yếu đất, đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả hư không chi môn bên trong khí tức cũng cùng nhau biến mất. Chết. Mặt khác hư không chi môn bên trong dòng người lộ ra thần sắc kinh khủng, cốt chào chủ nhân thực lực cùng bọn hắn không kém nhiều, thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức bị sát. Phúc. Lý Văn Đương cười lạnh nói ta không biết thánh giả vĩ đại. Vậy ngươi liền biết tổ cảnh cường đại rồi sao? Thật đáng buồn, ít ngồi đáy giếng. Thánh giả phía trên không có khả năng giáng lâm a. Cũng được, đã như vậy chúng ta trước hết tuân theo tốt, tu La tộc, giáng lâm, mấy đạo nhân ảnh từ vừa mới nữ tử kia hư không chi môn bên trong chậm rãi hạ xuống, mặc dù nhìn xem rất gần, nhưng là trên thực tế cùng nhân gian giới còn cách mấy tầng không gian, chờ hắn thực tế giáng lâm còn muốn mất một lúc đây cũng là quả quyết người, muốn tại Thánh Nguyên Tinh bên trên chiếm trước tiên cơ. Cùng nghĩ biện pháp bài trừ phong cấm này, còn không bằng tuân theo tự nhiên. Vạn giới vây công chính là tiên địa lại thế, nhân tộc này tất diệt. Coi như không có thánh cảnh phía trên, chúng ta diệt đi các ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Dã Xoa tộc, Giang Lâm, một hư không khác chi môn bên trong cũng rơi xuống vài bóng người, chỉ bất quá nhân số so với Tu La tộc phải nhiều hơn cái mấy cái đồng dạng, Dã dạ Xoa tộc người khoảng cách nhân gian giới cũng có được mấy tầng không gian khoảng cách, bất quá so với Tu La tộc đến đòi sáng sớm không ít ha ha, các vị không có ý tứ, chúng ta thú tộc đi trước một bước, thú tộc các huynh đệ Giang Lâm, bên trong một cái hư không chi môn bên trong chuyển đến một cái cười đến phóng đại âm thanh. Trong lòng rất khó lường ý, không phải sao, thú tộc làm một cái đại tộc, muốn tại trong tộc tìm ra tu vi hơi thấp tồn tại thật sự là quá đơn giản. Có thể cho dù là dạng này, ở khủng lồ nhân khẩu cơ sở phía dưới, Vô số bộ dáng dã thú quái dị từ không trung bên trong phi tốc hạ xuống, thú tộc chỗ thế giới rời người ở giữa rất gần, từ nơi này giáng lâm tốc độ liền xem, chỉ cần thời gian một ngày liền có thể giáng lâm nhân gian. Haha, ha, chúng ta chủng tộc cũng không thể để thú tộc đám kia dã man nhân giành mất danh tiếng, các hài tử của ta, giáng lâm đi, vô số đạo trùng ảnh từ không trung bên trong phô thiên cái địa hạ lạc, tựa như cá giết sang sông, đen ngịt một mảnh hướng phía phía dưới giáng lâm. Chủng tộc từ trước đến nay là số lượng khủng bố chứ danh, một cái chủng tộc mẫu hoảng, tại có đầy đủ tài nguyên tình dưới, Thời gian một ngày liền có thể chế tạo ra 1000 so với hắn thấp một cấp vị chủng tộc, 10. Không không không so với hắn thấp hai giai chủng tộc. Còn tốt chủng tộc mẫu hoàng thực lực thấp nhất đều tại thánh cảnh trở lên, không cách nào giáng lâm nhân gian, chỉ có thể chuyển tống chủng tộc binh sĩ giáng lâm, bằng không mà nói, chỉ cần mấy cái chủng tộc mẫu hoàng giáng lâm, không cần mấy ngày liền có thể đem toàn bộ nhân gian cho chiếm lĩnh, đến 10 triệu thôi, coi như là lợi binh. Lại một cái đại tộc phái ra rất nhiều nhân cầu. Không phải liền là phá hồi a. Chúng ta còn nhiều, rất nhiều. Vô số dị tộc rộn rộn giảng giảng lâm. Mặc dù nói Thái nguyên tinh nhân tộc nho sĩ nhao nhao xuất thủ ngăn cản, nhưng là nhân tộc, chung quy chỉ là bộ tộc, đối diện vạn giới hay là quá yếu ớt. Bất quá một lát, toàn bộ thánh nguyên đại lục chính là một kiện lạ huyết quang trùng thiên, tử thương vô số, bốn. Làm như thế nào bính? Phương Thánh tổ một bên giao thủ, một bên lo lắng nghĩ đến. Dù sao, nếu là nhân tộc bị diệt, hắn bên này liền xem như đánh thắng, đó cũng là thua a làm sao bây giờ, ta phải làm sao cho phải? Nhưng mà, giống bọn hắn cường giả bực này ở giữa quyết đấu, một chút đơn giản không quan tâm, đủ để đặt vững chiến cục rằng. Thánh tổ bị một quyền đánh bay, toàn thân trên dưới, máu tươi tàn mát. Nhìn nó thảm không gì sánh được. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 366, đem địch nhân toàn liệt, chẳng phải hoàn mỹ bảo vệ tất cả mọi người sao? Chương 366, đem địch nhân toàn liệt, chẳng phải hoàn mỹ bảo vệ tất cả mọi người sao? Phương Thánh Tổ giờ phút này cũng là ánh mắt ảm đạm. Vẫn chưa được ra. Chỉ là một cái phân thân giống như này cường đại, ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đối kháng hắn, mới có thể cứu vớt Thánh Nguyên tinh nhân tộc. Đúng vào lúc này, Một thanh âm tại Phương Thánh Tổ vang lên bên tai xem ra, ngươi cần một chút trợ giúp. Các hạ là người nào? Phương Thánh Tổ cũng là phản ứng rất nhanh, mở miệng hỏi ta đến từ Chư Thiên Vạn Giới tay chân vậy, ngươi là có hay không cần tay chân hỗ trợ. Đương nhiên, ta cái này Chư Thiên Vạn Giới cũng không phải là các ngươi thế giới này Chư Thiên Vạn Giới, các ngươi thế giới này Chư Thiên Vạn Giới cộng lại, tương đương với chúng ta một giới thôi. Tô Thần giải thích một phen đạo tay chân. Phương Thánh Tổ nhịn không được nói dạng gì tay chân, có thể đồng thời đối phó Chư Thiên Vạn tộc. Dù sao hắn cần một cái có thể giúp hắn đối kháng Chư Thiên Vạn Giới tộc giúp đỡ, thực lực không đủ không thể được nhất là có thực lực mang tính áp đảo ta đến tử, Hồng Hoang. Tô Thần giản đơn giản đơn một câu, lại là để Phương Thánh Tổ tâm thần đại chấn. Hồng Hoang à? Thân là người xuyên việt Phương Thánh Tổ đối với cái từ này không thể quen thuộc hơn nữa. Chẳng lẽ là kiếp trước trong truyền thuyết cái kia Hồng Hoang thế giới? Nếu như 197 thật là lời nói, vậy coi như ổn a. Đây chính là Hồng Hoang a. Không biết tiền bối đến từ cái nào Hồng Hoang. Phương Thánh Tổ cố nén nội tâm kích động hỏi. Thậm chí, không tự chủ được cộng thêm tiền bối hai chữ này. Chính là ngươi nghĩ cái kia Hồng Hoang. Tô Thần cười trả lời vậy liền, làm phiền tiền bối Phương Thánh Tổ cung kính nói cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, xin mau sớm điều động nhân viên tiến về thế giới nhiệm vụ. Thất tinh cấp nhiệm vụ, tiêu diệt loạn mang bản thể, bảo hộ nhân tộc. Tô thần đem nhiệm vụ sửa sang lại một chút, liền phát đến trong nhóm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhóm đều sôi trào lên. Bắt đầu kỳ lân, lại là thất tinh cấp cao cấp nhiệm vụ 3. Minh Hà lão tổ, lại là quần chiến loại hình, xem ra nhiệm vụ này là thích hợp ta. La Hầu, nhiệm vụ này nên giao cho bản tọa, đây mới là thích hợp nhất bản tọa nhiệm vụ. Dương Mi đại tiên, La Hầu, ngươi ham hiểu không phải giết người a? Loại này cứu người việc, không thích hợp ngươi nha. La Hầu trở cười. Bản tọa đem những cái kia xâm lấn dị tộc đều giết đi, cái này chẳng phải tất cả đều cứu được. Dương Mi đại tiên, người nói rất hay có đạo lý. Trấn viên tử, ta vậy mà không phản bác được. Nhân viên quản lý Hoàng Quân, ta nghĩ đến thế giới khác cái gọi là hoàn mỹ chui vào, đem nhìn thấy người của mình đều rất sạch, không phải liền là hoàn mỹ tiềm nhập tôi. Liết mắt cười. Cô nô Lao tổ, học được, học được. Âm Dương lão tổ, nguyên lai còn có thể giải thích như vậy, vừa học được một chiều, bốn. Chúc mừng tay chân đế giang, có được lần này nhiệm vụ. Đế Tuấn, ha không nghĩ tới đi. Nhiệm vụ lần này thế mà rơi vào trên tay của ta. Đông Hoàng Thái Nhất, đại ca ngưu bức. Chuẩn đề, đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Ma Thần, sai ức, buồn. Hiện tại mọi người đối với cái này đoạt nhiệm vụ quá trình cũng đã quen thuộc không ít, coi như không nghĩ tới cũng chỉ sẽ tiếp hơn 12. Dù sao đều là đại lao cấp nhân vật, còn không đến mức vì mấy cái nhiệm vụ liền tranh mặt đỏ tới mang hai ân. Đương nhiên, nhiệm vụ đặc thù ngoại trừ nhi đệ, người hôn độn trùng chúng ta mượn dùng một chút. Đế Tuấn cho Đông Hoàng Thái Nhất phát một tin tức đạo. Muốn bảo vệ toàn bộ Thánh Nguyên Tinh nhân tộc, hỗn độn hiệu quả rõ ràng tốt hơn. Mặc dù hắn hà lạc đại trận cũng có được không sai biệt lắm công hiệu, nhưng là thân là đế giả, tự nhiên là muốn lưu lại thủ đoạn không có vấn đề. Đông Hoàng Thái nhất không chút do dự liền cho mượn chính mình bản mãy pháp bảo. "Nhà mình đại ca, có cái gì tốt nói đâu, đế tuấn bên này cũng không nhiều rông dài, trực tiếp liền nhận lấy nhiệm vụ đằng sau, tiến nhập thế giới nhiệm vụ anh." Một đỏ một kim, hai đạo quang trụ phóng lên tận trời, trực tiếp va vào trong bầu trời hư không chi môn bên trong đế tuấn đỉnh đầu một kiện trung lớn màu và nóng, vo thẳng, ắc, tiến vào gần nhất hư không chi môn bên trong, tiếng một vàng, từng đạn vô hình quét Phàm là có trạm tới gợn sóng dị tộc, nhao nhao thân hòa cho bùi, hồn phi phế tán. Tới người giúp đỡ. Lý Văn Dưng bọn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù không biết người này là lai lịch thế nào, nhưng là rất rõ ràng là đến giúp đỡ nhóm người mình. Chấn. Đế tuấn quanh thân thần quang bao phủ, hỗn độn trung lập tức liền biến lớn cực đại không gì sánh được, đem toàn bộ thánh nguyên đại lục cho bao phủ lại. Hỗn độn trên trung hỗn độn chi khí lưu trôi, liền ngay cả hư không chi môn cũng vô đến Sau một khắc, Đế Tuấn bước ra một bước, đi tới phương thánh tổ bên người Đế Tuấn xuất hiện hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bởi vì, vô luận từ phương diện nào nhìn, vô luận dùng bất kỳ lực lượng nào thôi diễn xem bói, Đế Tuấn cũng chỉ là một người bình thường. Cái này sao có thể? Một người bình thường làm sao có thể đứng liệt ra tại bọn hắn rất nhiều thánh tổ bên cạnh? Chỉ sợ là còn không có tới gần, liền bị khí tức làm vỡ nát. Thế nhưng là, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn hắn rõ ràng đối với Đế Tuấn sinh ra sát cơ, vẫn như trước cảm giác không thấy Đế Tuấn lực lượng có chút phản hồi. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Dù là chỉ là bình thường nhất thánh tổ, Một khi cảm nhận được người khác sắc cơ, cũng sẽ có điều phản ứng. Giờ khác này Đế Tuấn giống như hoàn toàn chỉ là một người bình thường trong truyền thuyết, phản pháp quy chân thanh tổ tự lầm bẩm chúng ta trước đó, còn biết loạn mang cường đại, nhưng bây giờ, chúng ta hoàn toàn không cách nào cảm nhận được người này cường đại hay không. Cái này, có lẽ chính là cảnh giới chiến lệnh. Cự thần thủ tổ đạo. Chúng chúng tổ nhìn qua hoàn toàn giống như là người bình thường Đế Tuấn, tràn ngập không cách nào che giấu vẻ tò mò nhục thể cùng tinh thần, toàn diện siêu thoát. Thánh tổ rốt cục nấp hỏng kết luận. Giờ khắc này, Nguyên bản đang cùng Phương Thánh tổ giao thủ loạn mang lại là một bên lui lại, một bên nhìn qua chậm đi tới Đế Tuấn. To lớn xạ nhãn bên trong dị quang lập loé, cái trán tận thế đồng tử vẫn như cũ tản ra, tà dị hoàng hôn chi quang bản đế nguyện ý rời đi nơi đây, từ bỏ cùng nhân tộc là địch. Cái này sợ? Trong lòng của tất cả mọi người không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Ngươi làm sao lại sợ a, ngươi có thể loạn mang a? Đã từng thế giới chi tôn. Hiện tại mọi người hưởng ứng ngươi hiệu triệu, vạn giới tê công, ngươi nói cho ta biết, ngươi sợ ba? Bất quá loạn mang biểu hiện cũng làm cho mọi người ý thức được, người trước mặt này chỗ cường đại. Nhóm người mình nhìn không ra trên người hắn khí tức, nhất định là bởi vì chúng ta quá yếu. Chưa giáo tiền bối cáo tính đại danh. Phương Thánh Tổ nhìn xem trước mặt cái này đế bào nam tử, lại thêm vừa mới bao phủ thánh nguyên tinh trùng lớn, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, hẳn là hai vị kia một trong số đó đi. Bản đế, đế tuấn. Đế tuấn một mặt ngạo nghễ nói, quả nhiên là hắn. Phương Thánh Tổ trên khuôn mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thế mà tới là như thế này một vị đại lão, đợt này, ổn. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông, Chương 367. Không chọn vẹn Hỗn Độn Ma Thần Chân Linh. Chương 367, Không chọn vẹn Hỗn Độn Ma Thần Chân Linh đây chính là Đế Tuấn A, trong Hồng Hoang vị thứ nhất tiên đế, dáng cùng 12 tổ vu xoay cổ tay đại lão. Giáng này một vị tồn tại đến giúp chính mình, cái này còn không phải ổn. Nguyên lai là thiên đế miễn hạ. Phương Thánh Tổ vui mừng nói không cần đa lễ như vậy, nếu tiếp nhận nhiệm vụ, bản đế tự sẽ toàn lực xuất thủ, bọn gia hỏa này liền giao cho bản đế đi. Đế Tuấn cũng làm mỉm cười nói, không thể không nói, lễ này có thừa Phương Thánh Tổ để Đế Tuấn giác quan rất tốt, trong lòng càng là âm thầm quyết định, trở về Hồng Hoang chính mình cũng muốn như vậy vẫn luyện luyện chính mình dưới chướng yêu tộc, nhất định phải cùng những cái này vu tộc rất di, phân ra khác nhau. Nghĩ đến cái này, Đế Tuấn quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa rất nhiều thánh tổ đó là một đôi khó mà miêu tả con mắt, trong hai mắt phản chiếu không phải thế giới này, mà là thế giới này căn cơ. Thánh đạo. Chân chính thánh nhân đại đạo. Đáng sợ thánh nhân đại đạo tại Đế Tuấn trong hai mắt vận động, tạo thành cực kỳ khủng bố thánh đạo dòng lũ Đế Tuấn trong hai mắt, phản vật có thánh đạo tại sáng thế. Giống nhau vạn giới mở, chúng sinh đây là bất tử bất diệt chí tôn đều khó mà nắm chắc lực lượng. Như thế nào thánh nhân Thánh nhân cũng không phải là thực lực, mà là một loại chính quả. Chính như Hồng Quân bọn người là Thiên đạo thánh nhân, La Hầu là Ma đạo thánh nhân, mà Hần Đế Tuấn thì là Yêu đạo thánh nhân. Chấp trưởng một đạo, phù hộ thương sinh, mới có thể xứng thánh. Đế Tuấn con người, đặc biệt sáng tỏ đó là có thể chiếu sáng trừ thiên đôi mắt Đế Tuấn căn bản là không có đi xem lụa mang, ánh mắt xuyên qua lụa màn, xuyên qua năm tôn yêu mạn thánh tổ, thậm chí xuyên qua hoàng hôn pháo đại Đế Tuấn quanh thân dâng lên lít nhạ lít nhít tinh thần. Tinh thần càng ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành tinh thần hải dương, không biết bao nhiêu quả. Chúng chúng tổ chức kia chưa từng nghe nói qua trên thế giới này lại có loại lực lượng này. Chư thiên tinh thần đều tại hô ứng đệ tuấn. Giờ khắc này, tinh thần Hải Dương lại lần nữa xuất hiện biến hóa, so trước kia nhiều vô số lần, phảng phất là một tòa vũ trụ mới. Mỗi người đều từ tinh thần kia trong vũ trụ cảm nhận được bàng bạc lực lượng, trong đó không chỉ có nhân tộc đặc hữu khí thức, còn ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc chúng sinh chi lực nhân tộc có loại lực lượng này sao? Thanh tổ hỏi. Chúng thánh chúng tổ đều là lắc đầu, nhân tộc không có khả năng có loại lực lượng này. Loại lực lượng này quá mức cường đại mênh mông. Loan mang ngẩng lên thật cao đầu gián, trong đôi mắt tuân ra sáng tỏ mờ nhạt sắc, đồng trong mắt hắn chậm chậm xoay tròn, điên đảo càn khôn chúng sinh chi lực Nhãn lực không tệ. Đế Tuấn nói, rồi ngón điểm hướng loạn mang đại đế ở trong nháy mắt này, thời gian đột nhiên trở nên không gì sánh được chậm. Trong nháy mắt này, loạn mang hai mắt thoáng nhau lại. Hắn vẫn nộ, hắn không sợ thất bại, thậm chí không sợ tử vong, nhưng là, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Đế Tuấn vậy mà dùng loại phương pháp này nhục nhã đường đường yêu giới chi chủ. Nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, vẹn vẹn qua một cái sát na, chúng thánh chúng tổ tất cả đều ngẩn thở. Trong lúc đó, lực lượng đáng sợ bộ phát Đế Tuấn một chỉ, cắt đứt vàng cổ, xuyên thủng hư không. Làm sao lại? Loạn mang kinh hãi nhìn qua phía trước, một chỉ này rõ ràng cách hắn còn rất xa. Nhưng mà, hắn vậy mà cảm giác tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt tiếp theo, một chỉ xuyên thân. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một chỉ này xuyên qua loạn mang. Mạnh như loạn mang người, giờ khắc này phảng phất biến thành giấy mỏng, toàn bộ thân thể cũng tại dưới một chỉ này xuyên thấu, chia ra thành tỉ nát. Toàn bộ thân thể, trừ mặt nhật đồng, hết thảy vỡ nát. Phệ Long đẳng tổ cùng trấn ngục tà long dọa đến đội vàng hướng hai bên chẻ nẻ. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng trong một chỉ này lực lượng, nhưng là không trở ngại bọn hắn biết mang đáng sợ. Mạch như mang đều tại dưới một chỉ này thủ độ, huống chi là bọn hắn đâu. Cái này nếu như bị lau tới một chút Không được muốn bọn hắn mạn dạ. Đúng vào lúc này, mặt Nhật Đồng đột nhiên biến mất, cùng nhau biến mất, còn có một số loạn mang huyết đủ. Mặc dù đây là một bộ loạn mang phân thân, nhưng là cái này mặt Nhật Đồng thế nhưng là thật, loạn mang tự nhiên là không muốn để cho món bảo vật này gì thất ở bên ngoài muốn chạy. Hỏi qua bản tỏa phải không? Đế Tuấn đột nhiên hai mắt ngoại phóng ra vô tận bạch quang, tựa như khu thiên chi nhãn, đem vạn giới thông đạo chiếu lên mảy may tất hiện. Sau đó, Đế Tuấn tay trái nhắm ngay hốn độn chân không một chảo, cổ tay chui vào hốn độn chân không, biến mất không thấy gì nữa. Xát na đằng sau, Tuấn tay phải phản phất tại dưới nước bắt lấy một con cá lớn mở Cánh tay trái từ từ rút về, đồng thời không ngừng run run. Một hơi đằng sau, đế tuấn tay phải trở về, phía trên hiện hiện lít nha lít nhít hư không thấy đạo, toàn bộ tay cũng biến thành đỏ bừng, như là bị hỏa lô thiêu lúc qua, nhưng là, không chút nào không tổn hao gì. Không cầu hoa tươi. Nói đùa, đế tuấn thế nhưng là kim ô thành thánh, chẳng lẽ còn sẽ bị hỏa diễm làm bị thương phải không? Trung thành chúng tổ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt Nhật Đồng vậy mà xuất hiện tại nguyên bản biến mất vị trí, cùng lúc đó, loạn mang bản thể cũng bị cùng nhau vụt tới. Giờ phút này loạn mang đại đế thân thể có nhỏ xíu và mẹo, hoàn toàn không giống trước đó, như vậy tự nhiên. Trong thân thể hắn có lý tuấn thánh đạo chi lực. Phải biết, Đế Tuấn bản chính là yêu đạo thánh nhân, loạn mang giá hỏa này còn đúng lúc là yêu tộc, có thể nói là đâm vào trên hõm súng, hoàn toàn không phải Đế Tuấn đối thủ. Tại loạn mang khôi phục thân thể một sát na, một đạo lưu quang đánh xuống, trực tiếp đem loạn mang chém thành hai khúc. Tiếp lấy, một bàn tay cực kỳ lớn như là một mặt to lớn tường thành, đập ngang tại loạn mang trên thân, đem loạn mang đập thành một bãi bùn nhão nhoét. Không thể không nói, cái này loạn mang không hổ là phương thế giới này trí tôn. Cho dù là một bộ phân thân đều có thể cùng phương thánh tổ bực này trên phong, nó bản thể cường đại càng là đạt đến thánh nhân vô dị. Nếu không phải Đế Tuấn là yêu đạo thánh nhân, bắt lấy hắn, sợ là còn có mấy phần phi phức. Mạc Nhật Đồng bị Đế Tuấn đại thủ một chưởng vô bay, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm lùi lại. Sau đó Loạn Mang tiếp tục tái sinh máu thịt, lần này, thân thể của hắn không chỉ có nhỏ xíu và mềm, bên ngoài thân còn ra hiện từng cái béo thịt khổng lồ, tựa như vận vẹo sản phẩm, có đồ vật gì muốn phá phong mã ra bình thường. Nhưng là, Loạn Mang chỉ có thể lợi kháng, bởi vì hắn nếu như dùng mặt Nhật Đồng chấn áp trong thân thể lượng, liền sẽ mất đi đối ngoại bộ phòng hộ, Đế Tuấn có thể dễ như trở bàn tay bị dịệt hắn. Mà lúc này, Đế Tuấn cũng phát hiện loạn mang trên người không thích hợp ta nói ngươi ra hỏa này làm sao lại cường đại vượt ra khỏi phương thế giới này trình độ, thì ra là thế, một vòng hỗn độn ma thần tàn phá chân linh bị ngươi thôn phệ. Đế Tuấn hiểu rõ đạo. Không sai, loạn mang trên thân cái này từng cái đéo tịt tản ra, chính là hỗn độn ma thần khí tức. Từ khi đem theo hầu huyết mạch thăng cấp làm hỗn độn kim ô huyết mạch đằng sau, Đế Tuấn đối với hỗn độn ma thần khí tức mười phần vẫn cảm, lúc này mới lập tức liền nhìn ra. Không hề nghi ngờ, cái này một vòng không chọn vẹn độn ma thần chân linh, cũng là năm đó quận cổ khai thiên vẫn là 3000 hỗn độn ma thần một trong bất quá vị huynh đệ kia không có trước hai vị vận phí tốt, tàn phá không cách nào đoạn xóa không nói, tức thì bị loạn mang đạt được tổn vệ. Lúc này mới có loạn mang bây giờ thực lực cường đại như vậy. Đao, thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên thiếu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 368, thiên đế quyền hành, trấn kinh chư tổ. Chương 368, thiên đế quyền hành, trấn kinh chư tổ. Không thể không nói một câu. Vị này hốn Độn Ma Thần không chọn vẹn chân linh, thật sự là lẫn vào quá thảm rồi một chút. Bất quá đây cũng là mặt bên nói rõ, năm đó cái này Hỗn Độn Ma Thần cường đại. Ngươi cho rằng bản cổ năm đó một đũa kia đầu là tùy tiện đánh cho? Công kích đều là chạy những cường giả kia đi. Cường đại Hỗn Độn Ma Thần đều hứng chịu tới bản cổ trọng điểm chiếu cố, lúc này mới sẽ liên chân linh đều trở nên tan phá. Chỉ có những cái này tương đối nhỏ yếu chân linh mới có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến đáng tiếc, ngươi chỉ là một cái thôn vẻ không hoàn chỉnh Hỗn Độn Ma Thần chân linh ra hỏa thôi, bản đế cũng muốn cùng chân chính Hỗn Độn Ma Thần một trận chiến a. Đế Tuấn trong ánh mắt mang theo vài phần lưu dịu. Kỳ thật tôi, đệ Tuấn lời nói này liền hoàn toàn là đang châm bức. Liên đệ Tuấn bản lĩnh này, để hắn không có việc gì cái bức vẫn được, thật nếu để cho hắn gặp Hỗn Độn Ma Thần, đoán chừng hắn câu nói đầu tiên chính là: "Nhị đệ cứu một chín bảy ta." Nhưng là người khác nhưng không biết điểm này, Phương Thánh Tổ nhìn xem đệ Tuấn ánh mắt càng là mang theo trải qua kinh phục. Nguyên lai like đây chính là tiên đế đế Tuấn thực lực sao? Thế mà khát vọng tại trong truyền thuyết Hỗn Độn Ma Thần một trận chiến. Trong chiến trường, đế Tuấn lần nữa nhắm ngay loạn mang một chỉ. Một tôn pháp tướng, đứng ngạo tuyệt trời cao, tại thần trên sông nô lên phá thiên chi tường, đâm thẳng luân mang. Lần này, chúng thánh chúng tổ đều mơ hồ cảm ứng được, đệ tuấn một kích này, có một loại thần kỳ đặc tính, vô luận địch nhân tại vạn giới nơi nào, đều sẽ bị đánh chúng. Trừ phi dùng mọi vật hoặc lực lượng để kháng, nếu không bất luận cái gì tránh né hành vi đều không dùng được, bởi vì, đệ tuấn lực lượng đã phong tỏa không gian thời gian. Pháp tướng trường thương rắn rắn chắp chắp đâm xuyên lu mang, lực lượng đáng sợ tại loạn mang trên thân bộc phát mà ra. Giờ khác này, pháp tướng cùng loạn mang thân thể đồng thời nổ tung, hình trụ thần quang ngút trời mà lên, sau đó dưới đáy nổ tung trướng, đánh xuyên hư không, chân không chấn động ta nhìn ngươi còn có thể sống mấy lần. Đệ tuấn thần sắc vẫn như cũ lão Hiển nhiên, Loạn Mang tuy mạnh, thậm chí hấp thu không chọn vẹn hỗn độn ma thần chân linh, nhưng cũng không phải đế tuấn đối thủ, trừ ngẫu nhiên phản kích, toàn bộ quá trình chính là không ngừng bị đánh tan tổ thể. Loạn Mang lực lượng mặc dù có thể xưng vô cùng vô tận, nhưng là, mỗi một lần bản thể bị đánh tan, đều sẽ vĩnh cửu tổn thất một phần lực lượng. Chọn vẹn trăm lần đằng sau, giữa thiên địa hoàng hôn chi quang ám đạm xuống, Loạn Mang tổ uy, luật vào nghiêm trọng suy yếu. Giờ phút này Loạn Mang phi tức, rơi xuống điểm thấp nhất, sẽ phải từ thánh nhân chi cảnh rơi xuống như vậy, đều đi chết đi. Một lần cuối cùng phục sinh sau, Loạn Mang đột nhiên há miệng to lớn sặc khẩu, muốn nuốt vào thiên địa, vinh mai tán vạn giới. Vạn tinh hội tụ, thiên địa va chạm. Nguyên bản vô cùng cường đại mạt Nhật Đồng, cũng tại lúc này, thoát ly Loạn Mang thân thể bay ra ngoài. Mặt Nhật Đồng bên trên lực lượng đáng sợ bộc phát, ngoại phóng ra vô lượng số lượng vĩ lực tà xung hữu đột, có toé diệt vạn giới chi thế. Nhưng là, đế tuấn chỉ bất quá một chỉ điểm ra, vô số tinh quang giả bộ như lại trận, lập tức liền đem cái này tận thế đồng tử cho phong tỏa tại trong đó. Nhưng mà, sát na đằng sau, nơi xa Loạn Mang đột nhiên khẽ miệng hơi bệnh, lộ ra nụ cười tằm nhẫn. Mặt Nhật Đồng đột nhiên phát sinh kỳ biến, từ nguyên bản mờ nhạt hóa dĩa bóng, hóa thành một viên chân chính cự nhãn. Viên kia cự nhãn, giống như có thể trong nháy mắt đỉnh thiên lập địa, hóa thành một tôn ma nhật. Kỳ thật, đáng sợ không phải cự nhãn lớn nhỏ, mà là trong con mắt lớn chí tôn thần uy cùng khí tức. So tận thế càng ngảm đạm hoàng hôn, so phá diệt càng xa xăm trầm luân, so tử vong lĩnh cựu an 14. Đó là áp đạo chí tôn phía trên quần quần vĩ nạn. Thiên địa sắp giới lâm vào luân hồi đó là chu diệt chúng sinh khí tức. Hoàng hôn ở đây, chúng sinh vĩnh tịch. Tất cả đại tại cự nhãn xuất hiện một sát na, ngất đi. Chúng tụ bọn họ ý niệm đầu tiên chính là đào vòng, nhưng là, lý trí của bọn hắn để bọn hắn canh giữ ở nguyên địa, sử dụng các loại bảo vật liệu mạng chống cự. Nhưng là, Đế Tuấn lại là không thèm để ý chút nào. Trong lúc nhất thời, tinh thần như nước, vũ trụ như biển. Hà Đồ Lạc Thư đại trận tái hiện. Muốn như thế, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi tại trước mặt bản tọa như thế nào gì thế. Cùng bản đế chơi không gian, muốn chết ba, ở trên không hàng một đạo bên trên, liền xem như đế rằng cũng không dám nói vượt qua Đế Tuấn. Dù sao có thể đem Hà Đồ Lạc Thư đại trận chơi ra hoa. Toàn bộ hồng hoang như vậy một nhà đối mặt loại này đặc thù diệt thế chi cảnh, biện pháp tốt nhất chính là sáng tạo một cái hư giả thế giới đem nó phong tỏa, người ngươi muốn diệt, coi như diệt cái mấy trăm lần, mấy ngàn lần, đều không cần gốc. Lần này, loạn mang có thể nói là triệt để bại. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình nắm hiểu, vừa vặn cũng đều là người khác cấp hiểu. Và anh, Thiên điệu lớn đụng nhau, vạn giới chôn bùi, trong lúc nhất thời chân không nổ tung, quay về hỗn độn, thiên điệu thì vô, không ánh sáng vô hình. Hết thể không gian cùng thời gian, tất cả đều loạn, hết thảy cảm giác đều đã mất đi tác dụng không. Chúng tổ đều chỉ cảm giác chính mình phiêu phù ở hư vô trong thời không loạn lưu, chật để đối với thân thể đã mất đi khống chế, như là trên biển thuyền cô độc một dạng, chỉ có thể ở trong hư vô phiêu dãng. Không biết qua bao lâu, chúng tổ cảm giác có áp quang mang chiếu vào chính mình bên trên, mở choáng mắt. Chỉ thấy phía trước, Đế Tuấn trực tiếp đứng thẳng, chu thân thần huy vờn quanh, như lập vạn giới chi đỉnh. Tại Đế Tuấn trước mặt, lơ lửng một viên to lớn loạn mang đầu lâu. Loạn mang đầu rắn to lớn kia không lúc đích, nhưng là, trong hai mắt của nó lại lóe ra dị dạng ánh sáng, giống như sắp chết chưa chết, có được vĩnh sinh chúc mừng tiền nối, Chu Diệt loạn mang Thánh tổ không nói hai lời, lập tức chúc mừng lúc trước chúng ta vì thế liêu chỗ che đậy, đa tạ tiền bối xuất thủ. Tiền bối thần uy, cử thế vô song, bốn. Còn lại thánh tổ nhau nhau tình ngộ, toàn bộ hành đại lễ chúc mừng đế tuấn. Thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ. Sợ, lần này bọn hắn thật là sợ. Vừa mới chiến đấu thật sự là thật là đáng sợ. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Thân là thánh tổ bọn hắn, thậm chí ngay cả chiến đấu dư ba đều khó mà ngăn cản. Loại địch như này, bọn hắn lấy cái gì đi chiến đấu ba? Sau đó, chúng tổ nhìn thấy khó có thể tin một màn đế tuấn những nơi đi qua, dưới chân tinh thần trải đường. Vạn tinh thành cầu hóa thành một đầu sáng chói vĩnh hàng tinh lộ giữa thiên địa vạn vẹo chứ không vậy mà chầm chậm có vào cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tinh lộ trung quanh hết thể thiên thai loạn lưu tất cả đều tiêu tán 2.2 định loạn dự bạo chúngánh chúng tổ khó có thể tin nhìn xem y năng kinh khủng, cẩn thận dùng thánh niệm quan sát chống giống đạn sinh tinh thần một viên liên tiếp một viên đều là chân chính tinh thần hàng thật giá thật cái này đây là trong truyền thuyết trí tôn dị tượng vậy mà tại lúc nàyể ba thanh tổ tràn đầy tinh hái cái này chúng tin trải đường có huyền diệu gì có không hiểu nhân chủ động mở mới hỏi thanh tổ đạo đây là một giới trí tôn là chúng sinh mở đường, thiên địa vạn vật đều thần phục dưới chân hắn ba. Không thể địch, hoàn toàn không thể địch ba. Kỳ thật thanh tổ lại là nghĩ xấu, sẽ xuất hiện như thế tình cảnh hoàn toàn là đế tuấn thiên đế quyền hành bố trí. Thân là thiên đế, lẽ ra chư thiên tinh thần, thiên địa xuất hành, tự nhiên là dị tượng liên tục. Bất quá tại Hưng hoang, chư thiên tinh thần đều có nó tinh thần ở trong đó, cũng sẽ không như vậy hiển hóa thần dị. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vây quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liễu cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý. Ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 369, lại là một cái người đọc sách thế giới. Chương 369, lại là một cái người đọc sách thế giới. Lần này, mọi người ở đây xem như đều chịu phục. Bực này thiên địa dị tượng, ai chọc nồi ba? Sớm biết phương thánh tổ phía sau có loại tồn tại này, bọn hắn đầu góc rút mới đáp ứng loạn mang yêu cầu, tìm đến nhân tộc phi phước. Phương thánh tổ mặc dù kinh ngạc tại đế tuấn cường đại, nhưng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói thế nào cũng là thiên đế a mạnh nhất điểm không phải rất bình thường. Nhiệm vụ hoàn thành, như vậy bản đế cũng muốn rời đi. Đế tuấn mặc dù nhìn một mặt đạm mạc, Nhưng là nội tâm hay là thập phần vui vẻ đã tạ thiệt bối. Phương Thánh Tổ đạo không sao, việc nhỏ, đều là việc nhỏ, nhớ kỹ cho ngũ hành khen ngợi liền tốt. Đế Tuấn mặc dù chăng bức, nhưng là ngũ tinh khen ngợi loại sự tình này cũng sẽ không quên đây là tự nhiên. Phương Thánh Tổ đáp lại nói Đế Tuấn gật gật đầu, vừa xài bước ra, rời đi thế giới nhiệm vụ. Lưu lại cái này một đám Thánh Tổ nội tâm nghi hoặc. Chỗ này vị ngũ tinh khen ngợi đến cùng là cái gì? Thế mà có thể làm cho tồn tại bực này để ý như vậy. Đế Tuấn bên này về tới trong hồng hoang Mấy đầu bầy nhắc nhở vang lên chúc mừng tay chân đế tuấn không một hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 900 vé đố điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân đế tuấn thu được một lần ngũ tinh khen ngợi, lấy được đức một lần rút thượng cơ hội. Chúc mừng tay chân đế tuấn đạt được cố chủ ngoài định mức tặng cho, nho đạo. Cái này nho đạo kỳ thật chính là phương thánh tổ tổng kết ra phương thế giới kia pháp môn tu luyện. Mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là thắng ở đạo tu. Rất có một loại ngôn xuất pháp tùy cảm giác đối với sự ngoài ý muốn này nềm tuấn là mười phần hài lòng. Hắn vẫn lộ chính mình cùng vu tộc khác biệt, cho là vu tộc đều là ăn lông ở lỗ lô hạ người. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội. Cái này nha đạo pháp môn tu luyện ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất người đọc sách khí chất, lập tức liền đem bọn hắn cùng vu tộc kéo dài khoảng cách. Nghĩ đến cái này, đế tuấn lập tức liền gọi thủ hạ của mình, đem nha đạo pháp môn phát xuống dưới, yêu cầu tất cả ở trong tiên đình yêu tộc đều muốn tu luyện. Có thể hay không luyện đến cảnh giới cao thâm không quan trọng, mấu chốt vẫn là ở tại khí chất. Bởi vì cái gọi là mạnh không mạnh là nhất thời, nhưng là có đẹp trai hay không là cả đời đông hoàng thái nhất biết đằng sau, chỉ là cười khổ một tiếng, cũng không có ngăn cản, đại ca ngươi vui vẻ là được rồi. Trong lúc nhất thời, yêu tộc bên trong xuất hiện vô số áo trắng nhẹ nhàng người đọc sách, trong đó càng là lấy Đế Tuấn cùng trắng trạch cầm đầu. Không có việc gì chính là chào phúng một chút đế giang bọn người là ngoài vòng giáo hóa man gì, không biết giáo hóa loại hình, nghe được đế giang bọn người là không hiểu ra sao. Người đang nói cái gì? Vì cái gì chúng ta đều nghe không hiểu. Đây càng là để đế tuấn bọn người lắc ý ta má ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu, đến từ trí thông minh đạt kích cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Cái này nhưng làm đế giang bọn người tức nghiến răng nữa nhưng là lại không có cái nào. Tô Thần biết chuyện này, ngược lại là cũng cười một tiếng chi. Hắn cũng là không nghĩ tới đế tuấn thế mà cầm nho đạo tới làm cái này dùng, thật sự chính là mở ra lối riêng á lúc này, Tô Thần lại nhận được một đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Là một cái đến từ mối khách cũ nhiệm vụ. Nhìn thấy nhiệm vụ này đến cùng là ai thời điểm, Tô Thần trên khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái. Làm gì? Hiện tại thế giới đều lưu hành người đọc sách a. Bất quá, người đọc sách này chính là âm Hiểm a. Không sai, chính là trước đó vạn tộc chi kiếp thế giới. Tiếp nhận nhiệm vụ, một hình ảnh xuất hiện tại trong đám. Trong thế giới nhiệm vụ Đông Vương Điện bên trong, một tôn đầu đội vương miện cường giả, trong nháy mắt hiện hiện, lạnh lùng nhìn về phía bên này. U Lánh nói Lam Sơn, người tốt gan to. Lam Sơn hầu làm phản, Đông Vương phụ chư tướng, giết bọn hắn. Nặng. Từng vị quân chủ, một vị tử linh hầu, nhau nhau nhận lời. Giết róc, trong nháy mắt bộc phát. Mà Lam Sơn hầu bọn hắn tiên hạ thủ vi cường, trong trước mắt, chém giết bảy, tám tôn tử linh quân chủ, Lam Sơn hầu dẫn một đám người, cấp tốc hướng ra ngoài đánh tới, thanh trừng thiên địa, nhân tộc tử linh, giết ra ngoài. Giết ra Đông Dương phủ. Đông Vương làm phản, phản nhân tộc, ngũ nhân tộc thiên hạ, phản nghịch, đáng chém. Lời này vừa nói ra, thiên địa chấn động. Trong lúc nhất thời, tiếng giống rung trời. Vô số nhân tộc tử linh, nhau nhau gầm thét, vô tận chiến ý thiêu đốt. Hầu Vương, Vũ Sinh gào thét một tiếng, "Là vua tiên phong, ta chính là tiên phong, đại nhân, ta tới mở đường." Vũ Sinh cấp tốc vọt tới phía trước, trong tay xuất hiện một thanh đại phủ, một đũa đánh xuống. Oeng. Tiên phương đáng lộ cường giả, bị hắn một đũa đánh chết mấy vị. Mà Lam Sơn Hầu, cũng là ý hệt năm đó, một kiếm đăng xuất, đem hai vị tử linh hầu vây giết nó lại, một đám người cấp tốc phá vây, giết chóc nổi lên một phía. Giết giết giết. Đông Vương cực trong nháy mắt bộc phát đại chiến. Nơi xa, Đông Vương mặt lạnh lấy từng bước một hướng Lam Sơn hầu bên này đi tới, mà dưới chân, bỗng nhiên có tử linh quân chủ đột nhiên pha không mà lên, hướng hắn đánh tới. Đó là Lam Sơn hầu người, như vậy vội vã đến tìm cái chết a. Đông Vương hừ lạnh một tiếng, cái kia tử linh quân chủ bị hắn trực tiếp ổn định ở hư không, Đông Vương lạnh lùng nói, dám phản bội bản tọa, muốn chết. Cái kia bị định trụ tử linh quân chủ, cười ha ha một tiếng, một tiếng ầm vang nội tung, quáp. Cái này tử linh tri địa, cũng là nhân tộc tử linh tri địa, ngươi nhân tộc sắc phong, bây giờ phản bội nhân tộc, mới là phản định. Hộ thống đại nhân giết ra ngoài. Ta đi đầu một bước. Thế lương âm thanh truyền ra giết chóc trong nháy mắt nổi lên một phía. Vũ Sinh một đũa đánh chết một tôn vô địch quân chủ, dư quang nhìn về phía tự bạo vị cường giả kia, trong mắt màu đỏ như máu tử khí bộc phát, đó là hắn chiến hữu cũ, năm đó đồng bảo. Hôm nay, hoàn toàn biến mất tại trong vạn giới. Thử linh lại chết, cũng không có cơ hội nữa. Lam Sơn Hầu không có dừng bước, không quay đầu lại. Năm đó, những người này cũng là vì nàng, như vậy chiến tử tại Chu Thiên, hôm nay thượng cổ một màn tái diễn 197 thôi. Thưa cổ, nàng phá vây thất bại, bị giết. Hôm nay, nàng không muốn thất bại. Hưng Hoang, tay chân bảy bên trong la Hầu, đây là nhân tộc ý chí a. Tổ Long, thật đáng buồn, cũng có thể kính. Tây Vưng Mẫu, ta bỗng nhiên hiểu vì cái gì nhân tộc là thiên địa nhân vật chính. Hầu Thổ, khi còn sống tự chiến, sau khi chết vẫn như cũ không chiếm được nghỉ ngơi a. Nguyên vượng, kỳ thật chúng ta phượng tộc chiến sĩ cũng làm được. Thủy Kỳ Lân, đừng chém gió nữa, các ngươi phượng tộc có nguyện ý tử chiến người ta tin, nhưng là ngươi phải biết, đây chẳng qua là tùy tiện một chi nhân loại tử linh của tôi, chỉ là tầm thường nhất một cái. Phục Hy, đây chính là nhân tộc ý chí A4. Giờ phút này, hơn ngàn tướng sĩ, trong chớp mắt chỉ còn lại có mấy trăm dẫn đầu nữ tính tướng lĩnh, toàn thân đều là vết thương, lại là nhận được làm sân hầu, vui mừng quá đỗi, thê lương quát, giết ra ngoài. Công kích. Nặng. Nữ tướng lớn tiếng gào hét, "Trừ thiên ai là hùng? Duy Ngô nhân tộc sứ hùng." Mấy trăm tướng sĩ cùng kêu lên hò hét. "Từ xưa đến nay ai bất bại? Duy Ngô nhân tộc bất bại." Giết, bốn. Mấy trăm tướng sĩ, tiếng la rung trời, trong lúc nhất thời, chấn nhiếp tứ phương, giết tứ phương tử linh không ngừng lui tránh, giết tứ phương quân chủ sắc mặt biến đổi, phảng phất nghĩ đến lúc trước, nhớ lại năm đó bị giết một màn, làm lại từ đầu.